Cũng không biết cái này Phùng Thiết Tâm đi Trung Nam Sơn đến tột cùng là tìm tịnh niệm thiền tông hay vẫn là từ hàng tinh trai. Nghe thấy hai tin tức xong, Hoác Nguyên Trân trầm tư một lúc, lại đối tuệ kiếm nói, cái này Phùng Thiết Tâm còn đi tìm những người khác cả. Thêm nữa liền không có rồi, chỉ là hắn đi Thiên Sơn thời gian tịnh trường, trên đường hình như chuyển đi Tây Vực, cũng không biết đi làm gì rồi. Hoác Nguyên Trân gật đầu, cả lớn cả nhỏ, có thể biết được những thứ này đã không ít. Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn ở ở trong phòng, nói cho điện hạ không có việc gì không nên đi ra ngoài, chính là bên trong phòng làm công, như vậy bẩn tăng mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn của hắn. Tuệ Kiếm đứng dậy cáo từ rời đi, cho Hoác Nguyên chân khép cửa phòng lại. Tới lúc này, Hoác Nguyên chân mới ý thức tới lần này trường an việc không phải đơn giản như vậy, theo ngôi vị hoàng đế tranh đoạt kích liệt hóa, nói không chừng sẽ có càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ tham dự trong đó. Ngôi vị hoàng đế phía sau Bao nhiêu lợi ích tập đoàn tại dính dáng trước, thiên tì và lũ, vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa võ lâm vốn chính là ân oán quân quyết, ai cũng không biết na tầng quan hệ liền sẽ dính dấp ra người nào siêu cấp cao thủ, cũng tỉ như tuệ kiếm nếu có chuyện gì, mình liền sẽ ra mặt, mà mình có việc. Đông Phương Tinh khẳng định vứt bỏ hết thể tới trợ giúp mình, hoặc cho mình báo thủ, đều là một tầng liên tục một tầng. Phòng chứng đinh bất nhị ngày hôm nay nếu như còn sống, cũng có thể bị tranh hoàng vị cho dính dáng đi ra, đây đều nói không chính xác Lúc này Hoắc Nguyên Trân chỉ hy vọng, những cái kia siêu cấp cao thủ tham gia Trường An tranh Hoàng vị thời gian, hội 9 tháng 28 ngày sau. Bởi vì hiện tại đã là ngày 22 tháng 9 buổi tối, lập tức tới ngay ngày 23 tháng 9, tiếp qua 5 ngày, chính là 9 tháng thời gian rút thưởng đến, đến rồi. chương 416, không thể buông tha. Thời gian thoáng cái đã qua 3 ngày, đến ngày 26 tháng 9, Trường An cũng không có cái gì đại tình hình phát sinh. Triệu Nguyên Khuê đối với ngôi vị Hoàng đế tranh đoạt đã có lòng tin. Hắn bây giờ đang ở chờ đợi thời cơ tốt nhất phát động, nhất cử đoạt được hoàng quyền, cho nên hắn ước thúc người trong phủ mình cấm đi tìm thành vương phủ phiên phước, mà bản thân của hắn càng là không bước chân ra khỏi nhà, thời khắc đều tại đông đảo cao thủ hộ vệ dưới. Triệu nguyên thành người bên kia không biết thế nào cũng không có động tĩnh, đoán chừng là người họ muốn tìm còn chưa tới. Liên giống như trước bình minh hắc ám, báo tố đã tới thời gian yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ họ cho rằng tối có năm chắc thời khắc đến. Mắt thấy vào tháng 10, Trường an khí trời chuyển lạnh, thành vương phủ nội một mảnh thu sắc. Một phiến lá nhẹ bay rơi vào phía trước cửa sổ, phát sinh cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Điểm này thanh âm rất nhỏ rơi vào Hoắc Nguyên Chân trong tai, để hắn chậm rãi mở mắt. Theo thời gian trôi qua, Hoắc Nguyên Chân có chút trong lòng không yên, đây quá mức bình tĩnh không chỉ sẽ không để cho người dễ dàng, ngược lại là để hắn càng ngày càng lo lắng, lo lắng cuối cùng bạo phát thời khắc, đó mưa rền gió dữ sẽ phá hủy tất cả. Người thời khắc đều ở vào trạng thái khẩn trương. Đây là cây thanh âm đều có thể kinh động hắn. Tưởng cả người tu luyện là không làm được, ba ngày nay tới nay luôn luôn chưa từng làm được. Không thể tiếp tục như thế này nữa, Hoác Nguyên Trân cảm thấy nên đi ra ngoài đi một cái, thả lỏng một chút tâm tình, quá mức buộc chặt trạng thái cũng không làm một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Hoác Nguyên Trân ly khai phòng của mình. Đi tới bên cạnh triệu nguyên khuê cửa phòng. Những cái kia thủ vệ binh không ngăn chở Hoác Nguyên Trân, bọn họ cũng đều biết, khả năng đến thời điểm mấu chốt hòa thượng này mới là bọn hắn bảo mệnh bùa hộ mệnh hiện tại đã tội vạn vừa đến muốn chết thời gian hắn cho ngươi tới một công báo tư thủ bỏ mặc phiền phức liền lớn hoác nguyên chân đi vào triệu nguyên khuê phòng triệu nguyên khuê đang xem công văn đại sư tới ngồi triệu nguyên khuê vội vàng mời hoác nguyên chân ngồi xuống hoác nguyên chân lại không có ngồi mà là đối với triệu nguyên khuê nói điện hạ bẩn tăng dự định đi ra ngoài đến trường an chợ đi một cái đặc biệt tới và điện hạ xin phép đại sư muốn đi ra ngoài nghe nói hoác nguyên Trân muốn đi ra ngoài đi một chút triệu nguyên khuê thật đúng là có chút bận tâm không phải lo lắng hoác nguyên Trân, mà là lo lắng hắn đi không ai có thể bảo vệ mình điện hạ cứ yên tâm tuệ nguyên hội vẫn sát người bảo hộ điện hạ hơn nữa bần tăng sẽ khiến kim nhãn nương giám thị thành vương phủ bầu trời nếu như bộ dạng người khả nghi đi thành vương phủ bần tăng cũng sẽ trước tiên biết đương lập tức chạy về kim nhãn nương đã không phải là bí mật hoác nguyên Trân thẳng thắn liền lấy ra tới vừa nói để triệu nguyên khuê yên tâm một ít vậy đã thế đại sư đi sớm về sớm bần tăng chỉ là tùy tiện đi một chút chắc chắn sẽ không hỏng việc và triệu nguyên khuê cáo biệt sau đó hoắc nguyên chân mang theo tuệ kiếm hai người ly khai khuê vương phủ khuê vương phủ ở vào trường an phía tây tự ly thuộc về quyền quý tụ tập khu vực ra khuê vương phủ sau đó hoắc nguyên chân hai người dọc theo đại lộ chậm rãi đi về phía trước cũng không có cụ thể mắt chính là tùy tiện đi một chút ở đây đường coi như yên lặng trên đường lớn phủ kín một tầng màu vàng lá vàng chân dâm xuống vang xào sạt tuệ kiếm cùng hoác nguyên chân đi tới vừa nói trong khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức căn cứ các loại tin tức triệu nguyên khuê dưới chướng người đã bắt đầu hành động rất khả năng tại mồng ngày một tháng 10 sẽ phát động tuyên bố tiếp nhận chức vụ hoàng đế vị cướp đoạt triệu nguyên thành tất cả quyền lợi đối với triệu nguyên thành một nhóm nhi đuổi tận giết tuyệt tại cung đình vua và dân trong đạt được hoàng đế giúp đỡ triệu nguyên khuê đúng là vẫn còn chiếm cứ thượng phong triệu nguyên thành bọn họ mặt này đã thua Tây Bắc Đại Quân và Mông Cổ người nước xa không giải thích được cận khác, trong khoảng thời gian ngắn không thể đúng lúc ban cho Triệu Nguyên Thành giúp đỡ. Mà rất hiển nhiên Triệu Nguyên Thành những người này sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng là bọn hắn còn chậm chạp bất động, phải là chờ đợi một điều kiện tốt nhất thời cơ, hoặc là cao thủ chân chính còn chưa tới tới. Căn cứ chúng ta thôi chắc, Triệu Nguyên Thành nếu như muốn cướp đoạt đế vị, như vậy hắn trong 2-3 ngày này nhất định có hành động, bởi vì mùng ngày 1 tháng 10 thời gian, sở hữu Hoàng tử công chúa đô hội tập thể tiên cung Vấn An đã bị vây di lưu chi tế hoàng đế, lúc đó, phải là Triệu Nguyên Khuê phát động thời gian, Triệu Nguyên Thành nếu không phải trước đó động thủ, chỉ sợ liền không còn cơ hội rồi. Hoác Nguyên Trân nghe tuệ kiếm, chậm rãi đi về phía trước, gật đầu nói, xem ra Triệu Nguyên Khuê cơ hội rất lớn. Không sai, có chút tin tức tuy rằng tịnh không chính xác, nhưng có phải thế không không huyệt tới gió, có người nói Triệu Nguyên Khuê đã lấy được thành vệ quân người thứ tư sư đoàn thực tế quyền khống chế, tổng cộng 6 sư đoàn thành vệ quân, vốn các khống chế 3 thực lực cân đối thế nhưng như triệu nguyên khuê nắm giữ bốn cái sư đoàn song phương lực lượng cân tiểu ly sẽ nghiêng tứ đối với nhị triệu nguyên thành không có phần thắng nghe thấy tin này hoác nguyên chân cũng là âm thầm kinh ngạc triệu nguyên khuê thật đúng là không đơn giản hán trưởng thành rồi nếu là triệu nguyên khuê không chế quân đội đem triệu nguyên thành quân đội tức vũ khí như vậy triệu nguyên khuê chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ thành vệ quân chỉ cần thành vệ quân vào thành như vậy hóa ra ban đầu liền nghiêng tại triệu nguyên khuê cấm vệ quân càng khỏi nói hai đại quân đoàn một tỏ thái độ trường an chính là triệu nguyên khuê triệu nguyên thành và thuộc hạ của hắn chỉ có thể là cá trong chậu dưới loại tình huống này triệu nguyên thành còn không buông tha hoặc tự hỏi thoát đi xem ra hắn thật đúng là đối với người hắn tìm có lòng tin hoắc nguyên chân không thể tưởng tượng triệu nguyên thành còn có thể tìm ra người nào tới xoay chuyển càn khôn loại thời gian này chỉ cần triệu nguyên khuê bất tử như vậy triệu nguyên thành cơ hồ là không có cơ hội nhưng là đối phương sẽ tìm ra hà nhóm cao thủ có thể tới đánh chết triệu nguyên khuê đây Trừ phi là lý giật phong cái cơ hội kia người cao thủ tới, hơn nữa còn không dám cam đoan nhất định có thể giết chết Triệu Nguyên Khuê, bởi vì Hoác Nguyên chân mấy ngày này cũng phát hiện, Triệu Nguyên Khuê bố trí cũng không quang chỉ có thiếu lâm mình tự, hắn sát người vệ đội đã khuyết trương lớn đến 2.000 người, đồng thời Triệu Nguyên Khuê trong thư phòng, hình như còn có bí mật cơ quan thẩm nghĩ. Hoác Nguyên chân lắc đầu, ai? Chúng ta cũng không nhất định suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ phải đảm bảo Triệu Nguyên Khuê bất tử, thiên hạ này đại thế liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta hay vẫn là về Hà Nam, hảo hảo làm chúng ta hòa thượng, chỉ mong lần này sau đó, ổn định và hòa bình lâu dài, sẽ không lại có thiên hạ đại loạn việc tỉnh xảy ra. Quốc gia Thái Bình vô sự, cũng là chúng ta giang hồ chi phúc, cũng là biên quan tướng sĩ chi phúc. Nghe được phương trượng có chút cảm khái, tuệ kiếm cũng là gật đầu, không biết tại sao, cư nhiên dung đùi đắc ý nói, hàng tháng kim hà phục ngọc quan, chiêu chiêu mã sách tại Đao Hoàn, ba tháng mùa xuân tuyết trắng về thành chủng, vạn dặm hoàng hà Lách Hắc Sơn hoác nguyên chân nghe xong thấy buồn cười không nghĩ tới tuệ kiếm còn có chút tài văn trường suy nghĩ một chút cũng thuận miệng tiếp một câu hàng năm thúc ngựa trường an thị mỗi ngày quên phản hoa nhai trước uống thả cửa thiên bôi người đi đây một ngày trăng sáng bạch như xương nghe xong hoác nguyên chân thơ tử tuệ kiếm cười nói phương trượng quả nhiên tài hoa tốt ta đây là đọc thuộc lòng người khác ngươi lại là thuận miệng sáng tác ta đây là nói biên quan tướng sĩ ngươi đây là ám chỉ giang hồ quả nhiên là tốt nhất hoác nguyên chân đang muốn khiêm tốn vài câu đột nhiên đối diện đạo cuối đường có nhân đạo uống thả cửa thiên môi người đi đây một ngày trăng sáng bạch như sương quả nhiên là có ý cảnh hoác nguyên chân và tuệ kiếm tức khắc cả kinh vội vàng hướng đối diện nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ từ ven đường phía sau cây chậm rãi xoay người đối mặt hoác nguyên chân hai người nam tử kia khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hình dạng hai mắt nửa mở nửa khép khí tức không hiện nữ tử khoảng chừng hai mươi tuổi lớn lên mi thanh mục tú tương đối tương đối dễ dàng xem thấu phải là một tiên thiên sơ kỳ Hoác Nguyên Trân từ trước tới nay chưa thấy hai người này, tuệ kiếm cũng chưa từng thấy qua. Nam tử đó nhìn Hoác Nguyên Trân một cái, thiếu lâm phương trượng. Không sai, chính là bần tăng, không biết thí chủ là. Ta là ai không trọng yếu. Nam tử khoát tay áo, đối với Hoác Nguyên Trân nói, hôm nay ta và sư mội vừa vào thành, bất quá là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, nghe được của ngươi câu thơ không sai, cho nên mới tới nhìn một lần. Hoác Nguyên Trân không nói gì, rất rõ ràng Nam tử này còn có lời muốn nói. Tại hạ ở chỗ này khuyến cáo thiếu lâm phương trượng một câu, không nên quản việc tỉnh không cần quản nhiều, không bằng như của ngươi câu thơ trong nói như vậy, uống thả cửa thiên bôi sau đó liền rời đi, miễn cho đến lúc đó đại họa lâm đầu người đi đây, hối tiếc không kịp. Nghe được nam tử này, tuệ kiếm đầu tiên liền thiếu kiên nhẫn, đối với hắn nói, thí chủ có hơi nói rất lớn, lại dám đối bản tự phương trượng bất kính, chẳng lẽ không sợ bẩn tăng ra tay để lại hai người à? Cô gái kia thực lực không quá đặt tại tuệ kiếm trong mắt, ngược lại là nam tử này cũng không lớn có thể nhìn ra sâu cạn, bất quá có phương trượng ở bên cạnh, tin rằng bọn họ thế nào cũng không phải là đối thủ ba. Đối với tuệ kiếm khiêu khích, nam tử kia không phản ứng, mà là xoay người liền muốn ly khai, cái kia, nào, thiếu nữ cũng đi theo phía sau hắn. Hoác nguyên chân chưa lên tiếng, tuy rằng hắn cũng không thập phần xác định nam tử này cảnh giới, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, người này cực độ nguy hiểm. Chính là tuệ kiếm lại không để mình bị đẩy vòng vòng, đối phương nguy hiếp hai câu đứng lên đi ngay, đây là chuyện gì nhỉ? bước nhanh đi phía trước đuổi theo lớn tiếng nói các ngươi là người nào để lại tên lại đi tên nam tử kia càng chạy càng nhanh thế nhưng cô gái kia lại đống quay đầu lại đối với tuệ kiếm nói muốn chết giờ khắc này thiếu nữ khí thế đột nhiên kéo lên cả người hình như hóa thân trở thành một con độc xà gắt gao đính trụ tuệ kiếm tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh một kích trí mạng tuệ kiếm trong nháy mắt cảm thấy trí mạng uy hiếp đó nguy hiểm mùi là như thế rõ ràng mà giờ khắc này hắn cư nhiên vô lực tranh né Hoắc Nguyên Chân cũng cảm thấy không ổn, người thiếu nữ này muốn đối với tuệ kiếm ra tay. Hơn nữa biện pháp này tựa hồ phi thường huyền diệu, hình như tuệ kiếm đã bị cô ấy khóa chặt. Mắt thấy tuệ kiếm sinh mệnh bị uy hiếp, Hoắc Nguyên Chân cũng bất chấp cái khác, lưới chán sấm mùa xuân, bỗng phát ra một tiếng sư tử hống. "A di đà Phật." Không có tận lực nhằm vào ai, chỉ là như thế hét lớn một tiếng. Cái kia, nào, thiếu nữ mới vừa tiến vào tiên thiên sơ kỳ, vốn khóa chặt tuệ kiếm, thế nhưng bị Hoắc Nguyên Chân như thế đột nhiên giống một cái Thân thể bỗng run rẩy một lúc, cái cố này ý cảnh trong nháy mắt bị phá vỡ. Không đợi thiếu nữ phản ứng thế nào, tên nam tử kia đột nhiên dừng bước, nhìn Hoắc Nguyên chân một cái, thiếu Lâm Vương Trượng quả nhiên bất phàm, sư tử hống cư nhiên luyện đến trình độ như vậy, không biết của ngươi sư tử hống có thể không đối với tại hạ hữu hiệu đây. Sau khi nói xong, lại là một cấu nghiêm nghị sát khí từ nam tử trên người mọc lên. Chương 417, Phi Đao Huy Hỉ Hẹp Tờ Đối diện nam tử tựa hồ đối với mình động sắc cơ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoác Nguyên Trân. Cũng không thấy hắn động tác như thế nào, Hoác Nguyên Trân cũng cảm giác được một câu nghiêm nghị sát khí bao phủ mình. Đó chỉ là một loại cảm giác, cảm giác đối phương sau một khắc liền sẽ ra tay, sau đó mình sẽ mới vừa dưới. Hoác Nguyên Trân nội lực đã đủ mạnh, thế nhưng tại loại này sát ý bao phủ dưới, cư nhiên trong lúc nhất thời vô pháp hoạt động, tựa hồ có vật gì tại cầm cố mình. Giờ khắc này, Hoác Nguyên Trân nhớ lại một loại võ công. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Loại võ công này tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội xuất thủ, nếu không mình hội cực độ nguy hiểm. Hơn nữa giờ khắc này, Hoắc Nguyên Trân cũng cảm thấy nam tử này võ công cảnh giới, lại là một mới vừa tiến và tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thông thường quang ngày sau kỳ hôm nay đã không ở Hoắc Nguyên Trần dưới, thế nhưng nam tử này không giống. Tiên thiên hậu kỳ giữa thực lực sai biệt rất lớn, không riêng nội lực, còn có chính là võ công tuyệt kỹ, một môn võ học cao thâm, đủ hòng duy trì vượt cấp khiêu chiến, huống chi người này cái tuyệt chiêu này. Nếu như hoác nguyên chân không có đoán sai, đây mới thực sự là sát nhân kỹ lưỡng. Hoác nguyên chân không có lần thứ hai sử dụng sư tử hống, tái dùng đến chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Tại đối phương cái loại này ý cảnh bao phủ dưới, hoác nguyên chân yên lặng vận chuyển trong cơ thể tam phần chân dương khí. Bình thường hoác nguyên chân tịnh không biết sử dụng tam phần chân dương khí, mà là mặc cho tam cổ nội lực tự đi con đường của mình, chỉ có tại cần nó thời gian, tam phần chân dương khí mới có thể tụ tập lại. Tâm niệm vừa động. Tam phần chân dương khí trong nháy mắt ngưng tụ, trong cơ thể màu vàng khối không khí thành hình. Trong nháy mắt hoác nguyên chân khí thế cũng là tăng vọt, cả người bên ngoài thân nổi lên một tầng vàng rực hạ. May mà đây trên đường hiện nay không có người đi đường nào khác, nếu không nhất định sẽ bị hoác nguyên chân bây giờ tạo hình sợ, tưởng là la hán hàng thế nghi. Tam phần chân dương khí vừa ra, hoác nguyên chân tức khắc cảm giác quanh thân một cơn thoải mái, đối phương đó cổ vô hình lực gáp bách lập tức hóa giải hơn phân nửa, hành động đã không có vấn đề Đối diện nam tử tức khắc thất kinh, kinh hai nói, ngươi cư nhiên có thể phá tan trói buộc của ta. a di đà Phật, thí chủ, trong thiên hạ không có vô địch võ học tự cho mình là quá cao, cũng không phải chuyện tốt. Nam tử sắc mặt tâm trầm, ngươi không cần giảng đạo với ta, ta chẳng qua là thử ngươi một chút thôi. Tuy rằng của ngươi nội mới có chút cổ quái thế nhưng lấy ngươi tính mạng cũng chỉ là giơ tay giữa. Nghe được người này nói như thế, hoác nguyên chân cũng là sự kinh hãi trong lòng, xem ra hắn căn bản chả có suất toàn lực. Tuy rằng Hoắc Nguyên Chân cũng có không ít hậu thủ không có sử dụng ra, thế nhưng đối mặt loại truyền thuyết này chung võ học, Hoắc Nguyên Chân tâm lý cũng không có năm chắc, cũng có lẽ một lộng không ổn, chính là máu bắn tung tóe năm bộ kết cục. Đương nhiên Hoắc Nguyên Chân nét mặt không hề cụ sắc, đối với hắn nói, thượng thiên có đức hiếu sinh thí chủ tuổi còn trẻ nhưng vẫn hô đánh tiếng chém giết chỉ là núi cao còn có núi cao hơn ngươi vị tất giết được bần tăng. Lúc này cái kia, nào, thiếu nữ chạy tới nam tử bên người, đối với nam tử nói, sư huynh vừa rồi hòa thượng này quái khiếu làm ta giật cả mình ngươi ra tay giao hơn hắn ba nam tử ý cảnh mặc dù đối với hoác nguyên chân ảnh hưởng đã không lớn nhưng lại vẫn tồn tại hắn đối với hoác nguyên chân nói thiếu lâm phương trượng ngươi là người xuất gia liền không nên tới trường an tiếp tay làm việc xấu trong thiên hạ ai làm hoàng đế và ngươi thiếu lâm lại có có quan hệ gì đâu ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn trở lại ăn chay niệm phật không cần nên đi ra ngoài nữa nam tử này vừa nói chuyện bên người có một phiến lá vàng bay xuống Hắn xuề bàn tay ra, lá vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng không biết ngón tay thế nào vừa chuyển bắn ra, lá vàng đột nhiên tại kỳ lòng bàn tay biến mất. Không riêng tuệ kiếm ở bên cạnh không thấy rõ chuyện gì xảy ra, ngay cả hoác nguyên chân cũng không có thấy rõ, thế nhưng hoác vô thật cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn sớm có chuẩn bị. Lá vàng tại nam tử lòng bàn tay sau khi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở hoác nguyên chân trước mặt. Mảnh này lá vàng huyền rừng trên không trung, hoác nguyên chân trước mặt, một khổng lồ chuông vàng ẩn lá vàng cự ly đến hoác nguyên chân trước mặt một thước nhiều cự ly thời gian bị đó chung vàng cản lại đáng cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần hoác nguyên chân vươn tay đem mảnh này lá vàng ngắt tới cầm ở trong tay nhìn một chút lấy hoa phi diệp đều có thể đả thương người chiêu này bản lánh không được đáng tiếc lá cây cuối cùng là lá cây thế nào cũng sẽ không biến thành thần binh lợi khí nam tử bị hoác nguyên chân phá vỡ lá vàng công kích không khỏi có chút xấu hổ đối với hoác nguyên chân nói vốn định cho ngươi một giáo huấn thì thôi thế nhưng ngươi lại không biết tốt xấu không cần nên nỗ lực kích nộ ta nếu không sau một khắc ngươi sẽ là một cỗ thi thể a di đà phật thí chủ bẩn tăng không tin nam tử thần sắc gầm tình bất định suy nghĩ một hồi tựa hồ đẻ nén giận dữ nói hòa thượng sự tình còn không có ra kết quả trước ta sẽ không tùy tiện sát nhân ngươi đi đi hoác nguyên chân cười lạnh một tiếng thí chủ lời ấy sai rồi là bẩn tăng không muốn đả thương người các ngươi đi thôi đàn ông hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc nguyên chân vài lần Thiếu Lâm Vương Trượng không ngờ tự tin như vậy, nhưng là tại hạ bảo đảm, sự tự tin của ngươi duy trì liên tục không được mấy ngày, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, nam tử này đột nhiên cả người khí thế lần thứ hai bước lên, cư nhiên tại trong nháy mắt đem hoắc vô thực sự tam phần chân dương khí cho đẻ tới. Cái cố này uy hiếp của cái chết lần thứ hai bao phủ, hoắc nguyên chân thậm chí cảm giác chính là khí thế của hắn ép qua mình thời gian, hắn nếu như ra tay, tuyệt đối là có cực đại khả năng một kích chí mạng. Bất quá nam tử đó cũng chỉ là tăng lên một chút khí thế, sau đó liền mang theo cái kia, nào, thiếu nữ đứng dậy ly khai, dọc theo tràn đầy lá vàng đường cái rời đi. Thấy bọn họ đi xa, tuệ kiếm còn nghĩ lại phát sợ nói, phương trượng, cô gái kia lúc nhìn ta, ta cảm giác mình có một loại cảm giác không thể chống lại, đây là tại sao vậy? Đó là bọn họ một loại đặc thù thủ pháp, chỉ là cô gái kia không có luyện đến nơi đến trốn, nếu không cũng sẽ không bị bẩn tăng một tiếng sư tử hống liền cho pha vỡ. Tuệ kiếm suy nghĩ một chút nói, người nam nhân kia thật cuồng vọng, phương trượng vì sao không giữ hắn lại. Rất rõ ràng cái này là thành vương phủ bên kia tìm người tới. Hoác Nguyên Trân lắc đầu không nói gì. Nam tử này là tiên thiên hậu kỳ, nội lực cao hơn mình, hơn nữa tuyệt chiêu của hắn còn chưa có lấy ra. Hoác Nguyên Trân tỉnh không có năm chắc đem hắn, nó, để lại. Thậm chí ngẫm lại một chiêu kia, ai để lại ai còn không nhất định nghi. Đi thôi, chúng ta về khuê vương phủ đi. Trải qua chuyện như vậy. Hoác Nguyên Trân cũng không có đi lại tâm tình, đối phương ra tới một cao thủ, liền có thể có thể còn có những người khác cũng tới rồi, lúc này còn là bảo vệ triệu vô khuê là đại sự hàng đầu. Về tới khuê vương phủ sau đó, Hoác Nguyên Trân liền trực tiếp trở về phòng, đóng cửa không ra. Phòng trưng triệu vô khuê thời gian bắt đầu là mồng ngày 1 tháng 10, hôm nay là ngày 26 tháng 9, còn có 5 ngày mà thôi, triệu không làm nổi có thủ đoạn gì đều đem tại đây trong vòng 2 ngày sử dụng ra, hay vẫn là không ra ngoài thì tốt hơn. Thế nhưng ở bên trong phòng, Hoắc Nguyên Chân cũng không có tu luyện, mà là đang tại nghiên cứu đối phó nam tử kia phương pháp. Hoắc Nguyên Chân đã cơ bản có thể xác định, thần phương sử dụng tuyệt chiêu chính là Phi đao tuyệt kỹ. Thế giới này cùng mình biết tuy rằng bất đồng, thế nhưng có rất nhiều tương tự chính là võ công tồn tại, cái này Phi đao tuyệt kỹ Hoắc Nguyên Chân đã sớm là như sớm bên hai. Đời trước biết tiểu lý Phi đao, bất quá là đem phổ thông đao, lại là thần kỳ nhất đao, tại lý tầm hoan trong tay, nó bất cứ lúc nào có thể chế địch tại số chết. Tiểu lý phi đao, đảo không nguồn phát. Ánh đao lóe lên, tiểu lý phi đao đã phát sinh, đao đã cắm vào yết hầu của địch nhân, địch nhân trận to hai mắt, đến chết cũng không tin, không ai thấy rõ tiểu lý phi đao là như thế nào xuất thủ. Tiểu lý phi đao sẽ không dễ dàng ra tay, vừa ra tay nhất định vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Đây là đời trước biết về tiểu lý phi đao tình huống, tuy rằng không biết trong thế giới này mặt phi đao tuyệt kỹ có phải không hoàn toàn dường như tiểu lý phi đao giống nhau, thế nhưng hoác nguyên chân có thể xác định tuyệt đối có cùng loại thành phần tiểu lý phi đao không có chiêu thức chính là ra tay một đao dù sao ngươi cũng tránh không thoát trực tiếp đột mệnh mà riêng liền một cái tốc độ cực nhanh phi đao hiển nhiên không phải tiểu lý phi đao tinh túy nó chú ý chính là người sử dụng lĩnh ngộ phi đao chân lý thậm chí là tinh khí thần hợp nhất dùng hết tất cả sở học tới phát sinh một kích này chính là nhân lực đạt đến cực hạn tuyệt học, không phải riêng âm khí đơn giản như vậy thậm chí có thể nói tiểu lý phi đao không là âm khí đó là đồ vàng mã chính là trước mặt ngươi phát sinh ngươi cũng tránh không thoát giống như đối với ngươi nổ súng ngươi tránh không thoát thế nhưng ngươi cũng không thể thuyết thương là ám khí đối mặt đây một loại võ học hoác nguyên chân cũng có chút cảm giác vô lực hôm nay nam tử đó một lần cuối cùng dùng khí tức khóa chặt mình lúc đó nếu như hắn xuất đao hoác nguyên chân không biết mình còn có thể hay không tránh được không có nắm chắc chút nắm chặt cũng không có dùng kim trung cháo ngạch kháng dùng phạm âm trùng kích trong ngóc dùng vô tương kiếp chỉ phá hư vẫn dùng ảo cảnh mê hoặc tựa hồ mỗi một loại đều có thể được nhưng lại tựa hồ cũng không được hoác nguyên chân đã tìm được nguyên gốc của vấn đề căn bản là tại tại thực lực của chính mình thiếu nội lực không mạnh hơn nữa khuyết thiếu thứ hạng cao thủ đoạn công kích tam phần chân dương khí rất mạnh thế nhưng cấu thành tam cổ nội lực chỉ có đồng tử công là cảnh giới thiên thiên cựu dương chân kinh và vô tướng thần công đều là hậu thiên viên mãn mà thôi công kích mạnh nhất thủ đoạn nói một cách thẳng thừng cũng chính là đại lực kim cương trưởng và thiếu lâm long trào thủ hai môn võ học này cũng chỉ là trung cấp võ học mà thôi uy lực vẫn còn có hạn nếu là có thể giải quyết nội lực và thứ hạng cao thủ đoạn công kích như vậy vô luận đối phương là địch nhân gì tự mình nghĩ đến chính là đi tới đánh ngã đối thủ mà không phải tưởng làm sao hóa giải công kích của đối phương huống hồ nội lực cao thâm đối phương khí tức liền bị tất có thể khóa chặt mình không bị đối phương khí tức khóa chặt như vậy đối phương phi đa uy lực chỉ sợ lập tức liền giảm bớt nhiều nếu không cấu thành uy hiếp nghĩ thông suốt điểm ấy Hoác Nguyên Trân cũng là thở dài trong lòng, thực lực tiến bộ phi sớm chiều chi công, gấp cũng không gấp được. Nếu là có thể đem đài sen tùy thân mang theo thì tốt rồi, ở chỗ này cũng không làm lỡ tu luyện. Thế nhưng cho dù không có đài sen, Hoác Nguyên Trân cũng không có hoang phế tu luyện, tại bên trong gian phòng của mình lại là 2 ngày không đi ra. Vẫn chờ đến ngày 27 tháng 9 ban đêm, Hoác Nguyên Trân mới đình chỉ lần này tu luyện. Còn có khoảng trừng nửa giờ, chính là nửa đêm, đã đến ngày 28 tháng 9. Hoắc Nguyên Trân rốt cục muốn nên đón 9 tháng rút thưởng. Chương 418: chi nở than nở dê trong triỆ hệ nở đấu du tờ ra. Hoắc Nguyên Trân đình chỉ lúc tu luyện đã là ngày 27 tháng 9 buổi tối, vốn hắn dự định đợi được còn mấy phút nữa lúc 12h tái đình chỉ, thế nhưng mắt thấy lúc 11h30, hắn lại không thể liên tục. Bởi vì bên ngoài không ngờ truyền đến từng đợt hết họ. Tức khắc Hoắc Nguyên Trân trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cư nhiên tại giờ phút quan trọng này trên có địch nhân tập kích đánh cái này triệu nguyên thành thật đúng là biết chọn thời gian cũng bất chấp chờ đợi hệ thống thời gian vội vàng từ bên trong nhảy ra hoắc nguyên chân trực tiếp đi triệu nguyên khuê phòng mặc kệ bên ngoài đánh thành cái dạng gì nhất định phải bảo đảm triệu nguyên khuê an toàn nếu như triệu nguyên khuê đã chết như vậy mình làm tất cả cũng không có ý nghĩa không phải nói triệu nguyên khuê liền nhất định cỡ nào cỡ nào được mà là triệu nguyên thành đã thông đồng với nước ngoài thậm chí lấy quốc gia dân tộc lợi ích tới làm hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trao đổi người như vậy nhất định không thể để cho kỳ làm hoàng đế đây cũng là hoác nguyên chân giúp đỡ triệu nguyên khuê lớn nhất lý do khi hắn đi tới triệu nguyên khuê phòng thì triệu nguyên khuê đang bên trong lo lắng chờ đợi bên người xuống lại mấy tên thị vệ tầng tầng bảo vệ thấy hoác nguyên chân đi vào triệu nguyên khuê vội vàng hét lớn đại sư ngươi đã tới hôm nay làm sao bây giờ hoác nguyên chân nói điện hạ không cần nóng ruột ai có thể cho bẩn tăng nói một chút tình huống cụ thể một hộ vệ là mới vừa từ bên ngoài trở về Đối với đột kích địch nhân rồi giải một ít, nghe được Hoác Nguyên Trân đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, đại sư, bên ngoài tới là thành vương phủ người, trong đó có một hòa thượng, công lực cực cao, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều thương tại trong tay của hắn. Hòa thượng, Hoác Nguyên Trân vừa nghe, lập tức tâm lý mắt lạnh, chỉ sợ là tịnh niệm thiền tông người đến. Tuệ Kiếm trước cũng đã nói, Phùng Thiết Tâm đã từng đi qua Trung Nam Sơn, không phải tìm tịnh niệm thiền tông chính là tìm từ hàng tinh trai, bây giờ nghĩ lại, phải là đi tìm tịnh niệm thiền Tông Hoắc Nguyên Chân mọi nơi nhìn một chút, hỏi: "Đệ tử kia của ta Tuệ Nguyên đây? Tuệ Nguyên đại sư hôm nay chính ở bên ngoài chống lại địch nhân." Hoắc Nguyên Chân vừa nghe tức khắc có chút căm tức. Tiểu tử này, nhất định là nhìn bên ngoài đánh cho náo nhiệt, liền không nhịn được thủ ngứa chạy đi ra, kết quả đem Triệu Nguyên Khuê ném đến nơi này, thảo nào Triệu Nguyên Khuê ở lại chỗ này kinh hoàng thành cái dạng này, hóa ra ban đầu đã không có cao thủ bảo hộ hắn. Vốn Hoắc Nguyên Chân còn dự định đi bên ngoài xem xem, hiện tại cũng không thể đi vạn nhất chúng đối phương kế điệu hồ lý sơn thế thì hỏng bét điện hạ không cần phải lo lắng bần tăng nhớ kỹ trong phòng của ngươi hoác nguyên chân nhắc nhở một câu triệu nguyên khuê gật đầu đại sư lời này không sai bản vương bên trong gian phòng quả thật có mật đạo đã như vậy ta liền tạm thời tiến mật đạo tránh né một chút hoác nguyên chân gật đầu bây giờ là thời khắc mấu chốt đối diện địch nhân tập kích mình còn gần muốn rút thưởng bất kể là bên nào triệu nguyên khuê ở bên cạnh đều là bất tiện chỉ có để cho trước tiên đoá một hồi bất quá triệu nguyên khuê bên trong mật đạo cũng không phải cái gì quá an toàn chỗ chính là đem trước mặt hắn bàn đẩy ra lộ ra phía dưới địa đạo miệng hoác nguyên chân còn muốn ở bên ngoài vì hắn trông coi một hồi thấy triệu nguyên khuê đái lĩnh vài tên tâm phúc hạ mật đạo sau đó hoác nguyên chân thẳng thắn liền ngồi xuống triệu nguyên khuê vị trí nhìn một chút hệ thống thời gian cự li mười hai h đêm còn có mười phút sau mười phút chính là chín tháng rút thưởng bên ngoài hét hò càng ngày càng gần đối phương tới thích khách rất nhiều tại hòa thượng kia dưới sự hướng dẫn đã từ từ đánh tới triệu nguyên khuê phòng phụ cận không biết nơi nào đột nhiên một đạo kiếm khí bay tới ở giữa triệu nguyên khuê gian phòng cửa sổ Giang rắc một tiếng cửa sổ vỡ vụn một người áo đen đột nhiên liền hướng trong nhảy một cái hoác nguyên chân giơ tay chính là chỉ chỉ đem người này bắn chúng người này kêu thảm một tiếng rơi xuống hoác nguyên chân theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài không phát hiện cái khác đầu tiên thấy chính là tuệ nguyên tay cầm hắn thanh thần kiếm kia đang cùng đối phương một hòa thượng ra sức cầu đả. Hòa thượng kia một thân màu vàng đất sắc tăng bảo, cầm trong tay một cái thép dòng thiền trượng, công lực tựa hồ còn mơ hồ tại tuệ nguyên trên, đến gần tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Đây cũng là bởi vì hôm nay là ngày 27 tháng 9, xa vời nguyệt nha nhi đều mất tung ảnh, tuệ nguyên phản xạ nguyệt quang thủ đoạn dùng không ra nổi, nếu không tuyệt đối sẽ không đang tranh đoạt trung đang ở hạ phong. Bất quá tuệ nguyên kiếm pháp tinh diệu, tạm thời còn có thể chống lại một trận, hơn nữa Hoắc Nguyên chân biết tuệ nguyên tiểu tử này vẫn còn có một tay am khí công phu đó mấy mai kim phiêu cũng không phải ngồi không bây giờ còn không dùng đến tuệ nguyên còn có dư lực hoác nguyên chân không có đi ra ngoài nghênh địch hay vẫn là thủ vững thử phòng ba hoác nguyên chân không đi ra bên ngoài bắt đầu không ngừng có sát thủ thích khách xông vào phòng thế nhưng công lực đều không cao lắm cũng không thể đối với hoác nguyên chân tạo thành cái gì chân chính ảnh hưởng cơ bản vô tương kiếp chỉ nhất chiêu một đem đối phương hết thể giải quyết bắt đầu những người áo đen kia còn nỗ lực trúng kích thế nhưng theo càng ngày càng nhiều người bị đánh bại tại cửa phòng miệng cửa sổ thậm chí bên trong song hắc y nhân thế tiến công cũng chậm lại một ít khoảng chừng bảy tám phần phút sau không có hắc y nhân nguyện ý tiếp cận triệu nguyên khuê phòng mà cùng lúc đó hoác nguyên chân trong cơ thể hệ thống rốt cục gợi ý chín tháng thời gian rút thưởng đến có hay không lập tức tiến hành rút ra hoác nguyên chân do dự một chút nghĩ thầm đây thật là muốn chết thế nào cũng giờ phút quan trọng này vừa lúc rút thưởng tại chiến trường rút thưởng là không được hoác nguyên chân đành phải không phản ứng hệ thống nêu lên bởi vì chỉ có hệ thống gợi ý tam biến còn chưa từng chủ động rút ra mới xuất hiện tự động rút ra bên ngoài hét hò lần thứ hai lớn lên thành vương phủ thích khách cư nhiên lại tới một nhóm loại trình độ này chiến đấu thông thường quân binh đã khởi không là cái gì tác dụng quá lớn huống hồ thành vương phủ thích khách số lượng tựa hồ cũng không so sánh khuê vương phủ thủ vệ ít song phương chiến đấu càng thêm kích liệt hoác nguyên chân ánh mắt lại rơi vào thành vương phủ nhóm thứ hai thích khách người dẫn đầu trên người người này không phải ai khác thật là cái kia nào mà âm đao dương lập sơn hoác nguyên chân tâm lý rốt cục chậm rãi chậm rãi một hơi thở nếu là hắn vậy lần này liền dễ làm dương lập sơn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành thành vương phủ người đến chung nhân vật lãnh tụ nếu như nói nhóm đầu tiên thích khách người dẫn đầu là lao hòa thượng kia như vậy nhóm thứ hai người dẫn đầu chính là hắn dương lập sơn đến chiến trường cũng là khắp nơi kiểm tra thấy một cái phòng cửa sổ chỗ đều là người hiển nhiên bên trong có cao thủ hộ vệ Vội vàng chạy tới. Đến nơi này, Dương Lập Sơn liếc mắt liền thấy được Hoắc Nguyên Chân, tức khắc mặt lộ kinh hỉ. Hoắc Nguyên Chân thấy Dương Lập Sơn đi vào, tâm lý thở phào ra một hơi. Dương Lập Sơn giơ tay đem bên người đi theo tự mình đi vào mấy người huy đao chém ngã, sau đó trở về Hoắc Nguyên Chân trước mặt, "Sư phụ, đệ tử ta không kịp đợi, ta muốn lập tức liền gia nhập Thiếu Lâm, đứng ở Triệu Nguyên Thành bên kia một ngày đều là giày vỏ." Hoắc Nguyên Chân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ta vốn dự định cho ngươi nhiều ẩn nút một đoạn thời gian, Được có thể thời khắc mấu chốt phát huy chỗ trọng dụng nhi hiện tại xem ra là khó khăn. Hoác Nguyên chân thật đúng là dự định qua, cái kia, nào, sử phi đao cũng là triệu nguyên thành một phương mời tới người, đến lúc đó để Dương Lập Sơn đi theo phía sau hắn, đợi được hắn mau ra đao thời gian, để Dương Lập Sơn ở phía sau đánh lén, tuyệt đối có thể một kích thành công. Thế nhưng hiện tại xem ra là không được, Dương Lập Sơn cũng không muốn ở bên kia ở, bị quán đỉnh sau đó, cái cỗ này trung thành đã đi sâu vào xương thủy hơn nữa hoác nguyên Trân hiện tại cũng rất cần dương lập sơn tới bảo vệ mình vậy được rồi ngươi hiện tại liền ở đây bảo hộ vi sư không cho phép ai tiếp cận ta chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành một nhiệm vụ này như vậy ngươi liền có thể chính thức gia nhập thiếu lâm tự đa tạ sư phụ dương lập sơn hai tay dài ngắn đao một dơ cao một cỗ tự tin cực kỳ mạnh mẽ từ cả người mọc lên hán vốn chính là tiếp cận tiên thiên trung kỳ đỉnh phong cao thủ hiện tại nhảy đến tiên thiên hậu kỳ tai tiến lên một bước nhỏ chính là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cho dù đụng tới bất tử đạo nhân cái cấp bậc đó cũng không phải là không có sức đánh một trận hơn nữa hắn nghịch chính tay đâm càng là kỳ môn binh khí rất khó đối phó thông thường tiên thiên hậu kỳ cũng không đặt tại trong mắt của hắn có dương lập sơn bảo hộ thoát nguyên chân mới coi là yên lòng bên ngoài có tuệ nguyên đang ủng hộ bên trong có dương lập sơn bảo hộ tạm thời an toàn không có vấn đề mình có thể thừa dịp lúc này đem rút thưởng hoàn thành lúc này hệ thống lần thứ hai nêu lên vang lên chín tháng thời gian rút thưởng đến Có hay không lập tức tiến hành rút ra? Lần này Hoác Nguyên Trân không có chờ đợi, thời gian cấp bách, lập tức nói, lập tức rút ra. Theo hắn lựa chọn rút ra, hệ thống một trận quang mang chớp động, đó lâu ngày không gặp hệ thống đĩa quay rốt cục xuất hiện. Hoác Nguyên Trân cảm thấy hình như cực kỳ lâu cũng không có rút thường qua, thấy hệ thống đĩa quay xong, không ngờ có một loại cảm giác thân thiết. Nói hắn còn chưa từng có dưới tình huống như vậy rút thường qua, lần nào không là chuẩn bị đã lâu, sớm cứ lợi. Nơi đó có loại này gấp gáp dưới tình huống tiến hành qua. Bất quá lại chính là loại thời gian này, để hoác nguyên chân cảm giác rất tốt, lần này rút thưởng, chú nhất định sẽ không bình thường. Nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Lập Sơn, tay cầm song đao, đã biến thân thành vì mình thủ hộ thần, vô luận là ai xông tới, hắn đều là không nói hai lời, giơ tay chính là một đạo đao khí bay ra ngoài, đem đối thủ đánh bại hoặc giết chết. Mà những cái kia bị Dương Lập Sơn đánh bại người có hay không chết, còn sẽ đau đớn dây ruột muốn hỏi một chút Dương Lập Sơn vì sao đối với tự mình ra tay. Dương Lập Sơn chỉ là cười lạnh nói, ông đây từ hôm nay trở đi làm hòa thượng, các ngươi dám công kích sư phụ ta, trước hết qua ông đây cửa ải này ba. Nghe được Dương Lập Sơn ông đây lão tử tự sưng, Hoắc Nguyên Chân mỉm cười, tiểu tử này cùng mình vừa trở thành hòa thượng thời gian không sai biệt lắm, cái gì cũng không quan tâm, cần sau này chậm rãi bồi dưỡng luyện tập. Thấy Dương Lập Sơn thủ vệ an toàn không có vấn đề, Hoắc Nguyên Chân ánh mắt rốt cục rơi xuống hệ thống đĩa quay mặt trên. 36 một hạng mục chọn toàn bộ sáng lên, Hoắc Nguyên Trân cẩn thận bắt đầu kiểm tra. Hắn có cảm giác, lần này trên chiến trường rút thưởng, tuyệt đối sẽ là một lần không tầm thường trải nghiệm, phần thưởng nhất định phải nhìn rõ ràng, nhìn cẩn thận, bất định có một chút qua loa đại ý. Mỗi một lần rút thưởng nếu như lợi dụng được rồi, đều là một khổng lồ để thăng thực lực cơ hội, Hoắc Nguyên Trân đã lãng phí rất nhiều cơ hội, không thể tái lãng phí. Chương 419, điên cù ổ nở dê nhất đa nhờ bạc. Dương Lập Sơn cũng không biết Hoắc Nguyên Chân đang làm gì tại trong mắt của hắn mình cái này còn không có chính thức nhận lấy sư phụ của mình rất thần bí một quán đỉnh liền trực tiếp liền đem mình tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ hắn không biết tiên thiên viên mãn có phải không có năng lực này dù sao là chưa nghe nói qua đinh bất nhị làm được qua điểm này hiện tại sư phụ hai mắt khép hờ ngồi ở chỗ kia tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ tại suy nghĩ viên vông nhưng là bất kể sư phụ đang làm gì hắn chỉ cần gắt gao bảo hộ sư phụ an toàn là được có dương lập sơn bảo hộ Hoắc Nguyên Trân cũng có thể yên tâm rút thưởng. Hệ thống 36 phần thưởng cũng đã sáng lên. Tâm lý yên ổn Hoắc Nguyên Trân nhất nhất tỉ mỉ kiểm tra. Đầu tiên là 6 kiến thiết lệnh bài hạng mục chọn: Vi Đà Điện, Tàng Điện, Xá Lợi Viện, Bát Nhã Đường, Giới Luật Viện, Phật Quang Tháp. Hoắc Nguyên Trân nhìn một chút kiến thiết lệnh bài, tâm lý tương đối có khuynh hướng Bát Nhã Đường và Giới Luật Viện. Dù sao đây là có thể cho thiếu Lâm đệ tử tu luyện dùng. Phật Quang Tháp cũng rất trọng yếu, xuất hiện nhiều lần. Thế nhưng Hoắc Nguyên Trân vẫn luôn không có rút được tưởng tượng một chút phật quang lóe lên bảo tháp lượng tại trong trời đêm đó sẽ là thiếu lâm tiêu chí tính kiến trúc nhìn rồi kiến thiết lệnh bài tái nhìn pháp khí tạp vật pháp khí tạp vật bên trong theo thứ tự là đại đỉnh đầu quan tràng hạt một chương đại sàng, phong ma trượng còn có chính là một chén đèn liền dầu tỉnh không có gì quá đáng giá quan tâm đồ vật Hoắc nguyên chân tâm lý đã đem thử hạng tạm thời từ bỏ lại có chính là thảo mộc sinh linh đại hạng thực vật hạng mục chọn bên trong có một đơn độc cây nhỏ miêu lại là hạt giống cây Bồ đề. Bình thường thụ đều thì rất nhiều cây giống đi ra, đây còn là lần đầu tiên ra đơn độc cây giống, hơn nữa còn là ở vào thực vật hạng mục chọn hạng cuối cùng, không hề nghi ngờ là quý trọng nhất. Phật giáo cho rằng cây Bồ đề là thân thánh. Cây Bồ đề phạm ngữ nguyên danh là Tất bát La thụ. Nhân Phật giáo người sáng lập thích Kamoni tại cây Bồ đề dưới Ngộ đạo, mới được gọi là là cây Bồ đề. Cho tới hôm nay, Ấn Độ giáo Sa Đà môn như trước thích tại cây Bồ đề dưới tìm hiểu. Hoác Nguyên Trân không biết cái này cây bồ đè miêu có tác dụng gì, thế nhưng lại có một loại nóng lòng ngọc thử muốn có được ý nghĩ. Động vật hạng mục chọn bên trong, động vật nhỏ là một đám nhện, động vật lớn là một đám thảo nguyên lang. Thảo nguyên lang hoác Nguyên Trân không thế nào lưu ý thế nhưng những con nhện kia lại không đơn giản, hệ thống gợi ý là có thể không biết mệnh mỏi dã rời dệt lưới. Vĩnh không ngừng nghỉ dệt lưới. Chẳng lẽ muốn làm một bàn tơ động đi ra không? Hoác Nguyên Trân lắc đầu, nhìn về phía hảo cảnh một hạng ảo cảnh lần này theo thứ tự là tu la đạo ảo cảnh huyết tri địa ngục ảo cảnh bắc Bi địa ngục ảo cảnh trường trung phật quốc ảo cảnh phổ đà sơn ảo cảnh đông phương tịnh lưu ly thế giới ảo cảnh đã được đến trung cấp ảo cảnh âm dương giới còn có cao cấp ảo cảnh đại lôi âm sau đó hoác nguyên chân đã nhận thức đến ảo cảnh không phải một mực truy cầu cao cấp là được ví dụ như đại lôi âm tự ảo cảnh đó là cao cấp ảo cảnh thế nhưng bây giờ hoác nguyên chân thi triển ra quá mức chắc trở hiện nay nội lực căn bản chống đỡ không được nhiều một hồi. lần trước vây khốn động huyền tử đám người, ngay cả một phật tổ trợ mình trưởng động tác cũng không làm ra tới cũng bởi vì kiên trì không nổi mà sụp đổ rồi. hơn nữa ảo cảnh nội nguyên tố có thể tương hô đợi nhập kỳ thực sơ cấp ảo cảnh vận dụng được rồi cũng là một môn thật tốt thủ đoạn. lần trước ảo cảnh thi triển minh liên thử đem trung cấp ảo cảnh âm dương giới nguyên tố đợi vào đại lôi âm hiệu quả không sai, đáng tiếc nội lực xấu nghiên cứu một chút đây sau ảo cảnh. Hoác Nguyên Trân tương đối vừa ý cái kia, nào, tưởng Trung Pháp Quốc, hoặc là lục đạo luân hồi Tu La Đạo cũng rất khá. Thế nhưng tại trước khi quyết định, Hoác Nguyên Trân còn muốn cẩn thận xem xem võ công hạng ngục chọn. 6 hạng võ công, 3 sơ cấp võ học, 2 trung cấp võ học, 1 cao cấp võ học. Sơ cấp võ học theo thứ tự là Túc Sa Công, Đề Thiên Cân, Nhất Chỉ Thiền. Trung cấp võ học theo thứ tự là Ca Sa Phục Ma Công, Đạt Ma Kiếm Pháp. Đường Hoác Nguyên Trân ánh mắt rơi xuống cao cấp võ học thượng thời gian không khỏi tâm nội một trận kích động. Lại tới, trải qua một lần sau khi thất bại, đây môn võ học lại một lần nữa xuất hiện. Cửu dương chân kinh quyển thứ 3 Cửu dương chân kinh tổng cộng chia làm tứ quyển, Hoắc nguyên chân chiếm được đệ nhất quyển thứ 2, đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần học tập quyển thứ 3, liền có thể chính thức trở thành tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Đây là một khổng lồ vượt qua, chỉ cần rút được Cửu dương chân kinh quyển thứ 3, Hoắc nguyên chân cái khác không dám nói. Trong cơ thể tam phần chân dương, khí tổng sản lượng chí ít sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đây không phải là phổ thông cảnh giới để thăng, cũng không phải phổ thông nhất cử vào tiên thiên, mà là trực tiếp đạt được tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, so với hiện nay đồng tử công còn cường hãn hơn rất nhiều tồn tại. Tam phần chân dương khí mới là hoắc nguyên chân lúc này con bài chưa lật lớn nhất, cũng là hắn tại ảo cảnh bên trong có thể sử dụng thủ đoạn, thậm chí là tương lai hắn chinh chiến giang hồ dựa, đối với hắn quá trọng yếu. Về phần cựu dương chân kinh mang đến thêm tác dụng Ví dụ như nhanh hơn chân khí khôi phục, thân thể tốc độ lực lượng và năng lực phòng ngự đều tăng cường trên diện rộng đẳng đẳng, và nội lực để thằng so sánh đều không coi vào đâu. Đến lúc đó, Hoắc Nguyên Chân cũng chân chính chính là bách độc bất xâm. Có thể bách độc bất xâm, là rất nhiều người giang hồ mộng tưởng, không cần lo lắng an toàn, đây đối với hành tẩu giang hồ mà nói là nặng cỡ nào muốn. Thấy Cửu Dương Chân kinh xong, Hoắc Nguyên Chân liền tâm tình kích động, đây mới là thực lực của chính mình bay vọt chỗ mấu chốt, cái gì cũng có thể không cần thế nhưng đây cửu dương chân kinh nhất định phải bắt cuối cùng hoắc nguyên chân đem ánh mắt dừng lại ở giải thưởng lớn hạng mục chọn mặt trên bởi vì hai lần trước ăn tết thời gian giải thưởng lớn bên trong phật quang pháp tướng và phạm âm đều biến thành đại lễ bao hoắc nguyên chân hai lần đều bị hoàng điểm lần này khả muốn nhìn rõ ràng mới được trải qua cẩn thận nhận rõ hoắc nguyên chân xác định những phần thưởng này không phải đại lễ bao bởi vì không phải ngày lễ nếu chưa từng có đốt đại lễ bao hoắc nguyên chân liền xác định mục tiêu lần này nhất định phạ ai rút thưởng cửu dương chân kinh thậm chí những cái kia giải thưởng lớn song tiềm thưởng đại lễ bao hoác nguyên chân cũng không dự định rút thưởng bởi vì đạt được những thứ này cũng chưa chắc có thể lấy được cửu dương chân kinh quyết định sau đó hoác nguyên chân cẩn thận tính toán bộ sổ nhiều lần tính toán thất bại cũng chưa để hoác nguyên chân buông tha cái thói quen này bởi vì mỗi lần trung tuy rằng đều không dễ dàng thế nhưng luôn luôn không sai biệt nhiều hy vọng vẫn phải có nghiên cứu được rồi bộ sổ sau này Hoắc Nguyên Trân liền phải chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Vừa lúc đó, bên ngoài mấy tên Hắc Y Nhân vọt vào. Dương Lập Sơn cũng nghiêm túc bảo vệ sư phụ không chút do dự, giơ tay chém xuống, liên tục đao khí ngang dọc, đem mấy chục người tiến vào sôi nổi khảm trở mình trên mặt đất. Sư phụ, ngươi cứ việc yên tâm, có đệ tử ở đây, tuyệt đối không ai có thể tới quấy rầy của ngươi. Cũng nhìn ra sư phụ tại làm chuyện trọng yếu gì. Dương Lập Sơn song đao một hành, vững vàng che ở Hoắc Nguyên Chân trước mặt không được ai tiếp cận hoác nguyên chân tâm lý an ủi nghĩ thầm chỉ cần mình rút thưởng hoàn thành liền chính thức thu dương lập sơn làm đệ tử pháp hiệu đều nghĩ xong liền gọi tuệ đao khẩn na là tuệ đao rốt cục bắt đầu rút thưởng tính toán tốt độ mạnh yếu quan điểm liền xông ra ngoài vớn quanh hệ thống đĩa quay một vòng sau đó quan điểm dần dần đến gần cựu dương chân kinh vị trí bằng vào cảm giác một kế coi là hoác nguyên chân tức khắc mừng rỡ trong lòng không sai biệt lắm nha lần này cảm giác rất tốt hoác nguyên chân cảm thấy nhất định có thể rút được cựu dương chân kinh thế nhưng trước đây mình tính toán sai lầm thời gian cũng không ít vẫn không thể quá mức đại ý hai tay nắm thành quyền đầu hoác nguyên chân gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống quan điểm nhìn nó từng bước một hướng cựu dương chân kinh tiếp cận Liên tại giờ phút quan trọng này nhi thượng bên ngoài đột nhiên một bóng người bay vọt mà vào nhảy tới trong phòng chính là cái kia nào và tuệ nguyên giao chiến lao hòa thượng lúc này tuệ nguyên đã bị mặt khắc vài tên thích khách liên thủ cho quân lấy trong lúc nhất thời vô lực ngăn cản cái này tịnh niệm thiền tông lão hòa thượng cư nhiên bị hắn vọt vào dương lập sơn cũng biết hòa thượng này lợi hại nếu là mấy ngày hôm trước dương lập sơn tuyệt đối là trốn xa chừng nào tốt chừng đó thế nhưng hiện tại không giống nhau dương lập sơn cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ hơn nữa còn tại bảo vệ sư phụ đương nhiên sẽ không sợ hắn giơ tay chính là một đạo đao khí bay ra lão hòa thượng cũng nghiêm túc chiến đấu lâu như vậy cũng không thấy vẻ ngoài giơ tay hai nhớ phách không trưởng đánh ra ngoài và Dương Lập Sơn đã khởi đối công. Hai người điện quang thạch hỏa bàn giao thủ, tới tới lui lui đánh mấy hiệp, bất phân thắng phụ. Lao hòa thượng vừa nhìn trong thời gian ngắn bắt không được Dương Lập Sơn, hướng về phía bên ngoài hét lớn, mau mau người đến, cho bẩn tăng ngăn chặn tiểu tử này. Tại hắn triệu hoán dưới, bên ngoài thượng dư bọn thích khách sôi nổi tụ tập đến cùng nhau, đều hướng phòng này vào tới, người ở bên ngoài ngăn trở khue vương phủ người, người ở bên trong lại là đi vào trợ giúp Lao Hỏa thượng. Dương Lập Sơn lập tức liền lâm vào hỗn cảnh hắn không thể để cho lão hòa thượng tiếp cận sư phụ, còn muốn ngăn trở những người khác, tức khắc có chút thủ bận chân loạn. mà hoắc nguyên chân lúc này rút thưởng lại là đến cuối cùng thời khắc, hệ thống quang điểm từng bước một di động, rốt cục không phụ kỳ vọng, dừng lại đến cửu dương chân kinh quyển thứ ba mặt trên. chỉ là hoắc nguyên chân còn không có thời gian đi tu luyện nó, cần xuất thủ trước đem kẻ địch tới xâm phạm đẩy lùi mới được. lo lắng chờ đợi hệ thống rút thưởng kết thúc, chính là lúc này hệ thống gợi ý lần thứ hai vang lên rút được cựu dương chân kinh quyển thứ ba có hay không sử dụng đánh bạc công năng hoác nguyên chân đang muốn nói không đánh bạc đột nhiên thấy lao hòa thượng kia đã từ một bên vòng tới chắc diện hướng hoác nguyên chân công kích dương lập sơn còn chưa có chú ý hoác nguyên chân tức khắc kinh hãi vội vàng đối với dương lập sơn hét lớn một tiếng trận hoác nguyên chân vốn là muốn nói ngăn chặn hắn chính là nói vừa vừa ra khỏi miệng lập tức liền ý thức được không ổn dương lập sơn là nghe rồi vội vàng xoay người lại tới ngăn chặn lao hòa thượng này Thế nhưng Hoác Nguyên Trân trong cơ thể hệ thống nghe được một trận tự, còn tưởng rằng Hoác Nguyên Trân là đồng ý đánh bạc. Nhìn đó đã bắt đầu lóe lên hệ thống quan mang, nhìn đó lóe lên lóe lên cửu dương chân kinh quyển thứ ba, Hoác Nguyên Trân tức khắc là ngọc khóc vô lệ. Ông trời ơi, không mang theo như thế chơi ba, ta chỉ nói một chữ, ngươi liền bắt đầu đánh bạc, ta đều giúp được cửu dương chân kinh, ta còn có cái gì thích đánh cuộc nha. Ngươi những phần thưởng này bên trong, không có như nhau có thể cùng cửu dương chân kinh so sánh, ta đánh cuộc gì nha. Chính là việc đã đến nước này, Hoác Nguyên Trân đã không có cách nào, chỉ có thể là nhìn hệ thống quang mang từ từ trở thành hạt, liền phải ra kết quả. Chương 420, Hê Thối Bô Ý Thừa NG Hoác Nguyên Trân quả thực sốt ruột tới mức khỏe miệng đều phải nổi bọn, Kiểu Dương chân Kinh lấy ra đi đánh bạc, đây nếu bị thùa, khóc đều tìm không ra điều. Dựa theo đánh bạc quy củ, đánh bạc thành công, phần thưởng cũng là tại đồng loại loại phần thưởng bên trong da. Nói cách khác, cho dù Kiểu Dương đánh bạc thành công... Cũng là tại võ công hạng mục chọn bên trong ra một tương đối đối đẳng phần thưởng, làm đánh bạc thắng lợi phần thưởng. Nhưng nếu thua, như vậy kiểu dương chân kinh liền phải và hoắc nguyên chân nói bị bi. Mà đây 6 võ công hạng mục chọn, bỏ kiểu dương ra, tam hạng sơ cấp võ công không nên và kiểu dương ngang nhau, cho nên hoắc nguyên chân rất có thể là hội đánh cuộc trung ca sa phục ma công hoặc là đạt ma kiếm pháp một trong. Đây hai hạng là trung cấp võ công, theo lý thuyết cũng không cùng kiểu dương ngang nhau, thế nhưng cũng không có võ công khác nhà. Hoác Nguyên Trân chưa từng có lấy cao cấp võ công làm tiền đặt cơ qua, cũng không xác định đánh cuộc đi ra cuối cùng phần thưởng có phải không trung cấp võ công. Đây là một kém xa đánh bạc, thua liền không thể thu hồi vốn, thắng cũng không có ích lợi gì. Hoác Nguyên Trân là một vạn một không muốn đánh bạc, thế nhưng đánh bạc đã bắt đầu, muốn nhận cũng không thể lấy lại. Hơn nữa bên này cái kia, nào, tịnh nghiệm thiền tông lão hòa thượng tại cả đám hắc y nhân hiểm hộ dưới công kích thấm ánh, Hoác Nguyên Trân cũng không thể vẫn nhìn Dương Lập Sơn một người chống đối Dù sao đánh bạc kết quả cũng không bị mình khống chế, dưới tình thế cấp bách thẳng thắn hét lớn một tiếng, "Tuệ Nguyên, vào cho ta." Bên ngoài Tuệ Nguyên còn đang và những người áo đen kia chiến đấu, nghe được Hoắc Nguyên Chân gọi xong, lập tức bỏ lại những người đó, cầm kiếm giết đi vào. Tuệ Nguyên đi vào, Hoắc Nguyên Chân cũng ra tay, đầu tiên là một tiếng sư tử hống hô đi ra ngoài, chấn động cho đầy phòng Hắc Ý Nhân tập thể thân thể run, đầu góc nổ vang. Sau đó Hoắc Nguyên Chân trực tiếp đánh về phía cái kia, "Nào, Tịnh niệm thiền Tông lão hòa thượng." đem những người áo đen kia giao cho dương lập sơn và tuệ nguyên hai người tịnh niệm thiền tông lão hòa thượng thấy hoác nguyên chân đến đây còn có chút khinh thường theo hắn thấy cái này thiếu lâm phương trượng cảnh giới tựa hồ tịnh không cao lắm nên xa xa không phải là mình đối thủ mới đối cho nên đối với hoác nguyên chân bay tới một trường hắn cũng không quá để ở trong lòng giơ trưởng đón lấy hai người bốn trưởng tương giao phát ra một tiếng tiếng động lớn tịnh niệm thiền tông lão hòa thượng vì hắn khinh địch bỏ ra thảm thống đại giới Cả người bị chấn động bay lên trời cao, cư nhiên trực tiếp đem gian phòng tường đập ra, quần quần té ngã bên ngoài, bên người một đống gạch nói vụn, trên vách tường một người hình lỗ thủng, máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra ngoài. Lao hòa thượng này cũng coi như có gan, một ngụm ăn một phát đang ăn được, sau đó vận chuyển công lực, vung chân bỏ chạy. Hoa nguyên chân không phải đuổi không kịp hắn, chỉ là hiện tại thực sự không thời gian phản ứng hắn, thiếu lao hòa thượng này chế khựu tay thẳng dư những người áo đen kia căn bản cũng không đủ dương lập sơn và tuệ nguyên hai người thu thập hai người dường như hổ nhập bầy dê thuần thục đem một phòng hắc y nhân thu thập sạch sẽ chỉ có số ít mấy cá lọt lưới chạy trốn rồi lúc này hoác nguyên chân tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua trong cơ thể hệ thống vốn cho rằng đánh bạc kết quả đã đi ra thế nhưng hoác nguyên chân lại kinh hại phát hiện hệ thống này quang điểm còn đang chậm rãi lấp lánh tốc độ phi thường chậm vô cùng đến bây giờ còn chưa có kết quả sản sinh đây là chuyện gì hoác nguyên chân tức khắc kinh hãi đánh bạc cho tới bây giờ cũng không có tác dụng qua thời gian dài như vậy à thế nào đến bây giờ còn chưa có kết quả chính là hắn không ra kết quả còn có bên này cấp cũng vô ích mắt thấy tới ám sát hắc y nhân chết chạy chạy hoác nguyên chân liền gọi ẩn thân tại trong mật đạo mặt triệu nguyên khuê đi ra nghe bên ngoài hoác nguyên chân gọi vẫn trốn triệu nguyên khuê rốt cục mang theo mấy người đi ra sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại phát sợ điện hạ tạm thời an toàn ngươi không cần phải lo lắng Triệu Nguyên Khuê nhìn đầy phòng đống hỗn độn, vỗ lồng ngực nói, bản vương tại trong mật đạo, cũng thông qua cái gương phản xạ nhìn đến tình huống bên ngoài, thật là quá hung hiểm, nếu không phải đại sư ra tay đẩy lùi cái kia, nào, đối phương hòa thượng, chỉ sợ bản vương lần này liền phải nguy hiểm. Nói xong lại nhìn một chút Dương Lập Sơn, vị này anh hùng đi theo nhất giới đại sư, tiền đồ vô lượng. Hoác Nguyên Trần nói, đối phương nhân vật dẫn đầu đã thụ thương, hơn nữa vị này, sau này cũng sẽ trở thành thiếu lâm ta đệ tử trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không có ngóc đầu trở lại năng lực điện hạ có thể yên tâm nghỉ ngơi bần tăng tạm thời đi trở về nói xong cũng không quản triệu nguyên khuê còn lo lắng hay không hoắc nguyên chân vội vã về tới phòng của mình tuệ nguyên hay vẫn là để lại bảo hộ triệu nguyên khuê sự thực chứng minh thời khắc mấu chốt tuệ nguyên vẫn có thể một mình đảm đương một phía mà dương lập sơn và tuệ kiếm lại là đi theo hoắc nguyên chân đứng ở hoắc nguyên chân phòng cửa phòng ngừa người khác quấy rối hoắc nguyên chân trở lại trên giường vội vàng lần thứ hai kiểm tra hệ thống hệ thống đánh bạc đến bây giờ cũng không có kết thúc kiểu dương chân kinh mặt trên quang mang còn chưa có biến mất Hoắc nguyên chân liền có chút kỳ quái đây là có kết quả hay vẫn là không kết quả nha nếu có kết quả lúc này sớm liền phải đi ra mặc kệ thắng hay thua ngươi cũng cần phải nói cho một chút để bần tăng lộng rõ như thế treo coi là là thế nào không kết quả sao có khả năng không kết quả đây chính là đó quang điểm chính là chậm như vậy mạng lấp lánh từ từ hoạt động Để hoác nguyên chân tâm vẫn xách theo. Cẩn thận nhìn hồi lâu, hoác nguyên chân đột nhiên phát dưới, tại hệ thống đĩa quay phía dưới, xuất hiện một nho nhỏ sờ ta tức ba, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản còn không phát hiện được. Đây là cái gì? Hoác nguyên chân vội vàng kiểm tra tiến độ này con, nhìn một cái, mặt trên có một đi hệ thống gợi ý chữ nhỏ. Đánh bạc thành công, tìm kiếm xứng đôi phần thường chung. Hoác nguyên chân lăng, hóa ra, ban đầu, đánh bạc thành công thế nhưng vì sao tìm kiếm xứng đôi phần thưởng hội thời gian sử dụng lâu như vậy đây chẳng lẽ nói còn lại năm hạng hệ thống võ công đều và cựu dương không xứng đôi cũng không thích hợp làm đánh bạc thắng lợi phần thưởng ạ vừa nghĩ tới đây hoác nguyên chân tức khắc tâm tình kích động nếu như năm mục này võ học không xứng đôi như vậy hệ thống có thể hay không mặt khác lộng ra một hạng cao cấp võ học tác là phần thưởng của mình đây nếu là như vậy như vậy mình liền có thể một lần thu được hai hạng cao cấp võ học phải biết rằng Tất cả cao cấp võ học đều không đơn giản, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nhằm vào hoác nguyên chân mọi người, thập bát la hán trận và 108 la hán đại trận cũng đã rút ra, nhằm vào quần thể chỉ có một kim cương phục ma quyển, tin tưởng hoác nguyên chân sẽ không như vậy đúng dịp đã có được kim cương phục ma quyển. Còn có thể cho mình một cái gì? Cựu dương chân kinh quyển thứ tư, vô tướng thần công nửa bộ dưới, kim trung cháo quyển thứ ba, kim cương bất hoại thể thượng nửa quấn, Tẩy tùy kinh. Hoắc Nguyên Trân ở chỗ này suy nghĩ lung tung trước, kích động thẳng trả tay, phát đạt, phát đạt, mau mau ra kết quả, mau mau ra kết quả. Cái kia, nào, hệ thống sở ta tức ba tại chậm rãi đi tới, rốt cục từ từ đến gần rồi trăm phần trăm tiến độ. Tại Hoắc Nguyên Trân tha thiết chờ đợi chung, hệ thống sở ta tức ba rốt cục đi tới đầu, hệ thống gợi ý âm rốt cục lần thứ hai vang lên, hệ thống đĩa quay chúng chưa từng phát hiện tương xứng đôi phần thưởng. Cái gì? Hoắc Nguyên Trân tức khắc con mắt liền trừng lớn. Thế nào? Hệ thống đĩa quay phần thưởng bên trong không thích hợp, vậy thì không cho mình dễ bột sao? Đây chỗ thành A, đây chính là mình lấy cửu dương chân kinh hợp lại, sao lại nói không để cho liền không cho A? Ngay cả cửu dương chân kinh cũng không có lập tức lĩnh, hoác nguyên chân hướng về phía hệ thống đĩa quay hết lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Không có xứng đôi phần thưởng liền không cho, ta kháng nghị, ta mạnh liệt kháng nghị. Lúc này, hệ thống rốt cục lần thứ 2 phát sinh tiếng gợi ý, ký chủ lần đầu tiên sử dụng cao cấp phần thưởng làm phần thưởng Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hệ thống địa quay võ công hạng mục chọn cũng không xứng đôi, ký chủ tạm thời vô pháp thu được đánh bạc phần thưởng. Không được. Dựa vào cái gì không để cho. Ta nếu như thua, cửu dương chân kinh khẳng định bị bắt đi, thật vất vả thắng, phải cho ta một thuyết pháp. Hoác Nguyên chân thật sự sốt ruột, lần này đánh bạc suýt nữa để tim của mình đều nhảy đi ra bên ngoài, sao có khả năng không để cho phần thưởng. Cũng không quản hệ thống có phải không có thể nghe hiểu, hoác Nguyên chân chính là vẫn kháng nghị đòi thuyết pháp nhất định phải vì mình nên được quyền lợi đòi một công đạo bởi vì ký chủ vẫn kháng nghị hệ thống cũng xác thực xuất hiện lôi cũng không biết hệ thống là thế nào giải toán tính toán một trận sau đó lần thứ hai nêu lên nói hệ thống lôi ký chủ có thể thu được bồi thường vừa nghe thấy bồi thường hai chữ hoặc nguyên chân tức khắc không làm khó hai mắt tỏa ánh sáng nói có thể cho cho cái gì bồi thường ta có thể tự do lựa chọn một hạng phần thường à. hệ thống gợi ý lỗi là ký chủ chuẩn bị ba loại bồi thường phương pháp Ký chủ chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Nghe được hệ thống đã chuẩn bị xong rồi, Hoắc Nguyên chân có chút không hài lòng. Nếu có thể mình lựa chọn nên tốt cỡ nào? Bất quá hiển nhiên hệ thống là sẽ không đồng ý. Hay là trước xem xem cho mình chuẩn bị cái gì bồi thường ba. Lúc này hệ thống lần thứ hai chớp động quan mang tam hạng bồi thường đã xuất hiện ở Hoắc Nguyên chân trước mặt. Đầu tiên kiểm tra hạng thứ nhất bồi thường, bên trong là một kiến thiết lệnh bài, một thảo một sinh linh, một hạng võ công. Kiến thiết lệnh bài là giới luật viện kiến thiết lệnh. Thảo mộc sinh linh là cây bồ đề hạt giống, võ công là kim cương phục ma quyển. Thấy đây ba bồi thường, hoác nguyên chân tâm tình kích động, hầu như liền muốn lập tức lựa chọn. Giới luật viện đề thăng thiếu lâm thực lực, cây bồ đề khẳng định cũng có dùng, kim cương phục ma quyển càng không cần phải nói, tương lai đại sát khí một trong. Thế nhưng đang chọn chọn trước, hắn còn phải xem nhìn hạng thứ hai bồi thường. Hạng thứ hai bồi thường cũng là tam dạng vật phẩm, theo thứ tự là Phật quang tháp kiến thiết lệnh, to lớn cá sấu lớn. Còn có chính là kim cương bất hoại thể thượng nửa quấn Trước lưỡng dạng không nói Cái này kim cương bất hoại thể thượng nửa quấn khả là phi thường thực dụng Bao gồm tiên thiên sơ kỳ trong vòng Bất luận cái gì công kích Vô luận là binh khi ám khí Nội ra ngoại ra Cũng vô pháp đối với hoác nguyên chân tạo thành một chút làm thương tổn Hơn nữa có thượng nửa quấn sau đó Ngày sau mới có thu được nửa quấn dưới cơ hội Đây hạng thứ 2 phần thưởng và hạng thứ nhất xem như là mỗi người mỗi vẻ Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời còn không biết nên lựa chọn như thế nào. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hạng thứ 3 bồi thường mặt trên. Nhìn một cái, hạng thứ 3 bồi thường chỉ có một vật phẩm, là một viên nho nhỏ đàn dược. Trên đó viết một loạt chữ nhỏ, trung cấp võ học tấn cấp đan. Có thể đem ký chủ một hạng trung cấp võ học thăng cấp trở thành cao cấp võ học. Chương 421, thăng lên cao cấp võ ho cờ. Thấy đây hạng thứ 3 phần thưởng, Hoác Nguyên Trân lập tức đã bị hấp dẫn không nghĩ tới bên trong hệ thống còn có loại phần thưởng này trước đây cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hiện tại hoác nguyên chân khiếm khuyết ngoại trừ nội lực thâm hậu còn có liền là cao cấp võ học nhất là một ít công kích tính thủ đoạn thiếu thốn đã trở thành chế ước hoác nguyên chân thực lực một cái bình cảnh cái đan dược này có thể đem một hạng trung cấp võ học để thăng thành là cao cấp võ học điểm này để hoác nguyên chân tim đập thình thịch so sánh tuy rằng mặt khác hai hạng phần thưởng tương đối nhiều cũng đều coi là quý trọng nhưng lại không có cái này thực dụng không có gì do dự hoác nguyên chân trực tiếp lựa chọn hạng thứ ba bồi thường chiếm được trung cấp võ học tấn cấp đan chiếm được cái này đan dược sau đó hệ thống gợi ý vang lên chín tháng rút thưởng kết thúc có lập tức lĩnh hay không phần thưởng hoác nguyên chân lựa chọn lĩnh sau đó hệ thống quang mang lở mở, chín tháng rút thưởng kết thúc đây cói lòng kích động nhìn trong tay lưỡng dạng phần thưởng một quyển cựu dương chân kinh quyển thứ ba một viên trung cấp võ học tấn cấp đan tấn cấp đan sau đó tái nghiên cứu Hoắc nguyên chân đầu tiên học tập cựu dương chân kinh quyển thứ ba Đủ hao phí 3 canh giờ, trời cũng sáng rồi, Hoác Nguyên Trân mới đưa cựu Dương Chân Kinh quyển thứ 3 học tập song tất, trước đây khả là chưa từng có dùng qua thời gian lâu như vậy. Sau khi học tập hoàn thành, Hoác Nguyên Trân mở mắt, hai tay cầm một chút nắm tay, phát sinh két két tiếng vang. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cựu Dương Chân khí tăng cường, đó là căn bản tăng cường, nếu như nói trước đây cựu Dương Chân Kinh nội lực là một con sông, hiện tại chính là một cái giang, ba đảo cuộn trào mánh liệt đại giang. Cái cố này nóng rực hỏa lực để hóa nguyên chân thích thú, đây mới là căn bản trở nên mạnh mẽ. Trước đây chính là lấy cửu dương chân kinh làm chính, hiện tại xem ra cái này cửu dương chân kinh còn muốn tắc vì mình chính một đoạn thời gian rất dài. Nếu như nói cửu dương nội lực tổng sản lượng là một trăm, như vậy hiện tại cảnh giới tiên thiên đồng tử công nội lực tổng sản lượng chính là năm mươi, mà hậu thiên viên mãn vô tướng thần công lại cũng liền tại hai mươi tà hữu, mặt khác hai hạng nội lực tổng cũng không có cửu dương nhiều. Bởi vì đây cửu dương đã đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, đây mới thực là đỉnh núi, vô hạn tiếp cận tiên thiên hậu kỳ. Ánh mắt dừng lại ở bên cạnh một chương một đầu trên ghế, hoác nguyên chân khẽ nhất tay một cái, một cái rất nhỏ phách không trưởng đánh ra ngoài, ở giữa cái ghế gô đó. Trong nháy mắt, cửu dương chân hỏa dâng trào, đem cái ghế gô đó hóa thành cho tàn. Hoác nguyên chân hài lòng gật đầu, không cần mặt khác hai hạng nội lực, riêng đây tiên thiên trung kỳ đỉnh phong cửu dương. Là có thể và những cái kia học tập khá kém nội công tiên thiên hậu kỳ sánh ngang. Đương nhiên đây vẫn chưa phải hoác nguyên chân hiện nay thực lực toàn bộ, hắn còn muốn dung hợp tam phần chân dương khí. Tâm niệm vừa động, tam cổ nội lực lần thứ 2 dung hợp, trong cơ thể tam phần chân dương khí tụ tập đứng lên. Không có học tập kiểu dương trước, hoác nguyên chân trong cơ thể màu vàng khối không khí tụ tập thời gian đường kính ước chừng là hơn 60cm, mà bây giờ có kiểu dương sau đó trong cơ thể màu vàng khối không khí lập tức tăng vọt đến 95cm trở lên, đủ sắp tới một thước một thật lớn màu vàng khối không khí ở trong người lưu truyền. 60cm đến 90cm, mặc dù chỉ là 30cm để thăng, thế nhưng tổng sản lượng thượng, tăng lên đã vượt quá gấp đôi. Hơn nữa hoác nguyên chân có thể cảm thụ được, dù cho mình thi triển một ít chiêu số, đây màu vàng khối không khí cường hãn năng lực khôi phục cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất đây mới thực sự là đánh lâu dài đấu lực hoác nguyên chân tin tưởng và thông thường tiên thiên hậu kỳ giao thủ về điểm này tiêu hao đối với mình đã không thể xưng là tiêu hao còn có đó cường hãn tự lành năng lực cùng với đối với thân thể các phương diện thuộc tính đề thắng cũng làm cho hoác nguyên chân vui sướng tưởng ca sướng tam phần chân dương khí nội lực tổng sản lượng đã không thua tại thông thường tiên thiên hậu kỳ cho dù và những cái kia hậu kỳ đỉnh phong người không cách nào so sánh được cũng sẽ không kém bao nhiêu còn có cường đại năng lực khôi phục bản thân để hoác nguyên chân đã có lòng tin và tuyệt đại đa số tiên thiên hậu kỳ chính diện một bác trước đây đối chiến tiên thiên hậu kỳ hoác nguyên chân còn muốn chọn dùng các loại kỹ xảo lấy đạt được ưu thế thế nhưng lần này không cần cho dù là bất tử đạo nhân cái kia nào cấp bậc cao thủ tới hoác nguyên chân cũng sẽ không sợ hai chút nào sao mà chính diện đầu đả hiện tại người trong giang hồ tuy rằng cho là mình là cao thủ thế nhưng tổng có một ít nghi vấn tiếng cũng là bởi vì hoác nguyên chân sẽ không và người đao thật thương thật đánh mấy tràng trận đánh ác liệt khiến người ta đối với thực lực của hắn không khỏi có điều hoài nghi. Có thể nói, hiện tại Hoắc Nguyên Trân khuyết điểm cũng chính là công kích tính thủ đoạn còn khiếm khuyết một ít, những phương diện khác cũng đã mạnh phi thường dũng cảm. Bất quá thủ đoạn công kích khiếm khuyết cũng vị tất đã là vấn đề. Hoắc Nguyên Trân còn có một viên trung cấp võ học tấn cấp đan. Bình phục một chút trong cơ thể càng thêm cường đại tam phần chân dương khí. Hoắc Nguyên Trân đem tấn cấp đan cầm lên. Thính trung cấp võ học mình có vài loại. Đại từ đại bi trưởng, đại lực kim cương trưởng. Thiếu Lâm Long chào thủ, vô tướng kiếp chỉ đẳng đẳng đều có thể tính là trung cấp võ học. Còn có khinh công nhất vi độ giang, còn có nội công vô tướng thần công cũng có thể hòa nhập trung cấp võ học hàng ngũ. Về phần sư tử hống hoặc lục tự chân ngôn, Hoắc Nguyên Trân cũng vô pháp xác định đây có phải là hay không trung cấp võ học, bởi vì đây là theo mình nội lực tăng mà không ngừng để thăng uy lực. Lúc này Hoắc Nguyên Trân khinh công đủ, nội công cũng đại phúc độ tăng vọt, cho nên nhất vi độ giang và vô tướng thần công khỏi suy nghĩ lựa chọn của hắn phải là tứ hạng công kích tính võ học một trong. Lựa chọn này thật sự là để Hoắc Nguyên Chân làm khó. Đại lực Kim Cương trưởng là cận chiến lợi khí, uy lực bất phàm, nếu như cường hóa, phòng trường thậm chí có thể so sánh thượng được Xưng Thiếu Lâm đệ nhất trưởng bát nhã thần trưởng. Có thể nói để thăng đại lực Kim Cương trưởng là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vì Hoắc Nguyên Chân cần gấp một hạng cường lực tiến công thủ đoạn. Thế nhưng Hoắc Nguyên Chân tâm lý có điều không cam lòng, bởi vì ngày sau một khi rút được cao cấp võ học bát nhã thần trưởng Như vậy cái này cường hóa đại lực kim cương trưởng liền cùng bát nhã thần trưởng trọng điệp, đây là cực đại lãng phí. Đại từ đại bi trưởng dùng để cường hóa cũng không tệ, hơn nữa rất có phong độ. Thế nhưng vấn đề là đại từ đại bi trưởng không lấy sát thương tính làm chủ, tuy rằng rất được hoác nguyên chân thích, nhưng là trong chiến đấu chân chính cũng không phải đặc biệt áp dụng, ít nhất không thể cho địch nhân cường đại lực uy hiếp. Cường hóa thiếu lâm long chảo thủ, cố nhiên là rất cường hãn, chính là hoác nguyên chân đối với long chảo thủ hơi không thích bởi vì đây hạng võ công từng ra tay tại hung ác vừa ra tay chính là một mảnh máu nhục bay tán loạn đối với thiếu lâm phương trượng thân phận không hợp đây tam hạng đều không quá hợp ý như vậy cũng chỉ có vô tương kiếp chỉ vô tương kiếp chỉ vừa rút ra thời gian chính là hoác nguyên chân đắc lực tiến công thủ đoạn hay vẫn là viễn trình uy lực bất phàm khả là bởi vì vô tương kiếp chỉ nội lực tiêu hao khá lớn mà hoác nguyên chân nội lực vẫn rất thấp tính thực dụng không phải quá mạnh mẽ nhưng hôm nay bất đồng chiếm được cửu dương chân kinh xong Hoắc Nguyên Chân nội lực đã tiêu thăng đến một cao độ cực cao, tái sử dụng vô tương kiếp chỉ cũng không là vấn đề. Ngược lại là vô tương kiếp chỉ uy lực không thể để cho Hoắc Nguyên Chân hết sức hài lòng, hôm nay cái này tấn cấp đan tới thật đúng lúc. Cao nội lực phối hợp uy lực cường đại viễn trình đả kích, chính là lương phối. Hạ quyết tâm xong, Hoắc Nguyên Chân trực tiếp nuốt tấn cấp đan. Nuốt tấn cấp đan sau đó, hệ thống gợi ý lập tức vang lên, ký chủ sử dụng trung cấp võ học tấn cấp đan, xin lựa chọn cần thăng lên trung cấp võ học. Vô tương kiếp chỉ Ký chủ lựa chọn trung cấp võ học vô tương kiếp chỉ, thăng lên chung. Theo thời gian trôi qua, khoảng chừng nhị sau 10 phút, hệ thống phát ra một tiếng nêu lên, trung cấp võ học vô tương kiếp chỉ thăng lên thành công, thành là cao cấp võ học. Nêu lên sau khi hoàn thành, hoác nguyên chân hít thật sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra chỉ. Mục tiêu chính là khoảng chừng 3 thước ngoại tường, hoác nguyên chân ngón tay một loan bán ra, nhất chỉ hoàng lương. Vô tương kiếp chỉ thức thứ 2, uy lực không lớn không nhỏ, chính là hôm nay thi triển ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, Cư Nhiên trực tiếp đem đó hậu hậu tường động xuyên. Nhìn trên vách tường cái kia, nào, tròn tròn nhỏ động, nhìn bên ngoài xạ vào một luồng ánh dương quang, Hoắc Nguyên chân đứng người. Đây vẫn chỉ là vô tương kiếp chỉ thức thứ 2 à, Cư Nhiên liền có thể đạt được uy lực như thế này, vậy nếu như thức thứ 4 nhất chỉ huynh thành hoặc thức thứ 5 nhất chỉ đăng thiên, có thể đạt được trình độ gì đây? Cao cấp công kích tính võ học, quả nhiên là bất phàm. Đây mới gọi là thực lực, bực này uy lực vô tương kiếp chỉ sử dụng ra mới có thể chân chính mang cho địch nhân vô hạn lực uy hiếp hơn nữa đây chỉ sử dụng ra trong cơ thể tiêu hao nội lực rất nhanh liền khôi phục tam phần chân dương khí như trước hay vẫn là lớn như vậy không có gì tồn hao thật tốt quá hoác nguyên chân thân là phương trượng thời gian dài như vậy tới nay đã nuôi thành trầm ổn nội liễm tính cách chính là lúc này hay vẫn là nhịn không được có chút hoa chân mua tay nhiều năm tức phụ nhi ngao thành bà rốt cục coi là là cao thủ rốt cục không cần khắp nơi dựa vào trang để đối phó địch nhân rồi Tâm tình kích động dưới, Hoắc Nguyên Trân cũng bất chấp bị đè nén, thân là người trẻ tuổi sức sống hệ ra, trong tay mười ngón bắn liên tục, từng đạo vô tương kiếp chỉ phi xạ mà ra, như mưa hướng đó hậu hậu từng đánh, gạch đá mảnh vụn vẩy ra, từng tiếng rất nhỏ động tinh trùng, đó mặt tường rất nhanh liền biến thành cái sảng. hàng loạt lỗ động xuất hiện, từng đạo dương quang chiếu xạ đi vào, Hoắc Nguyên Trân đánh cho hứng khởi, rốt cục nhịn không được thi triển một chút vô tương kiếp chỉ thức thứ tư, nhất chỉ khuynh thành, hai tay hợp lại, ngón trỏ thò ra trước một đạo chỉ lực phá không mà ra phát sinh sắc nhọn gào thét chỉ nghe một tiếng khổng lồ nổ vang đối diện tường rốt cục không chịu nổi loại đả kích này ầm ầm một tiếng sụp đổ xuất hiện một nửa thước nhiều khoan đại động phía ngoài dương lập sơn và tuệ kiếm nghe được bên trong âm hưởng lập tức liền vào phương trượng đã xảy ra chuyện gì hai người không nhìn thấy định nhân thấy trên vách tường đại động sôi nổi hộ vệ đến hoác nguyên chân bên người cảnh giác hỏi vô phương vô phương bất quá là nhất thời thủ nữa thôi xem ra chúng ta cần thay một cái phòng hoa nguyên chân tiểu a a đứng lên tâm tình sung sướng thức cuối cùng còn chưa có thi triển liền đạt tới trình độ này vốn vẫn lo sợ bất an tâm cũng thả xuống lần này trường an bảo hộ triệu nguyên khuê nhiệm vụ tựa hồ đã không khó hoàn thành Ngoạn phi đao tiểu tử xem xem ngươi đó gả mở phi đao còn có thể hay không làm gì bẩn tăng chương bốn trăm hai mươi hai lãnh cung gả tào nhau hoa nguyên chân có chút ngạc nhiên đêm qua tập kích ban đêm vì sao có có cái kia nào Ngoạn phi đao tiểu tử xuất hiện, lẽ nào hắn không phải Triệu Nguyên Thành tìm đến giúp đỡ à? Không làm rõ được nguyên nhân liền không thèm nghĩ nữa hắn, Hoắc Nguyên Trân cũng vui vẻ gặp thời trong mau qua, chỉ cần mồng ngày 1 tháng 10 Triệu Nguyên Khuê bên này phát động, hắn đăng cơ làm hoàng đế, mình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 28 tháng 9 buổi tối, bệnh lâu tại sàng hoàng đế rốt cục băng hà, cả nước một mảnh bi thương. Có người nói hoàng đế băng hà là chết vào trúng độc, là Triệu Nguyên Thành âm thầm phái người hạ thủ bởi vì có người nói hoàng đế tại thái y điều trị dưới rất có thể tại mồng ngày một tháng 10 thời gian tỉnh lại đến lúc đó tuyên bố triệu nguyên khuê tiếp nhận chức vụ đế vị triệu nguyên thành không muốn làm cho hoàng đế tỉnh lại thẳng thắn liền mệnh lệnh nhiều năm trước liền mai phục tại hoàng đế bên cạnh tiểu thái giám hạ độc đem hoàng đế độc chết mà cái kia nào tiểu thái giám cũng mình uống thuốc độc bỏ mình không ai biết kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân trong mấy ngày này không ai đột kích kích triệu nguyên khuê chính là để tàng trong lúc triệu nguyên khuê cũng không có nhàn rỗi từng trước mặt mọi người nói cấp cho phụ hoàng báo thủ. Sau đó, triệu nguyên khuê chuẩn bị hậu chiêu động tác cũng là hết thể dùng đến, giúp đỡ triệu nguyên thành một thành vệ quân sư đoàn sinh trưởng ở tiểu tiếp trong nhà bị ám sát, chân chuông loa thể chết ở trên giường. Sau đó quân bộ an bài phó sư đoàn trưởng tiếp nhận vị trí của hắn, mà cái này phó sư đoàn trưởng cũng là triệu nguyên khuê người, vừa lên mặc chính là quân bộ giúp đỡ dưới bắt một nhóm lớn trung cấp quan quân, thay tâm phúc của mình, triệt để nắm trong tay cái này sư đoàn. đến tận đây thành vệ quân sáu sư đoàn đã có năm hoàn toàn thần phục với triệu nguyên khuê quân quyền nơi tay triệu nguyên khuê tại tháng 10 năm ba không ngày ban đêm đối với thặng dư một sư đoàn phát động công kích ngắn kích liệt giao phong qua đi thành vệ quân tên cuối cùng giúp đỡ triệu nguyên thành sư đoàn bị tức vũ khí thành vệ quân triệt để quy thuận triệu nguyên khuê ngông ngày một tháng 10 ánh bình minh lúc thành vệ quân vào thành nghiêm mật khống chế bên trong thành tất cả bao gồm triệu nguyên thành phủ đệ mà nhân số ít cấm vệ quân lúc này cũng cờ xí tiên minh biểu thị nguyện ý giúp đỡ triệu nguyên khuê tiếp trưởng đế vị Đao bả tử đều nắm chặt đến Triệu Nguyên Khuê trong tay, những cái kia chưa quyết định các đại thần cũng tập thể quy phục sôi nổi thông qua các loại con đường cho thấy thái độ giúp đỡ Triệu Nguyên Khuê đăng cơ. Mà Triệu Nguyên Thành một phương hình như đối việc này không hề phát giác, không có bất kỳ tỏ thái độ. Thằng đến thành vệ quân một đoàn đội phụ mệnh đi tới Triệu Nguyên Thành phủ đệ thời gian, mới phát hiện Triệu Nguyên Thành cư nhiên tại phủ đệ nội không biết tung tích. Nhận được tin tức Triệu Nguyên Khuê lại một mực chắc chắn Triệu Nguyên Thành khẳng định đi chưa tới hắn còn tại chờ cơ hội tuy rằng lúc này triệu nguyên khuê khống chế đại cục thế nhưng triệu nguyên thành còn có tây bắc thái sư và mã tướng quân giúp đỡ còn ám thông nông cầu người hắn chắc chắn sẽ không cam tâm như vậy thất lợi hắn còn đang các loại chờ cơ hội triệu nguyên thành hạ lệnh toàn thành lục soát đào đất ba thước cũng phải đem triệu nguyên thành tìm ra bên này lấy được trường an thực tế quyền khống chế triệu nguyên khuê đã vì đăng cơ làm chuẩn bị hiện nay ở trong lòng của hắn duy nhất uy hiếp chính là triệu nguyên thành không đem triệu nguyên thành diệt trừ Triệu Nguyên Khuê cuộc sống hàng ngày khó ăn. Bởi vì nếu là Triệu Nguyên Khuê đột nhiên chết đi, như vậy cuối cùng tiếp trưởng đế vị rất có thể chính là Triệu Nguyên Thành. Bởi vì Hoàng đế chỉ có bọn họ hai đứa con trai này, cái này đã chết mọi người chỉ có thể lựa chọn một người. Bên này tìm kiếm Triệu Nguyên Thành, Triệu Nguyên Khuê cảm thấy cũng không thể tiếp tục đứng ở vương phủ. Hắn quyết định bàn nhập Hoàng cung vừa tới là đăng cơ làm chuẩn bị. Thứ hai lại là Hoàng cung an toàn phòng ngự càng tốt hơn một chút. Hắn cho rằng, Triệu Nguyên Thành nhất định sẽ tại mấy ngày nay cho cùng rất dẫu, cuối cùng còn muốn ám sát mình một lần. Hoác Nguyên Trân cũng cho rằng như vậy, hắn đái linh tuệ nguyên, tuệ kiếm, còn có đã bị chính thức quy y nhập môn Dương Lập Sơn, cũng chính là tuệ đao ba người, đi theo Triệu Nguyên Khuê đi vào trong Hoàng Cung. Giúp người giúp đến cùng, Hoác Nguyên Trân nếu đã tham cùng việc này, liền phải vẫn trợ giúp Triệu Nguyên Khuê thẳng đến hắn đăng cơ hoặc là triệt để giải quyết Triệu Nguyên Thành ý hiếp mới sẽ rời đi. Bàn nhập Hoàng cung sau đó. Triệu Nguyên Khuê tới ở trước đây hoàng đế đã từng ở lại thiên điện trong vòng, mà Hoắc Nguyên Chân cũng cùng kỳ tới ở cùng một cái sân bên trong, Tuệ Nguyên và Tuệ Đao hai người lại là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn bảo hộ Triệu Nguyên Khuê. Tới ở bên trong hoàng cung 7-8 ngày, hoàng đế đầu bảy đều lướt qua, Triệu Nguyên Thành cũng còn chưa có xuất hiện. Mà đăng cơ đại điển đã xác định tại tháng 10 sơ thập Triệu Nguyên Khuê đã không kịp đợi. Liên tục 7-8 ngày vô sự, Hoắc Nguyên Chân sống ở nơi này cũng có chút buồn bực hoảng, liền quyết định tại bên trong hoàng cung đi một chút hắn không có và triệu nguyên khuê xin nghỉ mà là thừa dịp lúc ban đêm một người ly khai ở lại cung điện tại trong hoàng cung giải sầu vừa mới rời đi thiên điện hoác nguyên chân đột nhiên thấy cách đó không xa nóc phòng có một bóng người lóe lên tới hoác nguyên chân con mắt hơi híp một chút triệu nguyên thành quả nhiên là còn không chết tâm cư nhiên phái ra người lẹn vào hoàng cung mình chức trách trong người cần phải bảo vệ triệu nguyên khuê an toàn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ những người này phá hư hoác nguyên chân lập tức lặng lẽ đi theo có khinh thân thuật và nhất vi độ giang trong người, Hoắc Nguyên Chân khinh công đã đạt đến cực cao trình độ, nhưng là theo dõi người này, cư nhiên cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Người này một thân hắc y, xuyên phòng càng sống, dáng điệu huyền chuyển, tốc độ phi thường cực nhanh, Hoắc Nguyên Chân phán đoán, đây cũng là một tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa còn không phải thông thường hậu kỳ, công lực rất cao. Bất quá hôm nay Hoắc Nguyên Chân học tập quyển thứ 3 Cửu Dương chân kinh, thực lực tăng vọt, tài cao mật lớn, cũng không sợ đối phương có thể mang đến cho mình uy hiếp gì hay vẫn là theo sát người này phía sau một đường động tác bí mật cũng không từng bị người phát hiện người ở phía trước phía sau hình như đeo một cái túi chạy chạy từ một chỗ nóc phòng rơi xuống ở đây đã đến hoàng cung mặt sau cùng hoác nguyên chân đi theo sau đó lặng lẽ nhìn phát hiện người này đi tới một chỗ cửa cung điện miệng mọi nơi nhìn một chút sau đó nhảy qua cung điện tường viện sau đó đi vào một gian phòng hoác nguyên chân cũng đi theo đi tới cái này cung điện cửa ngẩng đầu nhìn cái này cung điện mặt trên tấm biển nhìn một cái tức khắc cả kinh, bởi vì đây cung điện mặt trên treo thẻ bài, lại là lãnh cung. Lãnh cung ở đây đã từng cho Hoắc Nguyên Trân để lại một đoạn tươi đẹp hối ức, đó là An Như Huyễn thụ thương lúc Hoắc Nguyên Trân mang theo kỳ chữa thương địa điểm. Trong lúc An Như Huyễn không chỉ bị mình nhìn quang mặt tấu, hơn nữa cơ hội là xích loa cùng mình dựa sát vào nhau nửa tháng, hai người thâm hậu cảm tình cũng là tại lúc đó tạo dựng lên. Không nghĩ tới đây lãnh cung không riêng mình nhìn chúng, một ít kẻ cấp cũng nhìn chúng nơi này vết người rất hiếm cư nhiên ẩn giấu đến đây, nếu là vừa rồi người là dự định tới ám sát triệu nguyên khuê, như vậy cái này lãnh cung trong vòng khả năng chính là bọn họ nơi tụ tập. hoắc nguyên chân quyết định hoàn toàn giải quyết việc này, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, cũng nhảy bay qua tường viện, nhẹ nhàng rơi xuống trong sân. nhìn một chút người nọ vào gian nhà, chính là đương sơ mình và an như nguyễn trô ở phòng. Hoác nguyên chân suy nghĩ một chút, nhảy lên nóc phòng, thi triển khinh thân thuật, đầu ngón chân giấm nát nóc phòng mái ngói thượng, không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Ngưng thở, Hoắc Nguyên Chân từ từ tiến lên, đi tới cái này nóc phòng ngay phía trên. Thân thể phục thấp, hai tận lực gần kề mái ngói, Hoắc Nguyên Chân nghe bên trong thanh âm. Nghe một hồi, bên trong có chút âm hưởng, rất yếu ớt, thế nhưng không có người nói chuyện, nghe không ra một nguyên cơ tới. Hoắc Nguyên Chân thẳng thắn liền lặng lẽ xốc lên một mảnh ngói, sau đó vãng bên trong kiểm tra. Bên trong có một chút tia sáng yếu ớt, Hoắc Nguyên Chân bởi vì thấy không gian tương đối nhỏ, phía dưới tỉnh không thấy cái gì, thẳng thắn liền thay đổi một quan điểm từ mặt khác quan điểm vãng bên trong rình nhìn một cái hoác nguyên chân liền thấy một quen thuộc sàng trải đó vẫn là mình dựng dùng ván cửa cái ghế và rèm mảnh đằng đằng tạo thành độc lập không gian đương sơ mình chính là và an như hiện tại đây trường trên giường vượt qua một đoạn thời gian hôm nay cái này sàng trải vẫn còn mà đó ti ngọn đèn cũng là tại nơi sàng trải chỗ vọng lại bởi vì có rèm mảnh các loại chờ đông tây ngăn trở ngọn đèn cũng sẽ không bị chuyển đi ra bên ngoài cho nên cũng không cần lo lắng người ở bên ngoài thấy. Nhìn một hồi, rốt cục có tiếng bước chân truyền đến, hoác nguyên chân vội vàng tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy lúc nãy người áo đen kia đi tới sàng trải bên cạnh, nét mặt còn mang theo một tầng hát xa, nhìn không thấy hình dạng. Bất quá quan khán thân hình hắn, nó còn có đó từ hát xa phía dưới rũ xuống tóc dài, phải là một nữ tử không thể nghi ngờ. Không biết sao, hoác nguyên chân luôn cảm giác con em này thân hình có chút quen thuộc. Con em này đi tới bên giường tòa hạ, một lát sau. Cô ấy đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Sự tình đều điều tra rõ ràng. Thanh âm hơi có chút trầm thấp, thế nhưng nghe được hoắc nguyên chân trong thai lại dường như tiếng trời. Vậy làm sao hình như là an như huyện thanh âm đây? Lúc này, hình như cách đó không xa trong góc phòng chuyện tới một thanh âm, cũng là một nữ tử. Điều tra rõ ràng, đầu độc người là triệu nguyên khuê thủ hạ, độc chết hoàng đế sau đó, lại cho tiểu thuận tử đốt độc dược. Mọi người đều biết tiểu thuận tử và triệu nguyên thành đi cận. Cho nên dĩ nhiên là sẽ hoài nghi là Triệu Nguyên Thành đã hạ thủ. Cái này hư hư thực thực an như huyện nữ tử tiếp tục nói, Triệu Nguyên Khuê không phải rất được Hoàng đế giúp đỡ à? Tại sao phải đầu độc sát hại Hoàng đế đây? Liên vì giá họa Triệu Nguyên Thành à? Không phải nói Hoàng đế phải làm đông tuyên bố đem đế vị chuyển cho Triệu Nguyên Khuê không? Cái kia, nào, nhìn không thấy người nữ tử tiếp tục nói, kỳ thực Hoàng đế căn bản sẽ không đã tỉnh, hắn đã không thể mang cho Triệu Nguyên Khuê bất luận cái gì trợ giúp Triệu Nguyên Khuê phải là cảm thấy hoàng đế của hắn ông đây đã không thể mang cho hắn trợ giúp, còn không bằng để hắn cuối cùng lợi dụng một chút, dùng để giá họa cho đại ca của hắn, như vậy có thể làm cho đại ca hắn càng thêm bị động. H. Y Nữ Nhân gật đầu, những thứ này hoàng gia người luôn luôn nhẫn tâm thế này, vì đế vị chuyện gì đều làm được, ông già hắn nhất tâm truyền ngôi cho hắn, đến không được thời gian, trái lại trở thành hắn lợi dụng một con cờ, thật là không bằng cầm thú. Sau khi nói xong, H. Y Nữ Nhân lại nói, hiện tại chúng ta nói chuyện chỉ sợ cũng là không ai tin chỉ có chờ ngày mai tại đăng cơ đại điện trước triệu nguyên khuê muốn đi cho hắn nương tảo mộ lúc này chính là chúng ta cơ hội hạ thủ thành vương người bên kia đã chuẩn bị xong rồi có một người phụ trách cuối cùng một kích chúng ta muốn làm chính là kiềm chế kiềm chế triệu nguyên khuê bên cạnh cao thủ mặt khác cô gái nói ta hiểu ai cũng có kiềm chế mục tiêu ta phụ trách cái kia nào thiếu lâm tự tuyển nguyên bất quá người nọ công lực rất cao ta sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Mặc kệ thế nào, đều phải kiên trì, ta phụ trách kiểm chế thiếu lâm tự phương trưởng nhất giới, nên coi như dễ dàng. Chương 423: Phương trưởng nở dê tâm. Nghe thấy phía dưới cái kia, nào, hư hư thực thực an như huyễn nhân hòa một người nữ tử đối thoại, Hoa Nguyên Chân trong lòng không khỏi kinh hãi. Đầu tiên hắn biết, hoàng đế cư nhiên không phải chết vào Triệu Nguyên Thành an toán, mà là chết vào Triệu Nguyên Khuê an toán. Bởi vì hoàng đế đã không có thanh tỉnh khả năng, Triệu Nguyên Khuê liền một không làm hai không nghỉ, độc chết hoàng đế, sau đó sẽ độc chết Triệu Nguyên Thành sắp xếp một tiểu thái giám, như vậy liền giá họa cho Triệu Nguyên Thành. Dù sao hoàng đế tồn tại cũng không có giá trị gì, như vậy còn có thể cho Triệu Nguyên Thành tăng một ít bêu danh, để hắn Triệu Nguyên Khuê vào chỗ có thể lấy được càng nhiều người giúp đỡ. Hắn còn có thể từ đấy ghi lại việc quan trọng, nói hắn Triệu Nguyên Khuê muốn vì cha báo thù vân vân. Mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, hoàng đế của hắn ông đây chết trước tiên triệu nguyên khuê liền khóc giống lưu nước mắt phát thệ và triệu nguyên thành không đội trời chung, tất báo thù này hơn nữa triệu nguyên thành cũng vẫn luôn không có xuất hiện vừa lúc ngồi thực tế chuyện này đeo cái này hát qua nghe đến mấy cái này nói Hoắc nguyên chân âm thầm trái tim băng giá đây hoàng gia sự tỉnh quả nhiên là không ai tính để nói vì đế vị cái gì tán tận lương tâm việc tỉnh đều có thể làm được khả là mình đã đi lên triệu nguyên khuê thuyền lựa chọn trợ giúp cho hắn lúc này đã không ổn xuống thuyền còn có một việc Chính là người phía dưới đến tột cùng là không phải An Như Huyễn, điểm này để Hoác Nguyên Trân rất là lo lắng. Nếu như là, như vậy rất rõ ràng, An Như Huyễn đã gia nhập Triệu Nguyên Thành một phương, đồng thời Triệu Nguyên Thành cuối cùng phát động thời gian chính là ngày mai Triệu Nguyên Khuê tảo mộ thời gian. An Như Huyễn nhiệm vụ là phụ trách kiềm chế mình. Nếu quả thật là như vậy, Hoác Nguyên Trân không thể không nói, cô ấy thật là có khả năng thành công, bởi vì An Như Huyễn đối với mình hiểu rất rõ, biết rõ mình các loại võ công bộ sách võ thuật Hoác Nguyên Trân không sợ sinh ra, chỉ sợ những cái kia hiểu quá rõ người của chính mình, có nhằm vào tính để đối phó mình. Chính là Hoác Nguyên Trân không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. An như huyễn sẽ vì trợ giúp triệu Nguyên Thành liền để đối phó mình. Tâm lý từng đợt giống như tê liệt đau đớn, Hoác Nguyên Trân cố nén đi xuống xem một chút xung động, tại nóc phòng tiếp tục quan sát người phía dưới. Ẩn thân chỗ tối nữ tử vẫn luôn không có xuất hiện, hai người nói chuyện với nhau sau một lúc. Hai người tương hô cáo tử, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Cô gái kia ly khai. Hoắc Nguyên Chân không có đi theo dõi, hắn cũng không muốn đi theo Tùng, hắn phải ở lại chỗ này, xem xem bên trong nữ tử có phải không an như Nguyễn. Một lát sau, bên trong cô gái áo đen bỏ áo khoác, lại bỏ trên đầu mang che mặt khăn, đưa lưng về phía Hoắc Nguyên Chân ngồi xuống sảng biên một cái ghế thượng. Một con rương như như thác nước tóc đen rũ xuống, tóc hành sát lưng, nhìn đây tóc dài, Hoắc Nguyên Chân cảm giác chính là An Như Huệ. Lại một lát sau, tại Hoắc Nguyên Chân vô cùng chờ đợi trong, Cô gái này rốt cục quay người sang, đi tới bên giường. Rốt cục thấy mặt mũi của cô ấy. Hoác Nguyên Trân trong lòng tức khắc như bị xét đánh. Tấm tiên nên thích nên sân, khuynh quốc khuynh thành giao nhan giống Nguyệt Cung Tiên Tử, không phải là của mình an tỷ tỷ còn có ai. Cô ấy cư nhiên đi tới Hoàng Cung. Hơn nữa lại đi tới Lanh Cung, là tới chợ giúp Triệu Nguyên Thành. Cô ấy biết mình ở chỗ này, cũng biết đối thủ của nàng chính là mình, chính là cô ấy không có xuất hiện, không có tìm đến mình. Mà là lựa chọn một người ở lại lãnh cung, liền vì ngày mai cùng mình đánh một trận ạ. Lẽ nào cô ấy quên mất? Quên mất đã từng đối với mình nói qua những lời này, quên mất hai người tại lãnh cung sống nương tựa lẫn nhau ngày, quên mất cạnh biển trong phòng nhỏ cuộc sống ạ. Tất cả những việc này làm sao lại phát sinh? Lẽ nào vì trợ giúp hoàng gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thực sự cái gì cũng có thể không cần ạ? Hoắc Nguyên Trân trong lòng một mảnh băng lãnh, ngơ ngác nhìn phía dưới an như huyễn, cô ấy tà tà nằm trên giường giao khu đường con mạn rượu linh lung hoác nguyên chân thật đúng là thiết nhớ kỹ thân thể của hắn mỗi một chỗ đều ở trong đầu không tan đi được chính là thân thể này chủ nhân cư nhiên hội đi lên cùng mình đối lập con đường hơi có chút chán trường ngồi ở nóc phòng hoác nguyên chân ngẩng đầu nhìn trời sắc trời hôn ám đã tiếp cận trung tuần tháng mười khí trời hàn lãnh ngày như vậy khí không là một tảo mộ ngày lành hy vọng sẽ không có tuyết rơi ba hoác nguyên chân không có đi thấy an như huyễn không phải là không muốn thấy Là dưới loại tình huống này thấy cũng là xấu hổ, cô ấy cũng có lẽ có cô ấy nan nôn chi ẩn, mình miễn cưỡng gặp lại, cũng có lẽ càng làm cho cô ấy làm khó. Ngồi một lúc lâu, bên trong đèn đuốc đều dập tắt, Hoác Nguyên Trân lần thứ hai nhìn thoáng qua, an như huyễn tại nơi trường sàng hô hấp dần dần đều đều, cũng không biết là ngủ hay là tại trở mắt. Có lẽ ở trên cái giường này, cô ấy cũng có thể ngủ rất ngon lành ba. Hoác Nguyên Trân nhảy ly khai nóc phòng, tâm lý bách chuyển thiên hồi, cũng không biết ngày mai nên làm thế nào mới tốt vẫn kiên định bảo hộ Triệu Nguyên Khuê tín niệm, bởi vì Triệu Nguyên Khuê rất ác độc vô tình và An Như Huệ đột nhiên xuất hiện cho làm rối loạn. Triệu Nguyên Khuê và Triệu Nguyên Thành cũng không phải một mẹ sở sinh, Triệu Nguyên Khuê nương chết có chút sớm, bất quá Triệu Nguyên Khuê là rất có hiếu với mẹ hắn, hôm nay còn không có ngồi trên hoàng đế vị trí, liền phải trước tiên đi cho mẹ hắn tảo mộ cho mẹ hắn, hắn liền phải làm hoàng đế. Chuyện này Hoắc Nguyên Chân là đã sớm biết, cũng từng nhắc nhở Triệu Nguyên Khuê, nhất định phải chú ý tảo mộ thời gian an toàn. Mẹ của hắn sinh tiền coi như được sủng ái, cho nên bị an táng tại Hoàng Lăng trong, Triệu Nguyên Khuê chính là muốn đi kinh giao Hoàng Lăng tạo mộ, tế bái mẹ. Ngày thứ hai, sắc trời hôn ám, buổi sáng đứng lên, trên bầu trời liền bay lên lấm tấm hoa tuyết, đây là năm nay trận tuyết đầu tiên. Trên thực tế đã có rất nhiều người gọi Triệu Nguyên Khuê hoàng đế, còn kém đó một đăng cơ nghi thức. Mà Triệu Nguyên Khuê cũng đã lấy hoàng đế tự cho mình là, lúc ra cửa đế vương khí độ đầy đủ, cái loại này coi rẻ thương sinh linh thông thường nhãn thần để hoác nguyên chân trong lòng không thích đến lúc này hoác nguyên chân đã không có lựa chọn cứ mặc dù triệu nguyên khuê làm người hạ thủ tương đối độc gác thế nhưng so với triệu nguyên thành mại quốc cầu đình hoác nguyên chân hay vẫn là khuyên hướng triệu nguyên khuê làm hoàng đế đã không có nhân tuyển nào khác hoàng đế hay vẫn là nhất định phải có triệu nguyên khuê đối đại hoác nguyên chân thái độ coi như được triệu nguyên thành còn chưa có bắt được an toàn tính mạng của hắn còn muốn dựa vào hoác nguyên chân tới bảo đảm cho nên đối với đợi Hoắc nguyên chân hắn so sánh người bình thường còn muốn khách khí rất nhiều cố kiệu khiêm tới triệu nguyên khuê mời hoác nguyên chân cùng nhau ngồi kiệu có khách khí ý tứ cũng có để hoác nguyên chân tại từ bên trong bảo hộ ý tứ của hắn hoác nguyên chân cũng không có khách khí lên triệu nguyên khuê cố kiệu vung xuống màn kiệu đại kiệu xuất môn cấm vệ quân khai đạo thanh vệ quân một đoàn đội bốn ngàn binh mã đi theo dọc theo đường cấm bách tính tiếp cận một đường hướng trường an kinh giao hoàng lăng mà đi trên kiệu Hoắc nguyên chân hỏi triệu nguyên khuê điện hạ Ngươi không cảm thấy lúc này giống trống khua chiêng đi tế điện mẹ ngươi, dễ đưa tới thích khách à? Triệu Nguyên Khuê cười nói, đương nhiên biết, bất quá có đại sư bực này thần nhân tại chấm tại bản vương bên người, ta tự nhiên không có cái gì đáng sợ, quản hắn tới bao nhiêu thích khách, đều phải hắn có đến mà không có về. Hoác Nguyên chân mỉm cười nói, Điện Hạ thực sự tin tưởng bần tăng liền nhất định có thể hộ cho người chu toàn. Cái này bản vương tự nhiên tin tưởng, hơn nữa không dối gạt đại sư. Triệu Nguyên Khuê nói xong đến gần rồi hoác nguyên chân một chút thấp giọng nói bản vương sớm đã bày ra thiên la địa võng chỉ đợi triệu nguyên thành đó ban nghịch tặc tới nghi hôm nay là bọn họ cơ hội cuối cùng triệu nguyên thành nếu có hành động khẳng định chính là hôm nay bản vương tảo mộ bất quá là làm dáng một chút trên thực tế là dẫn xà xuất động a điện hạ còn có bố trí là đây một thành vệ quân đoàn đội à cũng không phải cũng không phải triệu nguyên khuê cười ha ha dương dương đắc ý vạng thùng xe thượng dựa một cái thỏa thuê mãn nguyện tình giật vu ngôn biểu hoác nguyên chân đánh giá cẩn thận một chút triệu nguyên quê mở miệng nói bẩn tăng đột nhiên phát hiện rất nhiều lúc bẩn tăng đều là đánh giá thấp điện hạ điện hạ thông minh tài trí thật sự là ngoài bẩn tăng ngoài dự đoán cư nhiên có thể nghĩ ra lấy tảo mộ làm tên nhất chiêu dẫn xà xuất động chiêu này đủ tàn nhẫn cho dù biết rõ là kế đó triệu nguyên thành chỉ cần đối với ngôi vị hoàng đế còn có dạ tâm liền phải mắc câu ha ha đại sư khen nhầm rồi khen nhầm rồi không không có khen nhẩm, hoắc nguyên chân đột nhiên mở miệng cắt đứt triệu nguyên khuê cười to, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, điện hạ, giang sơn xã tắc tuy quan trọng, thế nhưng nhân tâm cũng phải bài chính, há lại không nghe thấy phòng tối đối lý, mắt thần như điện, triệu nguyên khuê ngây ra một lúc, đối với hoắc nguyên chân nói, đại sư lời này là ý gì, điện hạ mình làm chuyện tốt tự mình rõ ràng, của ngươi phụ hoàng là chết như thế nào, chuyện này đặt ở hoắc nguyên chân tâm lý để hắn khó chịu, hắn biết, hắn biết rõ chỉ cần mình trang giả bộ hồ đồ mắt nhắm mắt mở chuyện này liền trôi qua không ai hội truy cứu triệu nguyên khuê vẫn là rất coi trọng thiếu lâm tự chỉ cần hắn đăng cơ đối với thiếu lâm tự chưa tới hay lắm chỗ là phi thường đại thế nhưng hoác nguyên trần cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chính là nhìn không được hắn nhất định phải nói ra nghe được hoác nguyên trần triệu nguyên khuê sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống ánh mắt một chút biến âm trí đứng lên hoác nguyên trần hừ lạnh một tiếng điện hạ hiện tại bẩn tăng còn gọi ngươi một tiếng điện hạ bẩn tăng khuyên ngươi một câu người đang làm thiên đang nhìn ngươi tội lỗi của mình sớm muộn gì vẫn phải chính ngươi để đổi nhân quả tuần hoàn báo ứng không dễ chịu ngày mai ngươi liền phải đăng cơ làm đế bẩn tăng không cầu ngươi trước phật dập đầu ba cái hướng lên trời một nén nhang chỉ cầu ngươi có thể không phụ thiên hạ lê dân để thiên hạ thái bình vỡ ngoại ưu nội hoạn hảo hảo làm của ngươi hoàng đế như vậy cũng có lẽ bẩn tăng mới có một ngày hội cam tâm tình nguyện gọi ngươi một tiếng bệ hạ triệu nguyên khuê sắc mặt xanh đen đại sư nói như vậy Ngươi hiện tại sẽ không gọi ta bệ hạ. Hoắc Nguyên Trần khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ còn không xứng. Bên trong xe ngựa bầu không khí tức khắc trở nên khẩn trương. Triệu Nguyên Khuê gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên Trần, hắn không biết Hoắc Nguyên Trần thế nào nhận được tin tức, là mình giết chết tiên đế, hơn nữa hắn cho rằng, đến hôm nay lúc này, cho dù có một ít người biết cũng không có gì, bản thân lập tức liền làm hoàng đế, thiên hạ đều là của mình, ai còn dám đối với mình thuyết tam đạo tứ sao? Chính là chính là hắn đường làm quan rộng mở thời gian đối diện cái này mình tín nhiệm nhất hòa thượng, cư nhiên liền cho mình đánh đòn cảnh cáo, không hề lo lắng hoàng đế mình mặt, nói thẳng lên án mạnh mẽ, thậm chí sẽ không gọi mình làm bệ hạ. Hòa thượng này điên rồi, hắn điên rồi, đây là triệu nguyên khuê tâm lý bây giờ ý nghĩ, mà đối với mặt hoắc nguyên chân lúc này, vẻ mặt vân đạm phong khinh, thế nhưng tâm lý lại là cảm xúc dâng trào, mình đủ ngu xuẩn, cú bản, đủ ngốc nết, thậm chí là đủ náo tàn, bày đặt ngày lành bất quá, lại muốn đi chọc người ta hoàng đế ẩn tư. Đây không phải là mình tự tìm phiền phức cả. Chính là thật là đã nghiền. Nhân sinh một đời, ai còn không làm hai kiện chuyện ngốc nét nghi. Hoác Nguyên Trân giờ khắc này, tâm lý không hề hối hận. hắn nguyện ý vì mình hôm nay lần này nôn luận thừa thụ tất cả hậu quả. Binh tơi tướng đỡ, mình cũng chưa chắc đã sợ người hoàng đế. Trường 424, Antity, ngươi muốn làm ở gì? Triệu Nguyên Khuê có chút tức giận nhìn Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nhìn hắn. Hắn chút không hối hận cử động của mình. Triệu Nguyên Khuê không thể làm gì mình, đừng xem hắn là hoàng đế, thế nhưng người trong giang hồ này, một khi lợi hại đến trình độ nhất định, người nào đều phải thoái nhượng ba phần. Không để cho một mình hắn vào đầu đồng uống, hắn thật đúng là liền vi sợ dục vi, vô pháp vô thiên. Hoắc Nguyên Chân cho rằng, mình cách làm này rất tốt, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Triệu Nguyên Khuê đối với mình có chút sợ hãi tâm lý, mà không phải đơn thuần bởi vì ân tình, bởi vì ân tình xây lập hữu nghị là sẽ không lâu dài. Chỉ có để hắn mượn ngươi sợ ngươi hắn mới có thể đối với ngươi trưởng kỳ tôn trọng xuống phía dưới điện hạ lẽ nào bẩn tăng nói không đúng sao hoác nguyên chân nhìn triệu nguyên khuê con mắt lần thứ hai hỏi một câu triệu nguyên khuê tức giận cắn môi hòa thượng này hơi quá đáng lại còn tới chất vất mình hoác nguyên chân nhìn ra triệu nguyên khuê phẫn nộ thế nhưng còn tiếp tục nói điện hạ bẩn tăng hy vọng ngươi hiểu một việc nhân sinh trên đời đáng giá coi trọng không riêng chỉ có quyền thế triệu nguyên khuê lạnh lùng nói có quyền thế cái gì cũng sẽ có hoác nguyên chân cười cười điện hạ bần tăng không dám gật bừa bần tăng cho rằng ngươi càng nên coi trọng tánh mạng của ngươi triệu nguyên khuê nghe hoác nguyên chân tức khắc sửng sốt mặt mang kinh khủng nhìn hoác nguyên chân đến trình độ này hoác nguyên chân thẳng thắn cứ việc nói thẳng điện hạ bần tăng là người xuất gia phật môn ta chú ý phổ độ chúng sinh thế nhưng chúng sinh là thật cần phật môn ta hay vẫn là càng cần nữa một minh quân đây bần tăng đôi khi sẽ tưởng phật độ hữu duyên thế nhưng đa số người cũng không phải là thật sự có phận duyên chúng ta người xuất gia thao lao suốt đời có thể độ được mấy nghe được hoắc nguyên trần triệu nguyên khuê hơi có chút kinh ngạc xem ra hỏa thượng này tựa hồ không có ý định đối với tự mình ra tay cho nên bần tăng cho rằng một hợp cách hoàng đế sở có thể làm được việc tỉnh xa xa lớn hơn tại một giáo phái ngươi vì tranh đoạt đế vị làm ra việc gì bần tăng mặc kệ thế nhưng bần tăng chỉ hy vọng ngươi có thể đem của ngươi hoàng đế ngồi song nếu không ngươi không chỉ hội thất đi chết đi quyền thế còn có thể mất đi so sánh quyền thế càng quan trọng đông tây mất đi tánh mạng của ta triệu nguyên khuê hiện tại có chút không dám và hoác nguyên chân ngồi gần quá thử hỏi một câu a di đà phật thiện hay thiện hay hoác nguyên chân niệm một tiếng phật hiệu mỉm cười lời của hắn không có nói rõ thế nhưng triệu nguyên khuê đã hiểu triệu nguyên khuê thật đúng là không dám và hoác nguyên chân chống đối nhi tại thiếu lâm tự thời gian liền không có ít bị hòa thượng này thu thập triệu nguyên khuê tâm lý đã để lại một chút ám ảnh vốn cho rằng hiện tại làm hoàng đế cũng không cần tái sợ người nào không nghĩ tới hòa thượng này như vậy không nề mặt ngay mặt lên án mạnh mẽ mình không nói thậm chí lấy ngôn ngữ uy hiếp nếu như hòa thượng này khởi xướng báo tố triệu nguyên khuê không cho là mình hoàng cung và những hộ vệ kia có thể tạo được tác dụng gì ở trong lòng của hắn hoác nguyên chân đã vượt ra khỏi người giang hồ địa vị từng trải nghiệm thiếu lâm tự tổng tổng thần kỳ hòa thượng này và thần linh cự ly cũng không có bao xa châm trước nửa ngày triệu nguyên khuê mới gian nan nói Đại sư, có một số việc Nguyên Khuê xác thực làm quá phận, thế nhưng đây cũng là thủ đoạn một loại, huống chi phụ hoàng cũng đã là gần người bị chết, có thể bang trợ Nguyên Khuê hoàn thành một lần cuối cùng. Việc này kỳ thực từ trên đạo lý nói cho cùng. Không cần phải nói. Hoắc Nguyên Chân giơ tay ngăn trở Triệu Nguyên Khuê, điện hạ chỉ cần ghi nhớ lời của Bần tăng là được rồi, những chuyện khác, Bần tăng không muốn quản nhiều nữa. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân nhìn Triệu Nguyên Khuê một cái, điện hạ, không cần, nên Cho rằng ngươi bố trí liền thiên ý vô phùng, rất nhiều lúc, công kích sẽ từ ngươi không tưởng được địa phương đến đây, nếu không phải bẩn tăng hôm nay tại bên cạnh ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không mạng sống đi cho ngươi nương tạm mộ. Đại sư, ngươi là nói. Hoác Nguyên Trân đột nhiên bỗng lôi kéo triệu Nguyên Khuê, sau đó thò tay ra, một phát bắt lấy từ cố kiệu đỉnh đâm vào một thanh trường kiếm, một tay lôi kéo, bảo kiếm trực tiếp bị kéo đến bên trong tiểu. Sau đó hoác Nguyên Trân một tay phất lên, bảo kiếm lại từ phía trên phản đâm ra. Bất quá cụ thể có đâm tới hay không người cũng không biết. Triệu Nguyên Khuê kinh hái quát to một tiếng, không nghĩ tới tại tầng tầng quân đội bảo hộ dưới, thích khách cư nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó bên ngoài vang lên vô số người gào thét. Hộ giá. Hộ giá. Có thích khách. Ở đây đã đi tới ngoài thành Trường An, cự ly Hoàng Lăng còn có mấy dặm địa phương, đạo hai bên đường là một mảnh rậm rạ bụi cỏ, phi thường thích hợp bí mật. Vì đáng bên trong giết đi ra rất nhiều hắc y nhân, chi chi thoạt nhìn tựa hồ có gần nghìn người triệu nguyên khuê đội ngũ cũng động một đoàn đội bốn ngàn binh mã liệt trận nên hướng những cái kia thích khách còn có vô số chuẩn bị hộ giá quan binh bao quanh quay chung quanh tại triệu nguyên khuê cố kiệu chu vi những quan binh này trong tay toàn bộ cầm kính nỗ loại này kính nỗ là quân đội độc hữu chuyên môn phá các loại nội ra hộ thể chân khí đối với võ lâm nhân sĩ vô cùng có uy hiếp hoác nguyên Trân thấy loại này kính nỗ tâm lý có một chút hiểu rõ nhìn tới đây chính là triệu nguyên khuê nói thiên la địa võng Hắn còn thật cho rằng loại này kình nỗ liền có thể tiêu diệt những cao thủ nghi. Hiện ở nơi này bên trong tiệu không phải rất an toàn, Hoắc Nguyên Chân kéo qua Triệu Nguyên Khuê, sau đó thi triển kim trung cháo, đem hai người mình đều cháo đến bên trong. Điện hạ, bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta cần phải ở chỗ này đoá một hồi. Triệu Nguyên Khuê tuy rằng cảm giác mình bố trí không sai, thế nhưng chuyện tới trước mắt, bên ngoài tiếng rết rung trời, hắn cũng có chút hoảng hốt, đành phải nghe theo Hoắc Nguyên Chân, ngoan ngoan trốn ở trong tiệu một cử động cũng không dám. Phía ngoài chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn, những cái kia bọn thích khách tương đối bỏ mạng, căn bản không nhìn triệu nguyên khuê bọn hộ vệ kinh nỗ, bình thường là một người thần chung mười mấy con tên nỏ, còn có thể dùng rằng xông lên, huy vũ trong tay bảo kiếm ban cho hộ vệ các quân lính hung hăng một kích, để những hộ vệ này thương vong lớn vô cùng. Ban đầu giai đoạn, là người chết tối đa thời gian, người đều là thành vùng thành vùng đi xuống đảo, hoặc nguyên chân thôi động kim chung cháo và triệu nguyên khuê ở bên trong một đoá phía ngoài đao thương cung tên cũng không đả thương được bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng có tên hội xạ đi vào nhưng đều bị kim trùng cháo nhất nhất đỡ một lát sau bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng cô gái khét ê ơ hoác nguyên chân tức khắc nhướng mày tới đột nhiên một đạo kiếm khí bay tới trực tiếp phóng ngã bảy tám tên hộ vệ triệu nguyên khuê cưới cỗ kiệu cũng bị chấn động đãng một chút hoác nguyên chân nhìn thoáng qua đối với triệu nguyên khuê nói điện hạ ngươi không cần kinh hoàng cứ ở lại chỗ này Có người lúc tới cũng không cần động, tất cả có bần tăng. Dạ dạ dạ, toàn dựa vào đại sư. Giờ khắc này Triệu Nguyên Khuê hơi sợ, hắn không muốn chết, tất cả đều trông cậy vào Hoắc Nguyên Chân. Bên ngoài tiếng giết trận trận, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, đó vài tên cô gái tiến công tựa hồ phi thường sắp bén, dần dần, thủ vệ Triệu Nguyên Khuê bọn hộ vệ không ngờ có chút kiên trì không nổi. Nhìn phía ngoài chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều, Hoắc Nguyên Chân rốt cục nói, "Điện hạ, không sai biệt lắm." Ta hiện tại hộ tống ngươi rời khỏi nơi này. Hoắc Nguyên Trân nói xong, mang theo triệu Nguyên Khuê chạy ra khỏi cốc tiệu, dù sao bên trong tiệu là mục tiêu sống, không thể ở lâu. Bên ngoài tạp cá chết không sai biệt lắm, thẳng dư một ít hắc y nhân đều là thực lực thật tốt, thấy Hoắc Nguyên Trân mang theo triệu Nguyên Khuê đi ra cốc tiệu, sôi nổi gọi trước giết tới. Hoắc Nguyên Trân mở ra kim trung cháo, đem triệu Nguyên Khuê cháo ở bên trong, hai người bước tương đồng bước tiến, một bước tam riêu đi ra ngoài đối với xa xa tập kích tới cung tên ám khí hoàn toàn không thấy không có tiên thiên hậu kỳ nội lực trình độ tuyệt đối vô pháp đánh vỡ hoác nguyên chân kim trung cháo uy lực yếu kém công kích thậm chí cũng không thể làm được để hoác nguyên chân nội lực tiêu hao tiêu hao chút chân khí trong cơ thể liền nhanh chóng bổ sung cựu dương chân kinh uy lực giờ khắc này hoàn toàn hiện ra triệu nguyên khuê còn là lần đầu tiên từng có trải nghiệm như vậy bên ngoài một tầng kim trung cháo bảo vệ chỉ cần ở bên trong đi là được rồi ông lúc nhất thời cảm giác cả an toàn không lo triệu nguyên khuê thậm chí đối với trước phía ngoài thích khách chào hỏi nhăn mặt một bộ cáo mượn oai hùn răng dấp để những cái kia vây công hắn thích khách suýt nữa tức bể phổi hoác nguyên chân hướng chu vi nhìn một chút chỉ thấy tuệ nguyên đang cùng một thanh ý che mặt cô gái dây dưa cái kia nào cô gái thủ sử song kiếm tốc độ rất nhanh tuy rằng không thể so tuệ nguyên công lực cao thâm thế nhưng giúp đỡ nhất thời nửa khắc còn không có vấn đề hoác nguyên chân yên lặng đi tới hắn biết mình và triệu nguyên khuê mới là tiêu điểm cái kia nào Sử dụng phi đao tiểu tử, nhất định từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi triệu nguyên khuê lộ ra kẽ hở, chỉ cần một có cơ hội, đoạt mệnh phi đao đã đem bắn xuyên triệu nguyên khuê hầu. Mà mình, cũng có người đang ngó trưởng, là An Như Huễn. Hoác Nguyên chân khỏe miệng hơi dính dáng ra vẻ tươi cười, trong lòng vẫn là có chút không nhờ đề, sẽ là An Tỷ Tỷ ạ. Đêm qua sau khi trở lại, Hoác Nguyên chân đối với chuyện này hay vẫn là vướng bận thật lâu. Có hai khả năng, một là An Như Huễn, một chính là An như Vụ. Hoặc nguyên chân thế nào cũng không thể tin tưởng An Như huyễn hội thực sự muốn đối phó mình, cho nên nếu như là An Như vụ, còn nói được. Thế nhưng ở đây liền có chuyện xuất hiện, lẽ nào trên thế giới sẽ có như vậy đúng dịp việc tình. An Như vụ đi tới Hoàng cung sau đó, cũng lựa chọn cái kia, nào, lãnh cung làm đặt chân địa điểm à? Có khả năng, thế nhưng khả năng tính rất nhỏ. Nhưng nếu là An Như huyễn, như vậy trong đây là khả năng liền có vấn đề, An Như huyễn không cùng mình gặp lại, nhất định là có nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân gì còn vô pháp suy đoán? An tỷ tỷ nha an tỷ tỷ, nếu như là người, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây? Hoác Nguyên Trân mang theo triệu Nguyên Khuê vừa đi, một bên cảnh giác chú ý chu vi, nếu như đối phương muốn động thủ, hiện tại hai người mục tiêu sáng loáng, bọn họ không sai biệt lắm nên hành động ba. Quả nhiên, mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, đoàn người trên, một miêu đạo thân ảnh bay lên không mà đến, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí ngăng dọc, một loạt cầm trong tay kình nỗ hộ vệ liền ngã xuống một mảnh tên nọ xạ tới, cô ấy trường kiếm hóa thành khắp bầu trời vũ tiễn, đem những cái kia tên nọ đều đánh rơi. liên tục xuất kiếm, hai lên xuống, đánh bại mười mấy tên hộ vệ sau đó, cô ấy đã rơi xuống hoắc nguyên chân trước mặt, trường kiếm trong tay ngăn, chỉ hướng về phía hoắc nguyên chân mặt môn, lạnh lùng nói: thiếu lâm phương trưởng, ngươi chỉ có thể đi tới đây. hoắc nguyên chân nhìn trước mắt ngọc người, thật sâu hít thở một hơi, trầm giọng nói: an tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? chương bốn trăm hai mươi lăm, phương trưởng nở rây tờ. An Như huyễn cầm kiếm đi tới Hoác Nguyên Trân trước mặt, cô ấy không có mang cái khăn che mặt, một chương đẹp tuyệt nhân gian mặt bạo lộ ở bên ngoài, thần tình lạnh lùng, nghe thấy Hoác Nguyên Trân song, lạnh lùng nói, ai là của ngươi An Tỷ Tỷ, ta là người muốn mạng ngươi. Không, An Tỷ Tỷ, ta sẽ không nhận sai. Ngươi sai rồi, sai lỏi, ta là An Như Vụ. An Như Vụ. Lẽ nào ta sai rồi? Hoác Nguyên Trân khẽ lắc đầu một cái, đã như vậy, ngươi còn chờ gì nữa? Động thủ. Xem kiếm. An Như Vũ tay vừa nhấc, một đạo hàn quang đi thẳng đến Hoắc Nguyên Chân nhất hầu, kiếm pháp mạnh mẽ. Hoắc Nguyên Chân không có mở ra kim trung cháo, An Như Vũ công lực lại có tiến bộ, đương sơ họ tỷ muội bất quá là miễn cưỡng có thể cùng Mã Chấn Tây cái cấp bậc đó người chiến đấu, hiện tại vừa ra kiếm, Hoắc Nguyên Chân cũng cảm giác được, đương sơ Mã Chấn Tây chỉ sợ cũng không có trình độ này. Tới hay lắm. Bất quá Hoắc Nguyên Chân cũng không phải ngày xưa Hoắc Nguyên Chân, thấy An Như Vũ kiếm đâm tới, không né không tránh, giơ tay liền đáng Mũi kiếm gần đâm tới hầu thời gian, hoắc nguyên chân ngón tay bắn ra, phát ra một tiếng nhẹ vang lên. mũi kiếm bị hoắc nguyên chân chỉ văng ra, đâm tới một bên. an như vũ kinh hãi, xoay người lại cất kiếm, kiếm như du long, ngăn rung động giữa, thân kiếm đi thẳng đến hoắc nguyên chân tiểu phúc lần thứ hai đâm tới. cô ấy kiếm pháp nhanh, hoắc nguyên chân điều khiển ra mạnh mẽ, lần này liên thủ cũng không thế nào kiêng. một đạo phá không chỉ lực đánh ra ngoài, trực tiếp bắn trúng an như vũ bảo kiếm, thân kiếm lần thứ hai đãng đi ra ngoài liên tục tiến công bị nhục an như vụ có chút sốt ruột tiểu quát một tiếng thân thể vừa lui đến mấy thức ra, thân kiếm run run một đạo kiếm hoa bạo khởi kiếm khí giống như thiểm điện bàn đâm thẳng hoác nguyên chân trong ngực lần này an như vụ là vận dụng cường đại nội lực công kích kiếm khí cũng không phải là tay không có thể ngăn cản cô ấy không sai biệt lắm đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong nội lực lại như thế cường hãn hoác nguyên chân nhìn một kiếm này đâm ra biết ngay uy lực bất phàm an như vụ mục đích tựa hồ muốn đem mình bước lui hoặc mau tránh ra để phía sau triệu nguyên khuê bộc lộ ra tới, đây đã nói lên, cái kia, nào, sử dụng phi đao người ở phía đối diện, mình vướng bận à? bất quá hoắc nguyên chân không có đóa, hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích ngẩng đầu nhìn an như vũ con mắt, trong mắt có một chút cay đắng. đối diện an như vũ ra tay mạnh mẽ, chính là cô ấy không nghĩ tới, hoắc nguyên chân cư nhiên không né không tránh, xuất kiếm trong nháy mắt nàng nhìn thấy hoắc nguyên chân trong mắt khổ sở, tâm lý khiếp sợ, hắn sẽ không thực sự không né trước mắt đột nhiên một đoàn quang mang bạo khởi tia sáng nguồn gốc chính là sau đầu hòa thượng đó an như vụ bản năng lấy tay một che mắt cản một chút vội vàng nhìn về phía đối diện chỉ thấy hoác nguyên chân lấy tay bưng trong ngực ngực một mảnh huyết hồng nhãn thần ảm đạm bi thương nhìn đối diện an như vụ an như vụ tức khắc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong nháy mắt nước mắt liền từ viền mắt bên trong chạy xuống hoác nguyên chân thân thể chậm rãi ngồi xuống thủ còn đang che ngực nhẹ nhẹ vết máu từ khe hở trong chảy xuống thế nhưng con mắt hắn vẫn liền không rời khỏi cái này tự sưng lại an như vụ người an như vụ thủ run rẩy đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nhảy đi tới hoác nguyên chân trước mặt ngồi xổm xuống đỡ lấy thân thể hắn thanh âm khàn giọng nói ngươi vì sao không né an tỷ tỷ muốn ta tử đó ta chết đi cho rảnh miễn cho an tỷ tỷ làm khó ngươi ta không phải ta sắp chết rồi an tỷ tỷ đến bây giờ còn muốn phủ nhận à bất cô ấy liều mạng lắc đầu nước mắt vẩy ra Đột nhiên một tay lấy hoác nguyên chân ôm vào ngực, thằng ngu nhà ngươi, ngươi biết rất rõ ràng ta có nan ngôn chi ẩn, vì sao còn muốn chết như vậy chống, ngươi chỉ cần mau tránh ra chút, sự tình liền kết thúc, vì sao? Hoác nguyên chân tại cô ấy nu nhược trong ngực dựa vào, đột nhiên một tay che một chút trùy, ho khan hai tiếng, tay cầm khai sau này, mặt trên một mảnh huyết hồng. An như huyễn nhìn đến nơi đây, nước mắt rơi như mưa, không nói, ta là của ngươi an tỷ tỷ, người đừng tử. Đã quá muộn. Hoác Nguyên Trân chậm rãi lắc đầu, đối với An Như Huynh nói, An tỷ tỷ, chết ở trong tay của ngươi, ta vô hoán vô hối, cả đời này có thể nhận thức tỷ tỷ, đồng thời được tỷ tỷ ái mộ, ta cả đời này, đáng giá. Ta cũng cảm thấy đáng giá. An Như Huynh nỗ lực lấy tay vặn bung ra Hoác Nguyên Trân ô tại trong ngực thủ, bị Hoác Nguyên Trân lắc đầu cự tuyệt. Vô dụng, của ngươi một kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của ta, đại la kim tiên hạ phạm cũng cứu không được, chỉ là ta không hiểu rõ, vì sao? Khái vì sao tỷ tỷ nhất định phải làm như vậy? an như huyễn nghe được hoắc nguyên trần thanh âm càng ngày càng yếu ớt, tâm như cho nguội, còn đang cường tự kiên trì, đừng nói vấn đề này, ta cũng là bất đắc dĩ. khái, tỷ tỷ, ta chỉ cầu tỷ tỷ một việc. ngươi nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ triệu nguyên quê, bảo hộ hắn bình an, ta không hy vọng, không hy vọng nửa chừng bỏ dở, thế nhưng ta biết, ta đã không được, người đừng để hắn chết ở chỗ này, như vậy, liền không coi là ta thất trách sau khi nói xong hoác nguyên chân dùng ánh mắt mong chờ nhìn an như huyễn không hy vọng cô ấy cự tuyệt an như huyễn rơi lệ gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu cũng không biết ý tứ của nàng chỉ là gắt gao ôm hoác nguyên chân cô ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là đây một loại kết quả lẽ nào đây chính là tạo hóa trêu người à thấy an như huyễn gật đầu hoác nguyên chân lộ ra một nụ cười khổ chậm rãi giơ tay lên nỗ lực đi chạm đến an như huyễn mặt an như huyễn nỗ lực túi đầu hy vọng hắn có thể mò lấy Chính là hoác nguyên chân thủ nhấc lên phân nửa, cuối cùng là không có mò lấy, liền từ không trung rơi xuống, con mắt cũng tùy theo nhắm lại. An như huyễn tâm dường như trong nháy mắt đã bị xé rách, nỗ lực khống chế bi thương, thủ run đi chạm đến hoác nguyên chân hơi thử phát hiện chỗ ấy đã không có chút hô hấp. Chán lắc tới lắc lui trước, tóc dài theo gió đông đưa, an như huyễn không thể tin được cái màn này, cô ấy không thể tin được mình lại tự tay giết chết hắn, tất cả những việc này đều không phải thật. Một phát mạc nổi lên trên mặt đất bảo kiếm. An như huyễn hoành kiếm tại mình gáy ngọc trước, đối với đã chết đi Hoác Nguyên Trân nói, Hoác Nguyên Trân ta là đời này thiếu của ngươi, bị ngươi cứu, cuối cùng lại tự tay giết ngươi, thiếu của ngươi ta đã trả không hết, chỉ cầu kiếp sau luân hồi, trọng tố người, ta còn có thể gặp phải ngươi, thích ngươi, đời đời kiếp kiếp làm thê tử của ngươi, tới hoàn lại hôm nay trái, ngươi đi chậm một chút trên đường xuống hoàng tuyển, ta cùng ngươi. Nói xong cô ấy liền phải tự sát, chính là lúc này, trong lòng Hoác Nguyên Trân đột nhiên lại giật mình. An như huyễn cả kinh thế nào người chết còn có thể sống lại ạ? Hoắc Nguyên Trân chậm rãi mở mắt, đã cực kỳ thanh em yếu ớt nói, An tỷ tỷ, ta còn có một tâm nguyện cuối cùng chưa xong. Ngươi còn có chuyện gì? Bị Hoắc Nguyên Trân xuất kỳ bất ý sống lại làm cho có chút khiếp sợ. An như huyễn chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn độn. Cô ấy thanh kiếm kia uy lực cô ấy là rõ ràng thứ chính là ngực trái tim, chính là vì ép Hoắc Nguyên Trân né tránh, có thể sống lâu như vậy đều là kỳ tích. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu à? Ta không muốn ở lại chỗ này người đem ta mang về thiếu lâm tự. Nghe thấy hoác nguyên chân cuối cùng thỉnh cầu, an như huyễn trọng trọng gật đầu đáp ứng đây là hắn hy vọng cuối cùng, thế nào cũng không thể phụ hắn. Cùng lắm thì đến thiếu lâm sau này mình tái đi theo hắn mà đi là được. Thấy an như huyễn gật đầu, hoác nguyên chân mới lộ ra nụ cười, sau đó sẽ lần nhắm mắt lại, triệt để đã không còn hô hấp. An như huyễn chỉ cảm thấy sống không bằng chết, thế nhưng vẫn đem hoác nguyên chân thân thể đeo lên xa xa tuệ nguyên và tuệ đao hai người còn đang bỏ sinh quên chết chiến đấu tại một số người có ý định giáp dưới, bọn họ cự cách nơi này rất xa cũng không biết tình huống của bên này lúc này đối diện một đôi nhi tuổi còn trẻ nam nữ còn có một tuổi già hòa thượng đi về phía bên này thấy an như huyễn lưng beo hoác nguyên chân lung lay lắc lắc tới nam tử mở miệng nói an cung chủ quả nhiên là ra tay bất phạm dễ dàng liền giải quyết hòa thượng này cho chúng ta bỏ tâm phúc họa lớn an như huyễn không có đi nhìn nam tử này chỉ là thấp giọng nói để lại triệu nguyên khuê mệnh ít nhất không cho hắn chết ở chỗ này đây là ta yêu cầu duy nhất nếu an cung chủ lên tiếng như vậy chúng ta đã đem kỳ mang về cho thành vương điện hạ xử lý ngươi yên tâm đi nam tử trong miệng đáp ứng lặng lẽ đối với bên cạnh nữ tử liếc một cái nữ tử ngầm hiểu thủ trầm rãi đưa về phía bên hông an như huyễn cước bộ dừng lại một chút các ngươi là dự định tại ta sau khi rời đi liền động thủ nam tử nhìn an như huyễn một cái đột nhiên cười lạnh một tiếng Chuyện này cũng không cần phải, và An Cung Chủ khai báo, ngươi hay vẫn là mang theo Hòa Thượng kia ly khai được, sự tình đã kết thúc, nhiệm vụ của ngươi cũng kết thúc, đừng quên, là ai cho mệnh lệnh của ngươi. An Như huyễn cước bộ dừng lại một chút, đối với đó đã đi tới bên người không đủ 10 mét nam tử nói, ngươi lúc trở về nói cho cô ấy biết, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, sau này trên cái thế giới này không còn có An Như huyễn. Bất quá Triệu Nguyên Khuê nhất định không thể chết ở chỗ này. An Như huyễn dừng lại một chút Ngự khí kiên quyết nói ra câu nói này, đây là hắn trước khi chết yêu cầu cô ấy nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nam tử khinh thường hư lệnh một tiếng, an cung chủ hay vẫn là rời đi được, không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Tuy rằng ta không biết người cùng cô ấy là quan hệ gì, nhưng là chuyện này quyết định cuối cùng quyền, hay là tại trong tay của ta. An như Huyễn Đình chỉ đi trước, dơ lên đã khóc sưng đỏ, con mắt nhìn nam tử kia, nếu như ta không đáp ứng đây, vậy cũng phải hỏi một chút của ta phi Đao có đồng ý hay không. Nam tử vừa nói chuyện, đột nhiên trong tay Ngân Quang chớp động, một phát khéo léo linh lung phi đao xuất hiện ở trong tay. An cung chủ, ngươi không ngăn cản được ta giết triệu nguyên khuê. Hơn nữa ngươi bây giờ tinh thần trạng thái, sợ rằng sức chiến đấu cũng là giảm bớt nhiều, cho nên vẫn là không đủ tháo vác xuất đầu thì tốt hơn, miễn cho hại mình. An Như huyễn nhẹ nhàng đem hoác Nguyên chân buông xuống, sau đó tại kỳ bên thai thấp giọng nói, người đừng cấp, ta đi cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nếu như ta thất bại, như vậy ta liền tới ở cùng ngươi. Vừa nói chuyện. An Như Huyễn chậm rãi đứng dậy, cô ấy kiếm đều ném tới một bên. Thế nhưng cô ấy còn muốn ngăn cản nam tử này làm như vậy. Thấy An Như Huyễn cố ý muốn ngăn cản mình, nam tử khe như mày đối với bên cạnh Lão Hòa Thượng nói: Khâu một Đại Sư, hiện tại hãy nhìn người đó ngăn cản cái này nữ nhân điên. A Di Đả Phật không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn lão nạp ra tay à? An Như Huyễn vừa nghe nam tử đó gọi Lão Hòa Thượng tên, tức khắc biến sắc, không nghĩ tới cái này lại là Tịnh Niệm Thiền Tông đứng đầu. Cô ấy còn có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn à. chương 426 Thơ Thư Sa U hủy Hệ Tờ Ma Ta Nờ đồ. Triệu Nguyên Thành cuối cùng một kích là tới mạnh mẽ như thế này, Triệu Nguyên Khuê người bên kia trinh sát thật lâu, cũng không biết không chỉ có Linh Tiêu cùng đứng đầu An như huyễn đã tới đây, hơn nữa tịnh niệm thiền tông đứng đầu Khô Mục Hòa Thượng cũng tới Trường An. Khô Mục Hòa Thượng thân phận là tương đối thần bí, trên giang hồ chỉ biết có một thân, lại không biết lai lịch của hắn, người này tại tịnh niệm thiền tông trăm năm. Chưa từng có đặt chân giang hồ qua, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, cái gọi là khô mục hòa thượng, chỉ sợ sớm đã đã chết. Chính là không nghĩ tới hôm nay, cái này nhân vật trong truyền thuyết cư nhiên xuất hiện trường An, vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. An như huyễn cũng không nghĩ tới đối phương còn có như vậy cường lực nhân vật ở đây. Chính là vô luận đối phương là ai, dù cho hắn là tóc bạc huyết ma đinh bất nhị, dù cho hắn là thần tiên trên trời, cũng không thể ngăn trở An như huyễn quyết tâm. Tâm tổn tự trí, cô ấy đã không sợ hãi khô mộc thiền sư nhìn như trước đi về phía trước An như huyễn miệng niệm phật hiệu a di đà phật an thí chủ ngươi như thế này đi tới chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết sao an như huyễn không trả lời hai tay của cô ấy công lực tại đề tụ chuẩn bị phát sinh mạnh nhất một kích cái kia nào sử dụng phi đao nam tử vang khô mộc hòa thượng phía sau lui một bước đại sư giao cho ngươi ta một đao này còn muốn tự tay bắn chết triệu nguyên khuê không thể đơn giản sử dụng khô mộc hòa thượng nói lục thí chủ yên tâm đi An Như huyễn tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng và lão nạp so sánh sợ rằng còn hơi kém một đường, hơn nữa trong tay nàng không có kiếm, tinh thần hoảng hốt, thực sự không coi là địch nhân rồi. Hắn lời còn chưa dứt, An Như huyễn đột nhiên ra, song trưởng phát lực trực tiếp hướng khô mục hòa thượng công tới. Khô mục hòa thượng tuy rằng cho rằng An Như huyễn không phải là mình đối thủ, thế nhưng cũng không dám kinh thường, vận khởi thập thành công lực, dơ trưởng đón lấy. Hắn trưởng vừa ra đến phân nửa, đột nhiên cảm giác nơi bụng một đạo chỉ lực phá không mà đến trong nháy mắt khô mộc hòa thượng dọa cho hồn phi thiên ngoại đối diện chỉ có an như huyên và cái kia nào nằm trên mặt đất thiếu lâm phương trượng làm sao lại đột nhiên có người đánh lén mình đây rốt cuộc là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ khô mộc hòa thượng tại thời khắc nguy cơ nỗ lực dãy rửa thân thể hiểm hiểm tránh thoát đối diện bay tới chỉ chính là hắn quên mất phía sau hắn còn đứng một người cái kia nào sử dụng phi đau người cây khô tránh được rồi người nam nhân kia chính là không hề phong bị bị chỉ hung hăng ban chúng Bụng trúng chiều, tức khắc miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất. Thanh đó ngân lóng lánh phi đao, lúc này cũng ném tới một bên. Đây một tình huống ngoại ý muốn khiếp sợ mọi người bao gồm ăn như huyễn, bao gồm cây khô, còn bao gồm người thanh niên kia nữ tử và ngã xuống đất không dậy nam tử. Mọi người nhất tề nhìn lại. Chỉ thấy đó vốn phải chết sạch thiếu lâm phương trượng lúc này chính diện mang nụ cười đứng lên, một tay chỉ thò ra trước trước, mở miệng nói, cách núi đánh chim, chúng mục tiêu thập hoàn. An Như Huệ trên mặt thần tình trong nháy mắt có mấy biến hóa đầu tiên là trong mắt lộ ra mừng như điên, sau đó là muốn chạy vội tới Hoắc Nguyên Chân bên người, nhưng là mới vừa cất bước lại đứng hạ, trong mắt lộ ra hoán giận vẻ, dịu dàng lệ quang tại tụ thở. Hoắc Nguyên Chân rất rõ ràng An Như Huệ tâm tư, lúc này, hắn cười đi về phía trước, đi tới An Như Huệ bên người, mở miệng nói, "An tỷ tỷ, trách ta à?" An Như Huệ tâm lý cố nhiên có hoán giận, hoán giận hòa thượng này cố ý lừa gạt mình, nhưng thở dùng nội tức, đây rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng biết không là gì cả cao minh kỹ lưỡng thế nhưng hắn lúc trước diễn trò làm quá giống an như huyễn cũng là nhất thời bị bi thương làm mất đi lý trí mới không có phân biệt ra được bất quá an như huyễn cuối cùng là so sánh hoác nguyên chân lớn tuổi đối với hắn loại này hải tử thông thường nghịch ngợm hành vi vô cùng không thể tránh được mặc dù có chút nao hắn thế nhưng hay vẫn là đó phân cương chịu chiếm cứ thượng phòng, không nhịn được nói ngươi người này như vậy trêu đùa người ta ngươi rất có cảm giác thành tựa ả hoác nguyên chân khẽ lắc đầu ta cũng không đành lòng an tỷ tỷ thương tâm, thế nhưng như không làm như một ít, có thể nào lừa dối phía sau ngươi những người đó? nếu muốn lừa hắn môn, đầu tiên liền phải lừa tỷ tỷ ngươi, nếu không nào có hiện tại một kích có hiệu quả. bên kia tuổi còn trẻ nữ tử chính đang liều mạng hô hoán nam tử kia, khô một hòa thượng cũng kinh hãi thối lui đến một bên, an như huyễn nhìn đến nơi đây, hay vẫn là không nhịn được nói, làm sao ngươi biết ta là an như huyễn, mà không là tỷ tỷ ta đây? hoắc nguyên chân thấy buồn cười, các ngươi tỷ muội là song bảo thai. Lớn lên giống là tất nhiên, thế nhưng bẩn tăng cũng không phải chưa thấy qua, chính là vô luận như thế nào giống nhau, đúng là vẫn còn hai người, lẽ nào an tỷ tỷ cho là ta đã mắt mở đến liên tỷ tỷ đều nhận thức không ra trình độ ạ. Nói xong hoác nguyên chân chỉ chỉ an như huyễn y phục, tỷ tỷ còn cố ý mặc vào một thân hắc y, thế nhưng ngươi liền không có ngấm lại, cho dù ngươi mặc vào một thân khôi giáp, ngươi cũng là ngươi, đối với tỷ tỷ hiểu, ta đã sớm làm được không nhìn y phục nông nỗi. Khái. Hoác nguyên chân nói hai câu. Đột nhiên thấy An Như huyến bạch nhãn, vội vàng uy miệng, nói hơi nhiều một tí. Chỉ bất quá ta không thể lý giải, vì sao tỉ tỉ sẽ đến chợ giúp triệu Nguyên Thành. Hội đi tới mặt đối lập của ta đây. An Như huyến quay đầu lại nhìn bên kia một cái, chỉ thấy nam tử kia thương rất nặng, đừng nói sức chống cự, trong thời gian ngắn ngay cả hành động lực cũng sẽ không có, mới đôi hoác nguyên chân nói một câu, bởi vì ta nương. Mẹ ngươi, hoác nguyên chân lăng, An Như huyến mẫu thân còn tại thế à? An Như huyến khoát tay áo Chuyện này nói rất dài dòng, hay vẫn là sau này nói sau, ta bị người ta giám thị, tự nhiên không thể và ngươi gặp lại, huống chi ta cũng chỉ là tưởng bức lui ngươi mà thôi, của ta một kiếm kia, cố ý kéo ra cự ly, ngươi không có khả năng tránh không thoát, ngươi ngực thương là thế nào? Đương nhiên tránh được, hơn nữa ta cũng xác thực tránh được rồi. Hoác Nguyên Trân cười một lúc, ta phát sinh Phật quang soi sáng ánh mắt ngươi thời gian, cũng đã tránh được rồi, về phần ngực thương mà, ta xác nhận là ngươi, đã sớm dự liệu được hội có chuyện gì phát sinh. Cô ý chuẩn bị một máu bao, bất quá đây máu bao chính là hàng thật giá thật là tự ta máu, ngươi xem, ngón tay đem qua với cát. Nói xong hoác nguyên chân còn vươn một ngón tay khoa tay muối chân hai cái, mặt trên quả nhiên có một vết thương. An như huyễn tức giận chừng hoác nguyên chân một cái, đối với hắn mưu ma trước quỷ thật sự là không có cách nào. Ta đáp ứng đem sự tình làm tốt, thế nhưng bây giờ chuyện của ta chưa làm được, vốn cho rằng một sau khi chết, xong hết mọi chuyện, thế nhưng bây giờ ngươi cũng chưa chết, ta... Ta nên làm cái gì bây giờ nha? Hoác Nguyên Trân đết cả giờ khoát tay áo, không có gì phải sợ, ngươi làm đã rất khá, vần tăng chết ở trong tay của ngươi, nhưng mà Diêm vương không thu, cho nên lại trở về. Nói đến đây, Hoác Nguyên Trân đem ánh mắt dừng lại ở đối diện trên người mấy người. Vị thí chủ này, ngươi thật đúng là thai bay và gió, vần tăng chỉ, vốn là đối phó cái này khô một đại sư, thế nhưng hắn trốn ra, ngươi nói ngươi lại muốn đứng ở phía sau hắn, đây thật là người mệnh trời định trước xem ra phi đao của ngươi là không thể thi triển nam tử té trên mặt đất chậm chạp không thể đứng dậy hòa thượng này chỉ uy lực quá lớn thiếu chút nữa trực tiếp liền đưa hắn đi chầu trời lúc này cũng không có năng lực nói chuyện chỉ có thể là oán hận nhìn hoác nguyên chân đồng dạng cũng oán hận nhìn khô mục hòa thượng khô mục hòa thượng không quan tâm nam tử này tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong hắn so sánh nam tử này công lực cao rất nhiều tỉnh không ý kỵ đối phương phi đao thế nhưng nam tử này người phía sau là khô một hòa thượng đắc tội không nổi Tâm niệm chuyển động trong, Khâu Mộc Hòa thượng nói, "Lục thí chủ, ngươi không cần phải lo lắng, cái này Hòa thượng thiếu Lâm không có gì giỏi, lão nạp đây liền thu thập, cho Lục thí chủ báo thủ." Hắn bên này lời còn chưa dứt, bên kia Hoắc Nguyên Chân mở miệng nói, "Vị đại sư này, ngươi là Tịnh Niệm Thiền Tông đứng đầu." Không sai, bần tăng là xong. "Vậy cũng tốt, tìm ngươi đã lâu rồi An tỷ tỷ, ngươi đi bảo hộ điện hạ." Hoắc Nguyên Chân nói đến đây, đột nhiên thân thể vọt tới trước, một đại na di đã đến Khâu Mộc Hòa thượng bên người giơ tay liền hướng về phía đối phương trước ngực trộm tới. Khô một hòa thượng không nghĩ tới hoác nguyên chân đột nhiên ra tay, vội vàng lùi về sau một cái. Hắn vừa lui, hoác nguyên chân biến chảo là chỉ, một đạo vô tương kiếp chỉ liền bắn ra ngoài. Thân thể lui về phía sau trung, khô một hòa thượng bay ra một trường, phách không trưởng oanh kích tại hoác nguyên chân vô tương kiếp chỉ thượng. Đây chỉ lực lại như thế mạnh mẽ, hắn một trường đánh ra, cảm giác dường như vỗ vào một cây châm mặt trên, lửa nóng chỉ lực cư nhiên trực tiếp đâm vào kinh mạch khô mục hòa thượng vội vàng vật công đem cái cố này hỏa lực đổi ra khả là đối diện hòa thượng được lý không buông tha người vô tương kiếp chỉ dường như súng máy giống nhau liên tiếp bắn ra trong lúc nhất thời đánh cho khô mục hòa thượng không hề còn sức đánh trả liên tiếp dãy rùa né tránh rốt cục bị cái kia nào nhất giới cẩn thận, vô tương kiếp chỉ phối hợp lòng trảo thủ tự nhiên một phát bắt lấy khô mục hòa thượng vật áo cố sức xé ra theo suy rồi âm hưởng khô mục hòa thượng trước ngực y phục bị lột xuống một mảng lớn một trường ti quên rơi xuống khô một hòa thượng vừa nhìn ti quên rơi ra vội vàng đã nghĩ đi cướp đoạt không muốn đó nhất giới đột nhiên vung tay đánh ra một kim sắc khối không khí khối không khí ẩn chứa khí tức kinh khủng khô một hòa thượng không dám đón đỡ đành phải lần thứ hai rút người mà lui thừa cơ hội này hoác nguyên chân ôm đồn qua còn trên không trung phiêu đáng ti quên qua loa nhìn thoáng qua sau đó một phát nhét vào trong ngực khô một hòa thượng nhất chiêu thất thủ liền rơi vào hạ phòng ti quên còn bị cướp đi không khỏi giận dữ nói nhất giới đem lão nạp đồ vật lấy lại vừa nói chuyện khô mục hòa thượng vút lên trời cao nhào tới hai mắt đỏ đậm song trường hung hăng nện xuống lòng bàn tay một mảnh đen kịt lại là một loại âm hàn công pháp thứ này sớm muộn gì nên vì họa thương sinh linh hay vẫn là bẩn tăng thay bảo quản hoác nguyên chân vừa nói chuyện hai tay mười ngón tương trừ hai cây ngón trỏ thò ra trước nhất chỉ khuyên thành vô tương kiếp chỉ thức thứ tư và cái này khô mục hòa thượng rốt cuộc đã tới một cái liều mạng hai người thân ảnh sạ phần sạ hợp song song lui về phía sau. Hoắc Nguyên Trân sắc mặt tái nhợt, thế nhưng còn như trước mỉm cười đứng. cái kia, nào, khâu một hòa thượng lại là miệng phun máu tươi, trực tiếp chạy đi xa. An Như huyễn trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới Hoắc Nguyên Trân công lực đã tiến bộ đến trình độ này. cái kia, nào, khâu một hòa thượng thực lực rất mạnh, hắn cư nhiên có thể ở tránh diện liều mạng trong đánh bại hắn. chính là cây khô vừa chạy xa, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên liền phun ra một bụng máu, thân thể lắc lư vài cái thế nhưng còn chưa có Nga xuống chỉ là sắc mặt tái nhợt hoắc nguyên chân quay đầu lại nhìn một chút an như huyện và triệu nguyên khuê lần này chắc hẳn nên an toàn chương bốn trăm hai mươi bảy phương chửa nở dê đưa cờ bắc minh đăng cơ đại điện đúng hạn cử hành triệu nguyên khuê rốt cục làm hoàng đế triệu nguyên thành tại trong nhà hắn trong mật đạo mặt bị phát hiện giấc ngộng hoàng đế của hắn bể nát triệu nguyên thành số phận không ai quan tâm cũng có lẽ ở hậu thế trong mọi người sẽ ở một ít lịch sử điện tịch trung tìm được tên của hắn thế nhưng thời đại này đã không thuộc về hắn. Tại đăng cơ đại điển bắt đầu trước, Hoắc Nguyên Trân liền rời khỏi tranh hoàng vị kết thúc. Đến nơi này một khắp trốn mừng vui thời khắc, hắn lại lựa chọn ly khai. Xe ngựa chậm rãi chạy tại trên quan đạo, Hoắc Nguyên Trân tựa ở bên trong xe, Tuệ Nguyên, Tuệ đao, Tuệ Kiếm ba người thay phiên đảm nhiệm xa phu chức trách. Hơi nhắm mắt lại, thương thế của hắn sớm đã tốt rồi, bởi vì bốn người quan hệ, Hoắc Nguyên Trân không có lựa chọn cưới Kim Nhàn Đường. Trường An cách Thiếu Lâm tự kỷ lỵ cũng không phải rất xa. Bọn họ cộng đồng cưới xe ngựa, từ từ vãng ra đi. An như Huyễn không có lựa chọn và hoác nguyên chân cùng trở lại, tuy rằng cô ấy rất muốn, thế nhưng cô ấy lại có những chuyện khác phải làm. Nam tử kia gọi lục mặc, cô gái kia gọi là Cửu huynh, hình như và an như Huyễn giữa có nào đó quan hệ, tại an như Huyễn theo đề nghị, hoác nguyên chân bỏ qua bọn họ, bởi vì an như Huyễn sau khi trở lại phải có cho nói rõ. Hoác nguyên chân thời khắc tối hậu bị điểm vết thương nhẹ, bất quá sớm đã tốt rồi, hắn dọc theo con đường này. Còn đang suy tư An Như Huynh cuối cùng cùng với tự mình nói những lời này. An Như Huynh cũng không có tiết lộ rất nhiều chi tiết, chỉ là nói cho Hoác Nguyên chân cô ấy mâu thân vẫn còn, chỉ là thật lâu đều chưa từng xuất hiện cô ấy lần này tới Trường An, cũng là bởi vì chiếm được cô ấy cô nương kia hôn mệnh lệnh Hoác Nguyên chân chỉ biết là mẹ nàng công lực rất cao, kiểu không ra gia giang hồ, lần này cũng là bởi vì thụ cố nhân chi thác mới phái ra một số người thăm dự, đó lục mặc và lạc cửu huynh hình như liền cùng mẹ nàng có cái gì sâu xa. Lần này An Như huyễn nhiệm vụ xem như là thất bại thế nhưng cô ấy tịnh không chú ý lắm hắn nói cho Hoác Nguyên Trân chuyện này xử lý tốt sau đó, cô ấy quyết định đem linh tiêu cung chức trưởng môn truyền đi, truyền cho Hoa Tiểu Hoàn, cô ấy lại là từ nay về sau thoái ẩn giang hồ. Nhớ tới An Như huyễn lúc đi đó có chút ánh mắt hữu hoán, Hoác Nguyên Trân hiểu ý tứ của nàng, cô ấy tại đợi chờ mình cũng rời khỏi giang hồ ngày nào đó. Hoác Nguyên Trân đến làm ớn, nhưng mà mấy người này hệ thống nhiệm vụ ước thúc, chỉ có thể là dương mắt nhìn Hiện nay ba nhiệm vụ lớn, Minh Chủ võ lâm nhiệm vụ xem như là tạm thời có chút tin tức chỉ cần Đông Phương Tinh vẫn đang Minh Chủ vị trí, sang năm Minh Chủ tổng tuyển cử, Hoắc Nguyên Trân liền có rất lớn lòng tin. đệ nhất đại phái nhiệm vụ hay vẫn là hơi kém đây trên đường về, Hoắc Nguyên Trân vẫn và Tuệ Nguyên ba người thảo luận Giang Hồ này chung môn phái, xem xem còn có bao nhiêu môn phái thực lực xếp hạng thiếu lâm phía trước. Tổng kết một trận, phát hiện ngoại trừ Hồ Điệp Cốc, Không Động, Ma Giáo, Cái Bang, Võ Đang, Mật Tông các loại, chờ. Mấy đều biết đại phái ngoại còn thật có có môn phái nào thế lực rõ ràng bao trùm thiếu lâm trên. Nhận tuệ đao sau đó, thiếu lâm tiên thiên hậu kỳ cao thủ đã có ba, nhất đăng, tuệ nguyên, tuệ đao. Kỳ thực tính luôn hoác nguyên chân chính là bốn cái, tính luôn cách xa ở thỉnh kinh trên đường tuệ cương chính là năm, xem như là vô danh cái này mặc kệ chuyện này chính là sáu cao thủ, ẩn dấu thực lực rất sâu. Bất quá vô danh việc tính hoác nguyên chân cũng không nói gì, đây là bí mật. Hoác nguyên chân phòng trường Đợi được bát bộ chúng đệ tử tề tụ thời gian, Thiếu Lâm liền không sai biệt lắm có thể xem như là đệ nhất thiên hạ, lúc đó, chính là mình hoàn thành người thứ hai hệ thống nhiệm vụ thời gian. Còn có chính là Đồng Tử Công, lần này trở lại Thiếu Lâm, Hoắc Nguyên Chân dự định hào hào tu luyện, tranh thủ để Đồng Tử Công sớm ngày vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Dù sao vô tướng thần công bất cứ lúc nào cũng có khả năng rút ra, Đồng Tử Công cũng không thể kém qua xa. Hôm nay nhận lấy tuyệt đao, Hoắc Nguyên Chân lại thêm một lần đề thăng đài sen cơ hội. Trở lại liền có thể đem đài sen để thăng tới 8 lần độ tu luyện, phối hợp phương trợ viện, chính là 13 lần độ, lên lẹ và tiên tiên trung kỳ cũng không phải mộng tưởng, làm cho được rồi, cũng có lẽ không dùng được 1 năm liền không sai biệt lắm. Hơn nữa đây trong vòng 1 năm, nói không chừng còn có thể rút ra tẩy tủy kinh, đến lúc đó độ tu luyện lần thứ 2 tăng nhanh, cũng có lẽ qua một mấy tháng chính là tiên tiên trung kỳ nghi. Xe ngựa đi 3 ngày, rốt cục về tới thiếu lâm tự. Xuống xe ngựa, hoắc nguyên chân phóng nhãn chung quanh. Dưới thiếu thất sơn tuyết, lúc đi hay vẫn là một mảnh xanh tươi, hiện tại liền trở thành tuyết trang xóa tuyết sơn, ngân trang màu trắng khỏa trông rất đẹp mắt. Đái linh tuệ nguyên ba người, hoắc nguyên chân bước chậm tuyết trùng, từng bước một vãng đỉnh núi đi đến. Phương trượng mùa đông tới rồi, chúng ta nên chuẩn bị lương thực sống qua mùa đông giao dưa. Tuệ kiếm ở bên cạnh nói một câu, hoắc nguyên chân khẽ gật đầu, tin tưởng trong tự người hội chuẩn bị, các ngươi hay vẫn là an tâm tập võ luyện công, ta phỏng chừng cũng có lẽ qua cái này mùa đông thiên hạ võ lâm liền phải loạn lên hội à hôm nay hoàng đế này đều vào chỗ thiên hạ thái bình thế nào võ lâm còn có thể loạn việc trong giang hồ cùng ai làm hoàng đế quan hệ cũng không lớn nên có tranh đấu không sẽ bởi vì thay đổi hoàng đế mà giảm thiểu hoác nguyên chân nói một câu sau đó lại nói tu tập phật hiệu và tập võ đều là tích lũy tháng ngày khổ công thiên vạn lần không thể chậm trễ cũng có lẽ có một ngày đây thiếu lâm sẽ giao vào các ngươi người nào đó trong tay cũng không chừng nhi Mấy người đều ngây ra một lúc, không biết phương trượng vì sao lại nói lời này. Hoác Nguyên Trân cũng không có nói tiếp cái gì, mà là đi đầu vãng trên núi đi đến. Đi một hồi, đi tới trước cửa chùa, vừa tới gần cửa chùa, Hoác Nguyên Trân liền thấy một hòa thượng đang trước cửa chùa quét dọn, thấy Hoác Nguyên Trân trở lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ, phương trượng, ngươi về. Hoác Nguyên Trân vừa nhìn, cái này quét dọn hòa thượng lại là giáp viễn, không khỏi nói, giáp viễn, ngươi từ Thiên sơn về rồi à. Đúng vậy. Đệ tử mấy ngày trước đây sẽ trở lại, bất quá phương trượng không ở. Rất tốt, ngươi tới phương trượng viện, ta có lời hỏi ngươi. Vâng. Giác viễn gật đầu đáp ứng, buông tay xuống trong trổi, đi theo hoác nguyên chân đi trở về phương trượng viện. Tuệ Nguyên và Tuệ Đao cũng đi theo hoác nguyên chân đi phương trượng viện, bọn họ là hoác nguyên chân đệ tử thân truyền, là muốn và hoác nguyên chân ở tại một cái nhà trong. Dọc theo đường đi, các mỏ sôi nổi và phương trượng chào hỏi, cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị bọn họ đã thành thói quen phương trượng tam không năm thì ra ngoài vừa đi chính là cả tháng hoác nguyên chân mang theo giác viễn vào bên trong đầu tiên giới thiệu tuệ nguyên hai người và giác viễn biết nhau sau đó phân phó tuệ nguyên hai người đi ra ngoài hắn có chuyện muốn cùng giác viễn đơn độc nói chuyện giác viễn sau khi ngồi xuống hoác nguyên chân mở miệng hỏi ngươi lần này đi thiên sơn có từng tìm kiếm về bắc minh thần công bí tịch giác viễn gật đầu nói tìm trở về may mà phương trượng chuyển thụ ta cựu dương chân kinh mới có thể chống đỡ thiên trì hàn lãnh tìm về bắc minh thành công hoác nguyên chân vui mừng gật đầu như vậy cũng tốt của ngươi cửu dương chân kinh đệ nhất quyển thứ hai có từng tu luyện thuần thục nhận được phương trượng quan tâm cửu dương chân kinh hình như phi thường thích hợp ta học tập vừa lên thủ đi học không sai biệt lắm hôm nay đệ nhất đệ nhị hai quyển đều tu luyện thuần thục rồi hoác nguyên chân mỉm cười gật đầu cái này giác viễn tên quả nhiên không có nói không cửu dương chân kinh kỳ thực chính là vì hắn chuẩn bị suy nghĩ một chút hoác nguyên chân từ trong ngực móc ra cửu dương chân kinh quyển thứ ba Giác viễn, ta thấy ngươi thiên phú rất tốt, đây kiểu dương chân kinh cũng rất thích hợp ngươi, hôm nay ta đã đem kiểu dương chân kinh quyển thứ 3 truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận tu hành, không cần, nên, bôi nhỏ quyển này tuyệt thế võ học, đợi thời cơ thành thủ, ta tự nhiên sẽ truyền thụ ngươi kiểu dương chân kinh cuối cùng cuốn lại. Giác viễn hai tay run, đầy cõi lòng kích động đem kiểu dương chân kinh quyển thứ 3 nhận lấy. Từ học tập 122 quyển sau đó, hắn đối với kiểu dương chân kinh quyển thứ 3 liền tràn đầy hướng tới nhất tâm chờ đợi sớm ngày đạt được quyển kế tiếp, không nghĩ tới Phương Trượng cứ như vậy giao cho mình quyển thứ ba. Lật xem hai trang, giác Viễn đem kinh thư thu vào, sau đó hình như đột nhiên làm xuất hiện cái gì quyết định, cũng từ trong ngực móc ra một quyển sách, giao cho Hoắc Nguyên Chân trong tay. Phương Trượng quyển sách này chính là sư phụ truyền thụ cho của ta Bắc Minh thần công, chính là ta gần nhất đem Bắc Minh thần công cầm trở lại, phát hiện ta tu luyện nó, chưa từng tu luyện Cửu Dương chân kinh hợp, hôm nay Phương Trượng lại truyền thụ ta Cửu Dương chân kinh quyển thứ 3. Như vậy đây Bắc Minh thần công ta liền quyết định từ bỏ. Từ bỏ? Đúng vậy, từ bỏ, đệ tử đã hạ quyết tâm, ngày sau liền chuyên tâm tu luyện Cửu Dương chân kinh, chỉ là đáng tiếc đây Bắc Minh thần công, đương nhiên sư phụ đem sách này giao cho ta thời gian, nói qua đây là một quyển ký thư, cứ như vậy mai một cũng là đáng tiếc, hôm nay đệ tử đã đem nó trước tiên cho Phương Trượng, hy vọng có thể đối Phương Trượng có trợ giúp gì đó. Hoắc Nguyên Chân có chút kinh ngạc nhận lấy Bắc Minh thần công, lật xem hai trang, loại này là thuần túy võ lâm bí tịch. Cũng không thể dường như hệ thống vị trí thư như vậy, làm cho mình vừa học liền biết. Nhìn hai trang sau đó, Hoác Nguyên Trân lại tiện tay lật lật, vẫn lật xem đến cuối cùng một tờ. Mặt trên văn tự mình tới là có thể xem hiểu, chỉ là cuối cùng một tờ nội dung tựa hồ có chút lạ. Hoác Nguyên Trân nhìn hồi lâu, phát hiện cuối cùng một tờ thượng văn tự là không rõ, tự nhiên thấy không rõ lắm. Nhìn một hồi không hiểu rõ, Hoác Nguyên Trân đem thư thả xuống, gật đầu nói, ngươi đã có thử tâm tư, vậy bần tăng liền nhận, ngày sau chậm rãi nghiên cứu xem xem sách này kỳ đến nơi nào thấy Hoắc Nguyên Chân nhận Bắc Minh thần công giác Viễn thật cao hứng cuối cùng là là Phương Trượng làm một chút sự tình vốn giác Viễn dự định cáo tử, Hoắc Nguyên Chân lại gọi hắn lại đối với hắn nói và Bần Tăng nói một chút về sư phụ ngươi các sư huynh sư tỷ việc tình giác Viễn ngây ra một lúc không biết Phương Trượng tại sao lại hỏi việc này mở miệng nói chuyện ta biết cũng không phải rất nhiều không biết nói ra có hay không có thể làm cho Phương Trượng thỏa mãn Hoắc Nguyên Chân lại nhiều hứng thú nói Ngươi biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu ừ trước tiên từ sư phụ ngươi nói đến nghe được hoác nguyên chân hỏi sư phụ hắn giác viễn đột nhiên cười cười sư phụ ta gọi là nhiễm đông dạng là trăm năm trước đệ nhất mỹ nữ ngay cả tóc bạc huyết ma đinh bất nhị đều hái mộ tại sư phụ ta nghi a lợi hại như vậy đó sư phụ ngươi có hay không đã từng và đinh bất nhị cùng một chỗ qua đây tại hoác nguyên chân có lẽ đinh bất nhị mặc dù là ma đầu thế nhưng cũng là đệ nhất thiên hạ cao thủ thiên hạ này không riêng có anh hùng mỹ nhân cố sự Tiêu hùng mỹ nhân, cố sự cũng không ít, cũng có lẽ nhiễm đông dạ cũng thích đinh bất nhị nghi. Không được giác viễn lại lắc đầu, đinh bất nhị thích sư phụ ta không sai, thế nhưng hắn cũng chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Chương 428, tu lùi hệ nở bác minh chân khi. Trong phương trượng viện, giác viễn bắt đầu cho Hoắc nguyên chân giảng thuật về sư phụ hắn và sư huynh đệ tỷ muội việc tình. Hắn nói cũng không nhiều, giác viễn trước đây gọi trừ viễn, bái sư là ở hơn 20 năm trước, về phần đinh bất nhị và nhiễm đông dạ cố sự. Hắn cũng là từ hắn các sư huynh sư tỷ trong miệng nghe nói. Trong ấn tượng của hắn, khi đó Đông Phương Minh hay vẫn là tuấn mỹ thiếu niên, Mạc Thiên Tà cũng không đến 30, đại sư tỷ lại là không cách nào phân biệt cụ thể niên linh. Giác Viễn nói, năm tháng chỉ ở Mạc Thiên Tà cùng hắn thân để lại vết tích, để hắn một lần hoài nghi, đại sư tỷ và Đông Phương Minh thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ, chỉ là nhập môn tương đối sớm mà thôi. Thậm chí nhiễm đông dạ cũng là thuộc về không nhìn thời gian chạy xuôi loại người như vậy. Trừ viện tại nhiễm đông Dạ môn hạ ở chỉ có thời gian rất ngắn, nhiễm đông Dạ chuyển thụ hắn một ít cơ bản đồ vật xong, đã đem Bắc minh thần công bí tịch giao cho hắn, sau đó liền không biết tung tích. Hoác Nguyên Trân nghe một hồi, đột nhiên hỏi, người bái sư học nghệ thời gian là ở địa phương nào? Lương Châu. Hoác Nguyên Trân suy nghĩ một chút, Lương Châu đã thuộc về Tây Bắc Biên Thủy, muốn qua Hoàng Hà mới được. Giác Viễn sau khi nói xong lại nói, phương trượng, đệ tử hoài nghi, đinh bất nhị cũng chưa chết. Vì sao nghĩ như vậy? Phương trượng thỉnh tưởng, Đinh Bất Nhị thủ hạ những người đó, hiện tại hàng loạt đều đi ra, bọn họ đều có thể sống quá trăm năm, mà trăm năm trước chính là tiền thiên viên mãn Đinh Bất Nhị làm sao lại đơn giản chết đi. Đương nhiên đánh chết chính đạo thập đại cao thủ song, Đinh Bất Nhị tuy rằng người không thấy, thế nhưng ta từng nghe đại sư tỷ nói, sư phụ biết đương nhiên chân tướng sự việc, một lần vô tình dưới. Sư phụ đã từng nói nói lộ hết qua, nói cô ấy không muốn tái kiến Đinh Bất Nhị. Nghe đến đó, hoác nguyên chân gật đầu hắn cũng cho rằng đinh bất nhị cũng chưa chết chỉ là đó cũng là suy đoán chân chính có chết hay không cũng không ai biết thế nhưng nhiễm đông Dạ nếu như biết đó là quá bình thường chuyện ở trong ấn tượng của ngươi đông phương minh là người như thế nào giác viễn suy nghĩ một chút nhị sư huynh tính cách rất quái lạ rất ít nói chuyện ta và hắn hầu như chưa từng có câu thông tại sư phụ ly khai chúng ta trước nhị sư huynh liền rời đi đầu tiên hắn còn thu dưỡng một đứa bé chính là đông phương thiếu bạch hoắc nguyên chân mỉm cười nói Ngươi xác định Đông Phương Minh là sư huynh của ngươi, mà không phải của ngươi sư tỷ. Giác viễn ngây ra một lúc, nên, phải là sư huynh, đương sơ nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ thời gian. Là sư phụ giới thiệu, Đông Phương Minh xác thực lớn lên không giống sư huynh, thế nhưng, hắn không phải là nữ tử. Hoác Nguyên chân khoát tay háo, giác viễn mới vừa từ thiên sơn trở lại, còn không biết hồ điệp cốc chuyện đã xảy ra. Chờ thêm vài ngày, hắn dĩ nhiên là sẽ minh bạch của ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cảm tình tựa hồ không phải rất tốt không sai đại sư tỷ và nhị sư huynh giữa cho tới bây giờ liền không nói chuyện ta duy nhất có thể câu thông câu thông người chính là tam sư huynh bất quá tam sư huynh người này dã tâm quá lớn nhất tâm muốn lấy sau khi xưng bá võ lâm và tính cách của ta cũng không quá hợp nói đến đây giác viễn suy nghĩ một chút lại nói giữa mấy người chúng ta kỳ thực tư chất của ta xem như là kém nhất ba người bọn hắn đều là thiên túng kỳ tài phương trượng cũng biết Nhị sư huynh sau khi rời đi, cư nhiên trở thành minh chủ võ lâm, mà tam sư huynh càng là trực tiếp gia nhập ma giáo, không hai năm liền làm giáo chủ, nhất tâm muốn vượt qua đinh bất nhị. Vậy ngươi đại sư tỷ đây, cô ấy tên gọi là gì? Công phu thế nào? Đại sư tỷ liền càng khó lường, cô ấy gọi lý thanh hoa, đương nhiên cô ấy chính là võ công giỏi nhất, một thanh phi đao không ai có thể tránh được, ngay cả đương niên tam sư huynh như vậy người cuồng vọng đều thừa nhận như là sinh tử ẩu đả, hắn tránh không khỏi đại sư tỷ một đao. Hoắc Nguyên Chân nghe có chút ngạc nhiên, cái này Lý Thanh Hoa cho tới bây giờ không có tại Giang Hồ chi xuất hiện qua, thanh danh không hiện, cô ấy có cấp độ kia thực lực, vì sao Tử không hiện ra đây? Hơn nữa nhiễm đông dạ người này cũng là để Hoắc Nguyên Chân hiếu kỳ, cô ấy có thể dạy cho mấy người này kinh tài tuyệt diễm đệ tử, như vậy bản thân cô ấy thực lực lại đạt đến trình độ nào đây? Hai người lại đàm luận một hồi, Giác Viễn cáo Tử rời đi. Hoắc Nguyên Chân lại cầm lên Bắc Minh Thần Công Bí Tịch bắt đầu nghiên cứu, mặt tờ thứ nhất liền viết, Bắc Minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết kỳ mấy ngàn dặm dã hoác nguyên chân có chút bị hấp dẫn tiếp tục lật xem bắc minh thần công bí tịch thôn trang tiêu giao du có nói nghèo phát chi bắc có minh hải giả thiên trí dã có ca yên kỳ quảng mấy ngàn dặm không có biết kỳ tu dã lại vân thả phù thủy chi tích cũng không dày lại kỳ phụ đụy huyền cũng vô lực phúc chén nước tại ao đường chi lại giới vì người đó thuyền đưa bôi yên lại giao nước cạn mà thuyền đại giã lấy tích xúc nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng nội lực vừa dày thiên hạ võ công đều bị để ta sử dụng như chi bắc minh đại thuyền thuyền nhỏ đều bị nằm cá lớn cá nhỏ đều bị dùng nhìn một hồi hoắc nguyên chân từ từ hiểu bắc minh thần công hàng nghĩa hóa ra ban đầu đây bắc minh thần công có thể hấp thu người khác nội lực để mình dùng là một môn cấp tốc để thăng công lực lối tắt có thể hấp thu người khác nội lực miễn đi mình tu luyện nội khổ quả nhiên không phụ thần công tên Bắc Minh là chỉ phương Bắc Minh Ngung Hải Dương, ý tứ công pháp này dường như Thương Hải bản quần cuộn, vô luận loại nào công pháp, đến nơi này cũng có thể bị hấp thu hòa tan, tăng thực lực bản thân. Đó chứ danh hấp tinh đại pháp, hóa công đại pháp hai loại tuyệt thế võ học đều là căn cứ Bắc Minh thần công diễn biến mà đến. Hơn nữa Bắc Minh thần công cũng có thần công đặc tính, chính là phòng ngự siêu cấp cường hãn. Theo nghiên cứu thâm nhập, Hoắc Nguyên Trân hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Vì sao Giác Viễn không tu luyện Bắc Minh thần công? Đó cũng là có đạo lý của hắn, bởi vì muốn tu luyện Bắc minh thần công, phải quên trước đây bất luận cái gì sở học. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là lợi dụng trong đó hóa công đại pháp bộ phận hóa trước khi đi tu luyện nội lực, do đó chuyên tâm tu tập tân công, như có chút hôn tạp xóa loạn, lại hai công hỗ trùng, lập tức điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều phế, nhất hung hiểm bất quá. Giác viễn học tập kiểu Dương chân Kinh sau khi còn muốn học tập Bắc minh thần công, phát hiện điểm này xong, cân nhắc lợi hại dưới. Hắn cuối cùng lựa chọn tiếp tục tu luyện cựu dương chân kinh, đồng dạng đều là thần công, bác Minh thần công cũng chưa chắc liền nhất định vượt qua cựu dương chân kinh đi. Tu luyện bác Minh, liền phải buông tha cựu dương, giác viễn tối cuối cùng vẫn không nỡ bỏ thích hợp mình cựu dương, làm ra lựa chọn. Hoác Nguyên Trân đã có đồng tử công, cựu dương chân kinh và vô tướng thần công tam bên trong cánh cửa lực, đây để hắn biết mình thể chất có lẽ bởi vì hệ thống quan hệ thực sự và những người khác bất đồng. Đây bác Minh thần công tất nhiên là tốt. Thế nhưng như muốn cho Hoác Nguyên Trân buông tha cái khác tam hạng nội công mà học tập nó là không thể nào. Đầu tiên đồng tử công liền vĩnh viên không thể buông tha, đó là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chỗ ngấu chốt. Bất quá Hoác Nguyên Trân tâm lý còn có một ý niệm, đó chính là hắn nội lực trong cơ thể. Và những người khác là không cùng, tam phần chân dương khí khả năng cho tới bây giờ không có tại thế giới này xuất hiện qua, mình có thể dung hợp ba loại nội lực, như vậy có không có khả năng cũng đem Bắc Minh thần công dung hợp đi vào đây. Ý nghĩ này ở trong lòng lóe lên mà mất, Hoắc Nguyên Trân không có lập tức thay đổi hành động, hắn hay là trước muốn đem đây Bắc Minh Thần Công hảo hảo nghiên cứu một chút. Theo lật xem thâm nhập, Hoắc Nguyên Trân càng ngày càng thích môn công pháp này, tu luyện xong cả Bắc Minh Thần Công sau khi, chẳng những có thể thu nạp địch nhân nội lực, còn có thể cùng lúc thu được hấp tinh đại pháp và hóa công đại pháp đây hai môn kỳ công. Ngẫm lại Nhậm Ngã Hành, ngẫm lại Đinh Xuân Thu, Hoắc Nguyên Trân không khỏi tim đập thình thịch, võ công vô chính tà, chính tà ở chỗ người sử dụng. Đây Bắc Minh thần công chỗ tốt to lớn như thế, so sánh mà nói, chỗ tốt thậm chí còn tại cựu Dương chân Kinh Chi, ít nhất đó vô tướng thần công là tuyệt đối vô pháp và Bắc Minh so sánh. Bất quá Hoác Nguyên Chân có một chút nghi hoặc. Chính là bí tịch cuối cùng một tờ, mặt chữ viết không rõ không rõ, nhìn không ra miêu tả là cái gì. Dựa theo bí tịch quy luật, phàm là đến cuối cùng địa phương. Chính là bản chung mấu chốt nhất chỗ, vì sao Bắc Minh thần công mấu chốt nhất bộ phận nhìn không thấy đây. Hoác Nguyên Chân nghiên cứu nửa ngày. Đây chữ viết không giống như là bị thủy qua, cũng không giống là bị người là phá hư. Hình như chính là loại này không rõ chữ viết, thế nào cũng thấy không rõ lắm. Suy nghĩ thật lâu, Hoác Nguyên Trân rốt cục cắn rằng, nếu là mình tam phần chân dương khí có thể thích hợp Bắc minh thần công, như vậy mình liền tu luyện nó, như là không cách nào thích hợp, như vậy liền bỏ cửa này kỳ công, lưu cho hữu duyên. Hạ quyết tâm xong, Hoác Nguyên Trân bắt đầu dựa theo Bắc minh thần công hành công phương pháp, thử vận hành chân khí không nhìn trong cơ thể tam phần chân dương khí vận chuyển hoác nguyên chân đối với hành công một chuyện sớm đã thuận buồm xuôi gió dựa theo chung hành công phương thức phối hợp hoác nguyên chân đã lần thứ hai cường hóa đài sen cùng với phương trượng viện hoác nguyên chân hành công tốc độ đạt tới mười ba lần cao khoảng chừng hai canh giờ tu luyện liền tương đương với không ngủ không nớt khổ tu hơn hai ngày rốt cục để hắn cảm nhận được một chút khí cảm hoác nguyên chân trong lòng kinh hỷ chỉ cần đây ti khí cảm có thể giữ nguyên như vậy chính là bắc minh thần công đặt chân căn bản chỉ cần đây ti nội lực ở bên trong thân thể đứng vững góc chân sau này mình là có thể chậm rãi thử dùng tam phần chân dương khí tới dung hợp bắc minh thần công để tam phần chân dương khí biến thành bốn phần chân dương khí chính là ở nơi này khí cảm vừa xuất hiện sau đó trong cơ thể tam phần chân dương khí liền táo động trong cơ thể đường kính đạt được một thước kim sắc khối không khí bắt đầu tự hành rất nhanh chuyển động lấy không thể ngăn cản trạng thái hướng vừa xuất hiện bắc minh chân khí nghiền ép mà đi hoác nguyên chân trong lòng lạnh lẽo Bắc Minh Thần Công đặc tính quả nhiên và kỳ nội lực của hắn tương sinh tương khắc, không thể thích hợp. Thế nhưng Hoắc Nguyên chân thật vất vả mới tu luyện ra một chút Bắc Minh chân khí, làm sao có thể đơn giản buông tha? Vội vàng bắt đầu khống chế Tam Phần chân dương khí đỉnh chỉ tiến lên, không cho nó đi tiến công Bắc Minh chân khí. Chính là không nghĩ tới đó vừa xuất hiện Bắc Minh chân khí cũng không chịu yên tĩnh, mặc dù chỉ là hơi yếu một chút, lại cũng không chịu tỏ ra yếu kém chỗ sung yếu đi, hình như muốn đi thích hợp chiếm đoạt khổng lồ kia Tam Phần chân dương khí. Hoắc Nguyên Chân trong cơ thể đan điền là một triệu tượng tồn tại, tại cảm giác của hắn trong, đó tam phần chân dương khí đường kính đã đạt đến một thước, thực tế ngoại thả ra liền có thể đạt được một thước, thế nhưng ở trong đan điền, đó chỉ là một loại cảm giác. Mắt thấy hai loại chân khí muốn công kích lẫn nhau, Hoắc Nguyên Chân tức khắc sốt ruột tới mức đầu đầy mồ hôi, toàn lực khống chế duy trì, không để chúng nó tương hỗ tiếp cận. Làm cho luống cuống tay chân, Hoắc Nguyên Chân cơ hồ là hao phí toàn bộ tinh lực, mới để cho đây hai loại chân khí thoáng bình tĩnh lại, vừa thở dài một hơi đột nhiên trong óc vô danh thanh âm vang lên. Phương trưởng, đừng quên, ngươi và ta còn có đồ ước. Ngươi muốn trộm một quyển kinh, ngươi còn dự định hoàn thành à? Bị vô danh đột nhiên nói chuyện quấy rầy. Hoắc Nguyên chân trong lúc nhất thời quên mất áp chế chân khí, hai loại nội lực đông trùng kích đến cùng nhau. Bắc Minh Thần Công có hóa giải kỳ công lực của hắn đặc tính, nhưng mà chỉ là như vậy một chút chân khí, không đợi hóa giải tam phần chân dương khí, đã bị đó kim sắc khối không khí nghiền ép nát bấy. Hơn hai canh giờ lao động thành quả thất bại trong găng tấc. Hoắc Nguyên Trân tức giận giận sôi lên, Vô Danh Lão ra hỏa này, không có chuyện gì và ta nói chuyện gì nha. Đồ ước đồ ước, nếu là có nắm chặt ngươi cho là bẩn tăng sẽ bỏ qua ngươi sao? Chương 429, Cú nở dê Vô Danh đa nhờ bạc. Hai canh giờ lao động thành quả hôi phi ỉ hỉn, Hoắc Nguyên Trân có chút cam tức, chính là lại vẫn không thể cho Vô Danh đáp lời. Lúc này, Hoắc Nguyên Trân tâm lý phi thường khát vọng lập tức liền rút thưởng, mục tiêu chính là Phạm Âm tầng thứ năm, bởi vì Phạm Âm đạt tới tầng thứ năm sau đó phát âm bán kính liền có thể đạt được ba nghìn m cũng chính là ba km sáu dặm bán kính sáu dặm đường kính chính là mười hai cơ bản có thể bao trùm thiếu lâm tự phạm vi hơn nữa lúc đó mình muốn nói cái gì liền nói cái gì tưởng có lực sát thương liền có lực sát thương so với thiên lý truyền âm còn tiên tiến chỉ là cái này truyền âm phạm vi có chút nhỏ người ta được xưng thiên lý mình chỉ là có thể chuyển sáu dặm gọi sáu dặm truyền âm còn không sai biệt lắm đạt được tầng thứ sáu phạm âm xong bán kính mười km tương đương với 20 dặm. Đạt được tầng thứ 7, 100 km bán kính, 200 dặm truyền âm, lúc đó, Hoác Nguyên chân tự tin đã không thể so thiên lý truyền âm kém. Cái gọi là thiên lý truyền âm cũng chính là một xưng hô thôi, chưa chắc liền thật có thể truyền tới một ngoài ngàn dặm, những thứ này lần vô danh cùng mình truyền âm, hình như cũng không có vượt quá 20 dặm thời gian. Khả năng thiên lý truyền âm cũng là căn cứ công lực cao thấp mới quyết định truyền âm cự ly trường thật vất vả tu luyện ra được một chút bắc minh nội công bị tam phần chân dương khí căn uất, hoắc nguyên chân tạm thời cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tình. nếu vô danh gọi mình, vậy dứt khoát liền tới xem thử. hôm nay thực lực của chính mình tiến nhanh, có lẽ liền có một chút cơ hội thật có thể chưa từng tên trông coi dưới làm ra một quyển kinh nghi. ly khai phương trợ viện, hoắc nguyên chân bắt đầu vãng tảng kinh các phương hướng đi đến. sau một lát đi tới tảng kinh các, hoắc nguyên chân đẩy cửa vào. vô danh lần này không có quất giác, mà là đang tại. Bên trong lười biếng nằm, thấy Hoác Nguyên Trân đi vào, mở miệng nói, phương trượng, vừa rồi chính là chuyện gì xảy ra. Hoác Nguyên Trân chưa lên tiếng, mà chỉ nói, ngươi cảm giác chuyện gì xảy ra. Lao nạp cảm thấy, lúc nãy phương trượng tựa hồ đang tu luyện cái gì, tức giận tức tiết ra ngoài ra phương trượng viện, bị Lao nạp bắt được một chút. Lao nạp cũng là lo lắng phương trượng luyện công gặp chuyện không may, tẩu hỏa nhập ma, đây mới mở miệng hỏi. Hoác Nguyên Trân thở dài một tiếng, thiên thiên viên mãn quá kinh khủng Hắn không thể rình mình ở trong phương trượng viện hành động, nhưng là mình tu luyện Bắc Minh thần công và tam phần chân dương khí phát sinh xung đột, khí tức tiết ra ngoài ra phương trượng viện. Cư nhiên hắn cũng có thể cảm giác được. Nhìn Vô Danh một cái, Hoắc Nguyên chân nói: "Trưởng lão, ngươi không phải vẫn đang rình bẩn tăng?" Vô Danh mỉm cười lắc đầu, "Cũng không phải, lão nạp vô tâm rình phương trượng, chỉ là phương trượng chính là thiếu lâm ta hải tâm." Là thiếu lâm ta căn bản, lão nạp bình thường cũng liền nhiều quan tâm một ít, bảo đảm phương trượng vô ưu. Hoặc Nguyên Trân suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, trưởng lão, ngươi nếu thật quan tâm thiếu lâm ta, như vậy đã giúp bẩn tăng làm mấy chuyện. Vô danh không ngoài sở liệu lắc đầu, lão nạp sớm đã không hỏi việc trong giang hồ. Cũng đã sớm và phương trượng đã nói trước, chỉ cần không phải việc liên quan tới thiếu lâm căn bản vận mạng đại sự. Lão nạp sẽ không quản, chỉ vì phương trượng chính là thiếu lâm ta căn bản, cho nên lão nạp mới quan tâm nhiều hơn một ít mà thôi. Trưởng lão cũng nhớ kỹ giữa chúng ta đồ ước bẩn tăng nhất định phải tại trong tảng kinh các lấy đi một quyển kinh tới lúc đó ta yêu cầu trưởng lao cái gì ngươi không được từ chối cái này là tự nhiên bất quá phương trượng thực lực bây giờ muốn từ lão nạp ở đây lấy đi kinh là không hiện thực hoác nguyên chân mỉm cười nói ta muốn thử xem vô danh vẫn lười biếng thái độ đột nhiên có biến hóa trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc hiện tại ngay trước mặt lão nạp có ngay trước mặt ngươi hay không đều không trọng yếu bởi vì bẩn tăng biết tiên thiên viên mãn có bất khả tư nghị thần thông có thể quan khán nơi xa sự tình, nghe nơi xa thanh âm, toàn bộ thiếu lâm tự kỳ thực đều đang trưởng lão quản chế dưới. bần tăng cho dù là sau nửa đêm che mặt tới, vừa ra phương trưởng viện cửa cũng sẽ bị trưởng lão phát hiện, cho nên có phải không ngay mặt đều giống nhau? vô danh cười nói, phương trưởng rất có tự tin, đó ngươi có thể thử xem. hoa nguyên chân con ngươi xoay tròn, đi tới một ngăn tủ trước, mở ra sau này, bên trong có mấy quyển phật bản hành kinh, hắn thuận lợi liền lấy ra tới một quyển, sau đó đối với vô danh nói chỉ cần ta cầm quyển kinh này ly khai tàng kinh cắt cho dù ta doanh không sai vô danh ngồi ở chỗ kia cũng không có nhúc nhích cười tít mắt nhìn hoác nguyên chân hoác nguyên chân cũng cười một lúc đem kinh nhét vào trong lòng đột nhiên mười ngón bắn liên tục vô tương kiếp chỉ dường như phong bạo thông thường hướng vô danh vào tới vô danh không nhúc nhích đưa tay liền nhận hư không một trận loạn trảo nhưng cái kia vô tương kiếp chỉ tất cả đều bị vô danh đỡ đỡ là ngăn lại vô danh trong mắt lại tràn đầy kinh hãi phương trượng ngươi đây vô tương kiếp chỉ thế nào uy lực khổng lồ như thế chấn động cho lão nạp đều có chút thủ đau đây quả thực quả thực ngươi ngừng đi hoác nguyên chân một trận vô tương kiếp chỉ bắn ra ngoài mắt thấy không làm khó được vô danh nhanh chân liền hướng tàng kinh các ngoài cửa chạy đi vừa chạy không có hai bước vô danh bên kia giơ tay chỉ bắn ra đi thẳng đến hoác nguyên chân vai hoác nguyên chân không nói hai lời xoay tay lại chính là một đoàn tam phần chân dương khí đánh ra ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn hoác nguyên chân chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn thân thể bị chấn động tới mức bay lên chút thế nhưng cự cử ly cửa lại gần một ít vô danh tuyệt không ngờ tới hoác nguyên chân cư nhiên có thể ngăn dưới hắn tiện tay một kích đó kim sắc khối không khí uy lực cư nhiên kinh khủng như vậy phương trượng ngươi để lão nạp càng thêm ngạc nhiên mắt thấy hoác nguyên chân muốn xông ra cửa vô danh hay vẫn là không nhúc nhích hư không tóm một cái nắm chặt hoác nguyên chân chỉ cảm thấy cổ chân bị người ta tóm lấy đang cấp tốc tiến lên thời gian như vậy lôi kéo chính là không dễ chịu Thân thể thẳng tắp liền hướng trước ngã xuống. Hoắc Nguyên Chân cũng không chịu chịu thua, hai tay tóm lấy khung cửa, chính là không chịu để cho Vô Danh cho kéo lại. Tăng kinh các này chính là hệ thống sở ra, ngoại lực không thể phá hư vật, hơn nữa Hoắc Nguyên Chân người có 13 tầng long tượng bản ngược công, lực lượng đại không phải con người, dù sao không, cửa cũng trào bất thôi, ghé vào gắt gao nắm bắt, thân thể đi phía trước hoạt động. Vô Danh trong vòng lực nắm bắt Hoắc Nguyên Chân mắt cá chân, thế nhưng Hoắc Nguyên Chân vừa phát lực, hắn cư nhiên bắt không được mắt thấy hoác nguyên chân thân thể đi phía trước bò sát hắn cũng vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh hiện tại hoác nguyên chân ghé vào không môn mở rộng ra vô danh tùy tiện ra tay liền có thể đánh ngất xỉu hắn thế nhưng giờ khắc này hoác nguyên chân không có chống lại ý đồ vô danh thật đúng là không ổn hạ thủ rơi vào đường cùng vô danh thẳng thắn cũng ngồi sổm xuống, xuống một phát bắt lấy hoác nguyên chân mắt cá chân liều mạng kéo trở về phương trượng ngươi cho lão nạp trở lại kinh để lại ngươi nằm mơ có bản lĩnh đã đem bẩn tăng kéo lại kinh chết cũng không cho ngươi vô danh tiên thiên viên mãn nội lực há nói đùa hoắc nguyên chân cảm giác hình như có chiếc xe lửa tại lôi kéo mình chính là hắn long tượng bản nhược công và tam phần chân dương khí cũng không phải ngồi không so đấu khí lực thật đúng là sẽ không sợ một chút cũng không có tên hai tay nắm chặt khung cửa cả người tam phần chân dương khí thôi phát đến cực hạn một tầng kim quang bao phủ toàn thân chống đỡ vô danh lập xả sử dụng gia bún sữa mẹ khí lực liều mạng vã ngoài cửa leo vô danh nhất thời vô ý cư nhiên bị hoác nguyên chân một chút xả ngã xuống đất bên cạnh có một cây cây cột vô danh thẳng thắn ôm lấy cây cột một tay cầm lấy hoác nguyên chân cổ chân cả người một tầng bạch khí bốc lên cũng là đem nội lực thôi phát đến cực hạn gắt gao lôi kéo hoác nguyên chân không cho hắn đi ra ngoài hai người đều ghé vào một leo một lạp tất cả đều nghẹn đến mức mặt đỏ bừng bừng đây cũng chính là ỷ là hệ thống sở ra kiến trúc đổi một nơi phòng ở đều kéo sập xuống chính đang liều mạng phân cao thấp thời gian Đột nhiên cửa bóng người loại lên, tuệ kiếm thân ảnh xuất hiện. Phương trượng, trưởng lão, có việc. Các ngươi đang làm cái gì? Tuệ kiếm thấy quỷ dị một màn, trong nháy mắt hóa đá, đần độn nhìn hôi đầu thổ kiểm hai người, ngay cả không thốt nên lời. Đây là muốn ngáo loại nào a? Thấy tuệ kiếm đột nhiên xuất hiện, hai người đều ngây ra một lúc, mặc cho hai người một là người xuyên Việt, một là sống hơn 100 năm rất không tu. Da mặt tái dày lúc này cũng là rất xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, không hẹn mà cùng buông tay ra sôi nổi từ bỏ dậy. Hoác Nguyên Trân vừa đứng lên, vô danh ra tay như điện, đem Hoác Nguyên Trân trong lòng kinh đột mất, sau đó thì Thảo nói, ngày hôm nay có người khác cắt đứt, ngươi cho dù vụn trộm chạy ra đi đây không coi là, tính. Hoác Nguyên Trân cũng không có ý định chơi sỏ lá, mặc cho vô danh đem kinh cấp đi, còn khắp mặt không cam lòng nói, hôm nay coi là tiện nghi của ngươi, các loại, chờ, tiếp theo, bần tăng ăn cơm no lại tới, đến muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì có thể ngăn cản ta lấy đi kinh. Tuệ kiếm ở bên cạnh nhìn, rốt cục nhịn không được nói một câu, phương trượng, phàm là bản tự đệ tử, kinh có thể tùy ý lật xem, cũng có thể mang về nơi ở từ từ xem, ngươi nghĩ nhìn na bản, đệ tử cho ngươi lấy là được, về phần và trưởng lao nháo thành như vậy phải không? Hoắc nguyên chân nhứng mắt, khoát tay háo, không nói việc này, ngươi tới làm cái gì? Tuệ kiếm lúc này mới nhớ tới mình tới mục đích, vội văng nói, là như thế này, võ lâm minh tới thông chi, bảo là muốn tổ chức một khảo sát đoàn tới thiếu lâm ta. Võ Lâm Minh người đến. Làm gì? Nói là Đông Phương Minh chủ có lệnh, Thiếu Lâm tự hôm nay đệ tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây, tam các loại môn phái đã không thích hợp, Minh chủ quyết định khảo sát Thiếu Lâm có hay không có nhất đẳng môn phái tư cách, nếu có tư cách, liền chuẩn bị để Thiếu Lâm trở thành Võ Lâm Minh nhất đẳng môn phái, để Phương Trượng trở thành Minh nội trưởng lão nhi. Có việc cỡ này. Hoắc Nguyên Chân sửng sốt, Đông Phương Tinh làm sao lại làm ra như thế một chuyện tới, để Thiếu Lâm trở thành nhất đẳng môn phái, có thể hay không sớm điểm? nói đến đây, vô danh đột nhiên cũng nói, đúng rồi, lão nạp gọi phương trưởng tới, kỳ thực còn có một việc, chính là nam thiếu lâm không phạm thần tăng gửi thư, nói là quyết định sắp tới mang theo môn nhân đệ tử tới chúng ta bắc thiếu lâm xem xem, quyết định có phải không để nam bắc thiếu lâm hợp nhất, để phương trưởng nhận tổ quy tông, nam thiếu lâm người phải tới. hoắc nguyên chân nghĩ thầm, nên tới đúng là vẫn còn phải y tới, nam thiếu lâm vẫn muốn đem mình bắc thiếu lâm chiếm đoạt, rốt cục không kháng cự được, bọn họ lấy sư môn trưởng đối thân phận đến đây thật đúng là không dễ ứng đối. Hơn nữa võ lâm minh người cũng phải tới, không biết đông phương tinh có thể hay không tự mình đến đây. Tương lai một đoạn thời gian, thiếu lâm tự cần phải đủ loạn. chương bốn trăm ba mươi phi hệ nở phư cờ thơ y vô danh nói nam thiếu lâm người phải tới. quả nhiên qua không có vài ngày, người đã đến. nam thiếu lâm lúc này đệ nhất cao thủ, không phàm thần tăng dẫn theo dưới trướng một đệ tử đi tới hoắc nguyên chân bắc thiếu lâm. một lần võ lâm minh đại hội thời gian, nam thiếu lâm bởi vì môn phái nội về vụ. Chỉ là phái ra một đệ tử đi thăm ra, ngay cả bỏ phiếu biểu quyết tư cách cũng không có, hơn nữa bởi vì trước đó biết được võ lâm minh nội muốn khởi tranh trước, tên đệ tử kia còn về trước, cho nên về sau hồ điệp cốc đại chiến thời gian, nam thiếu lâm người cũng chưa ở đây. Nhưng là bọn hắn cũng nghe nói, bác thiếu lâm nhất giới phương trượng kể cả võ lâm minh đông phương minh chủ, và triệu vô cực dẫn đầu cả đám các loại, chờ, triển khai một cuộc kịch liệt đại chiến, cuối cùng đông phương tinh đột phá, thành liền tiên thiên viên mãn đem có can đảm cái lời người của nàng cơ hội là một lưới bắt hết, chỉ có võ đang nhất phái linh hư tử may mắn sinh tồn. Nghe nói tin tức này sau này, không phàm thần tăng lào yên lòng, liên tục ca ngợi thiếu lâm có người kế tục. Không phàm thần tăng tán thán thiếu lâm có người kế tục đồng thời, càng thêm động đem nam bắc thiếu lâm hợp là một ý nghĩ. Cho nên hắn trực tiếp khiến người ta mang tín cho vô danh, bảo là muốn ở trong thời gian gần đi tới bắc thiếu lâm, tín mới vừa vừa phát ra chưa được mấy ngày, bọn họ lập tức theo xuất phát. Tại ngày 20 tháng 10 thời gian tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Sơn đạo bậc thang mặt lạc tuyết sôi nổi, hô hấp một chút, chính là một ngụm bạch khí phun ra. Không phàm thần tăng ngưỡng vọng Thiếu Lâm tự phương tấm biển lớn, mở miệng thì thầm, Thâm Sơn biết Phật lý, Phương Giác thị phi vô lo lắng. Cổ tháp ngộ thiên cơ, mới biết nhan sắc bản thị không. Ừ không sai, chữ viết này viết cũng tốt, khí thế cũng có. Tại Không phàm thần tăng phía sau, có nam Thiếu Lâm giới luật viện thủ tọa Minh Tính. Minh Tính là tân nhậm giới luật viện thủ tọa bởi vì lần Minh Tâm Hòa Thượng ly khai Nam Thiếu Lâm sau đó liền không còn có trở lại. Nhiều lần tìm kiếm không có kết quả. Minh Tính tiếp nhận chức vụ giới luật viện thủ tọa. Không phàm thần tăng tại Nam Thiếu Lâm một chỗ bí mật địa điểm bề quan. Nam Thiếu Lâm đệ tử cũng không biết, thẳng đến không lâu trước đây không phàm thần tăng xuất quan, trực tiếp tiếp nhận chức vụ Nam Thiếu Lâm phương trượng chức vụ, mà hóa ra, ban đầu, phương trượng lại là làm chủ trì. Không phàm thần tăng xuất quan, Nam Thiếu Lâm một chúng đệ tử hãnh diện, nguyên bản nam thiếu lâm tại giang hồ cũng không có nhiều tên tuổi cũng là bởi vì khuyết thiếu một cường hữu lực người dẫn đầu không phàm thần tăng tư cách lão võ công cao niên kỷ so với vô danh còn lớn hơn một ít là cùng đinh bất nhị đồng nhất thời kỳ nhân vật bởi vì đương niên và bất tử đạo nhân đánh một trận thụ thương đồng dạng cũng có sở lĩnh ngộ. ba mươi năm chưa ra lại cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi chỉ vì trong lòng vẫn cư đối với hồng trần lo lắng chậm chạp không thể đi vào tiên thiên viên mãn mà thôi thế nhưng cao thủ cỡ này Đã là đủ để và Mạc Thiên Tà cái cấp bậc đó người so sánh cao thấp, xem như là Giang Hồ Đình Tiêm. Không phàm thần tăng xuất quan trước đây, bởi vì Lý Giật Phong đám người ngang trời xuất thế, Giang Hồ được xưng có năm đại cao thủ, chính là Lý Giật Phong, Lý Lưu Vân, Mạc Thiên Tà, Đông Phương Minh, Động Huyền Tử. Hôm nay không phàm thần tăng xuất quan, năm đại cao thủ vốn phải biến thành 6 đại cao thủ, chính là Đông Phương Tinh đột Phá, Thành Liền Tiên Thiên Viên Mãn, và Tiên Thiên Hậu Kỳ không là một cấp bậc. Cho nên có thể nói hay vẫn là năm đại cao thủ. Chỉ là hưu kiếm thị lý Lưu Vân chậm chạp không có hiện thân, hiện tại cũng chỉ có tứ đại cao thủ. Minh Tính cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nguyên bổn chính là không phàm đồ đệ, vào tiên thiên hậu kỳ khoảng chừng có 6 7 năm rồi, lần này đi theo không phàm đi tới Thiếu Lâm tự trước cửa, thấy không phàm tán thưởng Thiếu Lâm tự sơn môn đền thờ, ở bên cạnh nói: "Sư phụ, có người nói đây bắc Thiếu Lâm công trình kiến trúc, chính là Phật tổ thần tích, đều là đó nhất giới và Phật tổ câu thông xong." phật tổ hiển linh tặng cho bọn họ không phạm thần tăng không nói gì cẩn thận quan sát sơn môn kia nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói núi này cửa xác thực không bình thường đương sơ đố lao quái vô danh đi tới chúng ta nam thiếu lâm thời gian ta còn chưa tin lời hắn nói thế nhưng về sau càng ngày càng nhiều người nhắc tới chuyện này lao nạp cũng cảm thấy việc này có điều kỳ quặc hiện tại xem ra thật đúng là có chút môn đạo đúng vậy à rất nhiều người nghi vấn chuyện này thế nhưng mỗi một người nghi vấn cuối cùng đều thất bại minh tính cũng không phải lỗ mãng người lúc tới tỉ mỉ điều tra qua hắn cũng không muốn dường như những người đó bởi vì nghi vấn việc này làm cho mình khó chịu nổi không phàm gật đầu nói như thế đây bác thiếu lâm thật đúng là người xuất gia phúc địa vì sao đó nhất giới liền có thể gặp may mắn đạt được phật tổ ưu ái ban thưởng như vậy xảo đoạt thiên công thần tích đây vì sao chúng ta nam thiếu lâm mấy trăm năm lịch sử phật tổ lại chưa từng có tại chúng ta châu ấy hiển linh đây sau khi nói xong không phàm hướng về phía sơn môn kia lệ vài cái biểu hiện đối với Phật tổ thần tích lòng cung kính. Minh tính không biết trả lời như thế nào không phạm, cũng chỉ có ở phía sau theo lệ vài cái, sau đó mới nói, Sư phụ, đến chùa miều trồng, chúng ta không thể khắp nơi đều bái nhà, có người nói bọn họ ở đây đâu đâu cũng là thần tích, chúng ta hàng loạt bái xuống phía dưới, cũng không biết muốn bái tới khi nào, hơn nữa chúng ta là muốn để cho bọn họ nhận tổ quý tông, như vậy cũng quá ném thân phận. Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau. Không phạm khoát tay áo, chúng ta bái chính là Phật tổ. Cũng không phải bái hắn nhất giới, hắn thân là Minh huyền đồ đệ, ta chính là hắn sư gia, hắn nên bái ta mới phải. Vừa nói chuyện, không phàm mang theo Minh tính từng bước một vã ngự trại sơn đính đi đến. Bọn họ lúc tới, ở đây khách hành hương không ít, qua lại khách hành hương thấy hai người bọn họ, xôi nổi chắp tay chào hỏi, thái độ thập phần cung kính. Không phàm một bên đáp lễ, vừa hướng Minh tính nói, thấy không, bác thiếu lâm ở chỗ này làm rất tốt, từ nơi này chút khách hành hương đối đại với chúng ta thái độ liền có thể nhìn ra, điểm này chúng ta nam thiếu lâm đã lạc hậu, vừa đi không phải một đường cản khái, không nghĩ tới cái này nhất giới thật có tài, sơn lộ này tu kiến cũng tốt, ảo cảnh cũng tốt, mọi người đối với đợi người trong phật môn thái độ cũng tốt, cái gì cũng tốt, càng như vậy trong lòng của hắn cũng càng cao hứng, tưởng tượng thấy bắc thiếu lâm nhận tổ quy tông song, nam bắc thiếu lâm hợp nhất, thật là là một bộ thế nào thịnh cảnh. một đường đi tới trước cửa chùa, cửa chính có một mỏ quét rác, thấy hai người tới song, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc không riêng hắn kinh ngạc không phàm và minh tính cũng rất kinh ngạc bởi vì tại cửa quét rác tăng nhân phải là bác thiếu lâm người tiếp khách tăng mà bác thiếu lâm người tiếp khách tăng lại là một tiên thiên trung kỳ minh tính đối với không phàm thấp giọng nói sư phụ cái này người tiếp khách tăng công lực không sai tệ không phàm cũng khẽ gật đầu đâu chỉ là không sai ngựa này liền phải đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đây hẳn không phải là bọn họ đệ tử bình thường đợi vi sư đi hỏi hỏi không phàm nói xong chậm rãi đi tới hòa thượng này trước mặt hơi chắp tay nói vị này tiểu sư phụ lao nạp nam thiếu lâm không phàm không biết ngươi xưng hô như thế nào quét rác hòa thượng giác viễn hắn làm thiếu lâm tự người tiếp khách tăng liền phụ trách tiếp đái lui tới khách hành hương bình thường quét dọn một chút cổng và sân hôm nay vừa lạc tuyết chính ở chỗ này quét rác thấy không phàm hai người đến đối với không phàm thần tăng tên tuổi giác viễn cũng không hiểu biết bởi vì không phàm thần tăng nổi danh thời gian giác viễn vẫn còn con nít mà giác viễn trưởng thành không phàm thần tăng sớm đã bế quan Hắn cho dù nghe qua, cũng không có gì cụ thể ấn tượng, hôm nay chỉ là nghe được Lão hòa thượng này là nam thiếu lâm người. Thế nhưng giác viễn nhìn đối phương niên kỷ không nhỏ, hơn nữa cảm giác công lực bí hiểm, hay vẫn là cùng kính đáp lê nói, đại sư, tiểu tăng thiếu lâm tự giác viễn. Không phàm ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn một chút minh tính, đồ nhi, đây giác tự bối là na đồng lứa nhi đệ tử. Minh tính suy nghĩ một chút nói, chúng ta nam thiếu lâm tối cao là sư phụ người, không tự bối, sau đó chính là đồ nhi Minh tự bối. Sau đó là nhất tự bối, nhất tự bối chính là của ta đổ nhi đó đồng lửa, nhất tự bối đi xuống là tuệ tự bối nhi, hình như không có giác tự bối. a, có. Tuệ nhàn đồ tôn hình như thu một đệ tử, chính là giác tự bối. Nam thiếu lâm cũng chưa bắt thiếu lâm như thế nhâu khẩu thịnh vượng, giác tự bối đệ tử vừa mới bắt đầu thu, minh tính trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ lại, hiện tại đột nhiên mới nghĩ đến. Hóa ra, ban đầu, giác tự bối là đời cháu, đặt tại không phàm trong mắt, đây đã là ngũ đại đệ tử. Không phàm thần tăng nghe xong sau này càng là giật mình, kinh ngạc nhìn giáp viễn, ngươi là giáp tự bối. Là ở đây tam đại đệ tử. Không sai, thiểu tăng chính là thiếu lâm tam đại đệ tử. Không phàm khó có thể tin lắc đầu, lão nạp nhìn ngươi hôm nay cũng không sai biệt lắm có 40 tuổi, công lực càng là không sai. Tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể đi vào tiên thiên hậu kỳ, tại sao có thể là tam đại đệ tử đây? Giáp viễn nói, vào được xa môn, nghiên kỷ cũng không thể nói rõ cái gì, giáp viễn được phương trượng coi trọng. Thu nhập trong môn phái, cũng không thèm để ý bối phận, hơn nữa giác viễn Phật hiệu tu vi còn thấp, võ công cũng không cao, giác tự bối cũng là chuyện đương nhiên. Nghe xong giác viễn, không phàm cảm xúc dâng trào. Xem xem, xem xem. Xem xem người ta Bắc thiếu lâm hôm nay đều phát triển thành hình dáng gì. Khu khu một mình cũng không nhớ được nên đệ mấy bối đệ tử, cư nhiên đều liền sắp tiến vào tiên thiên hậu kỳ. So sánh, mình nam thiếu lâm bên kia, cũng liền mình tự bối có mấy vị cao thủ thạng dư bao gồm nhất tự bối cảnh giới tiên thiên cũng không mấy mà bác thiếu lâm nhi phương trượng mới bất quá là nhất tự bối mà thôi so sánh nam thiếu lâm hình như ngoại trừ bối phận cao một chút bên ngoài thạng dư không có gì ưu thế nhà mình đồ nhi minh huyền đã sớm chết hôm nay là đồ đệ của hắn nhất giới đang làm chủ người ta hôm nay ở trong võ lâm cũng hơi có địa vị có thể hay không thuận lợi đồng ý gia nhập nam thiếu lâm thật đúng là muốn hay nói lại nghĩ vô danh lào gia hỏa kia đều là tiên thiên viên mãn hôm nay cũng không tại bắc thiếu lâm làm một trường lão mạn. càng muốn không phàm cảm thấy tâm lý càng không chắc chắn nhất giới chưa từng có đi qua nam thiếu lâm đoạn thời gian trước mình để vô danh tiện thể nhắn hy vọng nam bắc thiếu lâm hợp nhất chính là nhất giới căn bản không có nhận tra có thể hay không tiểu tử này không muốn làm cho hai thiếu lâm tự sát nhập đây suy nghĩ hồi lâu không phàm đối với minh tính nói một hồi vào bọn họ trồ miểu ngươi không nên nói chuyện nhiều tất cả nhìn vi sư tin tưởng vô danh tại chuyện này sẽ giúp trợ chúng ta Minh tính lúc này cũng cảm thấy áp lực rất lớn, gật đầu. Hai người vừa muốn vào chô miểu, đột nhiên cửa thiếu lâm tự mở rộng ra, trung cổ trỗi lên, thiếu lâm vương trưởng nhất giới, thiếu lâm trưởng láo vô danh, đã ra cửa đón tiếp, phía sau thiếu lâm mấy trăm đệ tử, nhất tể đứng ở hai bên, nhiệt liệt hoan nên không phàm thần tăng. Trưng 431, Bắc thẻ U lâm thực lư cờ. Thiếu lâm tự mở rộng ra tự môn nên tiếp quý khách, vô danh chăm chú đi theo tại Hoắc nguyên chân phía sau, bình thường không màng thế sự hắn. Vì nên tiếp lao hưu, lần này cũng tự mình đi ra. Ở sau lưng bọn hắn, nhất đăng, nhất trần, nhất hung, nhất tịnh đám người xếp thành hàng đi theo. Lại ở sau, chính là tuệ tự bối hơn 20 người, cũng mặc áo cả xa đo lấy. Thẳng dư mấy trăm tam đại đệ tử lại là phân loại hai bên. Không ít các hương khách đều súng lại, xem xem là thần thánh phương nào đáng giá nhất giới phương trượng như vậy dòng chống khua chiêng nên tiếp không phạm và minh tính cũng không nghĩ tới nhất giới bày ra lớn như vậy trận thế tới đón tiếp hai người mình trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không biết là nên bày ra tiền bối cái giá hay là nên biểu hiện khiêm tốn một ít hoác nguyên chân đến là không có gì lo lắng đi tới hai người trước mặt chủ động chấp vãn bối chi lễ cho không phạm trào lại cho minh tính trào tung sơn thiếu lâm tự phương trượng nhất giới thấy qua không phạm sư tổ thấy qua minh tính sư thúc vô danh truyền âm nói cho hoác nguyên chân hai người này là ai hoác nguyên chân cũng sẽ không gọi sai nhất nhất chào. không phẳng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhất giới thấy hắn như thế lễ phép trong lòng thỏa mãn thủ niệm trầm dâu, ừ không sai tuy rằng phật môn ta chú ý nhân thân chính là một cụ thân xác thối tha thế nhưng ngươi sinh tuấn tú lịch sự lại cũng tự nhiên có thể cho người hảo cảm minh huyền cũng coi như giáo dục một hảo đồ đệ hoác nguyên chân nghĩ thầm huyền minh cùng mình một mặt đều chưa từng thấy qua nơi đó có giáo dục mình vừa nói trong miệng hàn Huyền trước Hoa Nguyên Trân đem người phía sau nhất nhất cho Không Phạm và Minh Tính giới thiệu. Không Phạm hai người bọn họ đối phận quá cao, Thiếu Lâm tự Sở Hữu Hòa thượng đều là văn bối, lần lượt tới cho Không Phạm hai người chào. Đầu tiên người thứ nhất tới chính là Nhất Đăng, Không Phạm thấy Nhất Đăng, tức khắc trong lòng lạnh lẽo, Hòa thượng này công lực thật là cao. Nhất Đăng hôm nay cũng đã xuất quan, chưởng an việc tỉnh Vô Dụng hắn quản, vẫn đang Thiếu Lâm tự bế quan tu luyện, hôm nay Lục Mạch thần kiếm rốt cục đại thành, đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới học tập lục mạch thần kiếm sau đó nhất đăng đã từng và hoác nguyên chân giao đàm thẳng thắn nói chính hắn công lực tiến nhanh còn nói hy vọng có cơ hội có thể cùng trong thiên hạ đó mấy nhân vật đứng đầu giao giao thủ hoác nguyên chân không biết nhất đăng có hay không đạt tới mạc thiên tà bọn họ trình độ kia thế nhưng ước đoán thế nào cũng sẽ không quá kém dù sao lục mạch thần kiếm to như vậy tên tuổi đặt ở đó phối hợp nhất đăng đã đạt được hậu kỳ đỉnh phong công lực tuyệt đối là một đại sắc khí không phàm cũng là tuyệt đỉnh cao thủ thấy nhất đăng sau đó Biết ngay hòa thượng này không đơn giản, cho dù và tự mình động thủ, ai thua ai thắng đều là nói không chính xác việc tình. Hơn nữa tu luyện lục mạch thần kiếm sau đó, nhất đăng cả người đều giống như một lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, phong mang tất lộ, con mắt khép mở lúc đều có sáng sủa thần quang lấp lánh, làm khiếp sợ tâm hồn người ta. Đương nhất đăng quản minh tính gọi sư thúc thời gian, minh tính đều cảm giác có chút xấu hổ, thực lực của người này chính ở trên hắn, trưởng bối không bằng văn bối, là một việc rất mất mặt. May là sau đó nhất trần đám người lại để cho bọn họ tìm về một ít lòng tin, xem ra Bắc thiếu lâm cũng chính là có mấy người đặc thủ, tình không có nghĩa là cái gì phổ biến tính. Hoác Nguyên Trân đem hai người biểu tình nhìn ở trong mắt, tâm lý cười thầm, giới thiệu xong nhất tự bối, lại bắt đầu giới thiệu tuệ tự bối. Tuệ tự bối đầu tiên lên sân khấu tuệ đao và tuệ nguyên lại là để hai người hung hăng rung động một chút. Lại là hai tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa cũng không phải trên ý nghĩa bình thường tiên thiên hậu kỳ đây cũng là nhanh phái đạt được hậu kỳ đỉnh phong nhân vật so với minh tính thực lực cũng cao không ít vừa rồi minh tính hay vẫn là thật mất mặt hiện tại lại là hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào người ta luôn mồn quản hắn gọi sư gia đáng tiếc cái này sư gia thực lực còn không bằng đây hai đứa cháu trai để vẫn đang nam thiếu lâm uy phong lẫm lâm giới luật viện thủ tọa sao có thể chịu nổi nha nếu như nói tuệ nguyên và tuệ đao hai người là mang cho bọn hắn chấn động như vậy thiếu lâm tự chỉnh thể thực lực lại là càng để họ kinh hãi Tất cả tuệ tự bối nhi đệ tử, hầu như tất cả đều là cảnh giới tiên thiên, chỉ có mấy người hậu thiên viên mãn cũng gần bột phá. Hơn nữa trong đó tuệ vô, tuệ kiếm, tuệ nhất những người này, cự ly tiên thiên trùng kỷ cũng không phải rất xa. Nhìn thấy tuệ nhất các loại, chờ, 18 người chỉnh tề cho bọn hắn trào thời gian, không phẳng cũng là không ngừng gật đầu, 18 người này động tác nhất trí, rất rõ ràng là trải qua lâu dài phối hợp, tương hô giữa đều sinh ra ăn ý, chắc là có một bộ cường đại liên kích phương pháp. Nếu như 18 người này toàn bộ vào tiên thiên, bên trong tái sinh ra mấy tiên thiên trung kỳ, cái này liên kích phương pháp uy lực kinh khủng liền vô pháp tưởng tượng. Tuệ tự bối trào hoàn tất, cuối cùng giác tự bối cũng nhất thể thấy qua hai người này bối phận lớn đến dọa người hòa thượng. Giác tự bối hôm nay kém nhất còn có mấy người hậu thiên trung kỳ, thẳng dư cơ bản đều là hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên viên mãn cũng có mấy cái, điều này làm cho không phàm hai người càng là cảm thấy bất phàm, một cái chùa đơn độc mấy người cảnh giới cao không có gì Thế nhưng chỉnh thể thực lực đều đạt tới trình độ này, đã nói lên ngôi chùa này hoặc môn phái coi trọn vẹn, hoàn thiện võ học hệ thống tại chống đỡ trước. Đây cũng không phải là thông thường nhỏ môn nhà nghèo, mà là trên ý nghĩa chân chính đại phái. Về phần phương trượng kia nhất giới, không phàm đều có chút nhìn không thấu. Người này công lực có chút khó có thể suy nghĩ, nói hắn cao ba, tựa hồ còn chưa tới tiên thiên hậu kỳ hình dạng, nói hắn thứ ba, ngươi còn vô pháp xác định cảnh giới của hắn, hơn nữa người ta đều giáo dục ra hai tiên thiên hậu kỳ đệ tử Lẽ nào sư phụ thực lực còn không bằng đồ đệ hạ? Cứ bọn họ biết, đây thiếu lâm tự từ nhất giới tiếp nhận đến bây giờ, cũng liền 2 năm tả hữu thời gian, làm sao lại phát triển đến trình độ này. So với nam thiếu lâm truyền thừa trăm năm môn phái còn cường đại hơn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại hoác nguyên chân mời dưới, không phạm và minh tính hai người một đường hướng phương trượng viện đi đến. Chỉ có nhất tự bối người, còn có hoác nguyên chân hai đệ tử thân truyền đi theo, người còn lại đều ai đi đường đấy. Dọc theo đường đi không phạm và minh tính hai người con mắt đều có chút nhìn không tới đây bác thiếu lâm khách hành hương cũng quá nhiều một ít hôm nay đã vào mùa đông lại còn đâu đâu cũng là người từng phật điện đều có vô số khách hành hương tụ tập xếp hàng chờ dân hương xem xem đó quan Âm điện thiên vương điện văn thù điện đại hùng bảo điện còn có đó cao vấp vạn phật tháp từng ngọn bị mọi người xưng là thần tích kiến trúc xa hoa trang nghiêm bên trong mang theo tinh trí khiến người ta không tự chủ tâm sinh hướng tới đi ngang qua khách hành hương sôi nổi chào hỏi Người người đều đối với nhất giới phương trượng khắp mặt kính ngưỡng, điều này làm cho không phàm hai người cũng tham thiết cảm nhận được cái này nhất giới tại trên mảnh đất này lực ảnh hưởng. Những người này tựa hồ đem nhất giới thần hóa, đối với nhất giới chắp tay thời gian hoàn toàn không có nửa điểm qua loa mùi, thậm chí đều có chút thành kính. Không phàm nhìn, tâm lý hơi có chút không phải tư vị nhi. Mình tốt xấu là trăm năm trước cao nhân, bị người ta tôn xưng là thần tăng, cả đời tập võ học Phật, tự nhận tại người xuất ra bên trong. Không sai biệt lắm đạt tới một cực hạn. Chính là ở nơi này mình đồ tôn bối nhi tuổi còn trẻ phương trượng trước mặt, hắn cư nhiên hoàn toàn tìm không được sư tổ cảm giác về sự ưu việt. Người người cũng không phản ứng mình, người người đều coi trọng cái này nhất giới, hắn cái này sư ra đi ở phía trước cũng cảm giác không kết không vị. Một đường tăng nhanh cất bộ, đi tới Thiếu Lâm tự phần sau bộ phận. Nhìn rồi la hắn đường, bồ đề đường sau đó, không phản đối với bắc Thiếu Lâm nhận thức lại sâu hơn một ít. Tâm lý đối với có thể không thuận lợi để Bắc thiếu lâm nhập vào nam thiếu lâm cũng không phải vô cùng có để. Cuối cùng đến phương trượng viện môn trước, hoác nguyên chân để nhất đăng đám người cũng từng người rời đi, chỉ là và vô danh cùng nhau, mang theo không phàm hai người vào mình phương trượng viện. Đến cửa, tuệ nguyên và tuệ đao hai người dường như ông hầm ông hừ thông thường một bên một, gác môn trước, cấm ngoại nhân tới quấy rầy. Hoác nguyên chân bốn người vào bên trong, tại hoác nguyên chân kiên trì dưới, thỉnh không phàm thần tăng ngồi xuống vị trí đầu não vốn hoác nguyên chân còn muốn thỉnh minh tính cũng ngồi ở thượng đầu chính là minh tính chính là thẳng đến một ít về vô danh việt tình nói cái gì cũng không chịu ngồi cuối cùng để vô danh làm được không phạm thần tăng bên cạnh hoác nguyên chân và minh tính lại là ngồi xuống dưới đầu hoác nguyên chân chủ động cho hai người pha trà, bận việc một hồi một lần nữa ngồi xuống mở miệng nói sư tổ và sư thuốc lần đầu tới ta bắc thiếu lâm chắc hẳn một đường cũng là lữ đồ mệt nhọc một hồi bẩn tăng để trai đường chuẩn bị cơm chay sư tổ và sư thuốc ăn song song Ở nơi này trong phương trượng viện nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì, chờ ngày mai rồi hay nói không muộn. Không phàm nhìn Hoác Nguyên chân một cái, sau đó nâng trùng trà lên uống một ngụm, cơm chay không nổi, đều là người tập võ, ba ngày nay hai ngày không ăn cơm cũng không là gì cả, chắc hẳn ngươi biết sư tổ ta đến đây ý tứ sao. Không phàm mặc dù là thần tăng, thế nhưng cũng là một cấp tính cách, đến nơi này, cư nhiên khai môn thấy Sơn đã nói. Hoác Nguyên chân mỉm cười, đệ tử hơi có nghe thấy mà thôi. Tốt lắm. Ngươi đã, đã có nghe thấy, chắc hẳn tâm lý cũng có phương án suy tính, thế nhưng vị tất có chúng ta chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ. Minh tính, ngươi đem kế hoạch của chúng ta nói ra cho ngươi Sư Điệt nghe một chút đi. Là Sư Phụ. Minh tính đáp ứng một tiếng, sau đó đối với Hoác Nguyên Trần nói, Sư Điệt nha, chúng ta là đánh như vậy tính, bởi vì ngươi vốn chính là ta Minh Huyền Sư Huynh Đồ Đệ. Minh Huyền Sư Huynh ngày xưa đến đây đầy tung sơn thành lập Bắc Thiếu Lâm, kỳ thực có đặc thú mắt, cũng là bởi vì. Nói đến đây minh tính nhìn thoáng qua vô danh vô danh vi cười một tiếng cứ nói đừng ngại, đều là chuyện đã qua lão nạp phạm lỗi tự nhiên là do lão nạp gánh chịu chuyện này đang ngồi mấy vị đều biết đương nhiên vô danh còn gọi đố lao quái thời gian và không nhân thần tăng không phàm thần tăng đám người liên thủ đối phó bất tử đạo nhân kết quả vì cứu vô danh dẫn đến không nhân thần tăng bỏ mình không phàm thần tăng dưới cơn nóng giận liền phải nhốt đố lao quái mà đố lao quái cũng phi thường tự trách không thế nào phản kháng đã bị nhốt đến Thiếu Lâm hậu sơn động trong. Minh Huyền cũng chính là Hoắc Nguyên chân tiện nghi sư phụ Huyền Minh, vì thế lưu lại, thành lập Tùng Sơn Thiếu Lâm tự, kỳ thực cũng vì ở tại chỗ này giám thị Đố Lao quái, bởi vì Đố Lao quái đáp ứng luyện chế đang dược, đổi lấy tự do của mình. Chính là cuối cùng Đố Lao quái bị Hoắc Nguyên chân cứu, đồng thời gia nhập Bắc Thiếu Lâm. Nghe được vô danh không ngại chuyện cũ, Minh Tính là gan cũng lớn một ít, tiếp tục nói, cho nên nói, đây Bắc Thiếu Lâm là Minh Huyền sư huynh thành lập ngươi kế thừa minh huyền sư huynh y bác, tự nhiên cũng thuộc về ta nam thiếu lâm nhất mạch hôm nay giang hồ loạn giống đã hỉ hệ nờ các môn phái đều cầu tự bảo vệ mình thiếu lâm chúng ta tuy là phật môn thế nhưng cũng là giang hồ môn phái không thể không đếm xỉa đến cho nên bẩn tăng sư phụ không phàm thần tăng cũng sẽ là của ngươi sư tổ quyết định đem nam bắc thiếu lâm hợp là một các ngươi bắc thiếu lâm chính thức xác nhập nhập nam thiếu lâm không biết sư điệt cho rằng ý như thế nào minh tính nói xong chăm chú nhìn chằm chằm hoác nguyên chân con mắt không biết tại sao Lúc này hắn không ngờ có chút khẩn trương. Rất lo lắng cái này sư điện sẽ nói ra một bất tự tới. chương 432, Minh Chu gia lâm. Minh tính nói xong, ở đây mấy người đều đem ánh mắt dừng lại ở hoác nguyên chân trên người. Chuyện này, vô danh cũng chưa đưa ra qua phản đối ý kiến, không đơn thuần là bởi vì hắn và không phạm là quen biết cũ. Hơn nữa tại vô danh xem ra, hoác nguyên chân đúng là Minh huyền đồ đệ, là nam thiếu lâm nhất mạch, nhận tổ quy tông, quay về sư môn cũng là việc quá bình thường chính là hắn đâu có biết hoác nguyên chân kỳ thực căn bản ngay cả sư phụ đều chưa thấy qua chớ nói chi là đối với đây nam thiếu lâm có cảm giác sở hữu gì chỉ thấy hoác nguyên chân trầm ngâm một chút đối với minh tính nói sư thúc không nên gấp gáp uống một ngụm trà ba nghe được hoác nguyên chân câu nói này minh tính sắc mặt tức khắc chìm xuống tới bởi vì hoác nguyên chân không có vui vẻ đáp ứng mà là từ chối một câu mặc dù chưa có cự tuyệt chính là ý tứ đã biểu đạt một ít thế nhưng hắn vẫn là nhịn cũng cầm lấy chén trà uống một ngụm Sau đó lại nói, nhất rơi sư điện, không nói gạt ngươi, đương sơ sư thúc ta cũng từng tới đây một lần, là sư phụ ngươi vừa đứng ở chỗ này ổn góp chân thời gian, lúc đó, hắn vẫn là một người, không có thu nhất không, thậm chí ngươi cũng không có sinh gian nghi. Trong mắt lộ ra hoài niệm ánh mắt, Minh tính nói, thời gian trôi là thật nhanh, chỉ chấp mắt 30 năm qua rồi, không nghĩ tới cảnh còn người mất, Minh huyền sư Minh cư nhiên đã đi thế giới cực lạc. Hoác Nguyên chân chưa lên tiếng, đây Minh tính là muốn cùng mình đánh cảm tình bại ạ?" Ai? Thật là đáng tiếc, Sư Điệt, lẽ nào Sư Phụ ngươi liền chưa từng có và ngươi nói về Nam Thiếu Lâm việc tình à? Sư Thúc, Sư Điệt đối với chúng ta xuất xứ từ Nam Thiếu Lâm một chuyện, hay vẫn là từ Sư Phụ một ít gì vật mặt trên biết được, Sư Phụ sinh tiền. xác thực chưa từng và tiểu tăng đám người từng nhắc tới Sư Môn một chuyện. Chưa nói qua cũng không liên quan, hiện tại ngươi cũng biết, đồng thời ngươi cũng thấy đấy, của ngươi Sư Tổ xuất quan, Nam Thiếu Lâm ở trên giang hồ Thanh Uy Đại Trấn hôm nay chính là sông gia danh hảo làm vinh dự phật môn tà thời cơ tốt nhất bắc thiếu lâm nếu là xuất xứ từ nam thiếu lâm nhất mạch như vậy liền đương nhiên muốn quay về sư môn hoác nguyên chân hỏi một câu không biết đó muốn thế nào một trở về pháp nghe được hoác nguyên chân rốt cục đã hỏi tới chính đề minh tính sớm có chuẩn bị mở miệng nói chuyện này đã sớm nghiên cứu được rồi bởi vì chúng ta nam bắc thiếu lâm tuy rằng cùng thuộc một nhà thế nhưng địa vực thượng lại kém thiên sơn và thủy thông nhau bất tiện cho nên người sư tổ chế định một cái kế hoạch chính là bắc thiếu lâm đầu tiên biến thành nam thiếu lâm phân viện đối với trên giang hồ tuyên bố các người bắc thiếu lâm tuệ tự bối đệ tử đều đi nam thiếu lâm nhận tổ quy tông hoác nguyên chân mỉm cười quả nhiên cùng mình tưởng không sai biệt lắm muốn đem bắc thiếu lâm biến thành phân viện minh tính tiếp tục nói biến thành phân viện sau đó bởi vì hiện tại hai nhà chùa miểu mò đã rất nhiều mà các người bắc thiếu lâm ở đây tu kiến cũng không tệ người sư tổ quyết định Sau này từ từ đem Nam Thiếu Lâm người rời tới nơi này. Nam Thiếu Lâm có bao nhiêu đệ tử? Nam Thiếu Lâm kỳ thực còn không có các ngươi bắt Thiếu Lâm nhiều người. Hiện tại vừa vượt quá một trăm. Hoác Nguyên Trân nghe xong nói, nếu như một trăm người, vậy còn không nhiều lắm, chúng ta bắt Thiếu Lâm chớ nói tái có một trăm người, lại có một ngàn người đều đặt xuống được. Nghe Hoác Nguyên Trân nói như thế, minh tính cho rằng sự tình không sai biệt lắm, cười ha ha, sư điện, các ngươi quay về sư môn đúng. Tuy rằng ngươi bất quá là một nhất tự bối tiểu bối, thế nhưng dù sao ngươi cũng đã từng là từng làm phương trượng, chỉ cần các ngươi trở lại, đó nam thiếu lâm chùa triển liền vẫn do ngươi chủ trì, hơn nữa ngươi có thể từ Bắc thiếu lâm mang qua 100 tên giác tự bối đệ tử quá khứ, ở nơi nào, ngươi hay vẫn là phương trượng, ngươi thấy thế nào? Minh tính nói nói như vậy, cho rằng cho ra điều kiện đã rất rộng rãi, phi thường chiếu cô hoác nguyên chân phương trượng này tâm tình. Chính là hoác nguyên chân lại trong lòng cười nhạt, Vô luận từ góc độ nào mà nói? Bác Thiếu Lâm đều là một môn phái tốt nhất căn cứ địa. Trung nhạc tung sơn, chỗ trung nguyên, vị trí địa lý ưu việt. Ngự trại sơn dễ thủ khó công, ngoại nhân uy hiếp không dễ. Hơn nữa Thiếu Lâm tự cơ sở kiến thiết cũng không phải là môn phái bình thường có thể so sánh. Đường sơ mình ở nơi này chính là hạ đại công phu, tốn sức lực lớn. Còn có chính là mãn chùa triền thần tích cũng quyết định, đi bất kỳ địa phương nào đặt chân, cũng không bằng ở tại chỗ này. Không phạm và Minh tính bọn họ cho rằng, mình bất quá là một chữ nhỏ bối. Dựa bọn họ là trưởng bối, đem việc này coi là đương nhiên, còn đem Nam Thiếu Lâm chùa triển cho mình, đưa tới 100 tên giáp tự bối. Đây rõ ràng chính là xung quân lưu vong biện pháp, phòng ngừa các đệ tử khác vô cùng ủng hộ mình, chế tạo song phương mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, Hoắc Nguyên chân nói, sư tổ, sư thúc, đệ tử cho rằng việc này không đơn thuần là ngươi và ta mấy người nói chuyện là có thể quyết định, đệ tử còn phải cùng Thiếu Lâm chúng ta đệ tử thương lượng một chút, nghe nghe ý kiến của bọn họ. Minh Tính nghe đến đó, Mặt hiện lên nộ sắc, quay đầu lại nhìn không phàm một cái, chỉ thấy không phàm ở nơi nào, đó, nhắm mắt không nói, đem tất cả vấn đề đều đổ cho Minh Tính. Minh Tính đối với Hoắc Nguyên Trần nói, có cái gì tốt thương lượng, đệ tử phân môn, nghiêm thủ giới luật, phương trượng chuyện quyết định, bọn họ làm theo là được. Sư thúc lời ấy sai rồi, thiếu lâm ta đệ tử đều là thiếu lâm một phần tử, thiếu lâm phát triển cho tới hôm nay không thể rời bỏ bọn họ nỗ lực, bần tăng phải không thể chuyên quyền độc đoán. Minh Tính càng thêm mất hứng hạn tại nam thiếu lâm chính là giới luật viện thủ tọa cái này trưởng quản hình phạt người thông thường đều có tính tình nóng nảy minh tính cũng không ngoại lệ hư lệnh nói không cần thương lượng ai dám có dị nghị phế bỏ võ công trục xuất sư môn là được hoác nguyên chân lắc đầu nói không thích hợp thiếu lâm ta đệ tử võ công rất nhiều đều cũng không phải là bần tăng tự mình truyền thụ cho nên bần tăng không có tư cách phế bỏ a không phải ngươi truyền thụ không sai không đơn giản ta chưa từng truyền thụ bọn họ bao nhiêu võ nghệ Hơn nữa thực tế không dám dầu diếm, chúng ta võ công một đạo, cũng không phải xuất xứ từ nam thiếu lâm. Nói đến đây, minh tính ngây ra một lúc. Hắn lúc này mới nhớ lại, mình cái kia, nào, đã từng sư huynh minh huyền, ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng không có đạt được, võ công căn bản là dối tinh dối mù, có thể nào dạy đạo ra nhất giới như vậy cường hãn đệ tử. Võ công không phải cùng sư phụ ngươi học, là cùng ai học. Hoác Nguyên chân cười nói, ta bác thiếu lâm nhất mạch, võ công, kiến trúc, Phật hiệu đẳng đẳng. Đều là xuất xứ từ Phật tổ ban tặng, ai không có quyền thu hồi, Bần Tăng cũng không dám vứt bỏ, cho nên đây quay về sư môn một chuyện, Bần Tăng không chỉ còn muốn hỏi chúng ta đệ tử ý kiến, còn phải xem nhìn Phật tổ ý tứ. Cái gì? Phật tổ ý tứ? Minh tính tức khắc liền vụ án, đối với Hoác Nguyên Trần nói, người đây rõ ràng là cố ý từ chối. Nếu là Phật tổ 10 năm không có biểu thị, chúng ta chỉ đợi đợi 10 năm Một 100 năm không có biểu thị, chúng ta cũng phải các loại, chờ, 100 năm mạng thấy minh tính phát hỏa hoác nguyên chân cũng là trong lòng không hài lòng thế nhưng trên mặt cũng chưa biểu lộ chỉ là nói Bần tăng từ trước đến nay có thể cùng phật tổ câu thông tin tưởng quay về sư môn bực này đại sự phật tổ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến rất nhanh sẽ có rõ ràng bảo cho biết cho nên bần tăng mới gọi sư tổ và sư thúc ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chớ có nóng ruột chậm dãi chờ đợi minh tính còn muốn lên tiếng bên kia không phàm rốt cục mở miệng nói A di Đà phật minh tính chúng ta một đường cũng cực khổ nghỉ ngơi trước đi một chút cũng không sao thấy không phàm nói như thế minh tính có chút sốt ruột sư phụ chính là hắn rõ ràng là tại không phàm hơi xua tay sau đó đứng lên đối với hoác nguyên trần nói nhất giới thương lượng có thể nhưng là không thể thời gian lâu lắm một ngày cũng đủ các ngươi thương lượng ra một kết quả ngày mai lúc này ngươi cần phải cho lão nạp một câu trả lời thuyết phục dù sao các ngươi xuất xứ từ nam thiếu lâm điểm này là không cho cãi lại sau khi nói xong không phàm lại nói Chúng ta cũng phải nghỉ ngơi một chút, ngươi cho an bài nơi ở ba. Hoác Nguyên Trân gật đầu, mang theo hai người đi bên cạnh xương phòng ở. An bài nơi ở và đồ ăn chay sau đó, Hoác Nguyên Trân trở lại chính sảnh, vô danh vẫn chưa đi. Vừa rồi vô danh vẫn không nói được một lời, hiện tại lại lựa chọn để lại, đoán chừng là có chuyện muốn cùng Hoác Nguyên Trân nói. Hoác Nguyên Trân trở lại tòa hạng, vô danh liền khai môn kiến sân nói, phương trượng, ngươi vì sao không muốn trở về về Nam Thiếu Lâm. Hoác Nguyên Trân uống. Cha. Nghĩ thầm tang nếu như trở về Nam Thiếu Lâm, đơn giản chính là hai kết cục, một là được an bài đến phía Nam đi, một liền tiếp tục ở tại chỗ này, thế nhưng làm phương trượng cũng không cần suy nghĩ. Hai người này kết cục vô luận người nào, cũng là muốn mệnh, người nào cũng không thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Hoắc Nguyên Trân có thể nào đáp ứng. Chỉ là những lời này không dễ đối vô danh giảng, Hoắc Nguyên Trân nói, trưởng lão tưởng bọn ta trở về có chỗ tốt à. Vô danh cười cười nói, lão nạp cho rằng, lúc này không nên tính toán chỗ tốt chỗ xấu mà là muốn lấy đại cục làm trọng, để Nam Bắc Thiếu Lâm sáp nhập, tới lúc đó, Thiếu Lâm sợ rằng không phải đệ nhất thiên hạ đại phái cũng không xê xích gì nhiều. Hoắc Nguyên Chân tâm lý có chút bất đắc dĩ, từ vô danh ngày đầu tiền tiện thể nhắn cho mình, hắn biết ngay, vô danh là giúp đỡ chuyện này. Vô danh cũng không sai, thế nhưng hắn đâu biết mình khổ chung. Nếu là vô danh cố định đứng ở Nam Thiếu Lâm một phương, việc này thật là có chút vướng tay chân. Tuy rằng Hoắc Nguyên Chân tin tưởng vô danh không đến mức hoàn toàn thiên giúp Nam Thiếu Lâm, Thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, đối với vô danh nói, trưởng lao yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ xử trí thỏa đáng, đợi ta và các đệ tử thương lượng hoàn tất, lại cho bọn hắn câu trả lời thuyết phục là xong. Vô danh gật đầu, phương trượng tự làm quyết định, lão nạp tuy rằng cảm thấy nên xác nhập, thế nhưng tuyệt không làm khó dễ phương trượng là xong. Sau khi nói xong, vô danh đứng dậy cáo tử, trở lại tàng kinh cấp đi. Nghe được vô danh rõ ràng cho thấy giúp đỡ xác nhập, hoắc nguyên chân tâm lý phiền táo chuyện này thật đúng là vướng tay chân không phàm hai người đứng ở đại nghĩa một mặt hoác nguyên chân biết cho dù và thiếu lâm đệ tử thương lượng chỉ sợ cũng có không ít đệ tử đồng ý sáp nhập nhân là thời đại này mọi người đối với tại quay về sư môn nhận tổ quy tông chờ sự tỉnh vỡ nở là rất coi trọng trừ phi là mình thái độ cờ xí tiên minh cự tuyệt đến lúc đó hoác nguyên chân tin tưởng rất nhiều đệ tử hay vẫn là hội đứng ở bên mình chỉ là hắn không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh vô danh không chịu từ đấy sự mở miệng nói chuyện Để Hoác Nguyên Trân cảm giác làm khó, lúc này nếu là có một đủ phân lượng ngoại lai like giúp đỡ thì tốt rồi. Đứng ở phương trượng viện bên cửa sổ, Hoác Nguyên Trân vẫn đứng một canh giờ, ở nơi nào, đó, tự hỏi đối sách. Trong lòng có một ít kế hoạch, Hoác Nguyên Trân đang định đi đem nhất đăng đám người gọi tới, đột nhiên Tuệ Nguyên đi đến, thấy Hoác Nguyên Trân sau khi nói, sư phụ, dưới chân núi có người truyền đến tin tức, nói là võ lâm minh khảo sát đội ngũ đã sắp đến lục gia trấn, mời chúng ta chuẩn bị một chút. Hình như là đồng phương minh chủ tự mình đã tới. Chương 433, sung đô tờ. Nghe được Tuệ Nguyên báo cáo, Hoắc Nguyên Trân sừng sốt, võ lâm minh người sắp tới à? Vì sao Kim Nhãn Nương và Lao Ô Nha cũng không có cho mình tin tức? Ảm, Ảm. Vội vàng để trong bầu trời Kim Nhãn Nương kiểm tra, kiểm tra một vòng, cũng chưa phát hiện võ lâm minh vết chân giống. Đương nhiên Tuệ Nguyên cũng không thể tới lửa gạt mình, Hoắc Nguyên Trân để Kim Nhãn Nương mở rộng điều tra phạm vi, hướng quan đạo viễn phương tìm kiếm. Kim nhãn đương bay một hồi, rốt cục mang về tin tức, hóa ra, ban đầu, võ Lâm Minh người cự cách nơi này còn có hơn 100 giảm sắp tới 200 giảm, có đội xe ngựa, phỏng trường tối hôm nay là không đến được, khả năng muốn ngày mai buổi trưa thậm chí buổi trưa mới có thể đến. Đoàn xe cách còn xa xa, bọn họ bên kia đầu tiên là phái ra người đến thông chi, xem ra là Đông phương tinh tưởng làm cho mình sớm đi biết cô ấy tới. Trong bầu trời Kim nhãn đương dình Đông phương tinh đoàn xe thời gian. Hoắc Nguyên Trân có thể cảm giác được Đông Phương Tinh cũng đang rình Kim Nhã Nương. Dù sao Kim Nhã Nương là Hoắc Nguyên Trân, người giang hồ đều biết. Đông Phương Tinh thấy Kim Nhã Nương cũng biết là Hoắc Nguyên Trân tại kiểm tra bên mình tới nơi nào. Chỉ là cô ấy sẽ không biết Kim Nhã Nương thấy cái gì, Hoắc Nguyên Trân liền có thể thấy cái gì. Thấy võ lâm minh đoàn xe tại sắp tới nhị ngoài trăm dặm, Hoắc Nguyên Trân tâm lý liền âm thầm tính toán. Đông Phương Tinh đến đây thiếu lâm, thật đúng là một chuyện tốt. Đông Phương Tinh thân phận cao thượng, chính là minh chủ võ lâm. Hơn nữa ta càng là tiền thiên viên mãn thực lực, giang hồ bất cứ ai cũng không dám ở trước mặt nàng thác đại. Hơn nữa cô ấy đến sau này, nhất định sẽ giúp trợ tự mình nói nói, đây là không thể nghi ngờ. Có chút mình khó mà nói, không dễ làm việc. Cô ấy nói ra liền không hề cố kỵ. Minh chủ võ lâm gia nữ nhân thân phận, làm cho cô ấy có thể làm ra rất nhiều đại nam nhân đều vô pháp hoàn thành việc tình, đồng thời còn nghĩa tránh ngôn tử. Vốn đang là đây xác nhập một chuyện tâm phiền, lúc này Đông Phương tinh đến. Để Hoác Nguyên Trân cảm giác tốt hơn rất nhiều Lúc này, đột nhiên Tuệ Nguyên lần thứ 2 từ bên ngoài đi vào Đối với Hoác Nguyên Trân nói Phương Trượng, Ninh Tiểu Thư và La Tiểu Thư tới Hoác Nguyên Trân đi ra ngoài trong khoảng thời gian này Có đêm gần 1 tháng không có nhìn thấy Ninh Nguyện Quân và La Thải Y Trở lại 2 ngày cũng không có đến Hậu Sơn Họ sau khi được tin cứ tới đây cũng là bình thường Hoác Nguyên Trân cũng muốn gặp thấy các nàng Đi tới Phương Trượng viện cửa đi nên tiếp Khả là mới vừa đi tới cửa Không riêng thấy Ninh Nguyễn Quân và La Thải Y, còn có Minh Tính đang đứng tại thiên tính cửa, nhìn họ hai người. Thấy Hoác Nguyên Trân từ trong phương trượng viện ra nên tiếp hai cô gái này. Minh Tính mở miệng nói, nhất dối sư điệt, vì sao thiếu lâm tự nội sẽ có nữ tử? Các nàng là người nào? Hoác Nguyên Trân nói, đây là là thánh hỏa giáo giáo chủ mạc thiên tà nữ nhi Ninh Nguyễn Quân, thánh hỏa giáo thánh nữ. Vị này chính là thánh hỏa giáo tứ đại pháp vương một trong thải y phượng Hoàng La Thải Y, tin tưởng sư Thúc cũng có nghe thấy. Minh tính lạnh lùng nhìn họ một cái, giang hồ đồn đãi. Mạc thiên tà chi nữ ẩn thân thiếu lâm tự, vốn bần tăng còn tưởng rằng là một câu vui đùa, không nghĩ tới lại là thực sự, xem ra sư điệt và hai người này quan hệ không tệ. Hoắc nguyên chân thật sâu hít thở một hơi. Đối với Minh tính nói, sư thúc, các nàng là sư điệt bạn bè không giả. Thế nhưng luôn cư trú ở thiếu lâm hậu sơn, việc này giang hồ mọi người đều biết. Lẽ nào sư thúc cho rằng đây có gì không ổn à? Minh tính không ngờ tới hoác nguyên chân dám như thế này nói chuyện với mình, không khỏi sắc mặt biến lãnh, nhất giới, tuy rằng ngươi là phương trượng nơi đây, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bẩn tăng là ngươi sư thúc, cũng là giới luật viện thủ tọa, ngươi sao lại nói cũng là văn bối, sao dám dùng loại ngự khí này và bẩn tăng nói chuyện. Nghe được minh tính, bên kia la thải y đột nhiên lên tiếng, ngươi hòa thượng này nói chuyện thật là không có đạo lý, ngươi còn biết hắn là phương trượng, lẽ nào liền không biết một trong chùa, phương trượng chính là lớn nhất à cũng không biết ngươi là từ nơi nào chạy tới, tự cho là đúng sư thúc là có thể tài trí hơn người, cậy ra lên mặt. La Thải Y cuối cùng lầm bầm một câu, Minh Tính nghe mà rõ ràng, tức khắc nổi trận lôi đình, bước nhanh vãng La Thải Y bên này đi tới, ngươi đây ma giáo yêu nữ, chúng ta nam thiếu lâm chính là võ lâm Minh Chính đạo môn phái, bẩn tăng có thể chứa nhịn ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, đã là cho mặt, lại còn không biết tốt xấu khẩu xuất của nôn, thật coi bẩn tăng không dám ra tay giáo huấn ngươi sao? La Thải Y tỷ tức cũng không được như vậy bình thản, nếu không cũng sẽ không tạo ra tứ đại pháp vương tên tuổi, hôm nay đi vào tiên thiên hậu kỳ, thực lực đại tiến, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi minh tính, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Hoác Nguyên Chân nhíu mày nhìn minh tính đằng đằng sát khí hướng về La Thải Y đi tới, nếu như là cá biệt người dám tại thiếu lâm như vậy dương oai, Hoác Nguyên Chân đã sớm đối với hắn không khách khí, chính là dù sao hắn là sư thúc, là trường bối, Hoác Nguyên Chân vẫn phải dễ dàng tha thứ một hai. Hướng về phía bên cạnh Tuệ Nguyên và Tuệ Đao hai người nháy mắt, hai người này trung thành và tận tâm đồ đệ lập tức ngầm hiểu, đứng dậy đón đi, đối với minh tính nói, Sư Thúc Tổ, nghìn vạn đừng nóng giận nha. Nghe được hai hòa thượng ở trước mắt gọi mình Sư Thúc Tổ, trong lúc nhất thời minh tính cũng có chút quên hết tất cả, dáng vẻ trưởng bối quả nhiên càng thêm cao. Đối với hai người nói, các ngươi mau mau tránh ra cho ta, vẫn tăng hôm nay phải giáo hấn đây mà giáo yêu nữ. Thế nhưng Tuệ Nguyên hai người đâu biết để hắn làm như thế mộ tả một hữu đưa tay đi lạp minh tính minh tính còn tưởng rằng chính là phổ thông lợi lạ còn ra sức quăng cánh tay một cái hy vọng có thể đem hai người này vứt bỏ thế nhưng không nghĩ tới chính là hán vung một cái mới phát hiện song trưởng bị hai người gắt gao nắm bắt không ngờ không có vứt bỏ lớn mật hai người các ngươi muốn làm gì minh tính tức giận gầm thét lần thứ hai nỗ lực vứt bỏ tuệ nguyên hai người tuệ nguyên hai người thực lực rất mạnh bọn họ đã đến gần tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cho dù là đơn độc lấy ra một cũng không phải minh tính cái này vào tiên thiên hậu kỳ không bao lâu người có thể so sánh hiện tại tại phương trượng bảy mưu đặt kế dưới, tự nhiên sẽ không mặc kệ minh tính mạo phạm la thải y gắt gao nắm bắt nhìn minh tính dây rủa lợi hại tuệ nguyên lại thẳng thắn cổ tay dùng lực một cái đông giữ lại minh tính mạch môn hoa nha nha thật lớn cầu đảm minh tính nằm mơ không nghĩ tới cái này tuệ tự bối đệ tử lại dám trừ mình mạch môn ra sức phủi dãy chính là mạch môn bị trừ đâu có dễ vậy dãy Bên này tuệ đao vừa nhìn tuệ nguyên đều làm, thẳng thắn cũng là một không làm hai không nghỉ, ra tay giữ lại mình tính mặt khác mạch môn. Hai công lực đều đang kỳ chi người giữ lại hắn, mặc cho minh tính làm sao phát hỏa rít gạo cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí hắn cũng không dám dùng sức dây rùa, bởi vì hắn cảm thấy, đây bên cạnh hai đứa cháu trai bối nhi ra hỏa, tựa hồ đối với mình cái này sư thúc tổ không có gì lòng cung kính, nếu là dây rùa tàn nhẫn, bọn họ thật đúng là thì ra mình một ít khổ sở đầu ăn thế nhưng minh tính tính tình nóng này vẫn để hắn đối với hoắc nguyên chân giận dữ hết nhất giới ngươi chứa chấp ma giáo yêu nữ còn có nửa điểm người xuất ra hình dạng à ngươi nhìn nhìn lại đệ tử của ngươi đang làm cái gì mau để cho bọn họ cho bần tăng cũng ngay hoắc nguyên thật sự ở nơi này đó mỉm cười nói sư thúc có thể là lữ đồ mệt nhọc cần nghỉ ngơi một chút tuệ nguyên tuệ đau đem bọn ngươi sư thúc tổ đưa trở về nghỉ ngơi sau khi nói xong Hoắc Nguyên Chân vung một cái ống tay áo vào Phương Trượng viện trong vòng. Linh Uyển Quân có chút lo lắng nhìn thoáng qua Minh Tính, Trương Liễu trương miệng nhỏ, tựa hồ là hy vọng tuệ Nguyên hai người buông hắn ra, chính là trung quy còn khó mà nói, thẳng thắn cũng túi đầu theo Hoắc Nguyên Chân vào phòng. La Thải Y lại là hung hăng trợn mắt nhìn Minh Tính một cái, sau đó đột nhiên phát sinh cười khẽ, sau đó cư nhiên hướng về phía Minh Tính vươn đầu lưỡi, giương tay nhỏ bé làm mặt quỷ. Lần này chính là đem Minh Tính tức giận giận sôi lên, cố tình quá khứ cùng La Thải Y liều mạng thế nhưng bị tuệ nguyên hai người chế trụ mạch môn thế nào cũng vô pháp dãy tức giận gần như muốn mất không ngờ chửi ầm lên nhất giới ngươi đổ vô sỉ kia lại dám như vậy đối đãi bẩn tăng thật là khi sư diệt tổ thiên lý được rồi không phàm lúc này đột nhiên xuất hiện ở xương phòng cửa quắt lớn một câu nghe được không phàm lên tiếng minh tính quay đầu lại biện giải một câu sư phụ bọn họ nơi này có nữ nhân mặc thiên tản nữ nhi ở chỗ này giang hồ mọi người đều biết Đây là vì tránh né lý giật phong bọn họ đám người kia, lẽ nào lúc ngươi tới không biết sao? Không phàm cũng là sắc mặt xấu xí, mặc kệ Minh Tính thế nào, dù sao vẫn là trưởng bối, hôm nay bị hai đứa cháu trai bối nhi đệ tử chế trụ, nếu như ngày sau Nam Bắc thiếu lâm sáp nhập, đây đối với Minh Tính giới luật viện thủ tọa huy vọng đem là một chí mạng đả kích. Ai bảo ngươi công lực không bằng người, đây cũng là việc không có cách, xem ra thật có sáp nhập ngày ấy, Minh Tính đã không thích hợp đảm nhiệm giới luật viện thủ tọa. Hai người các ngươi Đem bọn người sư thúc tổ đưa về. Không phàm phân phó một câu, xoay người trở về bên trong, không muốn lại đi nhìn mất mặt xấu hổ minh tính. Tuệ Nguyên và Tuệ Đao hai người đem minh tính mang về sương phòng, đến bên trong cùng bông tay, sau đó xoay người rời đi, căn bản không có và minh tính xin lỗi ý tứ. Minh tính cũng là đầy mặt xấu hổ, không có ý tứ tái gọi Tuệ Nguyên hai người, thẳng đến bọn họ đi ra, minh tính mới tới không phàm lao hòa thượng chỗ. Sư phụ, chúng ta không thể cứ như vậy mặc cho nhất rồi muốn làm gì thì làm tiếp tục như vậy còn gì nữa, cho dù ngày sau hai tự xác nhập, chỉ sợ cũng không ai đem chúng ta nam thiếu lâm người để vào mắt, huy vọng phải sớm tạo dựng lên. Thành lập huy vọng không sai, thế nhưng cũng không kém ngày này, ngày mai sự tình liền phải nhìn kết quả cuối cùng, người hà tất nóng lòng nhất thời. Không phàm nói xong, tại bên trong bước đi thong thả vài bước, sau đó lại nói, vi sư nói qua cho bọn hắn một ngày thương lượng thời gian, chỉ cần ngày mai lúc này, nhất giới nhất định phải cho lão nạp một rõ ràng câu trả lời thuyết phục lúc đó Câu trả lời của hắn nếu không thể để lão nạp thỏa mãn, hắn mới là khi sư diệt tổ. Minh tính gật đầu, nhưng vẫn còn có chút do dự nói, sư phụ, nhất giới bọn họ những người này, võ công rất cao, không nếu nói đến ai khác, chỉ là nhất giới cửa đó hai đồ đệ, chỉ sợ cũng khó đối phó, cho dù là sư phụ ngươi, sợ cũng muốn phí chút tay chân. Không phàm cũng là gật đầu, không sai, hai người kia đã tiếp cận tiên thiên hậu kỳ đỉnh phòng, xác thực vướng tay chân, nhưng ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cũng không phải tới cùng bọn họ tranh đấu, chúng ta là tới giảng đạo lý. Nếu như bọn họ không giảng đạo lý đây, không phàm suy nghĩ một chút, việc này quả thật có chút bất ổn thỏa. Như vậy, ta đi ngay bây giờ thấy vô danh trưởng lão, để hắn thời khắc mấu chốt giúp chúng ta nói một câu. Vô danh là bọn hắn người bên kia, có thể vì chúng ta nói chuyện à. Vô danh đời này tối thua thiệt người, chính là bẩn tăng sư huynh công nhân, chỉ cần lão nạp nhắc tới không nhân sư huynh, tin tưởng vô danh ổn thỏa vô pháp cự tuyệt thú hổ lão nạp cũng không phải muốn hắn đối phó nhất giới, chỉ nói là một câu hay vẫn là không sai biệt lắm. chương 434 thiên thiên viên man nở quỷ hệ tờ đấu. được rồi, thải y tỷ, ngươi cũng đem hắn chọc tức không nhẹ, chuyện này thì thôi. truyền canh tân, phương trưởng viện trong vòng, hoắc nguyên chân mỉm cười nhìn họ, bên cạnh ninh nguyễn quân khuyên bảo còn có chút tức giận la thải y, la thải y còn có chút căm giận bất bình, hòa thượng kia thật là chán ghét, hoắc nguyên chân, ngươi vì sao còn không đem bọn họ đánh đuổi? Hoác Nguyên Chân nói, thải y, mọi việc bất vội vàng sao động, việc này bẩn tăng trong lòng đã có tính toán, ngươi không cần phải lo lắng là được. Ninh Nguyễn Quân lúc này hỏi Hoác Nguyên Chân, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, có nghe được không cha ta tin tức? Hoác Nguyên Chân lúc này mới nhớ lại, mình cũng chưa nói cho Ninh Nguyễn Quân về Mạc Thiên Tà Việt Tình, vội vàng nói, tại ta trước khi rời đi, Mạc Giáo Chủ đã từng tới. Cha ta đã tới. Sao ta lại không biết? Mạc Giáo Chủ cũng là sợ ngươi thương tâm khổ sở, hắn nói cho ta biết. Hắn đi ba tư, khoảng 3 tháng liền có thể về, tính toán thời gian, tái có hơn 1 tháng cũng liền không sai biệt lắm. Ninh Uyển Quân và La Thải Ý ở tại Thiếu Lâm Ngày tuy rằng an nhàn, thế nhưng tâm lý cũng nhớ kỹ Mạc Thiên Tà việc tình, nhất là Ninh Uyển Quân, có thể nào không quải niệm phụ thân. Hôm nay nghe được Mạc Thiên Tà tin tức, biết phụ thân tạm thời không việc gì, tâm lý thoáng dễ chịu một ít, nhưng lại nói, đi ba tư. Hắn đây là đi mang viện binh. Ba tư có gì cứu binh? Nguyên chân Ngươi không biết, Thánh Hỏa Giáo nhất mạch. Vốn chính là chuyển tự ba tư, trải qua thay mặt giáo chủ cũng đều và ba tư tổng đàn bên kia quan hệ rất tốt, thẳng đến đinh bất nhị đó đời, bởi vì đinh bất nhị võ công quá cao, hơn nữa dã tâm cực đại, cũng không cho ba tư tổng đàn mặt mũi ba tư tổng đàn bên kia cũng không làm gì được được hắn. Lúc này mới chặt đứt liên hệ, sau đó hắn mất tích, dưới mặt giáo chủ mới từ từ và ba tư khôi phục liên hệ, cha ta cũng cùng ba tư bên kia quan hệ không tệ, hiện tại lý giật phòng đám người chiếm đoạt thiên sơn ma giáo tổng đàn hắn đi ba tư nhất định là tìm người hỗ trợ ninh luyện quân vừa nói chuyện vui mừng lộ rõ trên nét mặt mạc thiên tả nếu đi mang viện binh không có nắm chắc liền chắc chắn sẽ không trở lại trở lại liền phải có thể đoạt lại thánh hỏa giáo quyền khống chế lúc đó có lẽ liền thiên hạ thái bình nghe được ninh luyện quân hoác nguyên chân cũng liên tiếp gật đầu hắn cũng hy vọng mạc thiên tả có thể nắm trong tay thánh hỏa giáo dù sao mạc thiên tả nắm giữ thánh hỏa giáo so sánh lý giật phòng đám người kia mạnh hơn nhiều ít nhất không là địch nhân nói đến đây vốn cũng không sao xong việc thế nhưng La Thải Y con ngươi xoay tròn đột nhiên lại hỏi Hoắc Nguyên Trân Đông Phương Tinh rất đẹp vấn đề này hỏi lên Ninh Nguyệt Quân cũng là đôi mắt đẹp nhìn kỹ Hoắc Nguyên Trân rất muốn nghe được hắn đáp án hóa ra ban đầu đây mới là họ tới mục đích đối với vấn đề này Hoắc Nguyên Trân không có do dự chút nào lúc này do dự tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt chỉ là cười nói Đông Phương Tinh sắc thực rất đẹp La Thải Y biểu biểu miệng nhỏ ta bên này không đẹp Ngươi sẽ không tại hồ điệp cốc liều mình tương trợ. Hoác Nguyên Trân cười nói, Thải Y nói chỗ nào nói tới, các ngươi có việc thời gian. Bần tăng không giống liều mình giúp đỡ. Chúng ta cùng cô ấy sao có thể giống nhau. La Thải Y không cam lòng nói một câu, Hoác Nguyên Trân hỏi, không giống ở nơi nào. Chúng ta cùng ngươi. Không nói. La Thải Y đem con mắt chuyển đến một bên. Tâm lý lại âm thầm tự hỏi Hoác Nguyên Trân. Rất rõ ràng, Hoác Nguyên Trân trong có một tia giữ gìn Đông phương tinh y tứ điều này làm cho La Thải Y tâm sinh cảnh giác, thế nhưng cô ấy cũng không thể nói cái gì, bởi vì cư cô ấy biết, cho tới bây giờ còn không người nào và Hoắc Nguyên Trân Minh định quan hệ. Bất quá thoạt nhìn, Hoắc Nguyên Trân và Đông Phương Tinh giữa, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này Hoắc Nguyên Trân lại nói, các ngươi cũng không nhất định suy đoán, Đông Phương Tinh tối đa ngày mai sẽ đến Thiếu Lâm, khảo sát Thiếu Lâm chúng ta trở thành nhất đẳng môn phái việc. Nghe được Hoắc Nguyên Trân, Ninh Nguyệt Quân và La Thải Y đều lộ ra một chút thần sắc quan tâm lại cùng hoác nguyên chân nói vài câu liền về hậu sân đi cũng không biết muốn đi nói cái gì lặng lẽ nói buổi tối là hoác nguyên chân nữa thời gian bởi vì tịnh hắn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện mười ba lần ra tốc giới hoác nguyên chân trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện rất lớn cảnh giới tiên thiên đồng tử công đã sớm vững chắc không nói hơn nữa còn có tiến bộ nhảy vọt một thước đường kính kim sắc khối không khí đã đạt đến tiếp cận một thước một tại tiên thiên sơ kỳ đi tiên thiên trung kỳ con đường đã đi một phần ba sắp tiếp cận một nửa loại này không hề lo lắng cao tốc tăng trưởng để hoác nguyên chân động lực tu luyện đầy đủ hôm nay là tháng mười hơn hai mươi cũng có lẽ đã đến năm thời gian mình đồng tử công liền có thể đạt được tiên thiên trung kỳ cảnh giới cái tốc độ này là cực kỳ kinh người vốn định tu luyện bắc minh thần công kết quả bị vô danh cắt đứt trong khoảng thời gian này hoác nguyên chân cũng không có tiếp tục nghiên cứu bắc minh thần công hay là trước nắm chặt thời gian tu luyện để thăng công lực mới là hợp lý ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào lại có tuyết rơi mọi âm thanh yên lặng Chỉ có lúc tuyết rơi rất nhỏ tiếng sàn sạt rơi vào hoác nguyên chân càng thêm nhạy cảm cảm quan trọng, làm cho tâm thần người yên lặng. Cũng không biết đến giờ nào, hoác nguyên chân vừa hành công một chu thiên hoàn tất, chuẩn bị tái tới một chu thiên thời gian, đột nhiên vô danh thanh âm tại hoác nguyên chân vang lên bên hai. Phương trượng. Đứng ở trong phương trượng viện đường ra, có cường địch tới thiếu lâm tự. Hoác nguyên chân tức khắc cả kinh, đây là vô danh lần đầu như vậy đối với mình nói chuyện như vậy. Có thể làm cho vô danh hình dung là cường địch Hoắc Nguyên Trân phỏng trưởng thiên hạ chỉ sợ cũng không có người nào ngoại trừ Đinh Bất Nhị chính là Đông Phương Tinh. Thậm chí Mạc Thiên Tà cái cấp bậc đó người cũng không thể bị vô danh nói là cường địch. Chẳng lẽ là Đông Phương Tinh nửa đêm tới? Tâm lý vội vàng liên hệ Kim Nha Đường để Kim Nha Đường quan sát tình huống bên ngoài. Tại Kim Nha Đường đôi mắt hướng dưới, Hoắc Nguyên Trân thấy vô danh hóa thành một đạo lưu quang từ tàng kinh cấp phương hướng chạy vội mà ra, đi thẳng đến cửa chùa phương hướng mà đi. Vô danh tốc độ rất nhanh, thật nhanh. So sánh hoác nguyên chân phải nhanh rất nhiều, thế nhưng hoác nguyên chân lại cảm thấy, vô danh tốc độ cũng chưa đồng phương tinh nhanh. Đương nhiên hắn mau nữa, cũng nhanh bất quá trên bầu trời kim nhãn đương đi, kim nhãn đương dương cánh theo ở phía sau, đi theo vô danh một đường vãng ở cửa chùa bay đi. Vô danh đi tới ở cửa chùa không hề dừng lại, trực tiếp phi thân ra tự, hướng về dưới chân núi mà đi. Thấy tình cảnh như thế, hoác nguyên chân tâm lý thất kinh, chẳng lẽ nói người còn đang ngự trại sơn ở ngoài thời gian, vô danh liền phát hiện à phần này công lực có phải không quá kinh khủng một ít kim nhã nương tiếp tục theo dõi vô danh rất nhanh tiến lên mãi cho đến dưới chân núi quan đạo chỗ khoảng chừng mười dặm ở ngoài thời gian vô danh mới ngừng lại được thông qua kim nhã nương đôi mắt ưng, hoác nguyên chân cũng nhìn thấy tình huống nơi này cách đó không xa một cây đại thụ ngọn cây một thân bạch dĩ đông phương tinh đứng ở ngọn cây chính xa xa nhìn chạy như bay đến vô danh cự ly ngọn cây còn có khoảng chừng ba mươi thước thời gian vô danh ngừng lại nhìn ngọn cây tiên nữ thông thường bạch y nữ tử lạnh lùng mở miệng nói ngươi là đồng phương tinh đông phương tinh lúc này cũng nhìn về phía vô danh dưới quan sát hai mắt đột nhiên nhoẻn miệng cười ta tưởng thiếu lâm tự tiên thiên viên mãn cao thủ là ai đây không phải là đố lao quái sao không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi vào tiên thiên viên mãn thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong vô danh hừ lạnh một tiếng đông phương tinh ngươi cũng dám như thế này và lão nạp nói chuyện lão nạp nhận thức sư phụ ngươi thời gian mẹ ngươi còn không có xuất thế nhi. đông phương tinh sắc mặt lạnh lẽo đồ lao quái đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi là có thể tại bản mình chủ trước mặt càn rỡ tiên thiên viên mãn giữa cũng phân là mạnh yếu ngươi nói không sai vô danh ngẩng đầu nhìn đông phương tinh lão nạp tuy rằng vào tiên thiên viên mãn thời gian cũng không dài thế nhưng tốt xấu cũng ở trước người. bất quá hôm nay lão nạp bất hòa ngươi đảm cái này ngươi nửa đêm tới thiếu lâm ta dưới chân núi ý muốn làm gì đông phương tinh quần trắng ống tay háo nhẹ nhàng ngăn nét mặt tươi cười như hoa thiên hạ rộng lớn nơi nào bản minh chủ không thể đi được tới đã tới, ngươi còn muốn như thế nào? Lão nạp biết ngươi là tới khảo sát thiếu lâm trở thành nhất đẳng môn phái việc, thế nhưng hy vọng ngươi có thể theo quy củ, nên lúc nào tới liền lúc nào tới, chớ có nửa đêm canh ba tới, miễn trò gây nên hiểu lầm. Vô danh bắt đầu lúc đi ra, cũng không biết tới chính là Đông Phương Tinh. Hôm nay nhìn thấy là Đông Phương Tinh, cũng không có địch ý gì, nói chỉ là hai câu. Hắn nhận thức là giọng nói của mình thái độ đều là không sai, tệ, chính là Đông Phương Tinh là ai? Là minh chủ võ lâm coi thiên hạ anh hùng như vô vật người, hôm nay trở thành tiên thiên viên mãn, mặc dù đang hoác nguyên chân trước mặt chim nhỏ nép vào người, thế nhưng ở trước mặt những người khác, phần ngạo khí đó lại là ép đều ép không được. Tuy rằng vô danh ngữ khí không coi là, tính, quá phận, thế nhưng nghe vào đồng phương tinh trong thai cũng là mất hứng, nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo, một đôi tay nhỏ bé bối đến phía sau, đố lao quái bản minh chủ tới thiếu lâm không phải tới tìm ngươi, ngươi hay là nên tại sao liền tại sao đi không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Vô danh tại trước mặt người khác trước tính tình tốt không nói lời nào, bởi vì đó là người khác không có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Hôm nay nhìn thấy Đông Phương Tinh, đó phân đạm nhiên cũng nhìn không thấy. Ngươi là tiên thiên viên mãn, nửa đêm nhập thiếu lâm ta, sợ rằng hội đối với thiếu lâm chúng ta sản sinh uy hiếp, cho nên lão nạp phải ngăn cả ngươi, muốn tới, ngày mai thỉnh sớm. Nếu ta không đáp ứng đây, Đông Phương Tinh hay tay chắp sau lưng, dáng người cao ngất nhỏ xong cầm giơ lên đó vĩnh viễn kiêu ngạo đường vòng cung cư cao lâm hạ nhìn vô danh tịnh không đem cái này tại mình trước vào tiên thiên viên mãn cao thủ để vào mắt vô danh nhìn đông phương tinh coi rẻ thần thái phi thường không dễ chịu hư lạnh một tiếng ngươi trước tiên xuống tới và lão nạp nói chuyện nói xong tay vừa nhấc một đạo kim long tại vô danh lòng bàn tay dương nanh múa vuốt bay ra ngoài đi thẳng đến đông phương tinh đặt chân viên kia đại thụ mà đi hàng long thập bắt trưởng đông phương tinh con mắt hơi hiếp một chút không nhúc ních mặc cho đạo kia Kim Long đem dưới chân Đại Thụ cắt đứt. Đại Thụ ầm ầm ầm ngã xuống. Vô Danh cười nhìn Đông Phương Tinh, chờ đợi cô ấy từ thiên rơi xuống. Không ngờ Đại Thụ tuy rằng ngã xuống, Đông Phương Tinh vẫn như cũ tại ngọn cây cái kia. Nào, cao độ cao ngất mà đứng, coi rẻ ánh mắt nhìn Vô Danh, cả người liền như vậy trôi nổi ở tại trong hư không. Không có khả năng. Vô Danh há to miệng, khó có thể tin nhìn trong hư không Đông Phương Tinh. hắn thậm chí thấy Đông Phương Tinh thậm chí bước động chân bó, tại trong hư không đi tới một bước. Chương 435, ai cao ai tờ hờ ập tờ. Vô danh bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Tình, nhìn cái này Mỹ lệ mình chủ võ lâm liền như vậy trôi nổi tại trong hư không, thậm chí còn ở trên hư không trong bước về trước một bước. Không. Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng đạt được cái này hư không bước chậm trình độ. Vô danh tuyệt đối không tin chuyện trước mắt là thật, thế nhưng sự thực, Đông Phương Tình đúng là trong hư không đi về phía trước. Thấy vô danh khắp mặt khiếp sợ thần sắc, Đông Phương Tình cảm thấy dị thường buồn cười nỗ lực mím môi miệng nhỏ không để cho mình phát sinh tiếng cười tới chính là hôm nay đông phương tinh là vui vẻ tâm tính nhìn cái gì đều cũng có thú rốt cục không có thể nhịn được liền như vậy đứng ở trong hư không nợ nụ cười mỹ nhân chính là mỹ nhân vô luận như thế nào đều là sướng tới mức đông phương tinh ở trên trời ngón tay vô danh cười chính là cười run rẩy hết cả người vô danh đường đường tiên thiên viên mãn chưa từng bị người ta như vậy chế nhạo qua tuy rằng đông phương tinh cười đẹp hắn nhìn cũng là tâm phiền ở nơi nào đó phẫn nộ quát đông phương tinh ngươi cười cái gì ta cười ngươi đố lao quái làm bậy tiên thiên viên mãn cư nhiên như thử ngu xuẩn ngươi xem cẩn thận đông phương tinh nói xong tại trong hư không lại đi vài bước cuối cùng thậm chí một chân tiêm đứng thẳng dường như tại đất bằng phảng chi không sai biệt lắm vô danh lúc này nhìn chăm chú nhìn kỹ rốt cục phát hiện vấn đề chỗ hóa ra ban đầu ở trên hư không chi đông phương tinh dưới chân dấm lên là một cây sợi tơ sợi tơ hai đầu liên tiếp nơi xa hai khoả đại thụ Đỗ lao quái, sơn lâm này chi cây cối bùi không ít, bản minh chủ làm sao có thể đi dẫm đạp, đoạn đường này đi tới, ta đều là dẫm lên sợi tơ đi trước, đáng tiếc tại đây trong đêm tối, ngay cả ngươi cũng không phát hiện sợi tơ tồn tại. Thực sự nói sằng cao thủ, vô danh cho tới bây giờ cũng không có như thế xấu hổ qua, sắc mặt từng đợt đỏ lên, đối với Đông Phương Tinh nói, Đông Phương nha đầu, ngươi đây bất quá là bé nhỏ ký lưỡng, lao nạp cũng chẳng qua là nhất thời không kiểm tra mà thôi. Thế nhưng bé nhỏ chi kỹ chính là bé nhỏ chi kỹ, cũng không thể đại biểu cái gì, ngươi nên rời đi, vẫn phải rời đi. Vô danh vừa nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, hư không chính là một cái con dao chém ra. Chân khí ngưng kết thành đao, phá không mà ra. Trong nháy mắt xẹt qua 30 thước không gian, trực tiếp chém hướng về phía đông tỉnh dưới chân sợi tơ. Đông phương tinh lưu nhã xoay người một cái, dưới chân vận chuyển, sợi tơ bắn ra. Tránh thoát vô danh phá không con dao, sau đó đối với vô danh nói, đố lao quái. Ta tới thiếu lâm cũng không có ác ý, thế nhưng không có nghĩa là ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi chọn lựa hấn, nhìn tại phương trượng của các ngươi mặt mũi. Bản minh chủ bất hòa ngươi tính toán, ngươi đừng lại tới phiền ta. Vô danh cười ha ha, đông phương nha đầu, khẩu khí của ngươi đến là không nhỏ, thế nhưng cũng không biết bản lĩnh của ngươi có phải không và khẩu khí của ngươi lớn bằng. Trừ phi ngươi bây giờ liền rời đi, nếu không lão nạp liền nhất định phải đuổi ngươi ly khai. Vừa nói chuyện. Ảm, Ảm, vô danh hét lớn một tiếng song long rời bế đến song trưởng vừa nhấc hai cái kim long lại từ vô danh lòng bàn tay bay ra ngoài mộ tả một hữu dây dưa cùng một chỗ cuộn cuộn gầm thét lao thẳng tới giữa không trung đồng phương tinh khởi đồng phương tinh ống tay háo ngăn thân thể vút lên trời cao thang chút cặp kia long tại dưới chân xẹt qua chính là không nghĩ tới này đôi long tại lương trường trời cư nhiên một chuyển ngoặt một con kim xuống đem đồng phương tinh dưới chân sợi tơ một rào hai đoạn vô danh trên mặt đất cười ha ha thế nào Đông phương nha đầu, hay vẫn là dưới để nói chuyện. Đông phương tinh tử không chung đi xuống, sắc mặt không hài lòng, màu trắng vung tay lên, lại là một đạo sợi tơ ngang qua Nam Bắc, tú hoa châm đâm xuyên qua nơi xa cây cối, tại cách mặt đất khoảng chừng tam xích địa phương lần thứ hai kéo một đạo sợi tơ chi tiểu. Đông phương tinh hai chân rơi xuống, vừa lúc giấm nát cây này sợi tơ, vẫn không có chạm đất. Vô danh vừa nhìn, nha, còn nữa, đó lao nạp liền sẽ cho người phá hủy. Nói xong vô danh còn muốn ra tay đông phương tinh rốt cục nhịn không được tiểu quát một tiếng đố lao quái ta đã nhường ngươi ba chiêu ngươi còn không chừng mực liền đừng trách bản mình chủ không khách khí sau khi nói xong đông phương tinh màu trắng quần áo kịch liệt phiêu đãng phía sau đột nhiên một cỗ bạch khởi bốc lên quỳ hoa hướng nhật một cỗ màu trắng khí lãng dường như hải triều bàn phô thiên cái điệu dâng lên đi thẳng đến đối diện vô danh ép tới tới hay lắm vô danh hét lớn một tiếng thân thể tại chỗ nhanh xoay tròn tốc độ kia dường như con quay giống nhau Mao hầu như nhìn không thấy bóng dáng, liền giống như phi cơ trực thăng cánh quạt, rất nhanh lên không mà lên, phi long tại thiên. Màu trắng khí lãng điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt đã đem vô danh nuốt hết trong đó. Mà vô danh thân thể xoay tròn quá nhanh, quấy những cái kia màu trắng khí lãng theo hắn cuộn cuộn bốc lên, hình như một đạo long quyển phong, chính là trong rừng lên không mà lên, kéo chu vi tuyết trắng, cuối cùng không ngờ thực sự tạo thành một đạo ba bốn thực rộng tế long quyển phong bão. Đông Phương tinh sắc mặt ngưng trọng, vô danh dù sao cũng là tiên thiên viên mãn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. cô ấy mười ngón một nghiệp, một loạt tú hoa châm xuất hiện trong tay. mà lúc này, không trung vô danh đỉnh chỉ xoay tròn, màu trắng khí lãng trùng kích cũng chưa cho hắn tạo thành cái gì làm tổn thương. trong tay của hắn, nắm một đường kính một thước thật lớn tuyết cầu, đây đều là bị long quyển phong mang lên. đi. vì ứng phó đông phương tinh quỷ hoa hướng nhật cũng hao phí hắn không ít khí lực, giờ khắc này rốt cục có thể phản kích, thẳng thắn đem cái này tuyết cầu trực tiếp hướng đông phương tinh nệ tới. Đông phương tinh tay run lên, hơn 10 đạo phi trầm bắn ra, mang theo ở phía sau sợi tơ, trên không trung vẽ ra nhiều đạo trưởng cầu vồng, dễ dàng xuyên qua tuyết cầu, tiếp tục hướng vô danh bay đi. Mà đông phương tinh ta, lại là vút lên trời cao bay lên, giống lăng ba tiên tử, màu trắng ống tay áo đông đưa, đơn giản đem đó tuyết cầu giã đến một bên, sau đó lại là một cái phách không trưởng hướng vô danh đánh tới. Phía trước phi trầm, phía sau phách không trưởng, vô danh thấy đông phương tinh mạnh mẽ như thế này thế tiến công, hét lớn một tiếng hay cho một danh chấn giang hồ phi châm và phách không trưởng bất quá cũng không làm gì được được lão nạp giữa không trung lôi ra một cổ quái tư thế vô danh châm lửa đốt thiên bản huy vũ bàn tay hơn mười con rắn phá không mà ra và những cái kia phi châm tại lương trường trời tao nộ vô thanh vô tức va chạm vô thanh vô tức biến mất tiểu long hóa tại vô hình phi châm rơi xuống đất đối mặt đông phương tinh sau đó phách không trưởng vô danh lại là dứt khoát một trường đánh ra thương long xuất động giao thủ đến bây giờ ngắn sổ tức thời gian hai tiên thiên viên mãn rốt cục chạm nhau một trường lần đầu tiên cứng đôi cứng ẩm sơn băng địa liệt bàn một tiếng vang thật lớn hai người nội lực trên không trung gặp nhau chính là đối trường phía dưới đại địa đều run rẩy một lúc cư nhiên xuất hiện một cái một thức nhiều khoan cái khe vô danh thân thể vút lên trời cao đến bay ra ngoài bay thẳng vài chục trượng mới đứng vững thân hình dưới chân chút ngọn cây rơi xuống một thân cây mà đông vương tinh cũng là đồng dạng bay ra đỉnh xa không trung đánh ra một đạo sợi tơ sau đó dùng thủ tóm một cái mới ổn trên không trung hai người cách xa nhau hơn ba mươi trượng xa xa xa tương đối đông phương tinh nhìn vô danh đố lao quái ngươi đây hàng long thập bát trưởng đã vượt qua bình thường hàng long thập bát trưởng uy lực mỗi lần xuất trưởng đều là kim long thực chất hóa bản thân chính là uy lực cường đại trưởng pháp hôm nay càng là uy mánh tuyệt luân xác thực bất phàm vô danh cũng nói đông phương nha đầu của ngươi phách không trưởng vốn chính là giang hồ nhất tuyệt hôm nay vào tiên thiên viên mãn cũng đạt tới vô kiên bất tồi trình độ, thân là nữ tử, vốn là không am hiểu cương mãnh lộ tuyến, chính là ngươi cư nhiên có thể cùng lão nạp hàng long thập bát trưởng đối công, ngươi đủ để tự hào. Đông phương tinh đối với vô danh một ngộ một nha đầu gọi nghe rất không cao hứng. Đối với vô danh nói, đố lo quái, nhưng ngươi nếu là chỉ có những thứ này bản lĩnh, hôm nay chỉ sợ ngươi chính là tự dứt lấy đủ. Ha ha. Lão nạp biết ngươi còn có bản lĩnh không có thi triển, nhưng ngươi không dọa được lão nạp. Có chiêu số gì, cứ mặc dù, thì trở ra, xem xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đây là ngươi tự tìm. Ta thấy ngươi có thể tiếp được mấy cây trâm. Đông Phương Tinh lúc này khí thế bỗng đề thẳng, đầu đầy tóc dài bay lượn, mấy trăm thiên phi trâm cũng không biết từ địa phương nào bay ra, phô thiên cái địa, giống mưa xối xả thông thường hướng vô danh vọt tới. Vô danh thần sắc ngưng trọng, như vậy số lượng phi trâm đã không thể dùng hàng long thập bát trưởng tới phá hủy, chỉ có thể lánh nhớ hắn đổ. Há miệng vô danh đột nhiên bỏ chán sấm mùa xuân một tiếng sư tử hống phát ra không chỉ là sư tử hống vẫn xứng hợp lục tự chân ôn giống trời quang xét đánh thanh âm nổ lên cư nhiên rung động những cái kia phi trâm hơi chậm lại sư tử hống này và lục tự chân ôn chính là hoác nguyên chân đưa cho vô danh bí tịch hôm nay lấy để đối phó đông phương tinh phi trâm vừa chậm liền không bao giờ nữa đối với vô danh cấu thành uy hiếp thân thể hắn vút lên trời cao né tránh phi trâm hướng về phía nơi xa đông phương tinh nói đông phương nha đầu ngươi cũng nhận nhất chiêu lão nạp kháng long hữu hối vô danh lòng bàn tay vô số kim long tại quần quận một trường này cũng là hàng long thập bát trưởng tinh túy những cái kia kim long bắt đầu xuất hiện thời gian chỉ là dường như run thế nhưng sau đó liền như con rắn nhỏ một đoàn đoàn tại vô danh lòng bàn tay xuất hiện theo vô danh trưởng đánh ra đón gió liền trướng hoàn toàn là nội lực thực chất hóa đạt tới cực hạn biểu hiện nhìn đầy trời kim long dương nhanh múa vút nào tới đông phương tinh mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng chút tài bọn mà thôi vì hoa na di đại pháp lại là một đạo màu trắng khí lãng phóng lên cao đông phương tinh nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại khí lãng trong mà sau đó vô danh kháng long hữu hối phô thiên cái địa liền đập xuống giống như lửa tên pháo dày đặc bao trùm đã kích những cái kia kim hàng dài con đập xuống đánh cho đất rung núi chuyển đại địa hoàng động đông phương tinh trước đặt chân địa điểm quả thực trở thành nhân gian địa ngục dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng có người sinh tồn chính là vô danh cũng chưa lộ ra thần sắc mừng rỡ Bởi vì hắn cảm giác rất được, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên sau đầu một đạo rất nhỏ tiếng gió thổi di động, vô danh tức khắc cảm thấy hồn phi thiên ngoại, cơ hồ là bản năng phản ứng bản vừa quay đầu lại, nhị chỉ nhấc lên, hiểm hiểm kẹp lấy một cây ngân châm. Đó cây ngân châm còn kém mấy cm liền phải đâm trúng vô danh, thế nhưng đúng là vẫn còn bị hắn kẹp lấy. Được, hay cho một quỳ hoa na di đại pháp, ngươi là thế nào đến phía sau ta? Đông phương tinh một châm suýt nữa xây công hơi có chút tuyệt đối nhưng vẫn khẽ cười một tiếng đố lao quái ngươi còn có chút nhi vật khí thế nhưng lần này ngươi không có vận tốt như vậy quý hoa mở ra màu trắng khí lãng dường như phòng cháy chữa cháy súng bắn nước phun ra của nước mang theo vô biên uy lực lần thứ hai tuôn ra bắn thẳng về phía vô danh toàn thân vô số ngân châm lấm tấm lẫn trong đó mang theo vô biên sát khí vô danh nhìn đồng phương tinh một cách này rốt cục cảm thấy áp lực đây mới là đồng phương tinh bản lĩnh thật sự hắn cũng không chịu tỏ ra yếu kém Một cái dài khoảng một trượng kim sắc hàng dài vờn quanh bên cạnh hắn xuất hiện. Đông phương nha đầu, chớ có cằn rỡ, xem xem lão nạp Long Quy Thương Hải. Ở nơi này một gần hỏa tinh đụng địa cầu thời khắc, vô danh lại đột nhiên dừng lại một chút, nhìn thiếu lâm tự phương hướng hét lớn, ai nha không ổn. Cái này đê tiện tiểu tử. chương 436, Minh Chu Phô Trương. Vô danh đang muốn thi triển nhất Chiêu Long Quy Thương Hải và đông phương tinh đập chết, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu lâm tự phương hướng, cảm giác không ổn đó xoay quanh kim long trong nháy mắt liền biến mất vô danh nội lực phóng ra ngoài ngay cả đóa mang thiểm chật vật không chịu nổi tránh thoát đông phương tinh cuối cùng công kích thấy vô danh thu chiêu đông phương tinh cũng không đến tiếp sau công kích cho nên vẫn là bị hắn tránh khỏi đông phương nhia đầu hiện tại thiếu lâm có việc lão nạp không chơi với ngươi nữa hôm nào tái luận bản sau khi nói xong vô danh xoay người liền hướng thiếu lâm tự chạy đồng thời còn ngẩng đầu phẫn hận nhìn một chút trong bầu trời kim nhạt đương thấy vô danh xoay người muốn chạy Đông phương tinh nết khỏe miệng, phía sau khí lang theo biến mất, thế nhưng trưởng trong lòng, có thêm một cây kim sắc phi trâm. Bình thường đông phương tinh ra tay, đều là ngân trâm, lần này kim sắc phi trâm còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lòng bàn tay run lên, kim khâu trong nháy mắt biến mất, sau một khắc trực tiếp liền xuất hiện ở vô danh phía sau. Vô danh chỉ muốn lập tức về thiếu lâm tự, không nghĩ tới đông phương tinh còn có mạnh mẽ như thế này một kích, liều mạng né tránh vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh khai, nơi bả vai y phục bị đông phương tinh bắn thủng. Đồng phương tinh tiện tay lôi kéo, kim khâu bị sởi tơ kéo lại. Tiếp nhận kim khâu vừa nhìn, mặt dính một giọt máu trâu. Đố lao quái, gọi ngươi còn cuồng. Đồng phương tinh tiêu ngạo dơ dơ lên đầu, không có tiếp tục nhìn đã biến mất vô danh, mà là đưa mắt nhìn sang thiếu lâm tự phương hướng. Môn không hề động, một đạo âm ba đã vượt qua không gian cự ly, trực tiếp đạt đến thiếu lâm tự nội, hoác nguyên chân trong đầu. Nguyên chân, ngươi thành công. Ta nhớ ngươi, ta có chút chờ không kịp đến ngày mai Vừa rồi mạnh mẽ khí tức hoàn toàn sạch bách, Đông Phương Tinh có chút khẩn trương cắn môi, mở ra trong tay một tờ giấy nhỏ. Đó là ngày hôm qua Kim Nhạn đứng từ trong bầu trời bỏ xuống. Tờ giấy mặt chữ viết Đông Phương Tinh đã nhìn hơn 100 lần, tuy rằng đây chỉ là hắn tiện tay viết, chính là Đông Phương Tinh lại xem thế nào viết như thế nào được, ở trong mắt của nàng, Hoác Nguyên chân cái gì cũng là được, đây chính là sức mạnh của ái tình. Hắn thiên lý truyền âm Hoác Nguyên chân có thể thu được, nhưng lại không thể cho cô ấy đáp lời cô ấy cũng không hy vọng hoác nguyên chân đáp lời tại dưới thiếu thất sơn xoay trọn cuối cùng thẳng thắn liền tùy tiện tìm một cây đại thụ phóng xuất mấy cái sợi tơ tại tùy ý liền ngồi ở một cây sợi tơ mặt ở chỗ này chờ đợi thiên minh cô ấy là tới trước hồ điệp cốc đội xe ngựa còn ở phía sau cô ấy muốn đi thiếu lâm nhưng là không thể một người chạy trước đi mà là phải đợi tất cả mọi người đến, đến rồi quang minh chính đại đi vô danh vai chỗ ấy đã trúng đông phương tinh một châm cũng bất chấp tính toán thân thể hóa thành lưu quang đi thẳng đến thiếu lâm tự mà đi chốc lát công phu đã về tới tàng kinh các đến tàng kinh các sau đó hắn khắp nơi kiểm tra nhìn nhìn địa phương nào bị động qua tàng kinh các là hệ thống kiến trúc vô danh có thể thấy tàng kinh các tình huống bên ngoài thế nhưng ở bên ngoài cũng nhìn không thấy bên trong hắn và đông phương tinh thời điểm chiến đấu thấy phương trượng lén lút chạy vào vừa rồi lại cắn răng chạy ra ngoài thế nhưng cũng không biết đâu bị động qua sau khi trở về vội vàng khắp nơi kiểm tra Rất nhanh liền phát hiện, cự ly cạnh cửa một trong tủ treo quần áo, thiếu cuốn lại trường A hàng kinh. Vô danh hề bài đặt mông ngồi xuống, tâm lý đó gọi là một biệt khuất. Lão nạp bên này đi đối phó tới xâm phạm cương địch, người bên kia cho ta ở phía sau trộm, vùng ta còn đang lúc đi ra nhắc nhở người chú ý an toàn nghi. Đê tiện. Vô sỉ A. Tiên thiên viên mãn tâm tình đều có chút bị hoắc nguyên chân làm cho tức chết, vô danh hơi có chút phát điên cảm giác. Bình phục một lúc lâu, vô danh mới thở phào ra một hơi. Cảm giác vai có chút đau, nhìn một chút vai chỗ ấy, Đông Phương Tinh mặc dù chỉ là nhợt nhạt một châm, nhưng là mình hộ thân nội lực và một thân cường hãn phòng ngự cũng không có thể ngăn nổi, vẫn để cô ấy chiếm tiện nghi đi. Tuy rằng vô danh cho rằng, Đông Phương Tinh không có khả năng ở tránh diện thời điểm chiến đấu còn hơn mình, thế nhưng lúc này đúng là hắn bị thua thiệt, chủ yếu là bởi vì trên đường bị Phương Trượng tiểu nhân hành vi quá nhiều. Nghĩ đến kinh bị Phương Trượng trộm đi một quyển, vô danh cũng có chút chột dạ, hắn chính là và Phương Trượng đánh đố. Còn ký tên đồng ý, chỉ cần phương trượng có thể lấy đi một quyển kinh, sau này để vô danh tái làm gì, vô danh liền không được từ chối. Hơn nữa tại Đông Phương Tinh đến trước khi tới, không Phạm vừa mới rời đi chưa bao lâu. Không Phạm ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng tại Nam Bắc Thiếu Lâm xác nhập một chuyện, vô danh có thể trợ giúp Nam Thiếu Lâm nói chuyện, ít nhất là cho thấy thái độ. Vô danh vốn không muốn đáp ứng, chính là không Phạm lại nhắc tới đương nhiên không nhân thần tăng bởi vì cứu vô danh mà chết, mà hắn lại bởi vậy bế quan 30 năm việc tình. Như nhứ thao thao nói một đống, vô danh thực sự có chút băn khoăn, mới đáp ứng ngày mai nhìn tình huống quyết định. Nhưng nếu phương trượng lấy được kinh, liền có trái lại áp chế thủ đoạn của mình. Nghĩ tới đây, vô danh nằm xuống, tâm lý từng đợt sợ hãi, phương trượng này cũng không phải là đèn cạn dầu. Mình từ chối hắn hai năm, tiểu tử này hôm nay một khi đắc chí, chỉ sợ sẽ các loại làm khó dễ các loại yêu cầu vô lý đều tới. Vô sĩ tiểu tử, cho dù kinh bị trộm, lão nạp vừa, cũng sẽ không yêu cầu gì người đáp ứng của ngươi. Ô kìa, vô danh nói thầm, vừa đi xuống nằm xuống, vai chuyển đến một chút đau đớn, vô danh khẽ nhíu mày. Đông Phương Tinh, thật đúng là không đơn giản, đó quỷ hoa Na Di đại pháp thật là thần kỳ, 30 trượng ở ngoài thế nào tới lao nạp cư nhiên cũng không có phát hiện. Đông Phương Tinh sắc bén công kích và xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, để vô danh tâm lý không ngờ sinh ra một chút kiên kỵ. Tháng 10 năm 23 sáng sớm đến buổi trưa, không phạm và minh tính cũng chưa từng rời khỏi phương trượng viện sương phòng bọn họ và Hoắc Nguyên Trân ước định thời gian là một ngày, là muốn khi đến buổi trưa, vẫn đến trưa, võ lâm minh đại đội nhân mã rốt cục đi tới dưới thiếu thất sơn, Hoắc Nguyên Trân mang theo thiếu lâm đệ tử lần thứ hai đi tới trước cửa chùa nên tiếp, dù sao đây là mình chủ võ lâm giá lâm, vì chuyện này thiếu lâm tự thậm chí tạm thời đình chỉ đối ngoại mở ra một ngày, chuyên môn xử lý chuyện của võ lâm, chỉ là lần này nên tiếp trong đám người không có vô danh, cũng không có thông chi không phàm bọn họ, chính là Hoắc Nguyên Trân mang theo đệ tử đi tới trước cửa nên tiếp võ lâm minh người đến hồ điệp cốc làm võ lâm đại phái cùng lúc cũng là võ lâm minh tổng bộ chỗ bản thân thực lực là rất mạnh tuy rằng đã trải qua một lần triệu vô cực phản loạn thực lực có chút bị hao tổn thế nhưng sau đó bởi vì đông phương tinh đột nhiên đến tiên thiên viên mãn hấp dẫn rất nhiều giang hồ nhân sĩ gia nhập hôm nay hồ điệp cốc không chỉ thực lực không giảm trái lại tăng từ người đến sổ và phô hồ trương liền có thể nhìn ra một hai đầu tiên là bốn tiên thiên hậu kỳ cao thủ khai đạo Đây bốn cái cũng đều vào tiên thiên có một đoạn thời gian, căn cứ hoắc nguyên chân quan sát, và thiên sơn ma giáo tam trưởng lao thực lực kém không nhiều lắm. Tứ người tới thiếu lâm tự trước cửa, lập tức phần tả hưu đứng thẳng, cung nghênh minh chủ giá lâm. Sau đó chính là một đội kỵ sĩ. Thuần một sắc đỏ thâm mã, 20 người, toàn bộ đều là cảnh giới tiên thiên. Những thứ này đến thiếu lâm tự trước cửa, tự động chia làm hai hàng. Tả hưu cưới ngựa cũng đứng thẳng được, hình thành bức tường người sau đó hơn 10 người ôm đại khổn hồng thảm chạy tới tay run lên hồng thảm dọc theo mặt đất liền lăn ra ngoài từ thiếu lâm tự trước cửa đất trống vẫn chạy đến cửa chùa trong vòng bên trong còn có người ôm hồng thảm tiếp tục vào trong chạy chuẩn bị hình thành tiếp sức hoác nguyên chân mỉm cười nhìn cái màn này minh chủ võ lâm ở trong giang hồ tương đương với thế tục hoàng đế hơn nữa vị hoàng đế này còn không nhất định là quá nhiều quốc gia đại sự quan tâm thật sự là nhất uy phong một vị trí đáng tiếc chính là như vậy vị trí đông phương tinh cũng không gì lạ Nhà đầu này chán ghét giang hồ tranh đấu, nhất tâm đi theo bên cạnh mình. Điểm này để hoác nguyên chân tâm lý cảm động, khó có thể dứt bỏ. Những người này đều đúng chỗ, bốn cái đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới kiệu phu, mang đỉnh đầu thanh nhã vàng nhạt sắc cố kiệu từ dưới chân núi chạy như bay đến. Đây bốn cái kiệu phu đều là mới vừa tiến vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới, không biết bản thân sức chiến đấu thế nào, thế nhưng phần này khinh công tuyệt đối là không đơn giản, đầu ngón chân chĩa xuống đất một lần. Liền có thể mang cố kiệu vút lên trời cao bay qua hơn 10 triệu xa, hơn nữa động tác cực kỳ trình tề, cố kiệu mang cảm giác nhẹ bay, chút cũng sẽ không có sóc nảy trí ngại. Đến trước cửa chùa sân rộng, bốn người một lần bay qua liền đi tới hồng thảm phía trước, thân thể rơi xuống. Phía sau một đồng dạng là cảnh giới tiên thiên tuấn tú tiểu thị nữ rất nhanh đi tới cố kiệu trước, một tay chuẩn bị sóc lên màn kiệu. Chăm chú đi theo cố kiệu là một đám cùng loại đội danh dự bàn người, đánh lăng la tán, hoặc cầm các loại vũ khí hộ vệ coi là trước những cái kia kỵ sĩ các loại chờ lại là một đêm gần trăm người đội ngũ đám người toàn bộ tới rồi một nam tử lôi kéo trường âm nhi lớn tiếng nói đông phương minh chủ đến thiếu lâm tự là võ lâm minh một phân tử tự nhiên muốn biểu thị đối với minh chủ cung kính theo hoác nguyên chân đi đầu tất cả hòa thượng đều niệm một tiếng phật hiệu sau đó hơi cúi đầu hoan nghênh minh chủ giá lâm tên kia tuấn tú thị nữ xốc lên màn thiệu đông phương tinh rốt cục đi ra hoác nguyên chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy đông phương tinh một thân trang phục đầu đội châu quan thân mặc quần đỏ bên ngoài cháo trước tuyết trắng ngân hồ áo choàng mặt như mỹ ngọc khuynh quốc khuynh thành chưa có dùng thị nữ nâng đông phương tinh hạ cố kiệu đứng ở hồng thảm chi vãng cửa chùa nội nhìn thoáng qua thấy hoác nguyên chân sau đó đông phương tinh đôi mắt đẹp loại sáng tựa hồ có chạy tới ý tứ thế nhưng cô ấy muốn lưu ý thân phận đây là phía chính phủ trường hợp không phải tư nhân hội ngộ đông phương tinh hay vẫn là từng bước một đi tới thon thả từ từ lắc lư giáng vẻ hàng vạn hàng nghìn đi thẳng đến cửa chùa nội thấy hoắc nguyên chân sau đó cố ý để thanh âm trầm ổn một ít mở miệng nói thiếu lâm phương trượng, bản minh chủ hôm nay đến đây là vì khảo sát ngươi thiếu lâm có hay không đủ tư cách trở thành võ lâm minh nhất đẳng môn phái ngươi có thể từng nhận được thông chi đông phương minh chủ bản tự đã được thông báo vậy là tốt rồi bản minh chủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng khảo sát tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật cố ý để ai thông qua cũng sẽ không để ai cố ý không qua loạng đa tạ minh chủ, minh chủ một đường cực khổ, mời tới bẩn tăng trong phương trượng viện lo pha trà. Hoắc Nguyên Trân nói xong, làm một cái thủ hiệu mời. Đông Phương Tinh khẽ gật đầu, váy dài buông xuống đất, một đường chậm rãi vang Hoắc Nguyên Trân phương trượng viện đi đến. Người ở phía trước nhiều lần thay đổi hướng thảm, để minh chủ cước bộ thủy chung sẽ không rơi vào mặt đất, không cho minh chủ váy dơ. Mới vừa mới vừa đi chưa được bao xa, đột nhiên phía trước rất xa, Minh Tính Chính nổi giận đùng đùng chạy tới. Hắn cự ly Hoắc Nguyên Trân khá xa. Chỉ thấy Hoác Nguyên Trân và một đám người hướng bên này đi tới, liền rất xa hét lớn, nhất giới. Đã đến giờ, ngươi đi làm gì rồi? Chẳng lẽ muốn cố ý trôn tránh sao? Tại sao lại có nữ nhân tới? Nữ nhân này là đang làm gì? chương 437, Minh Chu Cu nở không nhận ra. Hoác Nguyên Trân cùng đi Đông Phương Tinh đi phương trượng viện, ngoại trừ những cái kia đi theo lát đất thảm và bốn tiên thiên hậu kỳ ra, Đông Phương Tinh đó rất nhiều thủ hạ cũng chưa đi theo đi. Người còn lại lại là tại thiếu lâm tự cái khác mỏ gọi dưới đi thiện phòng nghỉ ngơi. Người của thiếu lâm tự cũng không có đi theo đi, chỉ có Hoắc nguyên chân hai đệ tử còn theo bên người, cho nên người này cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng người bình thường nếu như nhìn thấy đông phương tinh, nhìn thấy cô ấy đó hết sức cường đại khí tràng, cũng sẽ biết đây là Minh chủ võ lâm đến rồi. Đáng tiếc minh tính là một ngoại lệ. Hắn cũng không nhận ra đông phương tinh, mấy năm nay võ lâm Minh bài vị, hắn cũng chưa từng đi tham gia. Hơn nữa Đông Phương Tinh trước đây gọi là Đông Phương Minh, là người đàn ông thân phận, hiện tại biến thành nữ nhân, nam thiếu lâm dù sao cũng là phật môn, cũng sẽ không đi thảo luận một cô gái đẹp hay không. Minh tính hay vẫn là giới luật viện thủ tọa, là người cũ kỹ táo bạo, đối với những thứ này trong trốn giang hồ cùng loại bắt quái việc tình rất là phản cảm, càng thêm sẽ không thảo luận việc này. Còn có một điểm chính là hắn hiện tại tức giận phi thường, đặc biệt tức giận, mắt thấy thời gian, Minh tính khẩn cấp liền đi tìm Hoắc Nguyên Chân để hắn lập tức cho một câu trả lời thuyết phục nhưng đã đến hoác nguyên chân châu ấy mới phát hiện không ai đi ra vừa hỏi mới biết được đi đón khách nên tiếp khách nhân nào có thể so với nam bắc thiếu lâm sắc nhập càng thêm trọng yếu minh tính bản năng liền cho rằng hoác nguyên chân đang trốn tránh trốn ngươi là trốn không thoát đâu ta đi tìm ngươi cho nên hắn khí vội vã chạy tới xa xa thấy hoác nguyên chân liền lớn tiếng quát hỏi nhất là thấy lại tới một như hoa như ngọc nữ tử trong lòng hắn càng là tức giận hồng nhan họa thủy Thế nào đây nhất giới bên người hội có nhiều như vậy siêu cấp kẻ gây thai họa đây? Một so sánh một hại nước hại dân. Tiếp tục như vậy còn được, thân là giới luật viện thủ tọa, hắn thấy nữ nhân liền có chút không dễ chịu, đây đều là mê hoặc đệ tử Phật môn đầu sỏ gây nên. Hắn đây một lớn tiếng quát hỏi. Đông phương tinh lập tức liền mất hứng. Thế nào ta tại hoác nguyên chân bên người người còn quản đến rồi? Ai vậy nha? Lặng lẽ nhìn hoác nguyên chân một cái, mang theo hỏi ý đồ, hoác nguyên chân lại là thấp giọng giải thích một câu Đây là nam thiếu lâm giới luật viện thủ tọa minh tính đại sư, xem như là bẩn tăng sư thúc có lẽ đem ta bắt thiếu lâm sắc nhập nhập nam thiếu lâm. Đông Phương tinh liếc một cái hoác nguyên chân thần sắc, trong lòng nhất thời hiểu rõ rồi. Bên kia minh tính đi nhanh tới, còn đối với hoác nguyên chân lớn tiếng la hét. Nhất giới, ta tại hỏi ngươi nghi. Ngươi là không phải cố ý tại trốn bọn ta. Hoác nguyên chân hơi thi lễ nói, sư thúc nói gì vậy, bẩn tăng bất quá là tới đón tiếp vị nữ thi chủ này, chờ việc này làm xong. Nhất định sẽ cho sư thúc một rõ ràng câu trả lời thuyết phục Nghe được Hoác Nguyên chân nói xong. Minh tính giới quan sát đồng phương tinh vài lần. Con em này tuy rằng sinh khuôn mặt đẹp phi phàm thế nhưng mặt mày trong tự có một phần anh khí, không giống cái loại này nũng nịu đại tiểu thư, cảm giác phải là giang hồ con cái. Chính là Minh tính cư nhiên không cảm giác được cô ấy là không biến võ, tập võ thành công người cảm giác đều rất nhạy cảm. Đến tiên tiên hậu kỳ sau này canh chắc là sẽ không nhìn lầm, na sợ sẽ là không phàm cấp độ kia cảnh giới Ở ngoài sáng tính trong mắt cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, so với chính mình cường rất nhiều. Cùng mình không sai biệt lắm, hay vẫn là xoa mình rất nhiều. Đều có một cơ bản phán đoán. Thế nhưng nữ tử trước mắt, minh tính lại cảm giác không ra chút. Tựa hồ liền là một người bình thường. Nhưng mà cái gì người thường hội có phô trương lớn như thế này? Hội lớn như vậy khí thế đây? Chẳng lẽ là người trong hoàng thất sao? Bất quá cho dù là người trong hoàng thất, minh tính cũng không phải hết sức quan tâm. Suy nghĩ một chút đối với Hoác Nguyên Trần nói, việc của bản thân ngươi trước tiên sau này để xuống một cái, hiện tại ngươi sư tổ còn đang chờ, ngươi mau mau theo ta trở lại, đem sự tình nói hay lắm, để vị nữ thí chủ này ở chỗ này chờ một hồi. Hoác Nguyên Trần nhìn một chút minh tính, cô ấy là bẩn tăng khách nhân, sao có thể ở đây băng thiên tuyết địa lớp giữa hậu? Ừ, khách nhân nào không khách nhân, chứ có lẽ là, thế nhưng ngươi hôm nay gần tại bẩn tăng giới luật giám thị trong phạm vi, thân là phương trượng. Không thích hợp tiếp đại như vậy nữ khách, cô ấy nếu thật có việc, liền phải do người tiếp khách tăng thông truyền mà không phải như vậy dòng chống khua chiêng đến đây. Minh tính nói xong, còn dưới nhìn một chút đông phương tinh, nghĩ thầm như vậy nữ tử nếu như bên người thời gian dài còn gì nữa, đây bác thiếu lâm gần là nam thiếu lâm phần tự, thử rõ tuyệt đối bất khả trường. Trong lời ngoài lời, Minh tính đều lộ ra một loại bá đạo, cho rằng xác nhập một chuyện đã bản đinh đinh. Hắn nói như vậy cũng không phải bắn tên không đích, bởi vì tối hôm qua... Không phàm đã đi tìm vô danh đã nói, bắt đầu vô danh kiên quyết mặc kệ việc này, về sau không phàm đề cập không nhân, vô danh nhẹ dạ, hàm hồ đáp ứng, bảo ngày mai nhìn tình huống mà định. Không phàm sau khi trở về cũng cùng minh tính đã nói, nói vô danh nói như vậy, đó chính là đáp ứng. Hơn nữa không phàm nói cho minh tính, vô danh đã là tiên thiên viên mãn, hôm nay tại trong thiếu lâm tự, thậm chí toàn bộ thiên hạ, hắn đều là cao nhất cao thủ, chỉ cần vô danh có thể chi trì xác nhập một chuyện, như vậy liền nhất định có thể thành công cho nên minh tính mới như thế năm chắc ý, giọng nói cũng rất lớn. thậm chí minh tính đều nghĩ xong, chỉ cần xác nhập một thành công, hắn liền sẽ lập tức chỉnh đốn Bắc Thiếu Lâm nếp sống. đầu tiên mượn cái này nhất giới khai đao, đem hậu sơn đó hai ma giáo yêu nữ lập tức đuổi ra. sau đó đối với Giang Hồ tuyên bố việc này, trách nhiệm cũng là nhất giới. như vậy, đến lúc đó đuổi nhất giới đi Nam Thiếu Lâm cũng có súng túc lý do, chắc hẳn Bắc Thiếu Lâm đệ tử cũng nói không nên lời cái gì. không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói xong. Cô gái đó liền lên tiếng. Ngươi hỏa thượng này là nam thiếu lâm đệ tử à? Thanh âm mềm mại, nhưng lại có chút rét run, nữ tử mặt không có gì biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn minh tính. Không sai, bần tăng nam thiếu lâm giới luật viện thủ tọa, hiện tại tìm nhất giới có việc, ngươi ở chỗ này chờ. Nếu là nam thiếu lâm đệ tử, như vậy chính là võ lâm minh một phần tử, ngươi sẽ không không rõ ràng lắm điểm này. Đông phương tinh thấy minh tính thái độ này, tâm lý căm tức, ngoại trừ triệu vô cực bọn họ nhóm người kia bên ngoài. Đã thật lâu không người nào dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình. Nam thiếu lâm tự nhiên là võ lâm minh một phần tử, bất quá đây và ngươi có cái gì quan. Minh tính nói đến đây, im bặt như tờ. Hắn cũng không phải thật chính ngu vãi, chỉ là nhất thời căm tức. Không có phân tích tình thế, bây giờ nghe đông phương tinh như vậy đặt câu hỏi, dùng đầu ngón chân tưởng cũng lớn đại để đoán ra nữ nhân này thân phận. Ngoan ngoãn, đây là minh chủ võ lâm đã tới chưa? Trong lúc nhất thời minh tính có chút xứng sở. Thế nhưng hắn thật là khó mà tin được. Như vậy một sướng tới mức mạo tiểu cô nương sẽ là giang hồ uy danh hách, như mặt trời ban trưa Đông Phương Minh chủ. Đầu óc có chút không rõ ràng lắm, Minh Tính nhịn không được giơ tay lên, chỉ vào Đông Phương Tinh nói, "Là là Đông Phương Minh." Đông Phương Tinh sắc mặt phát lạnh, đầu tiên Minh Tính chỉ mình hỏi để cô ấy mất hứng, hơn nữa còn là tại đoán ra thân phận mình dưới tình huống. Quan trọng nhất, cô ấy đã không phải là Đông Phương Minh, Đông Phương Minh bất quá là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đông Phương Tinh sớm đã đem quá khứ bỏ xuống, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, hòa thượng này đủ tình huống như thế còn nói như thế, để Đông Phương Tinh lập tức liền có giết tâm tư của hắn. Đầu ngón tay khẽ động, một cây ngân châm nơi tay, Đông Phương Tinh không muốn cùng kỳ nói thửa, liền phải một cây châm bắn ra đi. Chính là bên cạnh hoác nguyên chân đột nhiên nhìn nàng một cái. Đông Phương Tinh miệng nhỏ một trường, muốn nói không có thể nói ra miệng, ngân châm trong nháy mắt biến mất. Mới nhớ lại tự mình nói qua sẽ không tái đơn giản giết người có chút nhỏ hủy khuất nhìn hoác nguyên chân một cái ý tứ là người này quá vô lễ hoác nguyên chân chỉ là nhìn đông phương tinh một cái không có làm tiếp thanh đông phương tinh cũng rất nhanh khôi phục lý trí quay đầu hướng phía sau mấy tên thủ hạ nói người này đối với bản minh chủ vô lễ bắt lại và miệng đông phương tinh phía sau bốn cái hộ vệ cũng đều là tiên thiên hậu kỳ đơn độc lấy ra một cũng hơi so sánh minh tính cường một ít bốn người cùng nhau minh tính căn bản không có cái gì sức chống cự nhanh và gọn bị người ta chế trụ võ lâm minh người phụng đông phương tinh dường như thần linh đối với lời của cô ấy là nghiêm ngặt làm theo bên này vừa chế phục bên kia liền có một người đi cấp cho minh tính và miệng vừa nhìn minh tính thật muốn bị đánh hoác nguyên chân vội vàng nói đông phương minh chủ vần tăng sư thúc cũng không biết ngài là minh chủ trong lúc nhất thời ngôn ngữ có mạo phạm địa phương kính xin minh chủ thủ hạ lưu tình, hán tuổi tắc cũng không nhỏ tay chân giả nuôi nhi cũng không khỏi đánh minh tính bị đông phương tinh người nắm bắt chính đang ra sức dãy giụa nghe được nhất giới cho mình cầu tình lại càng thêm căm tước Câu tinh sẽ không thật dễ nói chuyện sao cái gì gọi là tay chân giả ngô nhi phi nhất giới ngươi không cần làm bộ hảo tâm chờ một lát cho ngươi đẹp mặt lời còn chưa dứt đông phương tinh đột nhiên khoát tay một cái vút lên trời cao điểm huyệt phát sinh ở giữa minh tính á huyệt. tức khác minh tính cứng họng sắc mặt phát thanh cũng rốt cuộc nói không ra lời hoác nguyên chân ngây ra một lúc đông phương tinh cư nhiên không đợi dưới tay hắn động thủ mình ra tay trước hơn nữa đông phương tinh lần này điểm huyệt ra tay rất nặng điểm chúng minh tính huyệt đạo đồng thời cũng cho đối phương trọng trọng một kích nhìn minh tính sắc mặt liền có thể nhìn ra nếu không phải bị người ta đỡ lại lúc này minh tính đã ngã xuống đông phương tinh là nương điểm huyệt cơ hội tại trả thù minh tính đông phương tinh ra tay chế trụ minh tính sau đó liền túi đầu ngắm hoác nguyên chân một cái dùng thiên lý truyền âm biện pháp lặng lẽ nói một câu ta không thích nghe đến hắn nói ngươi Hoắc nguyên chân gật đầu hắn là minh tính cầu tình một câu là xuất phát từ cơ bản đạo nghĩa thế nhưng Đông Phương Tinh ra tay giáo huấn Minh Tính cũng là bởi vì cô ấy tiểu tâm tư tại quanh phá có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Đông Phương Tinh Hoắc Nguyên Chân nói Minh Tính sư thuốc quả thật có chút kích động trước tiên mang về Phương Trượng viện rồi hay nói vừa nói chuyện Hoắc Nguyên Chân dẫn theo Đông Phương Tinh đám người tiếp tục tiến lên Đông Phương Tinh bốn cái thủ hạ lại là kéo Minh Tính theo ở phía sau Minh Tính làm sao bị người ta như vậy đối đãi qua theo ở phía sau bị người ta kéo tâm lý xấu hổ và giận dữ gần chết Đông Phương Tinh chỉ đã để minh tính bị nội thương. Bất quá như vậy cũng tốt, mình cái dạng này bị người ta mang về phương trượng viện vừa lúc, bởi vì hắn lúc tới, vô danh vừa tới nơi đó, lúc này vô danh và không phạm đang trong phương trượng viện. Vốn vô danh đối với trợ giúp nam thiếu lâm một chuyện còn có chút do dự, bây giờ nhìn đến mình cái dạng này, chắc hẳn vô danh nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Minh chủ võ lâm có đúng không? Hừ <cười> hừ, bần tăng đến là muốn nhìn, đương ngươi thấy được vô danh cái này tiên thiên viên mãn thời gian. Còn rầm rĩ không, kiêu Ngạo đứng lên. Minh Tính tâm lý phi thường chờ mong cái kia, nào, thời khắc. Chương 438, vô danh to tha ý độ. Cái kia hồng thảm một đường về phía trước, trước sau tiếp sức, Hoắc Nguyên Chân từ trước đến nay Đông Phương Tinh đi ở hồng thảm. Bất Chi bất giác quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới phát hiện người phía sau đều đi ở hai bên, hồng thảm, chỉ có mình và Đông Phương Tinh. Tâm lý có chút cảm xúc, nhìn bên cạnh Đông Phương Tinh một cái, vừa lúc Đông Phương Tinh cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Tinh lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Hoắc Nguyên Trân cũng là mỉm cười, tâm lý một dòng nước cấm bước lên. Mọi người một đường đi tới phương trượng viện, hồng thảm cũng vẫn chảy đến Hoắc Nguyên Trân trước cửa. Sau khi tới nơi đây, Đông Phương Tinh ý bảo mấy tên thủ hạ đem Minh Tính buông xuống, sau đó khoát tay, giải trừ Minh Tính á huyệt. Minh Tính bị giải khai á huyệt sau đó, thân thể lung lay lắc lắc, đỡ cửa nửa ngày mới ổn định thân hình. Đứng lại sau đó, Minh Tính lấy tay che ngực, đó là bị Đông Phương Tinh chỉ đánh ra nội thương thế nhưng ăn một tháng khuy hắn không dám tiếp tục và đông phương tinh chống đối nhi đó dù sao cũng là minh chủ võ lâm hắn thế nào cũng sẽ không kiếm được chỗ tốt nghe được bên trong truyền đến vô danh và không phạm thanh âm minh tính lập tức chạy vào trong nhà hoác nguyên chân không có để ý minh tính mà là đối với đông phương tinh ý bảo thì minh chủ võ lâm tiến bên trong tại hoác nguyên chân làm bạn dưới đông phương tinh một tay vén quần dài lên cất bước vào phương trượng viện chính sảnh trong vòng bên trong vô danh và không phạm thấy đông phương tinh sau khi đi vào Sôi nổi đứng lên. Vô danh cũng không cần nói, tối hôm qua vừa và Đông Phương Tinh giao thủ, khi đó là đúng thủ, thế nhưng hiện tại Đông Phương Tinh lấy minh chủ võ lâm thân phận đi tới thiếu lâm, đó chính là khách nhân. Tự nhiên muốn biểu thị lễ phép, mà không phàm lại là không nhận ra Đông Phương Tinh, bởi vì hắn đã ẩn cư 30 năm, 30 năm trước, Đông Phương Tinh còn là một tiểu cô nương. Hắn tự nhiên chưa thấy qua. Thế nhưng vừa rồi đã nghe vô danh nói đến, hắn nam thiếu lâm thân là võ lâm minh một tự nhiên muốn đối với minh chủ biểu thị tôn kính, đông phương tinh cũng cùng hai người chào. sau đó tại hoắc nguyên chân an bài dưới ngồi xuống, hơn nữa là ngồi ở chủ vị. không phàm lúc này mới đi nhìn minh tĩnh, khe toa mày nói, ngươi bị thương, làm sao thành cái dạng này? minh tĩnh sắc mặt hổ thẹn nói, đệ tử học nghệ không tinh. vừa rồi đông phương minh chủ ra tay dạy dỗ đệ tử một chút, liền trở thành hiện tại cái dạng này. không phàm ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua đông phương tinh, đông phương tinh váy giải ngăn. Sau khi ngồi xuống cũng không có đi nhìn không phàm, mà là bưng lên bàn chén trà nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Không phàm cố tình hỏi một chút, nhưng lại cảm giác được Đông phương tinh tựa hồ lai giả bất thiện. Thẳng thắn đã đem nói nuốt xuống bụng trong, mà là đối với Hoác Nguyên Chân nói, nhất giới, hôm nay một ngày đã qua, không biết ngươi suy tính sao thế. Hoác Nguyên Chân lúc này nói, sư tổ, đệ tử lại như thế này cảm thấy. Ta bác thiếu lâm xây tự đến nay, được Phật tổ ưu ái, không chỉ ban thưởng vô số thân tích hơn nữa còn ban tặng thiếu lâm ta kinh điện tịch giáo dục đệ tử hướng phật cho đến ngày nay đó trong tàng kinh các vẫn như cũ sẽ có kinh tự động sản sinh điểm này vô danh trưởng lão có thể làm chứng vô danh cũng gật đầu nói phương trưởng nói không sai trong tàng kinh các thường mấy ngày sẽ có kinh tự động xuất hiện xác thực chính là phật tổ ban tặng trong thiên hạ chỉ thử nhất ra nghe vô danh nói xong hoác nguyên chân tiếp tục nói đối với sư tổ nói muốn đem nam bắc thiếu lâm xác nhập một chuyện đệ tử trong lòng cũng là hướng tới đêm qua trằn trọc chậm chạp vô pháp ngủ biết nửa đêm lúc nãy ngủ thật say vô danh nghe được hoác nguyên chân sắc mặt cổ quái nâng trung trà lên hung hang uống một hớp nước nghĩ thẩm ngươi sắc thực chậm chạp vô pháp ngủ bất quá là nhất tâm nhớ thương trộm của ta kinh mà thôi hoác nguyên chân tiếp tục nói đi vào giấc ngộng sau đó đệ tử được phật tổ báo ngộng nghe được hoác nguyên chân nói như thế không phàm và minh tính đều là sửng sốt không phàm càng là hỏi đó không biết phật tổ nói như thế nào Hoác Nguyên Trân mặt lộ vẻ thành kính vẻ, hai tay hợp thành chữ thập, ngưỡng vọng hư không, mở miệng nói, đêm qua, đệ tử chìm vào giấc ngủ, hoàng hốt giữa, hồn phách ly thể, một đường hướng Tây phiêu đẳng, trong hư không không biết qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng không ngờ đi tới Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi ấm tự, đi ngã Phật như lai chỗ. Người nói liều. Minh tính nghe Hoác Nguyên Trân nói xong, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Hoác Nguyên Trân mũi liền gọi ra. Minh tính. Toa hạ." không phàm tuy rằng cũng cho rằng hoác nguyên chân nói liều thế nhưng hắn dù sao so sánh minh tính có hàm dưỡng hơn nhiều ở nơi nào đó quắt lớn minh tính một câu sau đó lại đối hoác nguyên chân nói sau đó thì sao hoác nguyên chân không để ý đến minh tính mà chỉ nói tây thiên linh sơn chi phật quang phổ chiếu đại lôi âm tự Trong, không gặp bằng đính tưởng không gặp trăng sao khắp nơi điếu thuốc lá tràn ngập vũ khí mưa lất phất nghìn vạn trượng cao đài sen chi ngã phật đang giảng pháp trên bầu trời liên hoa nở rộ lại rơi xuống một hoa hoa rơi khai chính là nhân gian trăm năm lần này vô danh hình như uống nước uống tới sa ở cư nhiên ở bên kia ho khan một chút cắt đứt hoắc nguyên chân thấy hoắc nguyên chân hướng hắn xem ra vô danh lại là dứt khoát túi đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu đó chén nước trà hình như trà trong nước có đại thiên thế giới không riêng vô danh đông phương tinh cũng là một tay cầm khởi chén trà một tay dùng ống tay háo che lấp hình như là tại uống trà thế nhưng thân thể lại đang run khẽ cũng không biết là trà quá nóng a hay vẫn là đang nín cười Không phàm cũng là sắc mặt cổ quái, thế nhưng còn chưa lên tiếng, tiếp tục xem Hoắc Nguyên Trần, tưởng nghe hắn nói xong. Hoắc Nguyên Trần mặt không đổi sắc, không để ý đến người khác, tiếp tục nói: Đại lôi âm tự, ngã phật như lai tại giảng giải đại thừa Phật pháp, chu vi tứ đại bồ tát đứng thẳng đài sen, năm trăm la hán tập hợp mà ngồi, ba nghìn hộ giáo trụ ở trên hư không ẩn hiện, bát bộ thiên long trong mây mù bút lên, cây bồ đế lay động, hóa long chỉ cũng nổi lên cánh hoa, phạm âm trận trận, vờn quanh đại thiên. Lần này không phàm cũng không nhịn được mở miệng nói như vậy thịnh cảnh nhất giới ngươi đang làm cái gì hoác nguyên chân lúc này mới nói lúc đó đệ tử nhìn cảnh này giống nhất thời không kìm lòng nổi cảm giác pháp thích tràn ngập ngã ngồi tại đại lôi âm tự trước đi vào tỉnh ngộ trạng thái không minh hốt hoảng cũng chẳng biết lúc nào lần thứ hai mở mắt mới biết nhân thế biến ảo thương hải tăng điển trong nháy mắt giữa kiếp trước kiếp này như thoảng qua như mây khói đệ tử trong lòng cảm động lệ nóng doanh trọng. minh tính tuy rằng bị không phàm quát lớn một lần thế nhưng lúc này rốt cục nhịn không được lần thứ hai nói chuyện nhất giới Phật tổ rốt cục và ngươi nói gì đó Ngươi còn xong chưa Hoắc Nguyên Trân đối với Minh Tính hơi chắp tay nói vừa lúc đó Phật tổ tại trong hư không ẩn hiện nói cho đệ tử một câu nói nói gì đó lần này ngoại trừ Đông Phương Tinh thân thiết nhìn Hoắc Nguyên Trân ra còn lại ba người đều là không hẹn mà cùng mở miệng đặt câu hỏi Hoắc Nguyên Trân lúc này đầy mặt trang nghiêm nói Phật tổ nói ta ban tặng ngươi thiếu lâm phật ngươi đương giữ nghiêm bất khả qua tay người khác thiện hai, thiện hai, không phàm sắc mặt lúc này cũng dị thường xấu xí, cầm lấy chén trà uống một ngụm, một lát mới nói, nhất giới, ngươi nếu thật không hy vọng bắt thiếu lâm sắc nhập nhập nam thiếu lâm, cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy làm bộ làm tịch làm ra lời nói dối tới lừa dối bọn ta, ta chờ. ngươi nói đó những lời này, người nào có thể tin tưởng đây? Hoắc nguyên chân mỉm cười lắc đầu, đệ tử biết ngay sư tổ sẽ không dễ dàng tin tưởng, bất quá không có vấn đề gì, Phật tổ đã từng đối với đệ tử có nói hắn đem cái kia, nào, thời khắc ký ức dung nhập đệ tử trong đầu, nếu như sư tổ không tin, như vậy đệ tử một hồi có thể đem tình huống lúc đó thể hiện cho sư tổ xem xem. a, có việc cỡ này, không phàm tức khắc kích động đứng lên. nói tới cùng, không phàm vẫn là một hòa thượng, tuy rằng tương đối si mê với võ đạo, thế nhưng đối với phật tổ tín ngưỡng lại không từng giao động qua. nghe nói hoắc nguyên chân có thể biểu diễn tình cảnh lúc ấy, nhất thời cư nhiên tâm tình kích động, khó có thể tự giữ. hoắc nguyên chân vội vàng nói bất quá sư tổ bất khả nóng ruột đệ tử cần chuẩn bị một hồi mới có thể đem tình huống lúc đó hoàn chỉnh tái hiện ra hơn nữa chuyện này là cần tới lúc mới có thể cự ly có thể biểu diễn thời gian còn kém nửa canh giờ không phàm dứt khoát vũ bàn một cái được lão nạp chỉ đợi ngươi nửa canh giờ nửa canh giờ ngươi nếu có thể để lão nạp thấy được phật tổ chân dung chớ nói không cho ngươi bắc thiếu lâm và ta nam thiếu lâm xác nhập chính là nam thiếu lâm gia nhập ngươi bắc thiếu lâm thì làm sao nghe được không phàm nói như vậy Minh tính ở bên cạnh vội vàng nói, sư phụ, việc này bất khả đại ý nha, đệ tử nhìn chúng ta hay vẫn là. Nghe được Minh tính nêu lên, không phàm cũng ý thức được nói có điểm nói lớn, suy nghĩ một chút đối với Hoác Nguyên Chân nói, nếu là ngươi cảm thấy làm khó, không cần tái hiện tình huống như vậy cũng không có cái gì, thế nhưng ngươi còn phải chú ý, thiếu lâm tự cũng không chỉ là một người nào đó, ngươi còn muốn nghe một chút cái khác nhân vật trọng yêu ý kiến. Hoác Nguyên Chân quay đầu nhìn không phàm một cái. Không biết sư tổ nói nhân vật trọng yếu là người phương nào đây? Không phàm mỉm cười nói, các ngươi bắt thiếu lâm vô danh trưởng lão, và lão nạp cũng là nhiều năm trước quen biết cũ. Đối với nhân phẩm của hắn, lão nạp cũng là rất tin được, hơn nữa hắn còn là trưởng lão của các ngươi, võ công càng là đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới trí cao. Người như vậy, tự nhiên xem như là nhân vật trọng yếu. Hoác Nguyên chân cũng cười gật đầu, sư tổ nói rất đúng, vô danh trưởng lão, đúng là thiếu lâm ta trụ cột, không thể thiếu, ý kiến của hắn. Đệ tử từ trước đến nay là cực kỳ coi trọng. Nghe được Hoác Nguyên Trân nói như thế, không Phạm mừng rỡ trong lòng. Đối với Hoác Nguyên Trân nói, vậy không bằng xin mời vô danh trưởng Lão nói một chút hắn đối với Nam Bắc Thiếu Lâm xác nhập một chuyện ý kiến như thế nào. Hoác Nguyên Trân cũng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, trước hết nghe nghe vô danh ý kiến của trưởng Lão, cũng có thể làm một tham khảo. Vừa nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống vô danh thân. Không Phạm vẻ mặt tươi cười đối với vô danh nói, trưởng Lão, nên ngươi nói một chút. Đây Nam Bắc Thiếu Lâm xác nhập một chuyện, có phải không một việc rất tốt của ngươi ý như thế nào nha? Hoác Nguyên Trân cũng nói, đúng à, trưởng lão liền phát biểu một chút cái nhìn, ý kiến của ngươi, đối với song phương đều là rất trọng yếu. Đồng phương Tinh lại là không nói gì, vẫn bằng quan cái màn này, chỉ là cô ấy ánh mắt lại Thủy chung không rời khỏi vô danh, lúc này càng là mặt mày giữa mang theo một chút sắc khí, chờ đợi vô danh trả lời. Vô danh nhìn một chút chu vi mấy người, thở dài một tiếng. Đối với Hoắc Nguyên Trân cùng với không phàm nói, lao nạp là Tùng Sơn thiếu lâm tự trưởng lao không sai, thế nhưng thiếu lâm tự chủ sự người, chính là nhất giới phương trượng, lao nạp không phát biểu cái nhìn, tất cả đều nghe phương trượng. Ngữ gia kinh người, tức khác bên trong lặng ngắt như tờ, không phàm khó có thể tin nhìn vô danh, thế nào cũng chưa từng nghĩ đến vô danh hội nói như thế. chương 439, Đông Phương Tinh Cư ưu Nhân Lời của vô danh nói xong, không phàm sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới vô danh cuối cùng sẽ nói vậy hoác nguyên chân lại là khẽ gật đầu lần này mục đích cuối cùng rốt cục đạt thành từ nam thiếu lâm việc xuất hiện đến bây giờ hoác nguyên chân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn đem bắc thiếu lâm xác nhập nhập nam thiếu lâm thậm chí nam thiếu lâm chủ động hợp tới hoác nguyên chân cũng sẽ từ chối bây giờ bắc thiếu lâm nhất phái vui sướng hướng quang vinh chi thế nhân tâm ngưng tụ đã là một tiêu chuẩn đại phái nếu như mạo mội tăng thêm đi vào hơn một trăm người tâm cũng không cùng một chỗ cũng không phải chuyện tốt muốn cự tuyệt không phẳng và minh tính có rất nhiều biện pháp thế nhưng hoác nguyên chân liền muốn thông qua việc lần này đem vô danh xử lý hôm nay tại đông phương tinh trợ lượt dưới hoác nguyên chân rốt cục trộm được cơ hội hoàn thành và vô danh đồ ước chỉ cần vô danh nguyện thua cuộc như vậy hắn sau này liền phải nghe lệnh của mình hoác nguyên chân tin tưởng vô danh vẫn chưa phải loại người đều già đó từ hắn cố tình trợ giúp nam thiếu lâm cũng có thể thấy được hắn vẫn là rất trọng tình nghĩa người tâm lý ý nghĩ chuyển động hoác nguyên chân chuyển hướng về phía có chút xững sờ không phạm và minh tính đối với hai người nói Sư tổ, sư thuốc, canh giờ không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại là có thể thấy Phật tổ đối với Bần tăng nói. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân đột nhiên thi triển đại lôi âm tự ảo cảnh. Ảo cảnh tưởng đối với người nào thi triển, Hoác Nguyên Trân có thể hoàn toàn không chế, tuy rằng ở trong căn phòng này có mặt khác bốn người, thế nhưng Hoác Nguyên Trân chỉ là đối với không phạm và minh tính thi triển, vô danh và đồng phương tinh liền không thể nhìn thấy ảo cảnh. Ảo cảnh duy trì liên tục thời gian rất ngắn, khoảng chừng chỉ có chưa tới 1 phút thoát nguyên chân liền thu lên ảo cảnh nên thấy đông tây không phàm bọn họ đã thấy lần này không phàm và minh tính là thật chấn động đến rồi cái dạng gì ảo cảnh đối với hạng người gì thi triển đối với hòa thượng thi triển loại này đại lôi âm tự tuyệt đối là có hiệu quả không phàm và minh tính tại hoác nguyên chân thu hồi ảo cảnh xong vẫn là một lát cũng không có tỉnh lại cuối cùng vẫn là không phàm đánh trước trước chắp tay nói a di đà phật không nghĩ tới lão nạp sinh thời còn có thể nhìn thấy phật tổ chân dung cho dù hiện tại an vị hóa viên tịch cũng là vô hoán vô hối minh tính ở bên cạnh đối với không phạm nói sư phụ vậy chúng ta không phạm chậm rãi đứng lên bác thiếu lâm chính là phật tổ quan tâm bảo địa chúng ta n thiếu lâm đã không có tư cách để bác thiếu lâm nhận tổ quy tông chúng ta trở lại sau khi nói xong không phạm và đông phương tinh cáo tử và vô danh cáo tử và hoác nguyên chân cáo tử tịnh không có gì hoán hận không cam lòng chi tâm nói cho cùng không phạm vẫn là một hợp cách hòa thượng hoắc nguyên chân đối với hắn cũng rất là kính nể cũng cùng kỳ tương hỗ trào cuối cùng tự mình tống không phạm và minh tính ly khai thiếu lâm hoác nguyên chân cố ý chú ý một chút minh tính hắn lo lắng minh tính đối với đông phương tinh còn lòng có hoàn khí bất quá nhìn minh tính hình dạng tựa hồ cũng không muốn tái phức tạp vội vã cáo tử và không phạm cộng đồng rời đi đưa đi nam thiếu lâm hai người kia vô danh cũng phải về tàng kinh các hoác nguyên chân đối với vô danh nói trưởng lão tuy rằng kinh một chuyện là bần tăng mưu lợi thế nhưng thỉnh trưởng lão yên tâm Bần tăng cũng sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ đi phiền phức trưởng lão. Ngươi còn tiếp tục trông coi của ngươi tàng kinh cát. Nếu là thật sự có chúng ta bất lực đại sự phát sinh, bần tăng sẽ đi thỉnh trưởng lão đứng ra. Hoặc thiếu lâm xảy ra chuyện gì bất ngờ, cũng thỉnh trưởng lão có thể ra tay đương đối. Dù sao thiếu lâm ta là một chính thể, còn hy vọng trưởng lão mọi việc có thể lấy thiếu lâm đại cục làm trọng. Vô danh thở dài một tiếng, phương trượng thần cơ diệu toán, lão nạp cảm thấy không bằng. Ngày sau như có sai phái, chỉ cần phân phó là được. Võ Lâm Minh khảo sát tốc độ mạng kinh người, nhất là khảo sát đệ tử môn phái nhân số một hạng, cho tới bây giờ đến bây giờ, giai đoạn trước công tác chuẩn bị hình như mới vừa trải ra, tựa hồ muốn từng bước từng bước khảo sát những thứ này, thiếu Lâm đệ tử thân phận có phải là thật hay không thực tế. Hoắc Nguyên Chân cũng không nóng lòng, liền mặc kệ Võ Lâm Minh người ở nơi nào, đó, lan qua lan lại, lần khảo sát tam các loại môn phái đều dùng chừng mấy ngày, lần này nhất đẳng môn phái, nhiều vài ngày cũng là bình thường. Và Đông Phương Tinh về tới bên trong, Hoác Nguyên Trân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đông Phương cô nương, các ngươi không biết muốn khảo sát mấy ngày, nếu như thời gian dài, đó một ít thức ăn dùng, còn muốn sớm chuẩn bị, dù sao các ngươi không phải xuất ra. Nô. No. Hoác Nguyên Trân lời còn chưa dứt, Đông Phương tinh đã một trận như gió xoáy vọt tới trong ngực của hắn, hai tay gắt gao bao quanh Hoác Nguyên Trân thắt lưng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực hắn, thấp giọng nói, Nguyên Trân, ta tại Hồ Điệp Cốc ở đều phải nổi điên, đối với ngươi tưởng nghiệm chính là một cái độc xà nó tại gian vật ta ta muốn lưu ở thiếu lâm tự không đi được không nguyễn ngọc ôn hương báo đầy cõi lòng hoắc nguyên chân dở khóc dở cười nhẹ nhàng xoa đông phương tinh tóc dài an ủi cái này tạm thời là khẳng định không được thiếu lâm không chứa chấp nữ tử ngươi hay là trước trở lại hồ điệp gốc lời của hắn mới vừa mới vừa nói đến đây đột nhiên đông phương tinh ngẩng đầu nếu mày nhìn hoắc nguyên chân ngươi nói xạo, vậy tại sao của ngươi hậu sơn có hai người đàn bà hoắc nguyên chân sửng sốt đông phương tinh là tiên thiên viên mãn chính là có thể thấy xa xôi ở ngoài cảnh tượng, cô ấy đi tới Thiếu Lâm thời gian dài như vậy, nhất định là phát hiện Linh Nguyễn Quân và La Thải Y. Hoác Nguyên chân trầm ngâm một chút, Linh cô nương và La cô nương là bởi vì không nhà để về, ở bên ngoài vừa nguy hiểm trọng trọng, xuất phát từ bảo hộ họ mục đích, cho nên mới tạm thời lưu tại Hậu Sơn, đợi được Mạc Thiên Tả từ ba tư từ sau khi trở về sẽ đem họ nhận đi. Đông Phương Tinh tâm lý toan lợi hại, thấy hai nữ nhân này sau này, cô ấy thậm chí có đến Hậu Sơn đối với các nàng xuất thủ xung động tâm lý áp lực rất lợi hại hôm nay nghe được hoác nguyên chân nói thiếu lâm không thể nhận lưu nữ khách càng là cam tước chính là hoác nguyên chân đột nhiên nói đến mạc thiên tả đông phương tinh ngây cả người đối với hoác nguyên chân nói ninh cô nương chính là mạc thiên tà nữ nhi không sai ninh luyện quân nữ theo họ mẹ chính là mạc giáo chủ nữ nhi tính ra cô ấy còn muốn cứ gọi cô câu nguyên nhi hoác nguyên chân vừa nói chuyện nhẹ nhàng méo méo đông phương tinh nhỏ cằm, cái này nhỏ song cằm là như thế tinh xảo trong thiên hạ độc nhất vô nhị Đông Phương Tinh sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ còn có chút chờ mong, hơi vung lên khuôn mặt nhỏ, đối với Hoác Nguyên Trân nói, thế nào lại là Mạc Thiên Tà nữa như đây? Lần này khả phiền Toái, Đông Phương Tinh như vậy ôm mình, nói chuyện cũng là có chút bất tiện, Hoác Nguyên Trân để cô ấy tỏa hạ nói chuyện. Nói Mạc Thiên Tà, Đông Phương Tinh dòng suy nghĩ thoáng chuyển hướng chút, không tình nguyện ngồi xuống một bên, Hoác Nguyên Trân đối với hắn nói, Đông Phương cô nương, không được gọi ta như vậy, lẽ nào ngươi đối với ninh nguyện quân họ thời gian cũng là cô nương cô nương gọi ạ đó muốn xưng hô như thế nào rất đơn giản ngươi liền gọi tinh là được hoác nguyên chân gật đầu đông phương tinh và an như huyễn bất đồng tuy rằng niền kỷ xoa không được nhiều thế nhưng an như huyễn đối với người nào đều là thành thục hổ trọng mình cứ gọi tỉ tỉ cũng cảm giác thuận miệng chính là đông phương tinh suốt đời nhấp đô không chỗ nương tựa đối đại những người khác cô ấy là cái kia nào lãnh khóc vô tình mình chủ nhưng lại có một khỏa cực kỳ mềm mại nội tâm tại bên cạnh mình thời gian Cô ấy băng lánh sát ngoài liền hoàn toàn biến mất không thấy, giống như một cuốn quýt si mê tiểu muội muội. Để Hoắc Nguyên Trân bất kể nàng gọi tỷ tỷ thật đúng là không tiện mở miệng. Tinh Đông Phương Tinh nghe được Hoắc Nguyên Trân kêu lên, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó con mắt lại có chút đỏ lên. Đối với Hoắc Nguyên Trân nói, Nguyên Trân nghe ngươi như thế này nói chuyện cùng ta cảm giác thật tốt. Hoắc Nguyên Trân mỉm cười nói, ngươi như cảm giác được, vậy sau này liền bình thường gọi cho ngươi nghe. Muốn hỏi ta cái gì? Ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi và Mạc Thiên Tà có hay không quan hệ không hòa thuận? Đông Phương Tinh ngây ra một lúc, vì sao nghĩ như vậy? Rất đơn giản, đương sơ Mạc Thiên Tà bị nhốt sau đó, ngươi và Lý giật phong bọn họ lén đặt thành hiệp nghị, để Đông Phương thiếu bạch đi cưới vợ Ninh Nguyễn Quân, nếu các ngươi quan hệ tốt, làm sao lại làm ra hành động như vậy? Hoắc Nguyên Trân đối với chuyện này, vẫn liền cho rằng như vậy, nói ra cho rằng đương nhiên, không ngờ Đông Phương Tinh lại khoát tay háo, Nguyên Trân việc này ngươi nói sai rồi. Vừa nói đến chính sự Đông Phương Tinh khôn khéo và quả đoán cảm giác sẽ trở lại, đối với Hoác Nguyên Trần nói, ta và Tam Sư Đệ, cũng chính là Mạc Thiên Tà quan hệ, căn bản là đàm không được quan hệ. Nói xong Đông Phương Tinh nhìn Hoác Nguyên Trần, ngươi nghĩ à, chúng ta nhập sư môn thời gian nghiên kỷ cũng không lớn, Mạc Thiên Tà so với ta nhập môn chậm một chút, chính là ta vốn là con gái, kết quả lại muốn lấy nam nhi tư thái cùng bọn họ ở chung, tại sao có thể chung đụng tới, tại sư phụ bên cạnh này, ta và hắn cơ bản không có lời gì nói, bao gồm tiểu sư đệ cũng giống Hoa Nguyên chân bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mình đem cái này tra quên mất. Sở dĩ để Đông Phương Thiếu Bạch đi cưới vợ Ninh Uyển Quân, đơn giản cũng là bởi vì Ninh Uyển Quân đứa nhỏ này sạch sẽ đẹp, nếu là tìm con dâu, đương nhiên muốn tìm một tuấn mắt, ta nghĩ không ra so sánh Uyển Quân tốt hơn nhân tuyển. Đông Phương Tinh nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì ngượng ngùng việc tỉnh, hai tay ô mặt, ai nha, vốn dự định là trở thành bà tức quan hệ, chính là hôm nay, ngươi cùng cô ấy rõ ràng là sau này khả làm sao bây giờ đây? Hoác Nguyên chân tức khắc đầu đầy mồ hôi, hắn hiểu Đông Phương Tinh ý tứ, thế nhưng đây, cái gì và cái gì nha? Tinh, ngươi nói đó cái này lo lắng, xa vợi một ít. Không xa xôi, chút đều không xa. Đông Phương Tinh đột nhiên thả tay xuống, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi Thiên Sơn Vạn Thủy chạy đến Thiên Sơn đi cứu cô ấy. Nếu như nói các ngươi không có chuyện mới gọi có quỷ Nhi, nếu như là một những người khác, ta cứ liền nhất chiêu giết cô ấy, cũng liền xong hết mọi chuyện, chính là nếu là Mạc Thiên Tà Nữ Nhi. Ta trái lại không ổn hạ thủ, ta nhất định là sẽ không rời đi ngươi, phỏng chừng cô ấy cũng không biết, cho nên sớm muộn gì có một ngày, chúng ta là muốn gặp mặt, lúc đó. Ai nha, ta nào có mặt gặp người nha. Sau khi nói xong, Đông Phương Tinh lần thứ hai bụng mặt, túi đầu, thật là không biết như thế nào cho phải. Nghe được Đông Phương Tinh nói, Hoác Nguyên Trân cư nhiên đối với tương lai tràn đầy vô hạn khát vọng, đối với Đông Phương Tinh nói, Tinh, sẽ có ngày nào đó à? Nghe được Hoác Nguyên Trân hỏi vấn đề này. Đông Phương Tinh đột nhiên ngẩng đầu, "Hội, nhất định sẽ, các loại, chờ, lần này ta báo thủ, ta sẽ trở lại tìm ngươi, làm thê tử của ngươi có được hay không?" "Báo thủ? Cựu nhân của ngươi rốt cuộc là ai?" Lần thứ 2 nghe Đông Phương Tinh nhắc tới báo thủ sự, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên cảnh giác, "Đông Phương Tinh hôm nay là tiền thiên viên mãn, nói đến báo thủ một chuyện còn trịnh trọng như vậy, như vậy cô ấy cựu nhân khẳng định không đơn giản." Chương 440: Đông Phương Tinh trụ hễ nở cô. Thấy Hoắc Nguyên Chân đặt câu hỏi, Đông Phương Tinh trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ. Ảm, Ảm. Nguyên Trân, ta vốn dự định, sau này vĩnh viễn không giao thiệp với việc trong giang hồ. Chính là mỗi lần ta vừa nghĩ tới đây hai mươi mấy năm nay ta sợ bị ủy khuất và thống khổ. Tâm lý của ta liền hận, nữ nhân kia, cô ấy hại ta nhiều năm như vậy. Hôm nay ta đã tiên thiên viên mãn, cô ấy không là đối thủ của ta, cho nên ta nhất định phải tìm nàng báo thủ. Hoắc Nguyên Trân khẽ như mày, cô ấy là ai? Đi nơi nào tìm nàng? Đông Phương Tinh nói cô ấy chính là của ta đại sư tỷ lý thanh hoa cô ấy người đang tây vực của người đại sư tỷ hội dùng phi đao cái kia nào không sai sư phụ truyền thụ cho cô ấy phi đao tuyệt kỹ đây môn võ học lợi và hại đều rất rõ ràng lợi chút là phi đao cơ hồ là không thể địch nổi tương đối cảnh giới căn bản vô pháp tránh né cô ấy mạnh nhất một đao ta tuy rằng tu luyện quý hoa bảo điện thành công nhưng lại không có năm chắc chống đỡ cô ấy một đao cho nên phần này cựu hận vẫn luôn ở trong lòng ta đè ép hơn hai mươi năm dừng lại một chút đông phương tinh lại nói bất quá đây phi đao tuyệt kỹ tệ đoan cũng rất lớn chính là nàng đó mạnh nhất một đao chỉ có thể sử dụng một lần toàn thân tinh khí thần tập trung vào một đao chi sau khi một đao dùng ra liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào nếu là mất đi một đao này uy hiếp lực chiến đấu của nàng cũng không mạnh hoắc nguyên chân khẽ gật đầu toàn thân tinh khí thần tập trung ở một đao tốc ra một đao này nhất định là uy lực vô cùng thế nhưng một đao này qua đi tiêu hao khẳng định cũng là cực đại lại nghị phát sinh đồng dạng một đau là tuyệt không khả năng kia lý thanh hoa vì sao muốn hại ngươi đối với vấn đề này đông phương tinh tựa hồ hơi có chút nhăn nhó suy nghĩ một chút nói nữ nhân này lòng ghen tị mà thôi đương sơ sư phụ đầu tiên là nhận lấy cô ấy cô ấy là duy nhất đạt được sư phụ sùng ái đệ tử chính là về sau sư phụ lại nhận ta cô ấy nhận thức làm sư phụ không thích nàng thích ta cho nên liền tâm sinh đố kỵ đông phương tinh lộ ra hồi ức thân sắc Đương nhiên ta vừa nhập sư môn, Lý Thanh Hoa mượn cớ và ta thân cận, đưa cho ta một loại hương, nói là có thể ngưng thần chi dùng, đặt tại phòng của ta trong, ta không rõ lý do. Còn tưởng rằng cô ấy là hảo ý, liền mỗi ngày đều điểm loại hương này, chính là không nghĩ tới, cái này nữ nhân ác độc cư nhiên phóng là một loại đặc thù xung hương. Loại hương này hút vào chút ít đối với người có chỗ tốt, thế nhưng hút vào có thêm, thân thể cũng sẽ bị loại hương này ảnh hưởng. Đang nói, Đông phương Tinh cư nhiên rơi lệ. Lúc đó ta vẫn còn con nít. Bị đây hương ảnh hưởng, từ từ, cơ thể của ta sẽ không tái phát dụng, thanh âm dần dần biến thô. Cư nhiên bắt đầu có chút giống nam nhân phương hướng phát triển, bắt đầu ta còn tưởng rằng là mình bị bệnh. Còn đang cực lực lén gặt đi, thẳng đến có một ngày sư phụ rốt cục phát rất sai. Hoác Nguyên chân nghe tâm lý cũng là chấn động. Cái này Lý Thanh Hoa có hơi quá mức gác độc chút, tại sao muốn như thế đi tàn hại đông phương tinh đây? Trải qua điều tra... Sư phụ phát hiện là cái loại này xong hương xảy ra vấn đề, sư phụ vô cùng tức giận, muốn đối với Lý Thanh Hoa vận dụng sư môn hình phạt, chính là Lý Thanh Hoa và sư phụ đơn độc nói qua một lần, không biết tại sao, sư phụ cuối cùng cư nhiên không có nghiêm phạt cô ấy. Ta có tâm đi tìm Lý Thanh Hoa báo thủ, nhưng mà chống đối không được cô ấy phi đao, cho nên chuyện này vẫn đình lại trước, thẳng đến có một ngày, sư phụ cho ta một quyển Quý hoa bảo điện, nói cho ta biết, quyển này bảo điện tu luyện tới đại thành cảnh giới sau đó. Liền có thể hoàn toàn đem ta hấp thu nhập độc tố sắp xếp ra đi, lúc đó, ta liền có thể triệt để khôi phục nữ nhi thân. Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, hóa ra, ban đầu, Quỳ hoa bảo điện là như thế truyền thụ cho Đông Phương Tinh. Sau đó sư phụ lại lục tục nhận mạc thiên Tạ và chư viễn, chỉ là bọn họ nhập môn sau này, vẫn cho là ta là nhị sư huynh, tình không có ai biết, ta thật ra là sư tỷ. Thảo nào Giác viễn hội nói cho Hoác Nguyên Trân Đông Phương Tinh là sư huynh, hóa ra, ban đầu, tại hắn nhập môn thời gian. Việc này đều đã qua. Vì sớm ngày khôi phục cơ thể của ta, cũng vì có thể trả thù lý thanh hoa, ta liều mạng tu luyện. Quyển này bảo điển đối với công lực để thăng phi thường có trợ giúp, ta tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Tại hai mươi tuổi ra mặt, thời gian liền đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Sau đó sư phụ xa cách ta môn chẳng biết đi đâu, đại gia mỗi người một nơi, ta ly khai sư môn, đi hồ địa gốc, Chuyện về sau giang hồ rất nhiều người đều biết rồi. Nói đến đây, đông phương tinh đột nhiên lại nghĩ tới ta lấy là cả đời này của mình là không có hy vọng nam không nam nữ không nữ cũng không thể có hậu đời mà ta vừa vui vui mừng hài tử cho nên liền thu nuôi Đông Phương Thiếu Bạch nghe đến đó Hoắc Nguyên Trân hơi cảm thấy có chút kỳ quái ngươi lúc đó tu luyện khẩn trương như vậy thế nào còn có thể đi đây Đông Phương Tinh suy nghĩ một chút là có một ít kỳ quái ta thu dưỡng Đông Phương Thiếu Bạch thời gian đứa bé này vừa vặn xuất hiện ở sự luyện công của ta địa điểm một bộ không nhà để về lưu lạc nhi răng rớp hơn nữa còn chủ động đi theo phía sau ta, theo ta chừng mấy ngày cũng không từng ly khai, thẳng đến có một ngày hôn ngã xuống sự luyện công của ta địa điểm phụ cận, về sau ta nhất thời nhẹ dạ, lại nghĩ đến tự thân tình cảnh, đã đem hắn bế trở lại, cho rằng hải tử tới nuôi. Hoác Nguyên Trân cảm thấy việc này tựa hồ có chút kỳ hoặc, chính là cảm giác lại không có kẽ hở gì, thẳng thắn cũng liền không muốn, đối với Đông Phương Tinh nói, đó về sau Lý Thanh Hoa đi làm cái gì? Về sau sư phụ ly khai, chúng ta đều đều có tương lai riêng ta đi hồ điệp ốc mặc thiên tà đi ma giáo chứ viễn đứa nhỏ này không suy nghĩ tập võ lại một lòng nghiên cứu ăn cắp, chỉ có lý thanh hoa không rõ hướng đi mấy năm nay ta tưởng mình chủ võ lâm vẫn đang khắp nơi dò hỏi tung tích của nàng chính là ta khi đó nản lòng thoại trí cũng không phải rất tâm điều tra vẫn cũng không tìm được Thẳng đến trước đó vài ngày ta mới thỉnh thoảng biết được cô ấy từng tại tây vực xuất hiện qua nghe đông phương tinh nói những thứ này hoác nguyên chân nhớ tới một vấn đề lý thanh hoa bao tuổi nói đến vấn đề này Đông Phương Tinh cũng do dự một chút, Lý Thanh Hoa người này nhìn không ra cụ thể niên kỷ, ta cảm giác tuổi của nàng tựa hồ lớn hơn ta rất nhiều, chính là lại lớn lên và yêu tinh dường như, khiến người ta phân biệt không ra. Không chỉ là cô ấy, chúng ta đều biết sư phụ hơn 100 tuổi, chính là sư phụ nhìn lại, cũng cùng chúng ta không lớn hơn lắm. Hoác Nguyên Trân có chút lo lắng nói, Ngươi ở đây tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong thời gian, công lực đã hầu như đạt được tiên thiên viên mãn giới đỉnh, khả vẫn chưa phải Lý Thanh Hoa đối thủ. Như vậy hiện tại liền khó bảo toàn cô ấy sẽ không cũng đột phá. Đông Phương Tinh lắc đầu, không nên, tại ta hậu kỳ đỉnh phong thời gian, ta xác thực đỡ không được Lý Thanh Hoa một đao, chính là hôm nay ta đã nhập tiên thiên viên mãn, cô ấy phi đao không còn đối với ta cấu thành uy hiếp. Tiên thiên viên mãn không phải tốt như vậy đột phá, ta không tin cô ấy cũng có ta như thế tốt vật khí. Thấy Đông Phương Tinh tâm ý đã quyết, Hoắc Nguyên Trân cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói, vậy ngươi khả nhất định phải dò hỏi rõ ràng, chi kỷ chi bị mới có thể bách chiến bách thắng đông phương tinh gật đầu nói ngươi yên tâm đi là minh chủ nhiều năm như vậy người giang hồ tâm ta sớm đã nhìn tấu biết sự tình sâu cạn duy nhất chính là đó tây vực khu ở vào biên thủy nhiều năm vừa tới trung nguyên võ lâm nhân sĩ đều rất ít đi tây vực qua hoàng hà qua lương châu sau đó căn bản cũng không có võ lâm minh môn phái ngược lại là thiền sơn ma giáo ở bên kia thế lực cường lớn hơn một chút tây vực quang đại ngươi có biết không lý thanh hoa cụ thể xuất hiện địa điểm lương châu mấy ngày trước đây lý thanh hoa từ lương châu xuất phát một đường hướng tây mà đi ta phái người theo dõi chính là những người đó cuối cùng đều không có tin tức truyền về hẳn là bị lý thanh hoa giết bất quá ta xác định lý thanh hoa nhất định có một xào huyệt nói không chừng cái nào đó tây vực tà phái chính là nàng xào huyệt bất quá điều này cần ta đến tây vực sau khi tái chậm rãi tra xét đem cô ấy một ít trước kia chuyện xưa nói một phen đông phương tinh lần thứ hai đối với Hoắc nguyên trân nói nguyên chân ta nhiều năm qua cơ khổ không chỗ nương tựa Hôm nay may mắn gặp phải ngươi, ngươi cũng không thể lần thứ hai khi ta tại không để ý. Hoác Nguyên Trân thở dài một tiếng, đáng tiếc bần tăng là một. Không cho ngươi nói. Đông Phương Tinh lúc này đột nhiên mân mê miệng nhỏ, ta cảm giác ngươi thật giống như có cái gì khổ chung, xuất ra cũng không phải ngươi bản ý, chính là mọi việc đều có giải quyết thời gian, ngươi có chuyện gì khó xử nói ra, ta trợ giúp ngươi giải quyết mà. Hoác Nguyên Trân khẽ lắc đầu, việc này người khác là không cách nào rút, chờ một chút, ngươi nói đúng. Mọi việc đều có giải quyết thời gian, chỉ cần ta hoàn thành mấy chuyện, ổn thỏa cho các ngươi một tương lai. Các ngươi. Đông Phương Tinh lặp lại một câu, sắc mặt có chút không hài lòng, ta biết ngay lòng của ngươi, bên trong đã không chỉ một người. Hoác Nguyên Trân cố tình giải thích một câu, thế nhưng hẽ miệng cuối cùng là không có nói ra, cho đến ngày nay, rất nhiều chuyện hắn đều có chút thân bất do kỷ. Thiếu lâm tự không ổn rứt bỏ, bên cạnh mấy hồng nhan cũng khó mà vứt bỏ. Người khác còn dễ nói, an như huyễn mình làm sao có thể bỏ xuống ninh nguyện quân mình có thể nào khí chi không để ý còn có la thải y và mộ dung thu vũ nếu là họ không muốn rời khỏi mình mình lại đem đi con đường nào còn có hiện tại trước mắt đông phương tinh càng là hoác nguyên chân trong lòng mềm mại không đành lòng làm tổn thương thấy hoác nguyên chân thái độ đông phương tinh sắc mặt buồn bã hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cô ấy thích phương trượng này nhưng lại rất khó tiếp thu hoác nguyên chân còn thích nữ từ khác cô ấy là minh chủ võ lâm là kiêu ngạo tiên thiên viên mãn đối mặt ninh nguyện quân như vậy hậu bối lại bảo cô ấy thế nào đối mặt nguyên chân việc này ngươi cần phải suy nghĩ chú đáo rõ ràng chớ đến thật có ngày hôm đó thời gian đại gia tương hố không ổn đối mặt ngươi cũng có thể thử một chút luyện quân tâm tư xem xem trong lòng của cô ấy là ý kiến gì chuyện này hoác nguyên chân trong lòng lạnh lẽo ý thức được đông phương tinh rất có đạo lý ninh uyển quân và la Thải y có thể cùng một chỗ ở trung hòa thuận đó là bởi vì họ vốn là tình cùng tỉ mội nếu như là để mộ dung thu vũ và ninh uyển quân ở trung hòa thuận chỉ sợ độ khó liền không nhỏ đương nhiên những thứ này vẫn chưa phải vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất chính là thiếu lâm tự và mấy hồng nhan giữa lựa chọn để hoác nguyên chân vô cùng khó xử rất nhiều lúc hoác nguyên chân thậm chí nghĩ thầm mình nếu có phân thân thuật thì tốt rồi một người ở lại trong thiếu lâm tự đương phương trượng chế tạo đệ nhất thiên hạ một người mình lại là đi theo mấy hồng nhan thoái ẩn giang hồ tiêu dao cả đời trong đầu suy nghĩ miên man bên kia đông phương tinh lại nói ta hiện tại không thể ở lại thiếu lâm tự ta cũng không muốn gặp lại Ninh Uyển Quân họ, ta phải đi. Đi? Đi đi đâu? Đông Phương Tinh quay đầu lại, nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, một hồi các ngươi nhất đẳng môn phái khảo hạch liền sẽ thông qua, ta liền rời đi, đi Tây vực, đây là ta một lần cuối cùng đặt chân giang hồ, việc này kết thúc, ta sẽ trở lại, trở lại bên cạnh ngươi, chờ ngươi cho ta hạnh phúc sau cùng. Chương 441, Ba tờ nha đượn ở dê, Thiểu U Lâm lại đô tờ phà. Nghe thấy Đông Phương Tinh nói như thế, Phác Nguyên chân tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm bất tường tháo ảm thư ảm. Đời trước phim thấy nhiều rồi, thông thường đều nói một lần cuối cùng. Ví dụ như đạo Tặc muốn làm cuối cùng một phiếu liền trộm vàng rửa tay, ví dụ như Tiêu Sư cuối cùng một chuyến liền rời khỏi Giang Hồ. Chính là thường thường đây một lần cuối cùng, thường thường liền thật là một lần cuối cùng. Lý Thanh Hoa trước đây thật lâu thực lực liền mạnh hơn Đông Phương Tinh, hôm nay Đông Phương Tinh đi vào Tiên Thiên Viên mãn không sai. Thế nhưng ai biết Lý Thanh Hoa trải qua mấy năm nay có hay không đột phá? Đầu tiên là chứng kiến vô danh đột phá, lại chứng kiến Đông Phương Tinh đột phá, Hoắc Nguyên Trân đối với Tiên Thiên Viên Mãn nhận Chỉ, tựa hồ cũng không phải như vậy đặc biệt nan. Nói không chừng thực lực mạnh Lý Thanh Hoa, lúc này cũng sớm đã là Tiên Thiên Viên Mãn Nhi. Đông Phương Tinh nói, tương đồng cảnh giới, căn bản vô pháp chống đối Lý Thanh Hoa phi đao, Nếu như Lý Thanh Hoa cũng là Tiên Thiên Viên Mãn, Đông Phương Tinh nếu đi tìm cô ta chẳng phải là chịu chết. Hoắc Nguyên Trân không thể tiếp thu Đông Phương Tinh chịu chết, thế nhưng hắn lại nói không nên lời cái gì bởi vì không có ai biết Lý Thanh Hoa đột phá hay không. Tâm lý quanh quẩn trước một chút bất an, Hoác Nguyên Chân đối với Đông Phương Tinh nói, Tinh, hoan đoàn tương báo lúc nào, đều là chuyện cũ, ngươi nếu đã vào tiền thiên viên mãn, là không phải có thể. Đông Phương Tinh lần đầu tiên vi phạm Hoác Nguyên Chân, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, Nguyên Chân, đây là ta suy nghĩ thật lâu quyết định, ta muốn ở chung với ngươi không sai, thế nhưng ta không muốn cả đời này để lại tiếc nuối, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta liền sẽ trở lại Chờ đợi ngươi có thể cho ta đáp án ngày nào đó. Hoác Nguyên Trân cuối cùng là không có tiếp tục khuyên bảo, nếu như Lý Thanh Hoa không đột phá như vậy Đông Phương Tinh cũng vừa vặn có thể hoàn thành tâm nguyện, hắn không thể ngăn cản. Vậy ngươi lần này đi, đại khái cần phải bao lâu? Tây vực mở mang, tìm kiếm Lý Thanh Hoa cũng không dễ dàng, thuận lợi khoảng 3 tháng mạn liền phải nửa năm đến nửa năm nếu như vẫn không thể tìm được Lý Thanh Hoa, như vậy liền nhất định cho người tới tin tức. Đông Phương Tinh đứng lên, đi tới Hoác Nguyên Trân bên người, kéo tay hắn. Ta biết lần này đi có thể sẽ có một ít phiêu lưu, thế nhưng đây tính khả thi không lớn, cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức, nếu là ta không thể trở lại, ngươi cũng không cần phải đi tìm ta, ta đã hạ quyết tâm ta và Lý Thanh Hoa chỉ có một người có thể sống, ta không trở lại chính là chết ở cô ấy phi đao dưới, cô ấy như đột phá sợ rằng trong thiên hạ có thể ngăn cô ấy một đao người cũng chỉ có sư phụ hoặc là đinh. Bất nhị, ngươi đi cũng là chịu chết. Hoác Nguyên Trân nắm chặt đồng phương tinh thủ, vô luận ta có hoàn tục hay không? Vô luận chúng ta kết quả cuối cùng thế nào, ngươi như không trở lại chân trời góc biển ta cũng đi tìm ngươi. Đông phương tinh viền mắt ướt át, nhẹ nhàng dựa vào đến hoác nguyên chân trong lòng, hai người một lúc lâu không nói gì phao. Thưa, thiếu lâm trở thành nhất đẳng môn phái việc tình tấn truyền khắp giang hồ. Mọi người cũng không nghĩ tới, khu khu không được hai năm, thiếu lâm liền từ một trên giang hồ đều không người nào biết môn phái trưởng thành làm nhất đẳng môn phái, đây quả thực là một kỳ tích. Hơn nữa thiếu lâm kiến thủ cũng không nhỏ không chỉ là ở trên giang hồ tại chu vi bách tính trong lòng nơi này là tịnh thổ là phật tổ quan tâm bảo điện tại phật học giới thiếu lâm cũng là thanh danh đại táo mơ hồ có bao trùn cái khác sở hữu chùa trên tư thế hoác nguyên chân tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đường đang từng bước một đi trước trước hắn tin tưởng chỉ cần không có đại bất ngờ biến cố phát sinh ba hệ thống nhiệm vụ mình cũng có thể hoàn thành từ đông phương tinh đi rồi hoác nguyên chân liền bắt đầu lần thứ hai bế quan tu luyện mãi cho đến tháng mười rút thưởng trong lúc hoác nguyên chân mới coi là dừng lại một lần lần này tay hắn khí giống nhau chỉ là rút ra một vi đà điện kiến thiết lệnh bài như vậy một kiến thiết lệnh bài không thể để cho hoác nguyên chân thỏa mãn thẳng thắn liền lấy ra đi đánh bạc một lần vận khí coi như không tệ hoác nguyên chân đánh bạc thành công đánh cuộc đến một bát nhã đường kiến thiết lệnh bài thiếu lâm nội viện thập đường đã rút ra không sai biệt lắm trong đó la hán đường và bồ đề đường chỉ có thể xem như là cấp thấp tập võ đường khẩu bát nhã đường thì coi như là cao cấp đường khẩu Phổ thông bát nhã đường đệ tử, cũng có thể hưởng thụ gấp 3 tu luyện ra đáy ngộ, mà bát nhã đường thủ tọa, lại là có thể đạt được gấp 4 ra, so với mình phương trượng viện cũng không xê xích gì nhiều. Hoác Nguyên chân trải qua chăm chú suy nghĩ, quyết định cuối cùng để Nhất Trần đảm nhiệm bát nhã đường thủ tọa. Dù sao Nhất Trần là theo tùy mình sớm nhất người, bởi vì hắn nhi tử quan thiên chiếu duyên cớ làm trễ nãi một ít tu luyện, chính là về sau quan thiên chiếu sự kiện kết thúc sau này, Nhất Trần tức giận phân đấu, độ tu luyện tăng nhiều sắp tới đã mơ hồ có đạt được tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong tư thế hoác nguyên chân để hắn đảm nhiệm bát nhã đường thủ tọa cũng là hy vọng hắn có thể thượng một tầng lầu sớm ngày vào tiên thiên trung kỳ mà hoác nguyên chân vì để cho thiếu lâm trên thực lực một tầng lầu lần này chọn vào bát nhã đường đệ tử thời gian ra nghiêm ngặt đem những cái kia tư chất hay nhất tu luyện nhanh nhất đệ tử tập trung lại dự định cho thiếu lâm bồi dưỡng một nhóm thứ hạng cao chiến lược đương nhiên cái này tuyển chọn là cần thời gian như vậy để đám sư sai đó có lòng so sánh bắt nhã đường xuất hiện lần thứ hai kích hoạt thiếu lâm tăng trúng tập võ nhiệt tình người người nỗ lực phân đấu thậm chí đều có chút không ngủ không ngớt mùi vị một lần xuất hiện mò luyện công quá độ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh phát hiện thiếu lâm manh mối sai hoác nguyên chân đúng lúc ngăn lại loại tình huống này nghiêm ngặt quy định làm việc và nghỉ ngơi thời gian nên tập võ thời gian không thể chậm trễ nhưng đã đến nên lúc nghỉ ngơi liền phải lập tức nghỉ ngơi tuyệt đối không thể nuông chiều cho hư nóng nổi trải qua Hoắc nguyên chân điều chỉnh Thiếu Lâm các tăng chúng mới từ từ bình tĩnh một chút, biết hợp lý phân phối thời gian, làm sao mới có thể đạt được tu luyện hiệu quả tốt nhất. Mà cuối cùng bát nhã đường đệ tử nhân tuyển, trải qua hoắc nguyên chân chăm chú chọn, cũng rốt cuộc xác định, bỏ vào một nhân hạng tuệ nhất đám người ra, còn lại tuệ tự bối đệ tử đa số đều đi vào bát nhã đường. Hôm nay thiếu Lâm trong vòng cơ sở võ học đã rất đầy đủ, có thể cung cấp đệ tử tu luyện lựa chọn rất nhiều, căn cứ cá nhân yêu thích và thực tế tình huống, mỗi người trọng điểm điểm đều không có cùng trong lúc nhất thời trong chùa võ học bầu không khí xuất hiện trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở cảnh tượng đồng dạng văn tăng môn học Phật tiến triển cũng không tệ chu vi khu giảng pháp tiến hành rất thuận lợi không riêng Đăng Phong huyện Trịnh Châu phủ trong thành Lạc Dương các khu vực hôm nay đều có rất nhiều thiếu lâm tín đồ thậm chí một ít văn tăng đội ngũ đã bắt đầu thử đi ra Hà Nam đến chu vi tỉnh đi tuyên truyền Phật hiệu dựa theo Phương Trượng yêu cầu Phật hiệu là muốn phổ độ thế nhân không thể hạn chế tại địa vực muốn to gan đi ra ngoài Một Hà Nam là còn xa mới đủ. Phải đi, muốn đi xa, muốn cho Phật giáo tinh thần tuyên dương đến toàn quốc các nơi, thậm chí có một ngày muốn đi ra thịnh đường đi. Hoắc Nguyên Chân lúc đó tại thiếu lâm hội nghị thượng nói chuyện, vốn là dự định hô lao ra Á Châu, đi tới hướng thế giới. Chính là về sau một hồi nhớ lại, câu nói này hình như bị bình thường dùng để hình dung kiếp trước quốc gia Nam tử đội bành, vừa nghĩ tới đời trước vì người đó quấn quyết không ngớt bóng đá Nam. Hoắc Nguyên Chân từ bỏ câu này khẩu hiệu, quá điểm xấu làm không ổn liền vĩnh viễn trùng không ra á châu cho nên thiếu lâm các mỏ nhớ kỹ phương trượng thiếu lâm phật hiệu muốn đi ra thịnh đường đi có tàng kinh các rộng lượng kinh thư làm hậu thuẫn thiếu lâm mỏ phật học tri chi thức chiếm được nguyên vẹn vũ trang đến đâu cũng là có thể chọn khởi đại lương hoác nguyên chân đối với văn tăng tình huống vẫn tương đối yên tâm hắn lúc này trọng điểm quan tâm hay vẫn là võ tăng tiến độ theo thời gian trôi qua rất nhanh đi vào tháng mười một phân mới vừa tiến vào tháng mười một giác viễn liền mang cho mình một kinh hỉ học tập kiểu dương chân kinh quyển thứ ba sau này giác viễn lần thứ hai thu được đột phá rốt cục trở thành tiên thiên hậu kỳ cao thủ làm tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật giác viễn biểu hiện rất để hoắc nguyên chân thỏa mãn đến tiên thiên hậu kỳ sau này thiếu lâm tính ra đã có bảy tiên thiên hậu kỳ trở lên cao thủ vô danh nhất đăng tuệ nguyên tuệ đao tuệ cường giác viễn hơn nữa mình cái này không phải tiên thiên hậu kỳ hơn hẳn tiên thiên hậu kỳ cao thủ theo giác viễn đột phá tại tháng mười một mười ngày thời gian Thiếu lâm đệ nhất thiên tài nhất tịnh tại bồ đề đường nội rốt cục lần thứ hai đột phá, trở thành tiên thiên cao thủ. Nhất tịnh tu luyện có thể nói là thần, mấu chốt là hắn tâm vô bằng vụ, nhất tâm tu luyện, tư chất lại được, còn có tu luyện ra, độ di nhiên là nhanh. Nhất tịnh sau khi đột phá, Hoắc Nguyên Trân lập tức đem hắn, nó, nhét vào bát nhã nội đường. Hắn cho nhất tịnh nhiệm vụ, chính là để hắn tu luyện mau một chút, tái mau một chút, dù sao cũng là nhất tự bối, thực lực quá kém chính là không thể nào nói nổi Đến tháng 11-15 ngày thời gian, luôn luôn đần độn Tuệ Ngưu đột phá, trở thành hậu thiên viên mãn, cũng coi như là cho Hoắc Nguyên Trân một nho nhỏ kinh hỉ. Bất quá Tuệ Ngưu cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng Long Tượng Bản Nhược Công cư nhiên đã tu luyện đến tầng thứ 6, thậm chí tại lúc Tết Liền có thể đạt được tầng thứ 7, là lúc này thiếu lâm nội tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công nhanh nhất người. Nhìn lại ra hàng loạt tiến bộ, Hoắc Nguyên Trân trong lòng vui mừng, thế nhưng hắn tu luyện của mình, lại là chút đều không có chậm trễ qua. Từ đông phương tinh ly khai đến bây giờ, hoác nguyên chân tu luyện vẫn chưa ngừng nghỉ, trong cơ thể tam phần chân dương khí từ từ đạt tới một thước nhị đường kính, thực lực đề cao cực nhanh. Căn cứ hoác nguyên chân phòng trường, tam phần chân dương khí đường kính đạt được một thước năm thời gian, chính là mình đồng tử công vào tiên thiên trung kỳ thời gian, Y theo bây giờ độ, lại có 3 tháng không ngừng tu luyện, phòng trường liền không sai biệt lắm. Hậu thiên viên mãn vào tiên thiên là có bình cảnh, thế nhưng tiên thiên sơ kỳ vào trung kỳ, lại không có khó khăn như vậy cửa ải này đỡ không được Hoắc Nguyên Trân, bởi vậy Hoắc Nguyên Trân lòng tin đầy đủ. Qua tháng 11/15 liền muốn đi vào hạ tuần, Hoắc Nguyên Trân tâm lý rất hy vọng tất cả đều bình an, làm cho mình quá nhiều một ít thanh nhàn ngày, tấn để cao thực lực. Chính là lại liền Thiên không theo người nguyện, đến tháng 11/16 sáng sớm, rốt cục có một tin tức truyền về tới Hoắc Nguyên Trân trong thay, đó chính là Thiên Sơn Ma Giáo có động tĩnh, nói là Mạc Thiên Tà trở về, đồng thời cho Lý Dật phong bọn họ hạ tối hậu thư. Để Lý Giật Phong và bất tử đạo nhân những người này tại trong vòng 10 ngày cuốn xuất Thánh Hòa Giáo, bằng không hắn liền phải dẫn người giết về, chó gà không tha. Nghe thấy tin này sau đó, Hoác Nguyên Chân biết ngay, Mạc Thiên Tà chỉ sợ là tìm trở về cứu binh, chỉ là cứu binh khả năng còn ở trên đường, một mình hắn khẩn cấp trước tiên trở về. Lý Giật Phong bọn họ vị tất cũng không biết Mạc Thiên Tà mang viện binh tin tức, bọn họ phải như thế nào ứng đối Mạc Thiên Tà thế tiến công đây. Bất quá lúc này, Hoác Nguyên Chân còn cho rằng, chuyện này nên và thiếu lâm không quan hệ nhiều lắm, mình tọa sơn quan hổ đấu là được. Chương 442, Thánh Hoa Á Lê Nhở Mạc Thiên tà trở về Trung Nguyên tin tức một khi chuyển ra, trên Giang Hồ lập tức một mảnh ma giáo tranh đoạt chiến, đúng là tà đạo mới cũ thế lực một lần trọng yếu giao phong. Giang Hồ từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập, chỉ là hôm nay ma chiến nội chiến, tà đạo thế lực cũng không có và võ lâm minh chống lại thực lực, cho nên Giang Hồ chính đạo nhân sĩ đều là ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm tình đối đãi ma giáo liền sắp bắt đầu đại chiến vô luận là mạc thiên tà một phương thắng lợi hay vẫn là lý giật phong một phương thắng lợi kết quả cuối cùng phỏng trừng cũng là lưỡng bại câu thương cho dù nắm giữ ma giáo quyền to phỏng trừng cũng sẽ không tái đối với chính đạo hình thành bất cứ uy hiếp gì hơn nữa mạc thiên tà đã phát ra tin đồn ba tư thánh giáo tổng đàn tứ đại thánh hỏa sứ đã đang đi thịnh đường trên đường tứ đại thánh hỏa sứ chính là ba tư thánh giáo tứ đại hộ pháp từng đều có tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ cần bốn người này vừa đến, Mạc Thiên Tà đem lập tức giết tới ma giáo tổng đàn. Đối với Mạc Thiên Tà hành động này, hoác nguyên chân tâm lý hơi có chút không giải thích được. Nếu quả thật là có tứ đại thánh hỏa sử đến, như vậy Mạc Thiên Tà hoàn toàn có thể đợi thêm đợi mấy ngày, trước tiên không đem tin tức này giải đi ra ngoài, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, đánh úp, nhất định nhất cử thành công, vì sao không phải là muốn sớm nói ra, để lý giật phòng đám người có chuẩn bị đây. Mạc Thiên Tà đảm nhiệm 20 năm ma giáo Giáo Chủ. Hoác Nguyên Trân không tin hắn là người thiếu kiên nhẫn như vậy. Bất quá Hoác Nguyên Trân là dự định xem náo nhiệt, tại thiếu lâm cũng không sốt ruột. Hắn dự định xem náo nhiệt, chính là lại liền không để hắn xem náo nhiệt, tháng 11 năm 18 nhật buổi tối, Mạc Thiên Tà cư nhiên chạy tới thiếu lâm tự. Hoác Nguyên Trân trước sau chiếm được kim nhãn ưng và vô danh báo động trước, mặc cho Mạc Thiên Tà một đường đi tới mình phương trượng viện. Mạc Thiên Tà vẫn là một thân áo xám, phong trần mệt mỏi răng, rớp, chỉ có trong đôi mắt tinh quang lấp lánh không giận tự y đều là thân chức vị cao người, hắn và Đông Phương Tinh bất động. Đông Phương Tinh thuộc về Anh Hoa nội liễm, thường ngay tịnh nhìn không ra bao nhiêu uy nghi, mà Mặc Thiên Tả lại là khí phách ngoại lộ, nhất phái kiêu hùng dã dấp. đến Hoắc Nguyên chân cửa, Mặc Thiên Tả đẩy cửa mà vào, thấy Hoắc Nguyên chân đang pha trà, Mặc Giáo chủ trở về coi như nhanh, mời ngồi đi. Mặc Thiên Tả đối với Hoắc Nguyên chân biết trước tịnh không có gì kinh ngạc, đặt mông ngồi xuống trên ghế, đối với Hoắc Nguyên chân nói, nhất giới phương trượng, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ hoác nguyên chân vừa nghe mạc thiên tà nói có việc lập tức liền cảnh giác mở miệng nói mạc giáo chủ có việc theo lý thuyết bẩn tăng là nên giúp đỡ chỉ là thiếu lâm ta những ngày gần đây công việc bệ bội, công khóa khẩn trương mạc thiên tà nhữ mày nói phương trượng đều không muốn nghe nghe mạc mẫu người nói là chuyện gì ạ hoác nguyên chân đã trước đánh được số lượng lúc này cười nói mạc giáo chủ xin nói ba xem xem bẩn tăng có thể hay không kế tẫn non nớt lực mạc thiên tà nói tại phương trượng trước mặt mạc mẫu người cũng không che giấu Ba tư tứ đại thánh hỏa sứ cũng không có tới. Cái gì? Không có tới. Hoác Nguyên Trân tức khắc kinh hãi, thảo nào Mạc Thiên Tà lớn tiếng ồn ào, hóa ra, ban đầu, cái gọi là tứ đại thánh hỏa sứ căn bản chả có tới, Mạc Thiên Tà là tại phô trương thanh thế. Mạc Thiên Tà tiếp tục nói, cũng không phải hoàn toàn không đến, chỉ là bởi vì ba tư thánh giáo cũng có chuyện rất trọng yếu, liền là giáo chủ của họ tại bế tử quan, khả năng trong thời gian gần xuất quan, tứ đại thánh hỏa sứ cần phải bảo vệ, cho nên trong ngắn hạn không thể tới ta cũng chỉ đành một người trước tiên trở về. Đó nếu là như vậy, Mạc giáo chủ tìm Bẩn tăng làm gì? Lão phu dự định để Phương Trượng hỗ trợ, sắm vai một hồi bà tư sứ giả. Hoa Nguyên Chân vừa nghe liền liên tiếp lắc đầu, việc này bất khả, Mạc giáo chủ hay vẫn là mời Cao mình các ba. Mạc Thiên Tà nghe xong cười ha ha, lão phu biết ngay Phương Trượng sẽ không đáp ứng, bất quá Phương Trượng ngươi trước tiên không cần, nên vội vàng cự tuyệt, lão phu trước tiên nói cho ngươi biết một việc, ngươi nghe xong sau này cự tuyệt nữa không được hoác nguyên chân mỉm cười lòng nghĩ ngươi chính là nói ra long gọi tới cũng không được thấy hoác nguyên chân hình dạng mặc thiên tà biết ngay tâm tư của hắn thế nhưng như trước tràn đầy tự tin nói phương trượng ta thánh hỏa giáo chính là từ ba tư truyền vào trung nguyên hôm nay đã có mấy trăm năm lịch sử mỗi một đời giáo chủ đều là kinh thải tuyệt diễm thiên tài cao thủ điểm này phương trượng biết chưa hoác nguyên chân gật đầu việc này bần tăng tự nhiên sẽ hiểu mặc giáo chủ ngài tự nhiên là thiên tài còn có đinh bất nhị bực này bất thế yêu nghiệt cũng đã từng là ma giáo giáo chủ không sai đinh bất nhị đúng là khóa trước giáo chủ trong nhất nổi tiếng thịnh đường thánh hỏa giáo lần đầu tiên giáo chủ là mấy trăm năm trước huyết ma trước giáo chủ đều là nhất mạch truyền thừa huyết ma huyết ảnh thần công đợi trước giáo chủ mất hoặc không còn đảm nhiệm giáo chủ vị thời gian sẽ đem huyết ảnh thần công truyền cho nhiệm kỳ tiếp theo giáo chủ nhưng đã đến đinh bất nhị thế hệ này liền xuất hiện phay nước gãy mặc thiên tàn nói đến đây tựa hồ có chút không cam lòng đến nay trên đời không có huyết ảnh thần công người thừa kế xuất hiện Đây đã nói lên Đinh Bất Nhị không có chết hoặc chết rồi cũng không đem huyết ảnh thần công truyền xuống, cho nên nói, tại Đinh Bất Nhị sau đó giáo chủ, đều chắc là sẽ không huyết ảnh thần công, đã không còn đây môn tuyệt thế thần công chống đỡ, ở phía sau mấy nhâm giáo chủ, có thể nói thực lực là không bằng mấy lần trước. hoắc Nguyên chân khẽ gật đầu, Mạc Thiên Tà nói không sai, mất đi huyết ảnh thần công đây môn nhất mạch truyền thừa tuyệt học sau đó, ma giáo quả thật có nước sông ngày một rút xuống ngủi. Thế nhưng, Mạc Thiên Tà đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Mỗi một đời giáo chủ đều là không chịu cô đơn người, tình nguyện tịch mịch, cũng không xứng làm thánh giáo đứng đầu, mỗi người, đều hy vọng có thể tại võ học thượng có đột phá, sáng tạo bất thế tuyệt học, dù sao đinh bất nhị tại có huyết ảnh thần công dưới tình huống, còn tự nghĩ ra và huyết ảnh thần công hoàn toàn bất đồng hóa huyết ma công. Có hắn ở phía trước mở đường, ở phía sau vài tên giáo chủ không có một cho là mình không là thiên tài, đều hy vọng có thể vượt qua đinh bất nhị, sáng tạo một phen kỳ tích, ngay cả lão phu cũng không ngoại lệ. Mạc Thiên Tà nhất tâm vượt qua Đinh Bất Nhị, điểm này Hoác Nguyên Trân là biết, tuy rằng hắn cho rằng loại khả năng này tính rất nhỏ. Nói đến đây, Mạc Thiên Tà ánh mắt dừng lại ở Hoác Nguyên Trân trên người, trăm năm trước Đinh Bất Nhị rời đi, mà Lao Phu tiếp nhận chức vụ giáo chủ vị cũng chỉ là mới hơn 20 năm, tại trong đây, còn có hai nhâm giáo chủ, phương trượng biết là ai à. Hoác Nguyên Trân ngây cả người, hắn còn thật không biết Đinh Bất Nhị sau đó, Mạc Thiên Tà trước giáo chủ là ai. Tại hắn trong tiềm thức, vẫn cho là trong đây thì đoạn người khả năng đã qua đời nghi mạc thiên tà nói phương trượng có điều không biết đinh bất nhị sau đó tiếp nhận vị trí hắn giáo chủ gọi là an mộ phong người này đảm nhiệm giáo chủ năm mươi năm hắn đảm nhiệm giáo chủ trong khoảng thời gian này thú đinh bất nhị rời đi ảnh hưởng thánh giáo thanh danh không hiện mà người này càng là nhất tâm chuyên nghiên thần công không để ý tới giáo vụ dẫn đến thánh giáo ở trên giang hồ đã luân lạc tới thất bại hoàn toàn nông nỗi nếu nói là khóa trước giáo chủ bên trong làm thất bại nhất chính là người này nói cái này an mộ phong mạc thiên tà tựa hồ còn có chút tức giận oan trách vài câu an mộ phong đảm nhiệm năm mươi năm giáo chủ năm mươi năm vô làm rốt cục bị thủ hạ của hắn cản xuống đài tiếp nhận chức vụ an mộ phong vị trí người gọi là diệp du ly diệp du ly đảm nhiệm hơn hai mươi năm giáo chủ thành giao rốt cục có điều khởi sắc chỉ là hắn tại hơn hai mươi năm trước luyện công có chút tẩu hỏa nhập ma không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm giáo chủ lão phu mới tiếp nhận chức vụ giáo chủ vị nghe thấy mạc thiên tả Hoắc nguyên chân nói Nói như thế, các ngươi những thứ này tại đinh bất nhị sau đó giáo chủ môn, cũng không có người sáng tạo ra cái gì thần công a. Mặc thiên tà đỏ mặt, lời không thể nói như vậy, kỳ thực An Mộ Phong và Diệp Du Ly hai người, đều có đóng góp, An Mộ Phong đảm nhiệm giáo chủ trong lúc, lãnh đích hề kính, có người nói nghiên cứu vượt qua võ công ở ngoài đồ vật, hơn nữa hầu như liền phải thành công, chính là hắn bị việc riêng của mình ảnh hưởng, luôn luôn không cách nào bước qua một bước cuối cùng, Diệp Du Ly đái lệnh giáo chúng đuổi hắn xuống đài hắn cũng là hầu như không cự tuyệt liền trực tiếp ly khai mà diệp du ly cũng là đến cuối cùng một bước mới tẩu hỏa nhập ma đó là bởi vì hắn tự thân nội công thuộc tính nguyên nhân hoắc nguyên chân nhìn về phía mạc thiên tả như vậy mạc giáo chủ ngươi thì sao mạc thiên tả lúc này có chút cười đắc ý một chút lão phu hấp thụ hai người bọn họ giao hấn tự nhiên sẽ không phạm cùng bọn họ sai lầm giống thế một vài chuyện bất tiện đối phương trưởng nói nhiều thế nhưng phương trưởng xin nhớ kỹ ngày khác như lão phu thần công đại thành Lý giật phong những người này bất quá thổ kê ngoa cầu ngươi. Hoác Nguyên Trân trong lòng lạnh lẽo, lúc này Mạc Thiên Tà phong mang tất lộ, chẳng lẽ nói, hắn cũng phải có đột phá không được sao? Mạc Thiên Tà tiếp tục nói, kỳ thực sáng tạo tuyệt thế võ học tương đương nan, chúng ta thánh hỏa giáo giáo chủ, nhiều lần đảm nhiệm tương truyền có một kiện bảo vật, bên trong ghi lại một ít ly kỳ công phu dùng để trợ giúp lĩnh ngộ, chính là thứ này. Sau khi nói xong, Mạc Thiên Tà từ trong ngực sơ mó, lấy ra hai cái lệnh bài bàn đồ vật ở trong tay phân chia một chút đem hắn nó chung một quả phao đến hoác nguyên chân trong tay hoác nguyên chân đưa tay nhận lấy cảm giác vào tay có chút trầm trọng vật nhỏ này dường như dao găm to bằng nhỏ cảm giác trọng lượng lại có hai ba mươi cân thật sự là có chút muốn nói dưới hẹp thượng khoan kim thanh sắc kim loại ánh sáng nội liễm mặt trên tương khảm một viên màu lam bảo thạch phóng ánh trong sáng bảo thạch phía dưới lại còn có khắc ba chữ nhỏ hoác nguyên chân vừa nhìn tức khắc ngây ra một lúc lệnh bài là Mạc Thiên Tà nói: "A, lẽ nào Phương Trượng cư nhiên nghe nói qua lệnh bài này à?" "Không có." Lần đầu tiên thấy, nghe được Hoắc Nguyên chân phủ nhận, Mạc Thiên Tà mới yên tâm một ít, ta đoán Phương Trượng liền không nên biết, lệnh bài kia là là chúng ta Thánh Hỏa giáo trung bí mật, nói cho Phương Trượng, lệnh bài này tổng cộng có 6 cái, lịch đại tương truyền, thế nhưng mấy năm nay truyền đến truyền đi, truyền đến Lao phu trong tay, lại chỉ có 2 cái, còn lại 4 cái, không biết đều bị ai cho tham ô." Hoắc Nguyên chân chưa lên tiếng, mà là cầm cái này lệnh bài qua lại quan khán thưởng thức mỗi khi hắn tỉ mỉ lúc quan sát lệnh bài mặt trên tựa hồ mơ hồ có màu lam hỏa diễm bước lên bên kia mạc thiên tà tiếp tục nói không dối gạt phương trượng lệnh bài kia nếu như ngươi toàn lực quán chú nội lực ở trong đó bên trong sẽ có văn tự mơ hồ hiện lên căn cứ mọi người cơ duyên và tạo hóa bất đồng bên trong xuất hiện văn tự cũng bất đồng những văn tự này khả là phi thường phi thường lợi hại võ học hoác nguyên chân nhìn mạc thiên tà một cái Mạc giáo chủ chẳng lẽ là muốn cho ta xem một chút à? Thứ này không phải thánh hỏa giáo giáo chủ, chỉ sợ không ổn tùy ý quan khán ba. Mạc Thiên Tà cười ha ha, Phương trưởng, lệnh bài kia lão phu nhìn hơn 20 năm, đã nhìn không ra cái gì tân hoa dạng, ngươi như đáp ứng lão phu yêu cầu, cái này thánh hỏa lệnh sẽ là của ngươi. Chương 443, Kanoda Enaji. Nghe thấy Mạc Thiên Tà, Hoắc Nguyên chân hơi nhắm hai mắt lại, hình như đang suy tư việc này lợi hại được mất mạc thiên tà thấy hoác nguyên chân cái dạng này cũng không nói gì nữa ở một bên uống trà bộ dáng lòng tin đầy đủ hoác nguyên chân nhìn như đang ngẫm nghĩ thật ra là nhận được hệ thống gợi ý tại hắn tỉ mỉ quan khán thánh hỏa lệnh thời gian hệ thống gợi ý liền vang lên phát hiện thánh hỏa lệnh nội bộ ẩn chứa võ công ký chủ có thể dùng để lên cấp võ học chi dùng hoác nguyên chân ở trong lòng hỏi một câu bên trong ẩn chứa võ công gì có thể dùng để lên cấp của ta hạng nào võ học hệ thống lúc này bắt đầu rất nhanh phân tích Khoảng chừng qua 10 giây đồng hồ sau đó, hệ thống gợi ý lần thứ hai vang lên, nội bộ ẩn chứa Càn Khôn Đại Nazi thân pháp, có thể đem ký chủ Đại Nazi thân pháp lên cấp. Hoắc Nguyên Trân lại hỏi, Càn Khôn Đại Nazi không phải tâm pháp à? Vì sao chỉ có thể đem thân pháp của ta lên cấp? Sau khi lên cấp đối với ta có chỗ tốt gì? Hệ thống gợi ý lần thứ hai vang lên, trong lệnh bài này chỉ tìm được thích hợp lên cấp ký chủ thân pháp bộ phận, vô pháp lên cấp cái khác võ học, lên cấp sau khi hoàn thành. Ký chủ đại Nazi thân pháp hiệu suất đề cao, ký chủ hiện nay nội lực tối đa khả liên tục thi triển 3 lần, cự ly xa nhất có thể đạt được 10 trượng. Nghe được hệ thống nêu lên, Hoác Nguyên Trân chỉ cảm thấy hô hấp hơi có chút gấp, cử thật, lại có lợi hại như vậy bản lĩnh. Mình lúc này đại Nazi thân pháp, Nazi cự ly cũng chỉ là hơn 10 mét mà thôi, thằng này một chút liền có thể Nazi 10 trượng, đây chính là hơn 30 thước cự ly. Hơn nữa có thể liên tục Nazi 3 lần, điểm này cũng làm cho Hoác Nguyên Trân trong lòng kích động ngày nào đó thông qua kim nhãn lưng quan khán vô danh và đông phương tinh chiến đấu đông phương tinh quỷ hoa na di cho hoác nguyên chân để lại ấn tượng sâu sắc ba mươi trượng không gian cũng không biết đông phương tinh là làm sao đi qua kim nhãn lưng tại trên bầu trời đều không nhìn ra mánh khỏe phải biết rằng ba mươi trượng nhưng chính là một trăm m trăm m cự ly trong nháy mắt liền qua đây hơi có một ít xúc điệu thành thốn ngụy vị mặc dù mình cái này đại na di lên cấp sau khi cũng không đạt được đông phương tinh cái kia nào quỷ hoa na di nông nỗi Thế nhưng Hoác Nguyên Trân phòng trừng, đây cùng mình lúc này nội lực có quan hệ, dù sao Đông Phương Tinh đã là tiên tiên viên mãn. Hoác Nguyên Trân lúc này, lặng lẽ liếc một cái mạc thiên tà, lão gia hỏa này đã đem quả thứ hai thánh hỏa lệnh thu lại, nếu không mình lấy tới xem một chút, đây chẳng phải là rất tốt. Tiếp tục đối với hệ thống nói, làm cho ta Đại Na Di Thân Pháp lên cấp cần bao lâu. Hệ thống hồi đáp, lên cấp Đại Na Di Thân Pháp, cần ký chủ tay cầm thánh hỏa lệnh, liên tục đốn tu luyện 24 tiếng đồng hồ. Hệ thống có thể lên cấp hoàn tất. Đối với lúc này, Hoác Nguyên chân đã sớm đoán được sợ rằng chưa chắc sẽ là hệ thống sở ra võ học như vậy, vừa học liền biết. Hiện tại vừa nghe quả nhiên, cần 24 tiếng đồng hồ mới được. Bất qua cái này dụ hoặc, thật sự là để Hoác Nguyên chân rất khó chống đối. Mạc Thiên Tà yêu cầu là muốn mình đi theo hắn lên Thiên Sơn, giả mã ba tư thánh giáo thánh hỏa sứ, chỉ cần mình đáp ứng, cái này thánh hỏa lệnh chính là của mình. Hoác Nguyên chân biết, chuyện này không phải dễ làm như thế. Lý Dật Phong những người đó khó đối phó, mình nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng mới được. Tâm lý tính toán một trận, Hoắc Nguyên Chân đối với Mạc Thiên Tà nói, "Mạc giáo chủ, có thể cho bần tăng xem xem mặt khác một quả lệnh bài ạ?" Nhìn thấy có thể, bất quá không thể lâu lắm, "Vạn nhất tiểu tử ngươi thiên túng kỳ tài, trong thời gian ngắn liền phát hiện cái gì nghi?" Mạc Thiên Tà trong miệng mở ra vui đùa, hắn cũng không cho rằng ai có thể trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ thánh hỏa lệnh mặt trên võ học, nếu như Hoắc Nguyên Chân cầm nhìn một lát liền có điều lĩnh ngộ hắn mạc thiên tà cũng có thể đi tự sát nói xong mạc thiên tà lấy ra quả thứ hai thánh hỏa lệnh giao đến hoác nguyên chân trong tay hoác nguyên chân nhận lấy đối với mạc thiên tà gật đầu ra hiệu sau đó bắt đầu chậm rãi nghiên cứu kỳ thực cũng không phải đang nghiên cứu chính là đang chờ đợi hệ thống cho ra phân tích quả nhiên hệ thống gợi ý một hồi công phu lại một lần nữa nghĩ tới phát hiện thánh hỏa lệnh nội bộ ẩn chứa võ công ký chủ có thể dùng để lên cấp võ học chi dùng Hoắc nguyên chân vội vàng nói Mau nhanh cho ta nghiên cứu một chút, đây thánh hỏa lệnh bên trong lẩn chứa võ công gì, có thể dùng để lên cấp ta hạng nào võ học. Hệ thống lập tức bắt đầu rất nhanh phân tích, hơn 10 giây sau này, nêu lên văng lên, bên trong lẩn chứa tuyệt đỉnh khinh công, có thể đem ký chủ nhất vi độ giang đề thăng, lên cấp trở thành trường hồng quán nhật. Trường hồng quán nhật, đó là cái gì dạng khinh công? Ký chủ hiện nay nội lực khả bay lên không mười trượng, bay vọt trăm trượng khinh công. Nghe đến đó, Hoác Nguyên Trân không khỏi tâm thần rung động. Đây Trường Hồng Quán Nhật phối hợp càn khôn Đại Nazi quả thực là chạy trốn vô địch, bay lên không mười trượng, liền là có thể tại ba mươi thước cao độ bay vút lên, mà bay nhảy trăm trượng, lại là một lần liền có thể bay ra hơn ba trăm mét, hầu như vô luận cái gì chiến trường đều có thể rất nhanh thoát ly, lại có kim nhạn đương tiếp ứng, trực tiếp nhảy liền trời cao. Có thể nói, Trường Hồng Quán Nhật và càn khôn Đại Nazi đều có từng người ưu thế, chỉ là giai đoạn hiện nay mà nói, tựa hồ càn khôn Đại Nazi đối với chiến đấu càng có trợ giúp một ít. Cái loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vẫn là hoác nguyên chân sở hướng mê hoặc. Lần thứ hai hỏi hệ thống đem nhất vi độ giang lên cấp cần phải bao lâu, hệ thống cho ra thời gian vẫn là 24 tiếng đồng hồ. Hoác nguyên chân tâm lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mạc Thiên Tà sẽ không đem quả thứ hai thánh hỏa lệnh tá cho mình lâu như vậy. Lưu luyến đem quả thứ hai thánh hỏa lệnh trả lại cho Mạc Thiên Tà. Mạc Thiên Tà lúc này nói, phương trượng, suy tính thế nào? Có đáp ứng hay không và lão phu cùng đi thiên Sơn. Sám vai đó ba tư thánh hỏa sứ đây. Hoác Nguyên chân trầm ngâm một chút, chỉ cần một mình ta đi là có thể ạ?" Mạc Thiên Tà khoát tay áo, nếu không, phương trượng cần tái mang một người, hai người cùng đi vào, ta tái mặt khác tìm kiếm hai người, như vậy liền có thể gom đủ tứ đại thánh hỏa sứ. Nói như vậy Hoác Nguyên chân còn có thể hiểu được một ít, nếu không tự mình một người, chỉ sợ là không đáng Mạc Thiên Tà hoa phi lớn như thế đại giới. Nhưng, Mạc Giáo Chủ, đó thánh hỏa sứ là một hình dáng ra sao? Sử dụng võ công gì, bẩn tăng cũng không biết, đến lúc đó sợ sợ bị người nhìn ra kẽ hở, ngươi phải biết rằng, bẩn tăng không phải cái loại này giang hồ du hiệp, còn có chùa triển là cơ, không có thể tùy ý gây thù hằn. Ha ha! Phương trượng lời này có hơi lừa gạt lao phu, từ ngươi đem con gái ta giành được thiếu thất sơn sau đó, chỉ sợ ngươi và lý giật phong bọn họ những người đó đã sớm không đội trời chung, còn nói gì không có thể tùy ý gây thù hằn. Nếu không phải ngươi cứu con gái ta đúng là xuất phát từ thật tình hơn nữa chưa từng làm tổn thương qua cô ấy lao phu đều và ngươi không đội trời chung nghe được mạc thiên Tà, thoát nguyên chân lúng túng nở nụ cười vài tiếng cứu ninh Nguyễn quân sau đó đúng là đem lý giật phong bọn họ những người đó cho đắc tội thấu nếu không phải là có mạc thiên Tà ở một bên chế khựu tay chỉ sợ lý giật phong bọn họ sớm giết tới cửa tới Mạc giáo chủ ngươi hoa phí lớn như thế đại giới liền vi đoạt lại thánh giáo quyền không chế có phải không có điểm lợi bất cập hại đây ngươi đã cũng nói rồi đó thanh giáo tứ đại thánh hỏa sứ sớm muộn gì sẽ đến sao không chờ lâu đợi một ít thời gian việc này phương trượng không cần hỏi nhiều lão phu nóng lòng đoạt lại thanh giáo tự nhiên ta có đạo lý của ta phương trượng chỉ cần nói có đáp ứng hay không là được rồi đối với hoác nguyên chân có hay không có thể đáp ứng mặc thiên tả tâm lý cũng không chắc chắn dù sao hắn còn lo lắng hoác nguyên chân không biết hàng không biết đây thánh hỏa lệnh chỗ tốt nghi. hắn đâu có biết hoác nguyên chân có hệ thống phân tích đây thánh hỏa lệnh đã sớm nghiên cứu thông thấu Vì càn khôn đại Nazi thân Pháp, Hoác Nguyên chân nói cái gì đều phải cùng hắn cùng đi thiên sơn một chuyến. Bần tăng nói qua, sợ rằng dễ bị người ta hiểu rõ, dù sao bần tăng võ công, cũng bị rất nhiều người giang hồ biết rõ. Chuyện này lao phu liền bất lực, phương trượng có thể lựa chọn một ít lạ võ công sử dụng, tận lực không bị phát hiện là được, thỉnh thoảng sử dụng chút tự thân võ học cũng không sao ba, lại giả sử, nếu muốn đạt được tiền lời, sao có thể không có một ít phiêu lưu, hơn nữa lý giật phong bọn họ một khi bị thua rất khả năng từ đấy bị lao phu giết chết phương trượng lo lắng cũng là dư thừa hoác nguyên chân khẽ gật đầu tâm lý tính toán nếu là đi theo mạc thiên tà lên thiên sơn rốt cuộc nên dùng cái gì võ học tương đối hợp hơn nữa không là tự mình đi nếu là ở trong thiếu lâm tự mang đi một người phải là nhất đăng thích hợp nhất dù sao nhất đăng võ công đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong mang đi ra ngoài cũng sẽ không kéo chân sau về phần vô danh tiên thiên viên mãn cô nhiên lợi hại thế nhưng hoác nguyên chân vẫn không muốn bạo lộ hắn Vô danh nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là bảo đảm thiếu lâm bình an vô sự. Trải qua nam thiếu lâm một chuyện sau đó, vô danh đối với mình thái độ tốt hơn rất nhiều, cũng đồng ý nghe lệnh của mình, Hoắc nguyên chân căn cứ có cương dùng tại trên lưới giao đạo lý, vẫn quyết định tiếp tục tuyết giấu vô danh. Nghĩ thì nghĩ, vỡ nở phải cho Mạc Thiên Tà một câu trả lời thuyết phục, Hoắc nguyên chân đối với hắn nói, đã như vậy, vậy Bần Tăng sẽ theo cùng Mạc Giáo chủ đi Thiên Sơn một lần, thế nhưng Bần Tăng có một cái điều kiện. Phương Trượng xin nói chỉ cần lão phu có thể làm được." Mạc giáo chủ nói, "Bần tăng đáp ứng đi Thiên Sơn, đây một quả thánh hỏa lệnh liền tặng cho bần tăng, bần tăng hy vọng nếu là cuối cùng trợ giúp Mạc giáo chủ đoạt lại thành thánh giáo, Mạc giáo chủ có thể đem quả thứ hai thánh hỏa lệnh cho mượn bần tăng nghiên cứu hai ngày, thời gian không nhiều lắm, chỉ cần hai ngày là được, không biết Mạc giáo chủ nghĩ như thế nào." Mạc Thiên Tà cười ha ha nói, "Ta còn tưởng rằng đại sự gì, vốn là ta thánh hỏa lệnh hai ngày, cái này giản đơn, sau khi xong việc khẳng định cho ngươi mượn hai ngày." Sau khi nói xong, Mạc Thiên Tà lén lút đối với Hoác Nguyên Trân nói, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn tại chuyện này sau đó, muốn kết hôn luyện quân đương tức phụ nhìn nhi, muốn cho ta đây một cha vợ đồng ý nhi. nói thật, ta còn suy nghĩ có phải không đáp ứng ngươi thì sao. Nhưng ngươi nếu dám khai cái này miệng, ngươi phương trượng này không cần muốn làm, huyện quân không thể cùng một hòa thượng. Hoác Nguyên Trân tức khắc đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới Mạc Thiên Tà nói chuyện như vậy không giữ mồm giữ miệng, trong lúc nhất thời cư nhiên thì Thảo không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Thiên Tà nhìn Hoác Nguyên Trân cũng đáp ứng, thẳng thắn liền đứng dậy, đối với Hoác Nguyên Trân nói, nếu phương trượng đồng ý, như vậy việc này cứ như vậy quyết định, Lão Phu hy vọng, phương trượng có thể 12 tháng trước đến Thiên Sơn, bởi vì ta sơ bộ định ra tiến công thời gian, chính là mồng ngày 1 tháng 12, hy vọng phương trượng đừng đến muộn. Sau khi nói xong, Mạc Thiên Tà sải bước đi khỏi, lúc đi còn nói một câu, bình thường nhiều đi xem huyện quân còn có la thải y, chuyện lần này xong, họ liền không thể tiếp tục ở lại thiếu lâm tự mươi 444, thực lựa cờ đa y tiến. Nhìn theo mạc thiên tà rời đi sau đó, hoác nguyên chân để kim Nhã đứng lên không, giám thị chu vi. Cùng lúc lại đem tuệ nguyên và tuệ đao kêu lên, để hai người bọn họ thủ vệ tại phương trượng viện môn trước, không cho phép ai tiếp cận tới quấy rầy mình. Bởi vì hệ thống gợi ý qua, đây cản khôn đại Nazi muốn lên cấp thành công, nhất định phải không dừng lại tu luyện 24 tiếng đồng hồ mới được, nếu như trên đường bị cắt đứt, vậy thì muốn thất bại trong căng tớc. An bài bố trí tất cả sự tình, xác định vạn vô nhất thất sau đó, Hoắc Nguyên Trân đem Thánh hỏa lệnh cầm ở trong tay, bắt đầu tu luyện. Hắn chỉ cần không ngừng vận công tu luyện là được rồi, hệ thống sẽ tự động vì hắn lên cấp. Thế nhưng Hoắc Nguyên Trân tu luyện một hồi, cư nhiên phát hiện vô pháp tính tâm. Càn Khôn Đại Na Di dù sao cũng là cao cấp công pháp, tuy rằng không thuộc về Thiếu Lâm võ học trong phạm vi, thế nhưng sau khi tu luyện có thể tăng cường trên diện rộng Hoắc Nguyên Trân năng lực chiến đấu. Hoắc Nguyên Trân tỉnh không cho rằng tu luyện đây môn võ học liền thẹn với Phật tổ. Hơn nữa Hoác Nguyên Trân vẫn có một tâm tư, đó chính là nhất định phải có dựa vào chính mình tu luyện sở học võ học, hệ thống võ công cho dù tốt, đó cũng là hệ thống ban tặng, vạn nhất một ngày kia hệ thống này thăng cấp, báo hỏng, hoặc tử cơ, không điện đẳng đẳng bất ngờ tình huống phát sinh, có thể hay không đem mình sở học võ công thu hồi lại đây. Khả năng này tính rất nhỏ, thế nhưng Hoác Nguyên Trân không thể không đề phòng. Hiện tại tu luyện vô pháp tính tâm, để Hoác Nguyên Trân có chút khổ não. Tâm lý tính toán một hồi. Hoác Nguyên Trân nhớ lại mình lúc nãy lo lắng. Lần này đi thiên sơn, là muốn lấy thánh giáo thánh hỏa sứ thân phận đi vào, mình nhất định là muốn hoa trang. Nói cách khác, không thể tái lấy thiếu lâm phương trượng diện mục xuất hiện. Lấy những người khác diện mục xuất hiện, như vậy võ công cũng phải lộng đi ra một chút hoa dạng. Khả là mình hội võ công, cơ bản cũng đã trước mặt người khác sử dụng qua, nếu như hay vẫn là cũ lộ, chỉ sợ một chút cũng sẽ bị người nhận ra là ai. Nhiều lắm có thể sử dụng, cũng chính là nội công và Long tượng bàn ngược công Về phần vô tương kiếp chỉ, đại lực kim cương chỉ, thiếu lâm long trảo thủ đằng đẳng cũng không thể đơn giản sử dụng, sử dụng cũng chính là đại lực kim cương trưởng thỉnh thoảng có thể dùng mấy chiêu. Về phần phật quang, pháp tướng, phạm âm, ảo cảnh các loại, chờ, chờ mình độc nhất vô nhị đồ vật, càng là không thể lấy ra rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Nguyên Trân quyết định tối hôm nay lại lần nữa tu luyện Bắc minh thần công. Tu luyện cái này có hai chỗ tốt, người thứ nhất, chính là Bắc minh thần công là nội công chỉ cần mình không bạo lộ ra đi tam phần chân dương khí không ai biết mình sử dụng nội công gì còn nữa một chỗ tốt chính là tu luyện bắc minh thần công sau đó có thể đạt được hấp tinh đại pháp và hoa công tuy rằng mấy ngày này không có thành tựu quá lớn thế nhưng hoác nguyên chân cho rằng chỉ cần mình sử dụng hấp tinh đại pháp các loại võ công không có người hội cho là mình là thiếu lâm phương trượng nhất giới nghĩ tới đây hoác nguyên chân rốt cục hạ quyết tâm sau này hành tẩu giang hồ có một số việc bất tiện làm dùng một thân phận khác liền giản đơn rất nhiều người của chính mình bên ngoài cụ dùng đến tái phối hợp một chút hoàn toàn mới võ công chính là một thân phận khác muốn làm liền làm Hoắc Nguyên Chân lại lần nữa lấy ra Bắc Minh Thần Công Bí Tịch bắt đầu ở bên trong tu luyện lần trước tu luyện Bắc Minh Thần Công bởi vì tại thời khắc mấu chốt bị vô danh cắt đứt thất bại trong gian tức lần này Hoắc Nguyên Chân đã là quen việc dễ làm tiến độ nhanh rất nhiều lần trước tu luyện hai ngày Hoắc Nguyên Chân mới tìm được một chút khí cảm lần này không được nửa ngày Hoắc Nguyên Chân đã đem Bắc Minh thần công luồng thứ nhất nội lực tu luyện đi ra. Dường như lần trước thời gian, tam phần chân dương khí cảm thụ được Bắc Minh thần công xuất hiện sau đó, lập tức ngo ngoe muốn động, chuẩn bị xông lên đem Bắc Minh thần công nội lực thôn phệ dụng. Hoắc Nguyên Chân sớm có chuẩn bị, Bắc Minh thần công nội lực vừa xuất hiện, hắn liền bắt đầu áp chế tam phần chân dương khí, không để cho bọn họ tới gần Bắc Minh nội lực. Đồng dạng, Bắc Minh thần công đó ti nội lực cũng bị Hoắc Nguyên Chân cách trở. Không cho nó đi tới gần đó càng thêm khổng lồ tam phần chân dương khí khối không khí. Tại Hoắc Nguyên Trân cường lực đàn áp dưới, hai cổ nội lực bị cưỡng ép ngăn cách. Đây đó tuy rằng còn hy vọng tới gần đối phương, lại vô lực làm được. Cứ như vậy áp chế khoảng chừng sau một canh giờ, Hoắc Nguyên Trân rốt cục cảm giác được hai cổ nội lực thoáng bình phục một ít, tựa hồ từ từ có chút quen sự tồn tại của đối phương, không phải như vậy lập tức liền muốn xông ra đi thôn phệ đối phương. Đến bước này, Hoắc Nguyên Trân cảm giác rốt cục có một ít tiến bộ có lẽ hắn có thể thử một chút, để hai cổ nội lực hơi tiếp cận chút, khống chế được Bắc Minh nội lực, Hoắc Nguyên chân từ từ thử để nó tiếp cận tam phần chân dương khí khối không khí. Bắc Minh nội lực đến gần tam phần chân dương khí, tam phần chân dương khí lập tức lại biến táo động, chỉ là tại Hoắc Nguyên chân cường lực dưới áp chế, nó vẫn là vô pháp đi thôn phệ Bắc Minh nội lực. Bắc Minh nội lực cũng giống như vậy, khu khu một luồng, cũng dự định đi thôn phệ khổng lồ tam phần chân dương khí. Hoắc Nguyên chân liều mạng áp chế, để hai cổ hơi thở lại lần nữa bình phục. Lần này hao phí lại một canh giờ, hai cổ nội lực cự ly, thoạt nhìn tựa hồ có khoảng 10 mét. Đương nhiên cái này cảm giác là chịu giống, không phải thật cự ly liền có 10 mét, liền giống như tam phần chân dương khí khối không khí, đường kính đạt tới một thước. Đương nhiên hoác nguyên chân thân thể là vô pháp dung nạp lớn như vậy khối không khí, chỉ là cảm giác có đường kính hơn một thước, chính là phóng sau khi đi ra, cũng quả thật có lớn như vậy. Đây chính là người khí hải đan điền huyền diệu, không thể dùng lẽ thường độ chắc. Bận việc đầu đầy mồ hôi mới để cho hai cổ nội lực tương hô giữa thích đứng 10 mét cự ly, Hoắc Nguyên Chân thoáng bình phục một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế được hai cổ nội lực lại lần nữa tiến lên, lần này tương hô giữa cự ly đạt tới 8 mét trong phạm vi. Hao phí rất lớn khí lực để hai cổ nội lực tại 8 mét trong vòng có thể tường an vô sự. Kết quả tiếp theo, Hoắc Nguyên Chân có chút liều lĩnh, cư nhiên trực tiếp đem cự ly kéo gần đến 5 thước trong vòng. 5 thước trong vòng, Hoắc Nguyên Chân một chút không có khống chế tốt, hai cổ nội lực cơ hồ là cùng lúc không khống chế được một không có nắm giữ được liền đây đó dây dưa đến cùng nhau bắc minh nội lực mặc dù là thôn vệ đặc biệt tính thế nhưng cũng vô pháp chống đối khổng lồ kia tam phần chân dương khí bị tam phần chân dương khí dễ dàng thôn vệ dụng đau khổ tu luyện ban ngày nội lực lại lần nữa hóa thành hư hảo bất quá hoác nguyên chân lần này cũng chưa cảm thấy bệ hoải ngược lại là trong lòng một trận mừng như điên bởi vì hắn tựa hồ tìm được tiến hành theo chất lượng phương pháp để hai cổ nội lực đây đó tiếp cận từ từ thích đứng đây đó tồn tại biết chúng nó tương hô giữa không nghị nữa đi thôn vệ đối phương đến lúc đó mình là có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo lòng tràn đầy vui mừng hoác nguyên chân lại lần nữa bắt đầu tu luyện luồng thứ nhất bắc minh chân khí lần này càng thêm thạo hoác nguyên chân chỉ là tu luyện khoảng chừng hơn một canh giờ luồng thứ nhất bắc minh chân khí liền tu luyện đi ra có lần trước kinh nghiệm sau đó hoác nguyên chân lần này đem tam phần chân dương khí và bắc minh chân khí cự ly kéo gần đến sáu mét trong vòng thử tại khoảng cách này bên trong không chế lại lần nữa hao phí nửa canh giờ sáu thước cự ly cũng coi như không có vấn đề từ từ chậm rãi hoác nguyên chân lại lần nữa năm thước cự ly có chuẩn bị đầy đủ năm thước cự ly hai cổ nội lực còn muốn quáy dày lẫn nhau thế nhưng độ mạnh yếu muốn nhỏ đi nhiều nhân vì chúng đã thích hứng sáu thước trình độ lần này hoác nguyên chân tuy rằng hao phí rất lớn khí lực thế nhưng năm thước trong vòng hoác nguyên chân rốt cục làm được năm thước ở ngoài hai cổ nội lực có thể làm được tường an vô sự Sau đó Hoắc Nguyên Chân bắt đầu để Bắc Minh nội lực vây quanh tam phần chân dương khí khối không khí bắt đầu xoay tròn, toàn quay mổ tờ vòng lại một vòng, thẳng đến tam phần chân dương khí đã không nhìn Bắc Minh nội lực tồn tại, mới coi là thôi. Chính là Hoắc Nguyên Chân xoa tay, chuẩn bị thử một chút bốn thước khoảng cách thời gian, đột nhiên hệ thống gợi ý vang lên. Ký chủ đại Nazi thân pháp đã chính thức lên cấp trở thành Càn Khôn đại Nazi, có hay không lập tức kiểm tra. Đạt được Càn Khôn đại Nazi mừng như điên tràn ngập Hoắc Nguyên Chân trong óc lập tức lại lần nữa quên mất khống chế Bắc Minh nội lực, bất cẩn một cái Bắc Minh nội lực cự ly tam phần chân dương khí chỉ có bốn thước nhiều khoảng cách, kết quả có thể biết được hai cổ nội lực lại lần nữa tương hô thôn phệ, Bắc Minh nội lực lại lần nữa bị nuốt cắn tại vô hình. Bất quá Hoắc Nguyên chân cũng không nản lòng, mình đã tìm được tu luyện Bắc Minh nội lực pháp môn, tiếp theo khả năng trong vòng nửa canh giờ là có thể tu luyện ra tới, bất cứ lúc nào có thể lại lần nữa thử. Hán tin tưởng, chỉ cần mình đồng ý nỗ lực. Bác Minh thần công sớm muộn gì có thể tu luyện ra tới. Chỉ là lúc này, hắn còn phải xem nhìn mình cản Khôn Đại Nazi, đến tột cùng là một trình độ lợi hại như thế nào. 24 tiếng đồng hồ qua khứ, Hoắc Nguyên Chân đầu tiên đi tới bên ngoài, hỏi Tuệ Nguyên hai người có hay không có chuyện gì phát sinh. Tuệ Nguyên hai người trả lời vô sự, Hoắc Nguyên Chân gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía trước, đi tới giữa sân thời gian, Tuệ Nguyên và Tuệ Đao hai người nhìn mình chằm chằm đang nhìn. Hoắc Nguyên Chân mỉm cười một lúc, Đột nhiên thi triển cản khôn đại Nazi, trong nháy mắt liền từ giữa sân đến bên trong, hơn nữa còn là một chút ngồi xuống bên trong trên ghế. Tuệ Nguyên hai người cảm giác trước mắt một hoa, căn bản chả có nhìn ra là thế nào, thế nhưng tập trung nhìn vào, mới phát hiện trong sân phương trượng cư nhiên không thấy bóng dáng Tuệ Đao lập tức rút ra phía sau nghịch chính tay đâm, Tuệ Nguyên cũng rút ra hắn nguyện quang kiếm, miệng hô phương trượng, liền phải khắp nơi tìm kiếm. Hoác Nguyên chân lúc này cười ha ha, các đồ nhi, vi sư ở chỗ này. Tuệ Nguyên hai người kinh hãi quay đầu lại, mới phát hiện phương trượng đang ngồi ở bên trong trên ghế cười râm râm nhìn bọn họ. Sư phụ đây là chuyện gì? Hoác Nguyên Trân cười nói, không cần phải lo lắng, vi sư chỉ là tần tu luyện một môn công pháp, thử xem mà thôi. Hoa! Sư phụ lại có tân công phu, sư phụ lúc nào giao giao chúng ta nha? Hoác Nguyên Trân đối với giáo dục đệ tử sớm có sắp xếp, quán đỉnh chẳng những có thể quán đỉnh nội lực, đồng dạng còn có thể quán đỉnh một hạng võ công, chỉ cần mình hội thế nhưng hiện tại thích hợp quán đỉnh võ công chỉ có long tượng bàn nhược công bởi vì chỉ có long tượng bàn nhược công hoác nguyên chân là luyện tập đến đỉnh thế nhưng long tượng bàn nhược công cũng không thích hợp truyền thụ cho tuệ nguyên và tuệ Đao, hoác nguyên chân tự có sắp xếp trong lòng suy nghĩ hoác nguyên chân đột nhiên lại lần nữa thi triển càn khôn đại na di trong nháy mắt lại từ bên trong đi tới giữa sân tuệ nguyên hai người thấy hoác nguyên chân xuất hiện ở giữa sân thời gian hắn kết quả lại chạy tới nóc phòng bọn họ vãng nóc phòng nhìn lại hoắc nguyên chân lại đến ngọn cây Loại này xuất quỷ nhập thần cảm giác, để Hoắc nguyên chân tâm lý lớn tiếng gọi thoải mái. Như mình là địch nhân, lúc này nội lực vượt quá mình tuệ nguyên và tuệ đao, chỉ sợ đã biến thành thi thể. Lần này, thật là thực lực đại tiến. Trưng 445, giai nhân B nhờ ti nhờ nguy kỳ cờ hở. Chiếm được càn khôn đại na Nazi sau đó, Hoắc nguyên chân hết sức chuyên chú nghiên cứu nửa ngày, đem càn khôn đại na Nazi thân pháp nghiên cứu thông thấu. Không đơn giản có thể tệ lẹ hoạt mời trượng, cử ly ngắn na Nazi cũng là phi thường hữu dụng Ví dụ như địch nhân ở ngoài năm trượng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, tại hắn xoay người đồng thời, lại lần nữa Nazi đến phía sau hắn, như vậy trong nháy mắt biến hóa, sắc thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Đem cản khôn đại Nazi nghiên cứu hiểu, hoặc nguyên chân lại một lần nữa thử tu luyện bắc minh nội lực.